Cái này không thể nào. Lục Thiên cùng Kỳ Nguyên có thể rất nói khẳng định, đây tuyệt đối không phải võ đạo quá mức biến thái, so với luyện khí một đạo mạnh mẽ quá đáng, mà là bởi vì lý đạo thiên quá mức biến thái. Ngoại trừ cái này, bọn họ muốn không ra bất kỳ nguyên nhân, ngấm lại cái kia ba vị đại thừa kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, ở lý đạo thiên thủ hạ, thậm chí ngay cả mấy hơi thở đều không chịu đựng được, cái kia chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu? Nghĩ tới nghĩ lui, theo càng là đối với lý đạo thiên vượt qua giải. Thấy được lý đạo thiên khủng bố nơi càng nhiều, lục thiên cùng kỳ nguyên đối xử lý đạo thiên thái độ, liền càng ngày càng cung thuận. Mà lý đạo thiên cũng không biết tâm tư của hai người, đương nhiên biết rồi cũng sẽ không giải thích, dù sao quyền trượng linh hồn, hồn thể, hồn lực, những này có thể mới là lý đạo thiên đệ nhị lá bài tẩy. Cho tới đệ nhất lá bài tẩy, cái kia không có gì đáng trách, vậy khẳng định là UZF tăng thêm trạng, có cái này UZF tăng thêm trạng thái, mới để lý đạo thiên sử dụng năng lực. Xưa nay không có suy nghĩ qua tiêu hao vấn đề. Những này lá bài tẩy kết hợp với nhau, mới là lý đạo thiên thực lực bây giờ căn bản, còn võ đạo dung thần cảnh tu vi cảnh giới. ân Tạm thời cũng chính là cái bằng như, làm cho người ta nhìn nhạc vui lên được rồi, điểm ấy tu vi, hiện tại đã hoàn toàn theo không kịp lý đạo thiên đối mặt kẻ địch thực lực nhu cầu. Có điều lý đạo thiên tạm thời cũng hết cách rồi, dù sao võ đạo tu vi tích lũy tốc độ, so với quyền trượng linh hồn hồn lực tích lũy tốc độ tới nói cùng rùa đen cùng chim so với tốc độ không khác nhau nhưng là vừa không thể không tu luyện vừa đến võ kỹ phối hợp quyển trượng linh hồn so với đạo pháp càng thêm phù hợp thứ hai vì thân thể tuổi thọ suy nghĩ này võ đạo vẫn phải là tu luyện lúc này cực đạo võ tông phân tông trong chủ điện chỉ có lục thiên kỳ nguyên cùng lý đạo thiên ba người lý đạo thiên cảm thụ hồn thể vị trí không gian bên kia lục thiên cùng kỳ nguyên độ sáng đã không thấp hơn chu nguyên bá võ hồn ấn kia sáng lý đạo thiên nhìn ánh mắt của hai người so với trước đây nhu hòa rất nhiều không chỉ dừng hắn liền ngay cả giả lạc xuyên võ hồn ấn độ sáng cũng là với bọn hắn bằng nhau mười mấy ngày nay lý đạo thiên làm tinh cái gì nếu như thành tiểu tinh nhận đường đường chủ giả lạc xuyên còn không rõ ràng lắm lời nói vậy hắn này tinh nhận đường đường chủ chức vị cũng có thể đừng làm nữa cũng chính bởi vì biết mới sẽ khiếp sợ mà khi ở cuối cùng tới gần Trung Châu trung tâm thời gian lần đó chạm mặt từ kỳ nguyên trong miệng biết được Lý Đạo Thiên đánh bại ba vị mang theo tiên khí đại thừa kỳ tầng thứ 9 tu sĩ sau, giả lạc xuyên tại chỗ chấn kinh rồi. Đại thừa kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, mang theo tiên khí cũng bị tiện tay mà bại, cái kia đổi thành chính mình đây. Châm mặt một hồi, nghĩ đến bên trong giả lạc xuyên, nơi nào còn dùng suy nghĩ nên lựa chọn thế nào. Lý Đạo Thiên hồn thể vị trí trong không gian, bốn viên lượng đến trói mắt võ hồn ấn, ở bên ngông tinh trong biển, cực kỳ đột xuất, chói mắt, từng sợi từng sợi thần bí gọn sóng không ngừng tại đây bốn đạo võ hồn ấn bên trong truyền vào lý đạo thiên hồn thể bên trong gia tốc này linh tuệ phách ngừng tụ tốc độ này bốn viên võ hồn ấn thuộc về chính là chu nguyên bá giả lạc xuyên kỳ nguyên lục thiên bốn người hiện tại lý đạo thiên tuy rằng cũng không rõ ràng những này xúc tiến hồn thể ngưng tụ gợn sóng là cái gì có điều nghĩ đến hẳn là tương tự lực lượng tín ngưỡng đồ vật suy nghĩ một chút lý đạo thiên vẫn là cho này cỗ thần bí gợn sóng lấy cái tên lực lượng hương hỏa dù sao Muốn nói Lục Thiên bọn họ tín ngưỡng chính mình, liền Lý Đạo Thiên chính mình cũng không tin, vì lẽ đó, suy nghĩ một chút, Lý Đạo Thiên đúng là cảm thấy lực lượng hương hỏa vẫn thật thích hợp. Dù sao đều xem như là đối với cường giả dựa vào. Cảm thụ ngoại trừ này bốn đạo ngôi sao sáng nhất quang, còn nhiều mấy ngàn đạo cũng là độ sáng cực cao võ hồn ấn, Lý Đạo Thiên tâm tình vô cùng tốt. Những thứ này đều là tinh ẩn đường ẩn nút đệ tử, này một chuyến chi tiết nhỏ các đại tiên môn kho đáo hành động, tự nhiên miễn không được cùng những đệ tử này tiếp xúc. Hiện tại này một vòng tiếp xúc hạ xuống, chỗ tốt này liền lập tức rõ ràng, những này chói mắt võ hồn ấn, tuy rằng không có Lục Thiên bốn người bọn họ cung cấp lực lượng hương hỏa nhiều lần, thế nhưng cũng là cực kỳ ổn định, mỗi một khoảng thời gian đều sẽ vọt tới từng kia từng kia lực lượng hương hỏa. Mà tại đây chút lực lượng hương hỏa và chậm rãi hội tụ đến hồn lực cung cấp bên dưới, Lý Đạo Thiên hồn thể ngưng tụ tốc độ cực kỳ khả quan. Linh tuệ phách nguyên vốn cần lượng lớn hồn lực mới có thể nhìn thấy từng tia một tăng trưởng, hiện tại ở lực lượng hương hỏa phụ trợ dưới, Nhưng lấy phát giác được tốc độ đang nhanh chóng ngưng tụ, điều này làm cho Lý Đạo Thiên tâm tình rất tốt. Nói thật sự, những này tiên môn kho đáo thu hoạch, ngoại trừ đối với tông môn phát triển hữu dụng, đối với Lý Đạo Thiên tới nói, một điểm tác dụng đều không, căn bản không sánh được này tăng thêm lực lượng hương hỏa. Cảm thụ hồn bên ngoài cơ thể trói mắt ánh sao, Lý Đạo Thiên nhìn cùng kính đứng lục thiên cùng kỳ nguyên, dưới đáy lòng cũng là khá có cảm giác thành công, xem ra mười mấy ngày nay nỗ lực cũng không có phí. Thu hồi tâm tư. Lý Đạo Thiên ngồi ở chủ tọa bên trên nhìn Lục Thiên cùng Kỷ Nguyên, mỉm cười mở miệng nói rằng: "Tiếp đó, chúng ta muốn làm rất đơn giản, chính là nhìn toàn bộ Trung Châu các đại tiên môn phản ứng, như quả không ngoài dự liệu lời nói, này một làn sóng kho đáo bị trộm, mới có thể hấp dẫn cái này đại tiên môn sự chú ý một quãng thời gian. Còn có, ta đã dặn dò sùng châu bên kia đường tư văn mang theo phần lớn tổng bộ đệ tử đến đây Trung Châu trợ giúp." Ân. Nói là trợ giúp, thực càng làm cho những đệ tử kia đến đây Trung Châu rèn luyện đi. Lục Thiên, Kỳ nguyên, đón lấy các ngươi chuyện cần làm chỉ có một kiện, vậy thì là lợi dụng này một nhóm tài nguyên, đứng vững khắp nơi áp lực. Điểm này, ta đối với ngươi vẫn rất có tự tin, dù sao cung phụng điện phương diện này, Lục Thiên kinh nghiệm của ngươi vẫn là rất đủ, nếu như có thể lợi dụng được này một nhóm tài nguyên, chỉ cần không có độ kiếp kỳ lao quái đến đây, nên vấn đề không lớn. Thế nào? Có lòng tin hay không? Lục Thiên mới vừa đi tới một chuyến cực đạo võ tông phân tông kho báo trở về. Cái kia dường như từng tòa từng tòa ngọn núi, đem kho đáo nhét đến tràn đầy hình ảnh, còn ở trong đầu lái đi không được, lúc này nghe được Lý Đạo Thiên dò hỏi, rốt cục phục hồi tinh thần lại, mỉm cười hướng về Lý Đạo Thiên trả lời. Hồi bẩm tông chủ đại nhân, chỉ cần không có độ kiếp kỳ lão quái đến đây, thuộc hạ có tự tin, tuyệt đối có thể bảo vệ, thế nhưng nếu như độ kiếp kỳ lão quái đến đây lời nói, thuộc hạ duy nhất có thể nghĩ đến, chính là cực lao ra tay. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Làng lặng nhìn Lục Thiên cùng Kỳ Nguyên, chậm Dại nói rằng: Chúng ta phân tông tọa lạc tại đây Trùng Châu biên giới, thực lực nguyên bản những người Đại Tiên môn liền không lọt mắt, có thể phái đến đây nhân viên, coi như có độ kiếp kỳ, nên cũng là độ kiếp kỳ đệ nhất hai, ba trùng chiếm đa số. Dù sao toàn bộ Trùng Châu Tiên môn, nguyên vốn cũng không là bền chắc như thép, những người Tiên môn không thể dốc toàn bộ lực lượng, nhất định phải lưu có lá bài tẩy tỏa chấn Sơn môn. Nếu như là độ kiếp kỳ tầng thứ ba bên dưới, coi như đến đây, có ta pháp thân gia trì vấn đề cũng không lớn, không thể phản kích, cũng có thể bảo vệ. vì lẽ đó, hiện tại ta cần chính là chúng ta cực đạo võ tông các đệ tử ở tràng nguy cơ này bên trong được đầy đủ rèn luyện cùng trưởng thành, mau chóng thành thục lên. vì lẽ đó, lục thiên, kỳ nguyên, ta không muốn cầu ngươi có thể phản kích, chỉ cầu ngươi có thể chịu đựng, mãi đến tận ta bế quan đi ra. lục thiên cùng kỳ nguyên nhìn lý đạo thiên vẻ mặt nghiêm túc, cũng là sắc mặt nghiêm túc, hướng về lý đạo thiên trịnh trọng sự làm cái ấp, kiên định nói rằng. Tông chủ đại nhân liên tâm, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực, cúc cung tận tụy. "Rất tốt, hiện tại đem cái kia ba vị dẫn tới đi, tin tưởng ở địa lao giam giữ lâu như vậy, nên cũng muốn rõ ràng một cái chuyện." Lý Đạo Thiên gật gật đầu, mở miệng lần nữa phân phó nói: "Phải, Tông chủ đại nhân." Lục Thiên chào một cái, một đạo đưa tin phù hướng về đại điện ở ngoài lấy ra. Mấy chục hô hấp sau, chủ điện bên trong có thêm mấy chục đạo bóng người, không chỉ rừng cực đạo võ tông các trưởng lão đều tụ hội, còn có ba đạo quỷ xuống bóng người này ba bóng người chính là Đỗ Nghiêm Hà, Lưu Nhuận Bằng, Đàm Văn Quan. Lúc này Lưu Nhuận Bằng tuy nhiên đã trải qua nhất định trị liệu, thế nhưng bị Phong Nguyên gông xìền cầm cố chân nguyên, thân thể đến cùng vẫn phải là không tới hoàn toàn khôi phục, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. đương nhiên Đỗ Nghiêm Hà cùng Đàm Văn Quan sắc mặt cũng không phải rất tốt. Lúc này nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt phức tạp vô cùng. Mười mấy ngày trước chính mình ba người bị mấy hơi thở như bẻ cảnh khô bình thường đánh tan hình ảnh, còn ở trong đầu xoay quanh. Bây giờ nhìn Lý Đạo Thiên vẫn là không nhịn được đấy lòng từng trận phát lệnh. Mà Lý Đạo Thiên nhưng là sắc mặt bình thản, xem đỗ nghiêm hà ba người, nhàn nhạt mở miệng nói rằng, mười mấy ngày trôi qua, ngày hôm nay mới đem ba vị dẫn tới, muốn hỏi vấn đề, cũng rất đơn giản. Thân phục hoặc là ngã xuống. đỗ nghiêm hà ba người nhìn Lý Đạo Thiên, sắc mặt biến đổi, nhưng đều là không có lập tức mở miệng. Lý Đạo Thiên cũng không có lập tức dụ chỉ là ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gọi chủ tọa tay vị, ánh mắt bình thản nhìn ba người Ngươi biết chúng ta là ai sao? Trước hết lên tiếng chính là đàm văn quan. Lúc này đàm văn quan tuy rằng vẻ mặt có chút sốt sáng, thế nhưng vẫn là mở miệng trước. Ừm. Trả lời sai lầm. Xin lỗi, ta thật sự không có thời gian với các người háo. Lý đạo thiên nhíu nhíu mày, hướng về đàm văn quan xa xa nắm chặt. Chi. Một tiếng chi hưởng vang lên, thế nhưng cũng không có nổ tung. Đoàn kia đỏ tươi bị vũ nguyên cái bọc trên không trùng, sau đó một mảnh u làm giấy lên. Hai cái hô hấp sau. Đàm Văn Quan cũng theo Vũ làm Tiêu Tàn trong đại điện này. Toàn bộ quá trình bình thản đến đáng sợ, Lý Đạo Thiên thậm chí ngay cả lời thừa thái đều chẳng thèm nói, liền như vậy bình thản quay đầu, lẳng lặng nhìn còn sót lại Đỗ Nghiễm Hà cùng Lưu Nhật Bằng. Mà Đỗ Nghiễm Hà cùng Lưu nhuận Bằng, nhưng là sắc mặt càng thêm trắng xám, trong khoảng thời gian ngắn nhìn Lý Đạo Thiên, môi đều là khẽ run. Không chỉ dừng hai người bọn họ, liền ngay cả Lục Thiên cùng Kỳ Nguyên cũng là đột nhiên đấy lòng có chút phức tạp, một vị đại thừa kỳ tầng thứ 9 tu sĩ. Liền như vậy bình thản ở trước mặt bọn họ ngã xuống, trong dây lát này, để hai người bọn họ đều là đột nhiên có loại không tên hư huyễn cảm. Cho tới những người cực đạo võ tông các trường lao, càng là sắc mặt hơi trắng, khoảng cách sơn môn ở ngoài trận đại chiến kia, cũng có điều mười mấy ngày, đại thừa kỳ tầng thứ 9 tu sĩ bày ra huy năng, vẫn còn ở trong đầu xoay quanh chứa tán. Thế nhưng hiện tại, liền như vậy ngã xuống. Nếu như ta thần phục thì như thế nào? Còn có, coi như ta thần phục Các ngươi một cái liền độ kiếp kỳ đều không có nho nhỏ cực đạo võ tông, như thế nào ngăn cản Vô Thượng tông lửa giận? Cuối cùng, Đấu Nghiễm Hà vẻ mặt có chút phức tạp mở miệng hỏi. "Trong thanh âm tràn đầy khô khốc. Nói thật sự, Đấu Nghiễm Hà sợ. Tu luyện nhiều năm như vậy, thành tựu cái kia đồng lứa bên trong thiên tư đứng đầu nhất cái kia một tầng, hắn ung dung gia nhập Vô Thượng tông, con đường tu luyện càng là một mảnh đường bằng thẳng, chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tử vong." Lý Đạo Thiên cười cợt, không nói gì chỉ là chậm rãi giơ tay lên. Ta. Đỗ Nghiễm Hà đồng ý thân phục. Đỗ Nghiễm Hà nhìn Lý Đạo Thiên nâng tay lên, sắc mặt đống nhiên biến đổi, vội vã cao giọng hô. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, không nói gì, quay đầu nhìn về phía Lưu Nhuận Bằng, ánh mắt bình thản. Ta. Lưu Nhuận Bằng đồng ý thân phục. Lưu Nhuận Bằng cũng là sắc mặt một thanh, vội vã hô to. Nhớ kỹ các ngươi ngày hôm nay nói tới, cũng không nên nghĩ phản bội, hậu quả kia, ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ không bằng lòng gặp đến chủ tọa bên trên, lý đạo thiên sắc mặt bình thản nói rằng, đỗ nghiêm hà cùng lưu nhuận bằng nghe lý đạo thiên từng nói, nguyên bản còn có chút ánh mắt lóe lên, chỉ là đột nhiên phát hiện trước mắt dĩ nhiên giấy lên ú lam, ở trên người bọn họ giấy lên ú lam lửa tâm linh, chiếu bọn họ sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời, ngay cả động đậy một chút cũng không dám, cả người đều là khẽ run. lý đạo thiên nhìn đỗ nghiêm hà sắc mặt của hai người, sắc mặt bình thản thu hồi dựa vào với võ hồn ấn ngưng tụ lửa tâm linh, theo trải qua càng nhiều. Thực lực càng mạnh, Lý Đạo Thiên đã hoàn toàn thấy rõ thế giới này, đây là một cường giả làm đầu thế giới. Tuy rằng, kiếp trước Lam Tinh nói cho cùng cũng là cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực, thế nhưng so sánh với có mạnh mẽ cá nhân sức mạnh tu tiên thế giới tới nói, vẫn là trên lệnh rất nhiều. Dù sao, thế giới này, quy tắc càng ít, cường giả hoàn toàn chi phối người yếu tính mạng, có lúc thậm chí ngay cả sinh tử cũng có điều là cường giả hỷ nội trong một ý nghĩ. Thật giống như, mới vừa đàm văn quan. Hắn sai lầm rồi sao? Đứng ở hắn góc độ, hắn không sai. Mà đứng ở Lý Đạo Thiên góc độ, hắn là kẻ địch, thả hổ về rừng tự nhiên không thể, không giết gà dọa khỉ, lấy ba vị này đại thừa kỳ tầng thứ 9 nạo khí, cũng không biết mài tới khi nào mới có thể chân chính thu phục. Đã như vậy, Lý Đạo Thiên lựa chọn giải quyết nhanh chóng, nếu không thần phục nếu không chết. Hai người các ngươi, trước tiên đi theo Lục Thiên cùng Kỳ Nguyên bên người làm việc, còn Vô Thượng Tông cùng Lăng Tiêu phái, tự có tông môn giải quyết, không cần các ngươi lo lắng. Lý Đạo Thiên hướng về đấu nghiễm Hà cùng Lưu Nhuận Bằng nói rằng, sau đó chuyển hướng Lục Thiên cùng Kỳ Nguyên, sắc mặt ôn hòa lại, mỉm cười nói, Lục Thiên, Kỳ Nguyên, phân tông bên này liền giao cho ngươi, nhớ tới sắp xếp nhân thủ tiếp một hồi sùng châu bên kia đệ tử. Chờ ta suốt quan thời gian, tất cả những thứ này nên đều bình phục, Yên tâm đi, sẽ không quá lâu. Lý Đạo Thiên cười nhạt, lần thứ hai dặn dò, sau đó đứng lên, vung một cái ống tay áo, nhất thời không gian chấn động, thân ảnh biến mất ở bên trong cung điện thuộc hạ cung Tiễn Tông chủ đại nhân. Nhất thời trong đại điện, mấy chục đạo bóng người quỳ xuống hô to. Chương 188, kéo dài, sóng ngầm. Lý Đạo Thiên rời đi sau một ngày, Trung Châu nhưng là bắt đầu ấp ủ một hồi báo táp lớn, vừa bắt đầu những người các đại tiên môn kho báo mất trộm, tuy rằng các đại trưởng giáo đều là giận dữ, thế nhưng cơ bản đều là trong bóng tối tra rõ. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều tiên môn kho báo mất trộm, rốt cục vẫn là có tiếng gió đi lộ ra. Ở Trung Châu biên giới nơi một cái nguyên bản đại gia cực kỳ xa lạ gần nhất nhưng bởi vì tiên phủ lệnh bài mà chịu đến chúng tiên môn quan tâm tiểu tiên môn cực đạo võ tông trước hết lên tiếng quát mắng trung châu các đại tiên môn vô liêm sỉ lại trước tiên phái đệ tử khiêu chiến môn hạ đệ tử hấp dẫn tông môn sự chú ý sau đó phái trận pháp cùng độn thuật cao thủ tiến vào kho đáo đem toàn bộ kho đáo cướp sạch một không dưới cơn thịnh nộ cực đạo võ tông tông chủ ra tay rồi giết chết trước tới khiêu chiến các đại tiên môn đệ tử đồng thời truyền ra đưa tin muốn bắt tiên phủ lệnh bài, trực diện tiên phủ phủ chủ, thỉnh cầu tiên phủ phủ chủ giữ gìn lẽ phải. Trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, cực đạo võ tông cái tin này một khi truyền ra, các đại tiên môn nhất thời nổi giận. Đầu tiên nội chính là cực đạo võ tông tông chủ Lục Tiên, gan to bằng trời, lại dám giết đệ tử của bọn họ. Lại ma nội chính là Lục Tiên, lại còn dám kẻ ác cáo trạng trước, giết các đại tiên môn đệ tử sau, còn dám hướng về tiên phủ phủ chủ cáo trạng mà ghê tởm nhất chính là này lục thiên không chỉ dừng là nói một chút mà thôi hắn vẫn đúng là giống chống khua chiêng cắt cử cực đạo võ tông phó tông chủ kỳ nguyên mang theo tiên phủ lệnh bài một đường tiêu căng vô cùng hướng về tiên phủ mà đi càng thêm để các đại tiên môn thổ huyết chính là này kỳ nguyên dọc theo đường đi lại còn lấy đi bộ chạy đi dẫn theo mấy chục cực đạo võ tông đệ tử một đường một bên hành vừa khua chiêng gõ trống, còn dùng lưu âm trận bản vô hạn tuần hoàn lớn tiếng truyền phát tin phủ chủ đại nhân Này quý giá vô cùng tiên phủ lệnh bài, cực đạo võ tông thực sự vô phúc tiêu thụ. Bây giờ các đại tiên môn đệ tử vây công khiêu chiến, kho đáo càng bị cướp sạch hết sạch, nho nhỏ cực đạo võ tông, thực sự là khó mà đến được nơi thanh nhã, coi như là leo lên, cũng là dường như vai hề. Vì lẽ đó, khẩn cầu phủ chủ đại nhân, thu hồi lệnh bài, còn cực đạo võ tông một con đường sống ba. Thấy cảnh này, các đại tiên môn trưởng giáo lửa giận trong lòng quả thực khó có thể hình dung, thế nhưng nhưng cũng không dám động thủ thật. Hiện tại này cực đạo võ tông, như vậy gióng chống thua chiêng, coi như động thủ thật cũng có điều là giết cực đạo võ tông một vị phó tông chủ và hơn 10 vị đệ tử cho hạ giận thôi, vô bổ với sự liền không nói. Nếu như bị đối địch tiên môn, lấy này thành tự cớ, thao tác một hồi, cho tới tiên phủ nơi nào đây, vậy thì thật sự bùn vàng ba dính đúng quẩn, không phải thì cũng là phân. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Trung Châu các đại tiên môn, đều là nhìn cực đạo võ tông cuộc nháo cực này, quỷ dị trầm mặc lên không có một cái tiên môn dám ra đây làm chim đầu đàn. Dù sao, nguyên bản các đại tiên môn trong lúc đó đại thể cũng là mỗi người có khoảng cách, tranh chiến không ngừng. Tuy rằng đang vì tuyệt vời đến tiên phủ lệnh bài một chuyện trên đại gia mục tiêu nhất trí, thế nhưng hiện tại cực đạo võ tông này dường như kẻ phá dối bình thường cử động, nhưng là để các đại tiên môn căn bản không ai dám làm cái kia chim đầu đàn. Dù sao, này làm chim đầu đàn đánh đổi, rất có khả năng chính là đối mặt tiên phủ phụ chủ. Mà tiên phủ phủ chủ tại đây khải linh tinh là địa vị gì? Đây chính là khải linh tinh bên trên, duy nhất tiên nhân. Nếu như này cực đạo võ tông, không phải như thế rong chống thua chiêng, còn có người dám trong bóng tối ra tay, hiện tại này đại truyền âm tấn, lớn tiếng tiên dương, tiêu căng đi bộ răng rớp tự nhiên mỗi cái tiên môn muốn động thủ cũng phải cân nhắc một chút. Vì lẽ đó, căn cứ vào điểm này nguyên nhân bên dưới, căn bản không có bất luận cái nào tiên môn, dám manh động. Tuy rằng các đại tiên môn cũng không thiếu thiếu người thông minh, biết Cực Đạo Võ Tông động tác này cũng là kế hòa bình, kéo dài thời gian, thế nhưng những người các đại tiên môn trưởng giáo môn cũng là không thể không khâm phục, Cực Đạo Võ Tông lục tiên, nước cờ này, sắp thực đủ bối mưu. Tức giận không chịu nổi các đại tiên môn, trong khoảng thời gian ngắn, nếu không thể đem khí rơi tại Cực Đạo Võ Tông trên người, cũng chỉ có thể đem khí rơi tại này thành Kho Đáo hầu như chuyển cái thanh không đại trộm trên người. Ngay ở lục tục có tiên môn bán tiếng, Chính mình kho đáo cũng bị trộm, giá cao treo giải thưởng này thiết bảo đại trộm sau khi. Các đại tiên môn mới phát hiện, lại không ngừng một nhà bị trộm. Sau đó, Trung Châu các đại tiên môn nổ. Theo càng ngày càng nhiều tiên môn, bắt đầu đứng ra biểu thị chính mình tiên môn kho đáo cũng bị trộm, một cái làm cho cả Trung Châu vừa hận lại cảm thấy hoảng sợ giới tu luyện cự trộm, bắt đầu ở toàn bộ Trung Châu truyền ra đến. Đặc biệt, ở trong châu 10 vị trí đầu tiên môn, cũng đi ra thanh minh treo giải thưởng thảo phạt thời gian. Vị này quét ngang trung châu hơn 300 cái tiên môn kho đáo đại trộm, rốt cục làm nổ toàn bộ trung châu. Đây rốt cuộc là ai? Đây rốt cuộc là cái gì tu vi? Đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn thông thiên? Đem toàn bộ trung châu hơn 300 cái tiên môn kho đáo, đều cấp sạch một không. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu tiên môn đều là phái ra đệ tử chung quanh kiểm tra, mặc dù biết không có tác dụng gì, dù sao có thể vô thanh vô tức đem toàn bộ trung châu sở hữu tiên môn kho đáo đều cấp sạch một không người. Làm sao có khả năng chỉ dựa vào những đệ tử kia liền có thể tìm được manh mối. Thế nhưng, ít nhất cái này tư thái là muốn làm được, cũng không thể. Nhà mình kho đáo bị cướp sạch hết sạch, kết quả một cái thí đều không thả chứ. Bộ mặt ở đâu? Đương nhiên, chân chính trinh sát vẫn có, có điều cái kia đều là mỗi cái tông môn cao tầng trong bóng tối tiến hành. Tuy rằng trong kho đáo, chỉ là duy trì tông môn hàng ngày tiêu hao tài nguyên, cũng không phải toàn bộ tiên môn toàn bộ tài nguyên, thế nhưng vẫn là chiếm tiên môn tài nguyên tỷ lệ rất cao. Ngoại trừ quanh năm bế quan cao tầng trên người, còn có một chút tiên môn công cộng tài nguyên dự trữ ở ngoài, rất nhiều tiên môn bên trong hiện tại tư nhân tài sản tổng hòa, thậm chí còn vượt qua tiên môn tồn kho. Vậy cũng là là Trung Châu tu tiên giới, nhiều năm như vậy khó gặp kỳ cảnh. Mà ở trận này dung chuyển bên trong, một cái tên là tinh ẩn giáo tổ chức nhưng là đang nhanh chóng cuộc khởi. Không có ai biết cái này giáo phái bắt nguồn từ nơi nào, chỉ biết chỉ muốn gia nhập tinh ẩn giáo, liền có thể căn cứ bản thân tu vi cảnh giới. Lập tức thu được một bút không ít linh tinh khen thưởng. Không chỉ dừng như vậy, ngoại trừ lần thứ nhất gia nhập có thể thu được linh tinh bên ngoài, mỗi lôi kéo một cái thành viên mới gia nhập, vẫn có thể lần thứ hai thu được linh tinh khen thưởng. Thậm chí, làm kéo chật 10 vị tu sĩ sau đó, còn có thể trở thành tinh nhận giáo tiểu đầu mục, không chỉ dừng có thể phụ trách quản lý chính mình lôi kéo nhân viên. Vẫn có thể ở thủ hạ lôi kéo tiến vào nhân viên sau, thu được khen thưởng linh tinh thời gian, cũng có thể đồng thời, thu hoạch cho bọn họ thu được linh tinh số lượng vừa thành. Một thành thành tựu khen thưởng. Nay tinh nhận giáo không chỉ dừng không có nhiệm vụ gì, thậm chí gia nhập cũng cực kỳ đơn giản, chính là để một vị đầu mục, ở trong người bên trong thêm một viên tiếp theo ân ký mà thôi. Khởi đầu, chỉ là một ít khốn cùng chán nản, bị bất đắc dĩ vì linh tinh cái gì đều không nghĩ tới tán tu gia nhập, chậm rãi cái này tinh nhận giáo nhưng là lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu tách ra lên, phản phất người chuyển nhân như bệnh dịch, quy mô cấp tốc mở rộng. Thậm chí ngay cả các đại tiên môn đệ tử cũng bắt đầu có vì linh tinh mà gia nhập. Xem là vì là tiểu đầu mục nếm trải ngon ngọt sau, một cơn sóng lớn tẩy nao sóng ngầm bắt đầu ở các đại tiên môn đệ tử trong lúc đó lưu truyền, khuếch tán. Trung Châu trung ương, mấy chục đạo thần thức tràn đầy hỏa khí chính đang trao đổi. Liêu Liệt, các ngươi vô thượng tông kho đáo bảo vệ xâm nghiêm như thế, cũng có thể bị trộm. Sợ không phải ở tặc gọi bắt trộm. Lý Vân Đông, ngươi nói thẳng là ta vô thượng tông làm là được. Hừ. Cũng không suy nghĩ một chút, nếu như ta có thực lực này, các ngươi trong kho tàng đồ vật, có thể lưu đến hiện tại. Được rồi, hai vị đạo hưu cũng không cần cái. chúng ta nhiều năm như vậy, đến cùng có cái gì lá bài tẩy, cơ bản cũng lẫn nhau biết một chút, lần này toàn bộ trùng châu các đại tiên môn kho đáo đều bị trộm, theo ta thấy, chúng ta cũng là làm dáng một chút là được. Không cần tra cứu. Miêu Ngọc Kim xem, ngươi lời này là có ý gì? Haha, ha. chư vị còn không nghĩ rõ ràng sao? Này khải linh tinh bên trên, có khả năng này có mấy cái. Hơn nữa những năm này, phụ chủ đại nhân nghe nói ra vào tiên phủ rất nhiều lần A. Trước đây nhưng là trăm năm cũng khó khăn gặp được một lần đây. miêu Ngọc Kim, ý của ngươi là... Xuyệt. Hay là, lần này đệ tử vị trí. Là thật sự muốn định ra đến rồi, vì đại nhân kia khả năng ở làm hết sức chủ bị nhiều một chút đi. T. Cái kia xem ra ta muốn đem điều tra mệnh lệnh lui lại đến rồi. Haha, ha, theo tao ý kiến. Như cũng là tốt rồi, điều này cũng không phải cái gì hào quan sự, chúng ta liền toàn làm không biết là được, vẽ rắn thêm chân trái lại không ra ngô ra khoai, giấu đầu lòi đuôi, Cũng là, Miêu Ngọc Kim ngày hôm nay xem như là ta nợ người nước vân phái một tấn tình, có điều này thứ ba tiên môn vị trí, lần này thi đấu, ta vẫn là sẽ không lưu tình, nhất định phải giành giật một hồi. Haha, ha, luôn sẵn sàng tiếp đón. Trong khoảng thời gian ngắn, theo thứ ba tiên môn nước vân phái trưởng giáo Miêu Ngọc Kim suy đoán, Sở Hữu thần thức đều trở nên trầm mặc hơi có suy nghĩ, sau đó đều là yên lặng chậm rãi thối lui. Sau 3 tháng, Kỳ Nguyên rốt cục vẫn là chậm chậm gì gì đến Trung Châu trung tâm, tiên phủ vị trí nơi. Rất xa, Kỳ Nguyên liền nhìn thấy thứ 8 tiên phó Trần Hữu Giang, ở tiên phủ bên dưới lặng lặng chờ đợi chính mình. Híp híp mắt, Kỳ Nguyên thu hồi lưu âm trận bản, ra hiệu những đệ tử kia nguyên chờ đợi, trên mặt đổi cung kính vẻ mặt, hướng về Trần Hữu Giang trước mặt mà đi. Vài bước đi đến Trần Hữu Giang trước mặt, Kỳ Nguyên cung kính làm cái ấp, hướng về Trần Hưu Giang cung kính hô. Tự đạo võ tông phân tông phó tông chủ Kỳ Nguyên gặp tiên sứ đại nhân. Trần Hưu Giang nhìn Kỳ Nguyên bộ này cung kính ráng rấp, trên mặt hơi hơi hòa hoãn một chút. Trong 3 tháng này, nếu không là đại ca đệ lên, chỉ sợ hắn đều muốn đi đem Kỳ Nguyên này đội người đánh một trận. Phủ chủ đại nhân ban xuống tiên phủ lệnh bài, bọn họ không muốn liền không nói, lại còn rất ghét bỏ như thế trả lại, còn muốn một đường đi bộ, khua chiên gõ trống. Hành động này để tiên phủ bộ mặt ở đâu? Hừ, đi thôi, phủ chủ muốn gặp ngươi." Trần Hữu Giang hừ lạnh một tiếng, vẩy vẩy ống tay áo, hướng về không trung tiên phủ lẳng không mà lên. Kỳ Nguyên nhìn cấp tốc bay đi Trần Hữu Giang, ánh mắt lóe lên, sau đó thở vào cấp tốc đi theo. Tiên phủ chủ điện bên trong, Trần Hữu Giang mang theo Kỷ Nguyên đến sau, liền lui ra ngoài, toàn bộ trong chủ điện, nhất thời chỉ còn giữ lại tiên phủ phủ chủ Mộ Vân Lý cùng kỳ Nguyên hai người. Mà Kỷ Nguyên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết tiên phủ phủ chủ Mộ Vân Lý Để kỳ nguyên sắc thực không nghĩ tới chính là, vị này ngồi ở chủ tọa bên trên, khắp toàn thân, một tia tu vi khí tức đều không có người, lại chính là này khải lình tinh bên trên, địa vị tối cao, thực lực mạnh nhất tiên phủ phủ chủ. Nay cùng hắn tưởng tượng bên trong, tiên khí vườn quanh, tiên phong đạo cốt răng, dấp, đúng là cách nhau quá xa. Cực đạo võ tông phân tông phó tông chủ kỳ nguyên, gặp phủ chủ đại nhân. Tuy rằng đấy lòng khá là kinh ngạc, có điều kỳ nguyên vẫn là rất nhanh thu hồi tâm thần hướng về mộ vân lý cung kính một gối quy xuống sau đó cao giọng hô Ừm. miễn lễ đi nghe nói các ngươi cực đạo võ tông muốn đưa ta tứ hạ lệnh bài mộ vân lý dừng lại gõ ra tay chỉ sắc mặt bình tĩnh nhìn phía dưới mới vừa đến bên trong đại sảnh kỳ nguyên trong ánh mắt đúng là không có tức giận trái lại có từng tia từng tia thưởng thức Hồi bẩm phụ chủ đại nhân có thể có được phụ chủ đại nhân ban xuống lệnh bài kia chúng ta cực đạo võ tông tự nhiên là cực kỳ cao hứng chỉ là thực sự quá quý trọng Hiện tại cực đạo võ tông, hầu như trở thành toàn bộ Trung Châu mục tiêu bình thường. Băng vào chúng ta cực đạo võ tông này cửa nhỏ tiểu tông thực lực, căn bản không chống đỡ được a Ký nguyên một mặt thảm tương nói rằng, phản phất cực đạo võ tông chịu đến toàn bộ Trung Châu sở hữu tiên môn vây công như thế. Ừm. Đưa đến lệnh bài này một chiêu, đúng là chơi đến đẹp đẽ, đây là đang biến tướng buộc ta đứng ra a Đã như thế những người tiên môn cũng không dám manh động. Mộ vân lý cười nhạt nói rằng, phủ chủ đại nhân a Chúng ta cực đạo võ tông, sao dám còn có bực này tâm tư? xác thực chỉ là đơn thuần khẩn cầu phủ chủ đại nhân thu hồi lệnh bài, để ta cực đạo võ tông thu được một kia yên tĩnh mà thôi. Ồ, cái kia theo như ngươi lời này, ý tứ chính là, là bởi vì ta, các ngươi cực đạo võ tông mới gặp dẫn đến bị động như thế. Mộ vân lý cười nhạt nói rằng, phủ chủ đại nhân hiểu lầm. Này đương nhiên không trách phủ chủ đại nhân, nguyên nhân chân chính, đương nhiên là bởi vì chúng ta cực đạo võ tông thực lực quá mức nhỏ yếu không đủ để gánh chịu như vậy dày nặng ban thưởng vậy thì dường như ba tuổi hai đồng nhưng thu được bách kim chi thưởng còn rêu rao khắp nơi tự nhiên là khó tránh khỏi thu hút tiết tiểu kỳ nguyên nghiêm túc giải thích ồ lý giải đúng là khá là thấu chuyện ta hiện tại đúng là đối với các ngươi cực đạo võ tông đến rồi chút hứng thú còn có một vấn đề chính là cái này còn lệnh bài cử động là các ngươi tông chủ ý tứ vẫn là là ta ban tặng lệnh bài vị kia tu sĩ trẻ tuổi ý tứ ta cần ngươi chiếu thực trả lời Chủ tọa bên trên, Mộ vân Lý, khiếp hí mắt, trên mặt vẫn mang theo mỉm cười, mở miệng hỏi, chỉ là trong giọng nói chậm rãi có một chút biến hóa. Hồi bẩm phủ chủ đại nhân, Kỳ Nguyên tự nhiên sẽ chiếu thực trả lời, đây là chúng ta tông chủ ý của đại nhân, cũng là phủ chủ đại nhân ngài ban tặng người ý tứ. Ồ, xem ra các ngươi cực đạo võ tông vị thiên tài này đệ tử, đối với tông môn, đúng là cực kỳ trung tâm a. Mộ vân Lý ánh mắt hơi lóe lên, nhìn Kỳ Nguyên vẻ mặt, tin tưởng hắn cũng không dám lừa gạt mình. Hồi Bẩm phủ chủ đại nhân, ngài ban tặng dư lệnh bài đối tượng, thực chính là ta Cực Đạo Võ Tông tông chủ. Phi tinh giáo cũng được, Thánh thiên môn cũng được, còn có tảng kiếm phái thực đều là bị chúng ta tông chủ đại nhân nhất thống. Mộ Vân Ly đúng là không nghĩ tới thì ra là như vậy, ít có người, người sau đó không nhịn được ngửa đầu cười to lên. Ha ha ha. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Chương 189, nguy cơ. Tiên phủ chủ điện bên trong, Mộ Vân Ly không nhịn được cười to lên. Một lúc sau mới ngừng lại, nhìn Kỳ Nguyên, mở miệng nói rằng: "Đây là ta ở hạ giới này tinh vực, lần thứ nhất bị người ta cự tuyệt, ta hy vọng các ngươi tông chủ rõ ràng, bỏ qua lần này, hắn đến cùng bỏ qua cái gì?" Hồi bẩm phụ chủ đại nhân, chúng ta tông chủ cũng là đắn đo suy nghĩ sau khi mới dưới quyết định này, hơn nữa hắn nói, thời cơ đến, tự nhiên sẽ đến nhìn một lần phụ chủ đại nhân. Thời cơ đến. Ha ha. Thời cơ là sẽ không chờ người, quá liền quá, đã như vậy Ta lệnh bài kia liền thu hồi. Mộ Vân Lý nhìn Kỳ Nguyên, cười nhạt. "Cảm ơn phủ chủ đại nhân." Kỳ Nguyên cúi đầu hành lễ, móc ra lệnh bài cung kính đưa tới, sau đó lui trở về. Mộ Vân Lý tiếp nhận lệnh bài kia, nắm ở trên tay nhìn kỹ một chút, không nhịn được híp híp mắt. "Mọi việc không thuận a." Không biết vì sao, Mộ Vân Lý đột nhiên có chút nỗi lòng rung động, phảng phất có chuyện gì đó không hay gặp trong tương lai phát sinh. Mộ Vân Lý rất nhanh sẽ thu hồi tâm tư, hướng về Kỳ Nguyên nói rằng: "Được rồi, Ngươi lui ra đi, liên quan với lệnh bài vấn đề, các ngươi đã cực đạo võ tông không cần, như vậy ta tự nhiên sẽ tuyển một người khác người khác. Hơn nữa ta còn có thể bàn phát truyền lệnh, lần này tiên môn thi đấu gặp chọn lựa ra lệnh bài chân chính thích hợp người, cứ như vậy nên liền sẽ không tiếp tục bởi vì lệnh bài vấn đề, ảnh hưởng đến các ngươi cực đạo võ tông. Có điều, các ngươi cực đạo võ tông đánh chết các đại tiên môn đệ tử vấn đề. Ha ha, tự lo lấy, lui ra đi. Phải, cảm tạo phủ chủ đại nhân đại nhân. Kỳ nguyên cung kính hành lễ, sau đó thẳng thắn xoay người mà ra. Tiên phủ ở ngoài, kỳ nguyên quay đầu lại nhìn một chút cái kia lơ lửng giữa không chung tiên phủ, cười nhạt, người khác hay là cảm thấy tiên phủ phủ chủ lệnh bài là một hồi kỳ ngộ. Thế nhưng kỳ nguyên xác thực cũng không cảm thấy tiên phủ phủ chủ lệnh bài đối với tông chủ lý đạo thiên trọng yếu bao nhiêu. Dù sao, liền chỉ cần cái kia sâu không lường được cực lão, chỉ sợ này tiên phủ phủ chủ đến nhiều một ngàn cái, cũng là tiện tay mà diệt đi. Đấy lòng cười cợt. Kỳ Nguyên trở lại cái kia hơn 10 vị cực đạo võ tông đệ tử trước, hờ hững mở miệng nói rằng, "Về tông." Tiên phủ trong chủ điện, Trần Hữu Giang hơi nghi hoặc một chút, hướng về tiên phủ phủ chủ Mộ Vân Lý mở miệng hỏi, "Phủ chủ đại nhân, này cực đạo võ tông hành động như thế, đối với chúng ta tiên phủ danh dự ảnh hưởng rất lớn, thật sự không hơi thêm chừng phạt sao?" "A, chúng ta tiên phủ danh dự, là một cái nho nhỏ cực đạo võ tông có thể xúc động lời nói, vậy này tiên phủ cũng không cần thiết tồn tại, việc này liền như vậy đình chỉ đi, ngươi cần làm." chính là tập hợp chuẩn bị tốt lần này tiên môn thi đấu là được vâng phủ chủ đại nhân trần hữu giang cung kính cúi đầu hành lễ chỉ là ánh mắt kia nhưng là có một chút động trong ma vực vị kia xuất quỷ nhập thần đồ ma tu sĩ xuất hiện lần nữa tứ đại tinh ma nghiến răng nghiến lợi liều mạng điên cuồng đuổi theo lại phát hiện người này một trận không gặp lại tốc độ tăng vọt mười mấy lần ma linh tộc lại cho rằng ngạo hư không đột tại đây vị tu sĩ nhân tộc trước mặt quả thực như rùa bò trong cơn giận dữ Tứ đại tinh ma từ bỏ truy sát vây chặt, mà là chấn thủ một chỗ đản ma tinh. Thế nhưng, tên kia ngược lại tốt, liền dứt khoát không đi, phản phất biết tứ đại tinh ma ở nơi đó chờ hắn. Bắt đầu ở hắn ba vượt điên cuồng bao phủ, tàn sát, mỗi ngày đều có đản ma tinh bên trên ma linh, bị tàn sát một không tin tức chuyển tới tứ đại tinh ma nơi, để bọn họ tức giận đến liên tục gào thét, thế nhưng cũng không có biện pháp chút nào. Dần dần, ngay ở tứ đại tinh ma còn ở nhìn kỹ đản ma tinh thời gian. Vị kia xuất quỷ nhập thần tu sĩ nhân tộc đã bắt đầu không còn đến thăm đàn ma tinh, vừa vực linh tinh, ma vực bên trong vòng đều đã trở thành hắn đến thăm nơi. Hơn nữa cùng bắt đầu không giống chính là, những người ma đế kỷ ma linh cũng bắt đầu dần dần khó thoát một kiếp. Tu luyện không 5 tháng, thời gian lưu chuyển. Thoáng qua chính là 20 năm trôi qua. 20 năm, đối với phạm nhân mà nói rất khả năng chính là hơn nửa đời người, thế nhưng đối với tu luyện người tới nói, rất nhiều lúc, cũng có điều là bế quan một lần thời gian mà thôi. Mà này trong 20 năm, cực đạo võ tông nhưng là chịu đựng áp lực kinh khủng. Vừa mới bắt đầu, chỉ là tới gần cực đạo võ tông những người tiên môn, ở khắp nơi dưới áp lực, bắt đầu đối với cực đạo võ tông tiến hành tạo áp lực, thế nhưng theo thời gian trôi đi, các đại tiên môn phát hiện tiên phủ phủ chủ cũng không có đứng ra ngăn cản, dần dần cũng bắt đầu buông tay ra đến. Ở kỳ nguyên đi đến tiên phủ sau năm thứ ba, đầu tiên là thiên lôi tông bắt đầu ra tay, có điều nguyên bản thiên lôi tông thực lực liền không bằng cực đạo võ tông tới một lần liền bị lục thiên đánh đuổi một lần, quả thực cùng bị cha tấn cuồng như thế. Có điều rất nhanh, quanh thân tiên môn ngoại trừ thủy nguyệt tông, đều là bắt đầu ra tay, cực đạo võ tông tình cảnh cũng càng ngày càng gian nan lên. Rất nhanh, phân tông lãnh địa cũng chỉ còn sót lại cái kia nguyên bản tàng kiếm phái sơn môn, bắt đầu rùa rụt cổ lên, cùng năm đó thánh thiên môn gần như giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy cái vây công cực đạo võ tông tiên môn, lại cũng là nắm cực đạo võ tông hết cách rồi. Đặc biệt này cực đạo võ tông lại còn có hai vị thần bí đại thừa kỳ tầng thứ 9 tu sĩ tòa chấn. Mấy lần ra tay đều là xoay chuyển càn khôn, đem nguyên bản liên tiếp đến công phá sân môn, cấp cứu trở về. Lần này, những người vây công tiểu tiên môn cũng là há hốc mồm theo chiến cuộc đỉnh trệ, những người trước 200 tiên môn cũng bắt đầu đến đến rồi. Dù sao đều có đệ tử ở cực đạo võ tông nơi ngã xuống, không có điểm động tác, đối với các đệ tử cũng là không tốt giao cho. Lại nói này cực đạo võ tông bên trong nhưng là có phủ chủ đại nhân đã từng coi trọng người nhân cơ hội này hủy diệt ngược lại cũng đúng là vừa vặn hơn nữa tiên môn thi đấu cũng sắp bắt đầu rồi mượn cơ hội này để những đệ tử kia môn luyện tay nghề một chút ngược lại cũng không tồi trong khoảng thời gian ngắn cực đạo võ tông lại lần nữa trở thành trung châu ánh mắt nơi tụ tập tình huống như thế ở toàn bộ trung châu trong lịch sử cũng coi như là cực kỳ ít có một cái biên giới nơi liền độ kiếp kỳ đều không có tiểu tiên môn lại ở trung châu gây nên lớn như vậy gần sóng Nay ở Trung Châu xác thực có thể tính là phần độc nhất, mà theo càng ngày càng nhiều tiên môn tụ tập ở Cực Đạo Võ Tông nơi, trận này trinh chiến cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi vị. Từ bắt đầu muốn tiêu diệt đi Cực Đạo Võ Tông, biến thành các đại tiên môn đánh cược đánh cờ. Cái kia bị vây quanh ở trong sơn môn Cực Đạo Võ Tông, ở các đại tiên môn xem ra, đã hoàn toàn là cua trong giỏ, muốn giải quyết cũng có điều là bắt vào tay thôi. Cũng không biết ai bắt đầu nói ra, dùng này Cực Đạo Võ Tông, đến rèn luyện một hồi môn hạ đệ tử, Xem là miễn phí bồi luyện, xa luân chiến chậm rãi đem này cực đạo võ tông mày chết. Kế hoạch là tốt, thế nhưng cực đạo võ tông cũng không đốc, rùa ruột cổ ở sơn môn đại trận hộ sơn bên trong không thơm. Hà tất đi ra ngoài tìm ngược. Có điều làm mấy trục đưa ra đề nghị này tiên môn đồng loạt ra tay, đem cực đạo võ tông đại trận hộ sơn nổ đến lão đà lão đảo mới thu tay lại sau khi, lục thiên cũng chỉ có thể thỏa hiệp, bắt đầu sắp xếp đệ tử đi ra ngoài ứng chiến. Vừa mới bắt đầu ngoại trừ cái kia đưa ra ý nghĩ này mấy chục tiên môn ở ngoài, phần lớn tiên môn còn chưa là rất tán thành ý nghĩ này. Thế nhưng làm một người tên là tinh nhận giáo, các đại tiên môn nghe đều chưa từng nghe tới tiểu tiên môn, lại mở nổi lên bàn khẩu sau khi, cái kia vị liền bắt đầu thay đổi. nay bàn khẩu, đặt cược nội dung ngược lại cũng mới mẻ, này tinh nhận giáo đầu tiên là đại lý đánh cực này cực đạo võ tông sống không qua 3 ngày, mua sống không qua 3 ngày 10 buổi 1, mua no đến mức quá 3 ngày 1 buổi 10. Mà con hào ngôn thả ra, không kém linh tinh, người dám mua ta dám đổi, trên không mức cao nhất. Nguyên bản phần lớn tu sĩ đều là cười nhạt, khi này Tinh nhận giáo đầu góc tú đầu. Có điều nên có người thật sự đi đặt cược, sau đó này Cực đạo võ tông lại còn thật sự miễn cưỡng sống quá sau 3 ngày. Nhìn cái kia Tinh nhận giáo mở bàn người, lục mặt bồi đi ra một đống thượng phẩm linh tinh sau, những người tiên môn đệ tử bắt đầu chậm rãi đặt cược. Mà theo đặt cược người càng ngày càng nhiều, những người rơi xuống chú tiên môn đệ tử, xuất hiện ở chiến thời gian chậm rãi bắt đầu xuất công không xuất lực. Lại một cái sau ba ngày, cái kia tinh nhận giáo bàn khẩu, suýt chút nữa không hề chắc quần đều đến hết. Có điều, này tinh nhận giáo ngược lại cũng danh tiếng vô cùng tốt, nên bồi toàn bồi, không có bất luận cái nào khất nợ. Điều này làm cho đặt cược đệ tử càng ngày càng nhiều, bắt đầu chậm rãi cũng có tu sĩ phát hiện thương cơ, các loại bàn khẩu bắt đầu mở lên, có điều có thể sẽ không có người, cùng này dường như đưa tài đồng tử như thế tinh nhận giáo như vậy mở bàn có đánh cược một cái nào đó chẳng giao đấu thắng thua, có đánh cược cực đạo võ tông cuối cùng đầu hàng thời gian, còn còn mấy vị đệ tử trong khoảng thời gian ngắn này cực đạo võ tông sơn môn ở ngoài lại chậm rãi hội tụ ra một cái lâm thời phố chợ, không chỉ dừng có các loại đặt cược bản khẩu, còn có thật nhiều tu sĩ bắt đầu làm lên buôn bán bù đắp nhau đến tình huống như thế, quả thực dường như đem cực đạo võ tông coi là không có gì bình thường, có điều căn bản không có người nào tiên môn hoặc là người nào tu sĩ đưa ra muốn tôn trọng một hồi cực đạo võ tông để người ta bại cũng bị bại có tôn nghiêm đến thế giới này người yếu vĩnh viễn là không quyền lên tiếng mà theo các loại bàn cờ mở nay cực đạo võ tông lại bị quỷ dị duy trì ở một cái miễn cưỡng có thể chống đỡ cân bằng bên trên chỉ là các đại tiên môn đều rõ ràng cái điểm cân bằng này cũng có điều là trước khi bảo táp xảy ra yên tĩnh sở hữu tiên môn đều có điều đánh giá rưởi lợi dụng ý nghĩ ở tiên môn thi đấu trước tôi luyện một hồi tiên môn đệ tử tranh thủ chặt cái thật thứ tự thôi. Hơn nữa theo tiên môn thi đấu càng ngày càng tới gần, các đại tiên môn coi như to lớn hơn nữa thế kỷ lúc này cũng đều là ngừng lại bắt đầu hưu sinh dưỡng tức, chuẩn bị tiên môn thi đấu. Hiện tại này cực đạo võ tông xuất hiện, đúng là vì là những này tiên môn huấn luyện đệ tử, cung cấp một cái không sai con đường. Hơn nữa còn có thể mượn cơ hội này, thông qua quan sát hắn tiên môn đệ tử ra tay thời gian thực lực, thu thập không ít đối thủ tư liệu. Có điều, các đại tiên môn cũng phi thường rõ ràng, này cực đạo võ tông. Thực nhiều nhất cũng chính là chống đỡ đến tiên môn thi đấu trước, đến vào lúc ấy, sở hữu tiên môn tự nhiên sẽ ra tay toàn lực, đem này cực đạo võ tông từ Trung Châu xóa đi. Nếu là khí lực đủ, cắt cỏ sao có thể không trừ tận gốc. Tại đây các loại nguyên nhân tập hợp dưới, cực đạo võ tông như cùng ở tại cuồng phong sóng lớn bên trong thuyền nhỏ, thế nhưng là quỷ dị chống đỡ được. Mà cái kia tinh nhận giáo đang làm trang thiệt thòi một số lớn sau, nhưng rất nhanh lại bắt đầu sinh động lên, chỉ bất quá hắn không cầm cái nhà chuyện làm ăn. Mà là thiết một cái bề ngoài, gọi là không kém tinh, bắt đầu thả linh tinh cho vay. Đúng, thả linh tinh cho vay. Đánh có thua. Muốn trở mình, không tiền vốn Không liên quan, tìm không kém tinh. Muốn mua pháp khí pháp bảo, thiếu linh tinh. Không liên quan, tìm không kém tinh. Nhìn thấy vị nào tiên môn tiên tử, muốn theo đuổi, rồi lại trong túi ngựa ngùng Không liên quan, tìm không kém tinh. Cuối cùng còn chưa lên. Không có chuyện gì, không cần còn. Trở thành ta tinh nhận giáo một thành viên, người mình, tự nhiên không cần còn, còn có linh tinh khen thường nha. Làm sao gia nhập? Đơn giản. Lạc cái ấn ký, một khắc ở tay, linh tinh ta có. Tuy rằng đại thể là một ít tù vi không cao đệ tử, mới sẽ vì linh tinh đi trở thành này tinh nhận giáo một thành viên, thế nhưng này tinh nhận giáo chỉ cần lạc cái ấn ký coi như là hắn một thành viên. Cũng không có nhiệm vụ gì, càng không cần ngươi đưa ra cái gì, đối với nguyên bản tiên môn càng thêm không có bất luận ảnh hưởng gì. Điều này làm cho rất nhiều tiên môn đệ tử cấp thấp, căn bản không có quá to lớn trong lòng chống lại liền luôn hãm. Mà gia nhập tinh nhận giáo sau, bọn họ phảng phất phát hiện thế giới mới bình thường, nguyên lai like lại sớm đã có nhiều như vậy trong tiên môn các sư huynh sư tỷ gia nhập tinh nhận giáo. Giáo bên trong còn thường thường tổ chức kinh nghiệm tu luyện giao lưu tụ hội. Không chỉ dừng có thể trao đổi lẫn nhau tu luyện kinh nghiệm tâm đắc, vẫn có thể lĩnh siêu trị món quà nhỏ. Đây sao ẩn không không người biết. Tiên đạo khó đi đường từ từ. Những này tiên môn tầng dưới chót, chưa từng có quá đại ngộ như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh ẩn giáo trực tiếp trở thành bọn họ ôm đoàn sưởi ấm, hồ giao có hay không liên tiếp trung tâm hoạt động. Rất nhanh, ở không tới trong 10 năm, tinh ẩn giáo giao cái này phân tán giáo phái, nhân viên nhân số bắt đầu cấp tốc tăng vọt lên. Mà theo nhân số tăng vọt, chậm rãi bắt đầu có một ít tán tu cao thủ cũng gia nhập đi vào, rất nhanh cũng mê muội tại đây có chồng linh tinh tài nguyên tu luyện nắm, lại có nhà bình thường thuộc về trong không khí Không có ai biết tinh nhận giáo giáo chủ là ai, thậm chí đến cùng có hay không giáo chủ, bởi vì tinh nhận giáo từ xưa tới nay chưa từng có ai cưỡng chế ngươi làm cái gì, càng không có người phát hiệu lệnh. Duy nhất khiến người ta làm, chính là kéo thành viên mới đi vào, sau đó kiếm lời linh tinh. Tuy rằng cũng có người hoài nghi, có thể hay không có âm như gì, thế nhưng theo sau một quãng thời gian, phát hiện giáo dễ gẳng bản không có việc gì làm cho ngươi, hơn nữa bầu không khí ấm áp thân thiện, chậm rãi liền dứt khoát hòa vào giáo bên trong đại trong gia đình. Làm các đại tiên cửa mở bắt đầu chú ý tới cái này cái gì Tinh nhận giáo thời điểm, lại phát hiện trong tiên môn lại phần lớn đệ tử đều gia nhập này Tinh nhận giáo, thậm chí còn có phần nhỏ chấp sự, trưởng lão. Chuyện này nhất thời gây nên tiên môn cao tầng cảnh giác, bắt đầu tra rõ, đáng tiếc lúc này đã muộn, này Tinh nhận giáo hiện tại thành viên nhiều đến căn bản khó có thể thống kê liền không nói, lại không có một người biết đến cùng ai là giáo chủ, duy nhất biết đến chính là kéo bọn họ tiến vào Tinh nhận giáo cấp trên. Mà này cấp trên Cơ bản cũng là tiên môn bên trong sư huynh sư tỷ loại hình, trong ngày thường giáo trong phái cũng không có bất kỳ nhiệm vụ truyền đạt hay cùng treo cái tên chơi như thế. Những người cao tầng vẫn là lo lắng, chỉ là hiện tại căn bản không thể ở tiên môn bên trong đại thanh tẩy, cái kia có còn nên tham gia tiên môn thi đấu Thay đổi cái góc độ môn sau, do 10 vị trí đầu tiên môn đầu mối, bắt đầu nghiên cứu dấu ấn này ở đệ tử trong cơ thể dấu ấn. Muốn tìm ra xóa đi này ấn ký biện pháp, mà này không nghiên cứu không quan trọng lắm, một nghiên cứu. Sở hữu nhà nghiên cứu đều há hốc mồm. Nay tinh nhận giao dấu ấn, quả thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, vậy thì như vậy lặng lặng dấu ấn ở trong biển ý thức, bất luận ngươi làm sao nghiên cứu, làm sao bạo lực muốn phá giải. Nó vẫn là như vậy lặng lặng dấu ấn ở nơi nào, không có phản kháng, không có động tĩnh, phảng phất trời sinh liền tự mang. Duy nhất ngày hoặc phản ứng chính là, khi ngươi dựa theo không biết từ đâu vị cấp trên nơi nào truyền đến phương pháp, dùng chân nguyên lấy chín trường một ngắn tần suất đụng vào cái kia ấn ký thời điểm, Hắn gặp ngưng tụ ra một đạo tân ân ký đi ra. chương 190, ma vực biến hóa. Theo nghiên cứu tinh nhận giáo ân ký tiến độ bị thẻ, rất nhanh sẽ có một vị thứ 10 tiên môn trường lão. chưa từ bỏ ý định, tự mình thử một hồi, để cái kia ân ký ghi dấu ấn vào trong cơ thể mình. Muốn lấy chính mình độ kiếp kỳ tầng thứ 4 thực lực, nhìn có thể hay không tìm tới phá giải này ân ký biện pháp. Sau đó, sẽ không có sau đó. Vị trưởng lão này, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, đã là tinh thần giáo một thành viên nay một lần để hắn trở thành trong vòng trò cười nay bắt đầu để hắn tức giận vô cùng thậm chí muốn ở tinh thần giáo bên trong đại khai sát giới hơn nữa không ngừng nghĩ hắn vẫn đúng là tự mình muốn đi thực thi cái kế hoạch này vị này trong lòng căm tức vô cùng thứ 10 tiên môn trưởng lão ngụy trang một hồi dung mạo sau liền lấy trên cánh tay hấn ký tham gia tinh thần giáo ở phụ cận giao lưu tụ hội muốn ở giao lưu tụ hội trên đại khai sát giới một lưới bắt hết sau đó Để vị trưởng lão này thổ huyết chính là gia tộc của hắn hậu bối bên trong lại có tốt hơn một chút đều là gia nhập này tinh thần giáo Hơn nữa hắn cháu trai ruột cũng ở bên trong lại còn là tiểu đầu mục Lần này đúng là để hắn vừa giận vừa sợ cố nén sát ý trong lòng muốn nhìn một chút này tinh nhận giáo đến cùng có cái gì mị lực lại có thể lấy như vậy tốc độ khủng khiếp quách chiêu nhiều như vậy người Sau đó vị trưởng lão này phát hiện hắn lại cũng trầm luân toàn bộ giao lưu tủ hội Bầu không khí hài hòa lại kịch liệt. Những này đến từ các đại tiên môn đệ tử, thậm chí còn có tán tu ở bên trong. Tại đây giao lưu tụ hội bên trên, không có ai nói về thù hận, chỉ có giao lưu. Phảng phất cái kia một đạo ơn ký, rút ngắn bọn họ khoảng cách, trở thành người một nhà bình thường. Không có tiên môn phân chia, không có tán tu phân chia, có chỉ là từng vị đang tìm kiếm tiên đồ trên đường, yên lặng tiến lên tu sĩ. Tu luyện năm tháng quá dài, không phải bế quan chính là giết chóc tranh cướp tài nguyên, các loại tiên môn nhiệm vụ làm cái liên tục. Vì từng người tiên môn thân phận, trinh chiến không ngừng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới tại sao muốn tu luyện. Tu luyện lại là vì cái gì? Coi như là tu luyện bên trên vấn đề, ngoại trừ trưởng bối, sư phụ, có thể vì người giải đáp người cũng không nhiều, mà phần lớn tiên môn đệ tử bình thường, trên căn bản đều không có một trọi một sư phụ, rất nhiều lúc thi đều là tự học. Mà rất nhiều lúc, đối với trong tu luyện vấn đề, cũng chỉ có lưu đến tiên môn công khai giảng đạo thời gian, mới có thể căn cứ nghe được giải thích mà chính mình đi thu dọn suy nghĩ. Mà tại đây giao lưu tụ hội bên trên, tất cả những thứ này tu luyện tới ngưỡng cửa, cũng bắt đầu mơ hồ hóa. Ngươi sẽ thấy một vị luyện khí tu sĩ hỏi một vị nguyên anh kỳ tu sĩ các loại tu luyện tới vấn đề, cũng gặp được nguyên anh kỳ tu sĩ ở cung kính thỉnh giáo hợp thể kỳ tu sĩ. Không có tiên môn phân chia, chỉ có tiên lộ bên trên tiến lên người, hậu bối về phía trước bối hỏi. Vị trường lão này, bị trước mắt tình cảnh này, kiềm chế lại. Hắn nhìn giao lưu tụ hội đại điện hai bên trên cây cột một vài bức câu chữ, ánh mắt có chút dại ra. Ngũ hồ tứ hải đều huynh đệ. Ba xuyên ngũ nhạc là một nhà. Trên dưới tìm kiếm hà tìm tiên. Khoảng trừng, trái phải đồng đạo có thầy ta. Tiên hải vô bờ khổ làm thuyền. Lên trời không đường cần vì là kính. Đạp trên tiên lộ trường từ từ. Kết bạn mà đi ngữ dịu dàng. Đặc biệt làm tụ hội xong xuôi thời gian, cánh cửa kia khẩu tiểu tu sĩ, không chỉ dừng đưa hắn một cái tinh mỹ tiểu túi gấm. Còn mặt tươi cười nói: "Tiên đồ nhiều gian khó, lễ bạc ý trùng, chúc đạo hữu tiên đồ bằng phẳng, sớm ngày đạt tiên." Điều này làm cho trong lòng hắn xúc động, phản phất hồi tưởng lại tu luyện đến hiện tại các loại gian khổ, đáy lòng rất là ngạc nhiên, trong khoảng thời gian ngắn không biết được làm sao trả lời, có chút thân thờ gật gật đầu, có chút thất thần trở lại trong tiên môn, mãi đến tận trở lại tiên môn phòng của mình sau, mới mở ra cái kia tiểu túi gấm. Đồ vật đối với hắn mà nói, ngược lại cũng không nhiều. Sáu khối thượng phẩm linh tinh Ba bình đan dược. Thế nhưng, những thứ đồ này coi như đối với những người nguyên anh kỳ tu sĩ cũng là rất có sức mê hoặc, càng khỏi nói nguyên anh bên dưới tu sĩ. Không trách, này giao lưu tụ hội như vậy hưng lực. Chỉ cần cái này giao lưu tụ hội xong xuôi món quà nhỏ, cũng đã phi thường rất cảm động, đủ để hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đi đến tham gia, huống chi vẫn có thể ở giao lưu tụ hội bên trên thu được rất nhiều người khác kinh nghiệm tu luyện. Mặc dù đối với cho hắn như vậy độ kiếp kỳ tu sĩ Đứng ở khải linh tinh tầng cao nhất, những thứ đồ này đối với hắn mà nói hầu như vô dụng, cũng căn bản không lọt mắt. Thế nhưng toàn bộ khải linh tinh, mới bao nhiêu cái độ kiếp kỳ tu sĩ. Tu sĩ cấp thấp, càng là hà nhiều. Đối với những thứ này, nhân số số lượng nhiều nhất dài tầng tới nói. Này mẹ hoặc! Ai chống đỡ được a? Này tinh thần giáo! Đến cùng lai like lịch gì? Đây rốt cuộc là lớn bao nhiêu gốc gác, mới chịu đựng được như vậy tiêu xài? Coi như hắn trung châu thứ 10 tiên môn ngọc tiên phái thực lực cũng căn bản không chịu nổi như vậy tiêu hao Mang theo tìm tòi hư thực, không điều tra rõ ràng không bỏ qua chấp nhiệm không biết khi nào thì bắt đầu, vị trưởng lão này chậm rãi thành giao lưu tụ hội khách quen. Lấy vị trưởng lão này làm cơ sở điểm, chậm rãi bắt đầu có hắn tiên môn trưởng lão, cũng bởi vì các loại nguyên nhân, gia nhập đi vào. Có nhân là hiếu kỳ tâm, có vì điều tra rõ tinh thần giáo nội tình, có vì tư lợi, có vì tham nghiệm, có nghĩ tu hú chiếm tổ chim khách. Tinh thần giáo đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Bất kỳ một vị tinh nhận giáo thành viên chỉ cần dùng chân khí hoặc là chân nguyên chín trường một ngắn xúc chạm một hồi trong cơ thể ấn ký, cái kia ấn ký sẽ ngưng tụ ra một cái tân ấn ký đến tiếp thu đạo này ấn ký sau đó sẽ ở cánh tay nhỏ hình thành một cái đặc biệt tân ký, sau đó chính là tinh nhận giáo một thành viên, toàn bộ quá trình nhanh chóng, đơn giản, toàn bộ hành trình không thống khổ, còn có linh tinh đem tạo, cho tới linh tinh lĩnh phương thức ngược lại cũng đơn giản, tinh nhận giáo ở rất nhiều phố chợ đều là thiết có liên nghị nhà. Chỉ nếu là không có ghi chép đăng ký mới lên cấp thành viên, đều có thể dựa vào cánh tay nhỏ bên trên ấn ký, linh cùng Tu Vi cảnh giới đối ứng với nhau linh tinh. Thậm chí gia nhập tinh nhận giáo sau, Tu Vi tăng lên, còn có thể lĩnh sai biệt bổ túc, chỉ cần không ngã xuống, vĩnh cửu hữu hiệu, hiệu. Này tinh nhận giáo các loại cơ chế, để tinh nhận giáo thành viên lan tràn tốc độ cực kỳ đáng sợ, 20 năm, toàn bộ Trung Châu các đại tiên môn đệ tử, hầu như vượt qua 7, 8 phần 10 gia nhập tinh nhận giáo. Hơn nữa này bên trong còn có rất nhiều trưởng lão cấp đại năng, nguyên nhân rất đơn giản. Làm những trưởng lão này, trước mắt chất đống tràn đầy một đống lớn cực phẩm linh tinh, mời mọc bọn họ đi giao lưu tụ hội bên trên làm dạng sứ lúc. Những trưởng lão này, luôn hãm. Này tinh nhận giáo nhất làm cho người không thể cự tuyệt chính là, linh tinh thật cái quái gì vậy nhiều. Thậm chí có người đưa ra, này tinh nhận giáo, có thể hay không chính là trước trung châu các đại tiên môn kho báu mất trộm án nhân vật chính. Nhưng là này điều suy luận rất nhanh liền bị lật đổ. Nguyên nhân rất đơn giản, lại không phải tu luyện đến đầu góc tú đầu, khổ cực trộm đi ra, lại phải ra đi. Hơn nữa, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là có tinh thông toán trù tu sĩ thống kê một hồi, coi như lấy lúc đó các đại tiên môn kho đáo tồn kho, cũng căn bản không chịu nổi hướng về tinh nhận giáo như vậy chi tiêu hao. Cái này thống kê vừa ra tới, nhất thời gây nên láo quái vật vòng nhỏ gây rối, dồn dập đi vào gia nhập tinh nhận giáo. Cho tới vì sao gia nhập? Ha ha. Lấy bọn họ cái đám này độ kiếp kỳ lão quái vật thực lực, này tinh ẩn giáo chỉ cần bị bọn họ mò thấy nội tình, đến cùng ai làm chủ nhân, vậy thì rất khó nói, mà đến lúc đó, tinh ẩn giáo của cải. Nói tóm lại, căn cứ vào các loại nguyên nhân, này tinh ẩn giáo có thể nói, tại đây trong 20 năm, trong lúc vô tình đã thành toàn bộ Trung Châu suốt dẻo nhất đề tài. Hơn nữa nguyên bản bởi tiên môn thi đấu nguyên nhân, đưa đến Trung Châu ngắn ngủi hòa bình, lại bởi vì tinh ẩn giáo quan hệ, có loại vô hạn kéo dài thời hạn dấu hiệu Nếu hòa bình, cũng có thể tu luyện, vì sao phải đánh đánh giết giết. Mà này trong 20 năm, cực đạo võ tông nhưng là tại đây áp lực mạnh mẽ bên dưới, sinh ra rất nhiều ưu tú một đời mới. tri ấu trương, khúc vũ trí, đinh kiếm, triệu kinh nguyệt, nhạc thành, nguyệt linh, phương tử xuân, hùng kính, nam cung tình, nam cung nguyện, dương phong. Chờ chút vô số luyện khí đường thế hệ tuổi trẻ, võ đạo đường đệ tử, hồn đạo đường đệ tử bắt đầu ở dưới áp lực cấp tốc trưởng thành. Theo cực đạo võ tông triển lộ ra đồ vật càng ngày càng nhiều, các đại tiên môn đối với cực đạo võ tông xóa bỏ chi tâm cũng càng ngày càng mấy liệt. Võ đạo lại không ngừng tiên thiên, ta tu lại tự gọi hồn tu, còn có cực kỳ kiện toàn phương pháp tu luyện, tu luyện hiệu quả không so với luyện khí một đường kém. Cực đạo võ tông biểu hiện càng nhiều, các đại tiên muôn lòng kiêng kỵ liền càng mạnh, cũng bắt đầu ý thức được tại sao tiên phủ phủ chủ đại nhân thân phận, trước vì sao lại đối với cực đạo võ tông một vị đệ tử như vậy đệ bụng. Này Cực Đạo Võ Tông, có chút vấn đề a. Mà theo Cực Đạo Võ Tông càng bị hiểu rõ, chúng tiên môn tham nghiệm bay lên, tiên môn thi đấu tới gần, Cực Đạo Võ Tông nhưng là cảm giác gáp lực càng ngày càng nhỏ, những người các đại tiên cửa mở bắt đầu quan sát lên. Bánh gà tổ liền đặt tại nơi đó, thế nhưng hiện tại vấn đề chính là, muốn ăn bánh gà tổ rất nhiều người a. Vậy thì để các đại tiên môn không ai dám dễ dàng làm chim đầu đàn, bầu không khí lại quỷ dị yên tĩnh lên. Mà 20 năm trôi qua, Lúc này ma vực dĩ nhiên hoàn toàn biến đến dạng, muốn nói có cái gì cảm giác lời nói, vậy thì là tiêu điều. Phản phất làng tiến vào thổ phỉ, chung quanh cướp đoạt một không bình thường, tiêu điều vô cùng, thậm chí ngay cả một bên vực đều không cách nào hoàn toàn bảo vệ, không ít tu sĩ nhân tộc, vì tìm kiếm tài nguyên tu luyện, liều chết tiến vào ma vực. Đám nhân tộc này tu sĩ cũng là nhận ra được ma vực dị biến, thế nhưng ở lợi ích khởi động dưới, vẫn là hướng về mênh ngông biển sao bỏ chạy. Mà lúc này... Ma vực bên trong ngoài vòng tròn vi một viên linh tinh bên trên. Bốn đạo đen kịt bóng người, bị ép ở trên mặt đất, đen kịt ma thể run không ngừng suy nghĩ muốn phản kháng, đáng tiếc nhưng là bị gắt gao ép ở trên mặt đất. Loài người, ngươi là muốn bước lên hai tộc đại chiến à. Những năm này ngươi tàn sát nhiều như vậy ta ma linh tộc, ngươi không biết hai tộc hòa ước à. Môn tạ gỡ thân là tinh ma cảnh ma linh, từ khi ở ma giới hạ giới quản lý ma vực sau, chưa từng cảm thụ quá bực này khuất đủ. Hắn lúc này vừa kinh giận quá. Nhìn trước mắt lăng không chắp tay mà đứng đen kịt bóng người, cảm thụ thân ảnh kia trên người quái dị khí tức, trong lòng từng trận phát lệnh. Này nhân tộc, đến cùng là thực lực ra sao? Lại có thể đồng thời áp chế bốn vị tinh ma cảnh. Đây là thiên tiên cảnh tu sĩ nhân tộc. Còn có, này xa lạ tinh ma, lại làm loài người chó săn, không trách những năm này vẫn không bắt được cái này đáng ghét nhân tộc. Dạ gọi dạ, ngươi nghe qua hai tộc hòa ước sao? Lý đạo thiên hiếp hiếp mắt, nhìn trước mắt bốn cái bị chính mình lao hóa. Trực tiếp ép trên đất không thể động đậy tinh ma, mở miệng hỏi. Bốn vị này tinh ma cảnh ma linh ngược lại cũng chấp nhất, đi theo chính mình phía sau cái mông đầy đủ đổi 20 năm, để cho mình lại muốn chú ý khải linh tinh bên kia tinh nhận đường, lại muốn chú ý ma vượt phàm rừng, quả thật có chút luôn cuống tay chân. Hôi bẩm chủ nhân, này hai tộc hòa ước, thực chính là các ngươi loài người ba vị sau đế cùng ma giới ba vị bắt tổ ký kết hai tộc hiệp nghị định chiến. Dạ gõ dạ từ lý đạo thiên trong cơ thể trôi ra, nhìn trước mắt bốn cái tinh ma. Niết niết miệng mở miệng nói rằng. Ồ! Này thú vị, các người ma linh không phải hận không thể đem chúng ta loài người thôn song mới thư thái sao? Còn ký hiệp ước. Này nhịn được. Lý đạo thiên liếc mắt nhìn dạ gọ dạ, sơ sơ cảm, cảm thụ cái kia lại dày đặc đến mức rất dâu mép, nhìn bốn cái tinh ma, hướng về dạ gọ dạ mở miệng hỏi. Ngậy! Chủ nhân, ta đây liền không biết, dù sao trước ta thực lực quá thấp, căn bản tiếp xúc không tới những nội dung này, này bốn cái tinh ma đúng là hẳn phải biết một ít bọn họ có thể đều là từ ma giới bị cắt cử hạ xuống quản lý ma vực. Dạ gõ dạ có chút ngượng ngùng nói, nhìn trước mắt bốn vị trước đây ở trong mắt chính mình, xa không thể với tinh ma, hiện tại nhưng là ở chủ nhân của mình trước mặt, liền động thủ cũng khó khăn, trong lòng sảng khoái, quả thực không thể cùng người ngoài đạo chi. Ồ, oh. Lý Đạo Thiên ánh mắt lóe lên, quay về mòn Tạ Gờ đưa tay phải ra, Quyền Trượng Linh Hồn, hấp tinh. A, ngươi. Mòn Tạ Gờ một tiếng thét kinh hãi. Sau đó chỉ cảm thấy ma thể phảng phất gặp phải vệ tinh hố đen, sức mạnh nhanh chóng bị rút đi. Mấy hơi thở sau, món tạ gờ liền chỉ xót lại một chút ma thể hạt nhân, chính đang yếu ớt run rẩy, liên thanh âm đều không phát ra được. Lý đạo thiên ngược lại cũng không thèm để ý, không có thật đem hắn hút khô, một đạo võ hồn ấn ấn vào món tạ gờ ma thể hạt nhân bên trong. Quay đầu nhìn về phía hắn ba vị tinh ma, lý đạo thiên cảm thụ hồn thể bên trong cái kia đã ngưng tụ hoàn thành linh tuệ phách. Cảm giác được đã sắp đột phá cảnh giới này nương tụ ba hồn bảy vía cuối cùng một phách trùng thiên phách, lý đạo thiên cười nhạt, hướng về hắn ba vị tinh ma, dơ tay lên. Điều này làm cho Olivier, Gion, một vụ ba vị tinh ma đều là không nhịn được ma thể run lên. Olivier nhìn thấy lý đạo thiên bàn tay nhắm ngay hắn, nhất thời ma thể manh chiến, vội vã cao giọng hô. Loài người, ta đồng ý thân phục Ừm. Tốt, chờ chút đã ta có chút nói bụng. Có chút nói bụng. Olivier ngẩn người. Sau đó liền cảm thấy một luồng khủng bố sức hút chuyển đến, trước mắt loáng một cái, liền bị Lý Đạo Thiên nắm ở trong tay, khủng bố thôn phệ chi lực điên cuồng lấy ra chính mình má thể. Này con mẹ nó chính là loài người. Olivia nhìn Lý Đạo Thiên cái kia thân ảnh cao lớn, trong lòng lạnh giá để hắn căn bản nói không ra lời. Mấy hơi thở sau, Lý Đạo Thiên cảm thụ hồn trong cơ thể cái kia đã sắp muốn phá nha mà ra trùng thiên phách thỏa mãn liếm môi một cái. Quả nhiên, này tương đương với địa tiên cảnh tinh ma cảnh ma linh nguội vị chính là không giống nhau. Hôn thể ngưng tụ từ thứ 6 phách bắt đầu, cần hồn lực quả thực để Lý Đạo Thiên đều cảm thấy khủng bố, này 20 năm không ngừng tổn phệ, thêm vào Khải Linh Tinh bên, kia lực lượng hương hỏa phụ trợ mới miễn cưỡng đem linh tuệ phách ngưng tụ hoàn thành. Lý Đạo Thiên coi như cắn nuốt mất một cái ma đế kỳ ma linh, cũng là như mối bỏ biển, không thể vô sự. Thế nhưng này tinh ma, quả nhiên không thẹn là hoàn thành quá biến chất, này chất lượng, mùi vị này, cùng tinh linh quả thật có đến so với. Nghĩ đến bên trong Lý Đạo Thiên nết miệng nở nụ cười, hướng về còn lại hai vị tinh linh, Di Ân cùng mọt vô, dơ tay lên. Vương tha chúng ta. Di Ân cùng mọt vô nhất thời ma thể run lên, nhìn mò tạ gỡ cùng Olivia kết cục này, chỉ sợ không cái hơn một nghìn năm đừng nghị khôi phục răng rớp, nhất thời âm thanh tiêu lên. Đáng tiếc, không quản bọn họ làm sao xin tha, giết đảo vẫn là một luồng khủng bố sức hút tới người. chương 191, thế gian chỉ có một cái người. Ma vực, gần vui nhất ma giới bên trong vòng bên trong. Lý Đạo Thiên ngồi ở một tòa phong cách quỷ dị đại điện chủ tòa bên trên, nhìn trên cung điện bốn đạo phảng phất sắp tiêu tan bình thường bốn bóng người. Không nhiều lời nói, thân phục hoặc là tử vong. Lý Đạo Thiên ánh mắt bình thản, nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Bốn bóng người kia nhất thời không nhịn được ma thể run lên, cái kia nhạt đến sắp tiêu tan bình thường ma thể suýt chút nữa đều bị chiến không còn. Nếu không là tiến vào tinh ma cảnh sau, nương tụ ma thể hạt nhân, chỉ sợ bị Lý Đạo Thiên như thế hút một cái, sớm đã bị hút khô rồi. Hiện tại bốn vị này tinh ma đối với Lý Đạo Thiên tự nhiên là e ngại vô cùng, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn muốn để bọn họ thần phục với một vị tu sĩ nhân tộc, nhưng là có chút khó có thể hạ quyết định. Lý Đạo Thiên cũng không có lập tức dục ngồi ở chủ tọa bên trên, nhẹ nhàng gõ lên chủ tọa tay vị, bình thản nhìn bốn vị này nguyên bản vội vàng mình tới nơi chạy, hiện tại nhưng thành tù nhân bốn vị tinh ma. Này bốn cái tinh ma Lý Đạo Thiên tự nhiên là không quá dự định, giết, dù sao đến từ ma giới. Bất luận còn cần bọn họ yểm hộ đến từ ma giới truy tìm, vẫn là giúp hắn quản lý ma vực, đều là tác dụng rất lớn. Hơn nữa, Lý Đạo Thiên còn muốn từ bọn họ trong miệng được một ít liên quan với ma giới tin tức, dù sao bây giờ nhìn lại, phụ thân tiên kia nhất định đi tới ma giới không chạy, này ma vực chính mình cũng cậy một cái khắp cả, cũng chưa thấy phụ thân hình bóng. Lại nói, lấy phụ thân thực lực, bốn vị này tinh ma, chỉ sợ cùng run dế như thế, căn bản không thể thương hắn một sợi lông. Theo thực lực càng ngày càng mạnh. Lý Đạo Thiên cũng càng ngày càng cảm giác được phụ thân mạnh mẽ. Mà càng cảm thấy phụ thân mạnh mẽ, Lý Đạo Thiên liền càng cảm thấy áp lực lớn. Làm sao? Các ngươi lẽ nào cảm thấy chủ nhân không đủ tư cách thu hoạch được các ngươi thần phụ? Lẽ nào các ngươi cảm giác mình rất mạnh? Nửa ngày trôi qua, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, lúc này, Lý Đạo Thiên không có gì phản ứng, trái lại là dạ gỏ dạ nổi giận, khủng bố ma huy hướng về mòn tạ gỡ bốn vị tinh ma trên người ép đi. Tinh ma cảnh tầng thứ 6 thực lực khủng bố triển lộ không thể nghi ngờ. Nay khí tức kinh khủng, để mò tạ gỡ bốn vị tinh ma đều là khó có thể chịu đựng, ma thể hạt nhân bị áp chế hầu như muốn nổ tung bình thường. Đúng, đã nhiều năm như vậy, ở lý đạo thiên vũ nguyên tầm bộ giới, đã sớm so với lý đạo thiên võ đạo tu vi, còn trước một bước hình thành biến chất, đột phá ma đế kỷ, tiến vào tinh ma cảnh hơn nữa còn đạt đến tinh ma cảnh tầng thứ 6. Tất cả những thứ này chỉ có thể quy công cho. UZFB UFF thực sự là quá mức biến thái. Lúc này bốn vị tinh ma đều là không nhịn được trong lòng cùng chiến. Này tu sĩ si nhân tộc bên người ma linh lại là tinh ma cảnh tầng thứ 6. Đây rốt cuộc là lai lịch gì? Tinh ma cảnh tầng thứ 6. Người đến cùng là ai? Môn tạ cỡ không nhịn được mở miệng hỏi. Phải biết thành tiểu ma vượt thực lực mạnh nhất hắn, cũng chỉ là tinh ma cảnh tầng thứ 4 mà thôi. Ngược lại không là ma linh tộc không có mạnh hơn hắn, vừa vặn ngược lại, nếu như luận mũi nhọn nhất cao thủ. Như vậy ma linh tộc cũng là theo người tộc tương đương. Thế nhưng muốn nói tương đương tiên quân thực lực trở xuống ma linh số lượng, vậy thì là loài người gấp 2-3 lần. Dù sao, ma giới bên trong, không chỉ dừng có tinh linh tộc lưu lại đàn ma linh trận. Theo người tộc như thế, ma linh tộc cao thủ cơ bản đều là ở trong ma giới. Này ma vực ở ma linh tộc bên trong địa vị, nói trắng ra, chính là theo người tộc hạ giới tinh vực như thế. Phàm là có bản lĩnh một điểm tinh ma, cũng không cần bị cắt cử hạ xuống chấn thủ ma vực. Mà dạ gõ dạ nghe mòn tạ gờ nghi vấn, nhưng là hài lòng cười to lên, một hồi lâu sau mới cười hướng về mòn tạ gờ nói rằng. Tên của ta? Dạ gõ dạ. Nói rồi ngươi cũng không quen biết, hơn 30 năm trước ta còn chỉ là trong ma vực một cái ma chủ. Ha ha ha, hia hia hia. Nói đến phần sau, dạ gõ dạ cười đắc ý lên. Cái gì? Không thể. Hạ giới này ma vực không có đảng ma linh trận gia trì, hai tộc lại đang đỉnh chiến hòa ước bên trong ngươi làm sao có khả năng thực lực cảnh giới tăng trưởng nhanh như vậy? Môn Tạ gỡ không dám trí tin hỏi, không chỉ dừng hắn, hắn ba cái tinh ma cũng là dễ bản không tin tưởng. A, các ngươi những này không có kiến thức gia hỏa, làm sao có thể lý giải chủ nhân vĩ đại? dạ Gõ ra một tiếng đắc ý cười gắn, quay đầu hướng về Lý Đạo Thiên truyền âm nói, chủ nhân, để những này thấp kém gia hỏa biết vũ nguyên tư vị đi, những này thấp kém gia hỏa nhất định sẽ thần phục tại đây nhân gian tuyệt vị bên trên. Lý Đạo Thiên nghe dạ Gõ giả truyền âm hơi nhủ nhủ mày, đột nhiên nhớ tới đến, dạ gọ dạ những năm này như thế ngoan, thật giống đúng là nhân vì chính mình vũ nguyên sát thực rất hấp dẫn hắn. nghĩ đến bên trong, lý đạo thiên nhìn dạ gọ dạ hiếp hiếp mắt, vẫn cho là là nhân vì chính mình võ hồn ấn cùng thực lực mới chinh phục cái tên này, không nghĩ tới tình huống thật lại là bởi vì vũ nguyên ăn thật ngon. mà dạ gọ dạ nhưng là bị lý đạo thiên nhìn ra đấy lòng có chút sợ hãi, cũng không biết chính mình nói sai cái gì, mãi đến tận nhìn ra dạ gọ dạ đều có chút chột dạ thời điểm. Lý Đạo Thiên mới chuyển hướng mòn tạ gờ mấy vị tinh ma, cười nhạt, mở miệng nói rằng, ta tính nhẫn mại có hạn thần phục hoặc là tử vong, lựa chọn chỉ có hai cái, còn thần phục chỗ tốt. Nói tới chỗ này, Lý Đạo Thiên không có nói tiếp cái gì, chỉ là liếc mắt nhìn dạ gọ dạ. Mòn tạ gờ bốn vị tinh ma, thấy cảnh này, cảm thụ suy yếu ma thể, hơn nữa có dạ gọ dạ vị này người mở đường, đáy lòng chống cự tính, cũng bắt đầu tiêu tan, rốt cục vẫn là cùng kêu lên hô luôn nói. Mòn tạ gờ, Olivia, ghi ẩn, Vũ, Bái kiến chủ nhân. Rất tốt. Nếu lựa chọn thân phục, ta cần muốn các ngươi rõ ràng, trung thành, liền có thể đạt được lợi ích. Thôn phệ đi. Mòn tạ ở bốn vị tinh ma nghe Lý Đạo Thiên cuối cùng nói tới thôn phệ, nguyên bản còn có chút ngộng, căn bản không biết Lý Đạo Thiên nói rốt cuộc là ý gì, lại đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể Lý Đạo Thiên in dấu xuống ấn ký bên trong, đột nhiên tuân ra vô số tỏa ra hết sức mỹ vị khí tức sức mạnh. Đây là bốn vị tinh ma bản năng triển khai lên thôn vệ năng lực, sau đó a ân này rốt cuộc là ai tuyệt vị? bốn vị tinh ma mỹ đến suýt chút nữa ma thể tán loạn, sau đó cũng cảm giác được thật giống thôn vệ tiên quân tiên nguyên như thế, thoải mái đến không nhịn được rên dị lên tiếng. sau đó bốn vị tinh ma ma thể liền bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại, từ sắp tán loạn bình thường nhàn nhạt sương ngủ, chậm rãi ngưng tụ lên. ma lý đạo thiên nhưng là cười nhạt, nhìn bốn vị tinh ma khôi phục nhanh chóng ma thể, đột nhiên dừng lại vũ nguyên cung cấp mà cái kia bốn vị ma linh này gặp còn chưa kịp phản ứng võ hồn ấn bên trong nhưng là không chỉ dừng không tuân ra mỹ vị món ngon không nói còn bùng nổ ra khủng bố sức hút đem bọn họ mới vừa khôi phục một chút ma thể lần thứ hai rút khô đang muốn mở miệng xin tha lại phát hiện ấn ký bên trong sức hút đã biến mất rồi người kia mỹ vị lại bắt đầu chào ra bốn vị tinh ma cảm thụ lý đạo thiên vũ nguyên tản mát ra khí tức thực thủy biết vị bọn họ căn bản thèm ăn chẳng muốn mở miệng lập tức thôn phệ lên sau đó ma thể mới vừa khôi phục một ít Võ hồn ấn lại gián đoạn vũ nguyên cung cấp, bắt đầu lấy ra lên. Sau nửa canh giờ, bốn vị tinh ma cung kính túi người trên đất, đối với ly đạo Thiên cũng lại sinh không nổi cái gì lòng phản kháng. Này ai nhận được a? Ở ta dưới tay, thưởng phạt rõ ràng, mới vừa trừng phạt, là đối với cho các người những năm này đối với ta đổi tới tận cùng trừng phạt nhỏ nhỏ, hy vọng các người rõ ràng, phản bội ta đến cùng sẽ có hậu quả gì không? Cho tới có công người, ta xưa nay sẽ không keo kiệt khen thưởng. Dạ gò dạ chính là các ngươi tấm gương, chỉ cần đối với ta có đầy đủ trung tâm hạ giới này tinh vực, như thường có thể làm cho thực lực các ngươi nhanh chóng tăng trưởng. Sau đó, các ngươi ngay ở dạ gọ dạ dưới tay làm việc, giúp ta quản lý thật ma vực. Các ngươi tiếp tục quản lý nguyên bản địa vực. Bắc vực chấn thủ Montager. Tây vực chấn thủ Olivier, Nam vực chấn thủ Jian, Đông vực chấn thủ Mottwo. Ma vực quản lý dạ gò dạ. Tuy rằng trưởng quản địa vực bất biến. Thế nhưng đối với ma vượt tất cả sự vật, chỉ cần ta không ở, trực tiếp phục tùng dạ gò dạ quản lý. Rõ ràng. Hồi bẩm chủ nhân, thuộc hạ rõ ràng. Nghe đến đó, dạ gò ra một mặt kinh hỉ cùng bốn vị tinh ma đồng thời cao giọng trả lời. hừ vậy còn có vấn đề gì hay không có? Lý đạo thiên gật gật đầu, tâm tư đã bắt đầu trở lại khải linh tinh bên kia. Tiên môn thi đấu đã tới gần, nên chuẩn bị cũng chuẩn bị đến gần đủ rồi, là thời điểm phân kết. Hồi bẩm chủ nhân. Thuộc hạ còn có một điều thỉnh cầu. Lúc này, món tạ gờ đột nhiên yếu yếu mở miệng nói một câu. Ồ, cứ nói đừng ngại. Lý đạo thiên hơi nhịu như mày, đúng là đối với món tạ gờ nhu cầu có chút hiếu kỳ. Chủ nhân, có thể hay không xem vừa nãy như vậy, trở lại mấy lần. món tạ gờ có chút ngượng ngùng nói. Ân, lý đạo thiên mở người. Chính là vừa nãy như vậy, dũng điểm vũ nguyên đi vào ta ma thể bên trong, sau đó sẽ rút đi. món tạ gờ có chút ngượng ngùng nói. Hắn thực cảm giác vừa nãy như vậy, một dũng co giật, vẫn thật kích thích. Hắn sống mấy ngàn năm lần thứ nhất cảm giác được loại này kỳ lạ cảm giác, lại có chút dư vị vô cùng. Lý Đạo Thiên ngẩn người sau đó mặt tối sầm lại trợn mắt khinh thường, lan Vậy vậy ông tay háo, Lý Đạo Thiên cũng không thật đem mòn tạ gờ như thế nào, không phải chủng tộc ta, ham muốn không giống cũng cũng có thể lý giải, quay đầu hướng về dạ gò dạ nói rằng. Dạ gò dạ, sau đó này ma vực liền giao cho ngươi, nói tóm lại. Vẫn là ma tinh cái kia một bộ, chỉ là địa bàn lớn một chút mà thôi. Phải. Yên tâm đi chủ nhân, không thành vấn đề. Dạ gỏ dạ hiện tại tự nhiên là hoàn toàn tự tin, lấy hắn hiện tại tinh ma cảnh tầng thứ 6 thực lực, coi như món ấn tạ gỡ thực lực hoàn toàn khôi phục, cũng mới tinh ma cảnh tầng thứ 4, căn bản không sợ. Lại nói còn có chủ nhân lý đạo thiên võ hồn ấn, căn bản không có sơ hở nào, trái lại hiện tại không cần vẫn ở tại ma tinh bên trên, không nhàm chán như vậy. Chỉ là lần này lại không biết phải bao lâu mới có thể nhìn thấy chủ nhân. Hừ, trưởng quản ma vực chuyện thứ nhất chính là đem ma chủ trở lên ma linh triệu tập, sau đó thông qua võ hồn ấn thông báo ta, ta muốn cho bọn họ đều gieo xuống võ hồn ấn, ta trước về Khải Linh Tinh, nơi này liền giao cho ngươi, Dạ Gọ Dạ, đừng làm cho ta thất vọng. Chủ nhân yên tâm, sứ mệnh tất đạt. Dạ Gọ Dạ ít có trở nên nghiêm túc. Lý Đạo Thiên nhìn Dạ Gọ Dạ, gật gật đầu, không nói gì thêm, thân hình chậm rãi biến mất ở bên trong cung điện. Đại điện trong nháy mắt lại khôi phục kiên tĩnh. Dạ gọ dạ trong chớp mắt cũng là có chút không muốn, chỉ là rất nhanh cũng là thu hồi tâm thần. Nhìn về phía có chút thấp thỏm bất an mòn tạ Gờ. đột nhiên có chút tò mò hỏi. Mòn tạ gơ, vừa nãy như vậy, thật sự cảm giác không sai. Hồi bẩm quản lý, ai thí ai biết. Nghe mòn tạ gơ từng nói, dạ gỏ dạ đột nhiên cảm thấy, đáy lòng thật giống có con mèo nhỏ ở nạo. Martin tinh, địa hạch bên trong, từng cái từng cái linh mạch dường như linh long bình thường Không ngừng ở địa hạch bên trong xoay quanh, mà tại đây địa hạch ở trung tâm nhất, nhưng là một bóng người xinh đẹp chính đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa, lặng lặng tu luyện. Khủng bố địa viêm lực lượng không ngừng bị hút vào thiến ảnh trong cơ thể. Nay chính là lý đạo thiên đạo nữ Đường Ánh Ánh. 30 năm trôi qua, hiện tại Đường Ánh Ánh vẫn mỹ lệ làm rung động lòng người, thế nhưng trên mặt nhưng là tản đi ngây ngô, có thêm thành thục phong vận, dường như nở rộ hoa lan bình thường, thanh nhã dịu dàng. Mà từng đạo từng đạo ánh bạc đồng thời cũng ở Đường ánh ánh trong cơ thể tuôn ra ở địa hạch bên trong ngưng tụ thành từng cái từng cái linh mạch đột nhiên một bóng người hùng vĩ vô thanh vô tức xuất hiện tại đây địa hạch bên trong lặng lặng nhìn đường oánh oánh đường oánh oánh nhưng là lập tức mở mắt ra nhìn trước mắt bóng người đầy mặt kinh hỉ cao giọng hô phu quân dường như ưu lan trong nháy mắt biến thành hừng hực hoa hồng đỏ đường oánh oánh thân hình lóe lên liền đi đến lý đạo thiên trước người ôm chặt lấy lý đạo thiên ngẩng đầu nhìn lý đạo thiên cái kia càng ngày càng thành thục càng ngày càng có nam nhân vị khuôn mặt Đường ánh ánh càng xem càng mê, có chút đau lòng nói rằng. Phu quân đại nhân, có mệnh hay không, vừa ra đi lại là 3 tháng, ngươi muốn cho mình nhiều điểm thời gian nghỉ ngơi, đừng mệnh chết thân thể. Ồ, ta thân thể, phu nhân ngại nhưng là rõ ràng nhất, chỉ ta này thể trạng, cũng sẽ mệnh chết. Phu nhân, ngươi này phép khích tướng dùng rất tốt, xem ra ta không biểu hiện một chút, cái kia không phải chứng minh thân thể ta không được. Lý đạo thiên nhìn trước mắt người, tâm đều hóa, vì nàng, có cái gì không thể làm. À, phu quân, người ta nói thật rồi, người trước đây không phải như vậy, làm sao càng ngày càng tệ. Cảm thụ Lý Đạo Thiên một cái tay ôm chặt hông của mình, một cái tay ở cái mông trên nóng rực, tuy nhiên đã lào phu lao thê, đường ánh ánh vẫn là trong nháy mắt mặt đỏ, có chút vừa bực mình vừa buồn cười nói rằng, Ồ, oh, ta làm sao hỏng rồi, cũng không nhớ rõ năm đó, ai trên không chung, liền như vậy bay nhào mà đến. Lý Đạo Thiên đầy mặt cười xấu xa, khí lực trên tay bỏ thêm thêm. À. Ngươi còn nói, ha, vậy ta không nói, làm đều có thể đi. a đường ánh ánh không nhịn được một tiếng duyên dáng gọi to. Ngọc quan lâu hạn thương khát huyết. Tiếng chân lọt vào thai trống trận lên. Linh ly, ta. Các ngươi hai con chó này, khi ta chết. Ô, mấy canh giờ sau, đường ánh ánh thở hồn hển lười biếng nằm ở lý đạo thiên trên ngực, bọn họ dưới thân, dòng tương hình thành giường khá là mềm mại. phu quân, ngươi lần này có phải là muốn đi rất lâu? Đường ảnh ảnh, trong mắt có chút ướt ác. Hửm, nên, thế nhưng cũng sẽ không quá lâu, quá lâu ta gặp một ngươi. Ngươi biết đến, ta không thích nghĩ, ta thích xem đến mò đến. Phúc, ngươi nha, ta liền tốt như vậy. Chỉ nguyện trong núi này trầm luân, nhật nguyện tinh thần đều có thể khí. Phu quân, từ khi biết ta bắt đầu, ta liền vẫn đang tiếp thu sự giúp đỡ của ngươi, ta có phải là rất vô dụng hay không? Chớ nói lung tung, ngươi làm sao vô dụng? Ngươi không hiểu một cái nhà đối với một người đàn ông tới nói, ý vị như thế nào. Trước đây ta chỉ có mẫu thân, ông ngoại bọn họ toán nửa cái người thân, sau đó có chưa từng gặp mặt phụ thân, hiện tại ta có người. Tu vi cao đến đâu, một mình bước lên chỗ cao, tầm mắt bao quát non sông, bên cạnh không nửa người, để làm gì. Nhưng là, thế gian lại không ngừng ta một người phụ nữ. Nhưng là thế gian chỉ có một cái người. Đường ánh ánh sừng sốt, trong cơ thể nàng linh ly cũng sừng sốt. Ngươi muốn học A. Ta dạy cho ngươi A. Cuối cùng, Lý Đạo Thiên vẫn là rời đi mà tình, ở lại đường ánh ánh trong thai chỉ có một câu. Phu nhân, yên tâm đi, tất cả có ta. Ngày này ngươi nếu không thích, ta liền cho ngươi sốc. Hồi tưởng Lý Đạo Thiên rời đi thời gian, cái kia trong mắt kiên định, đường ánh ánh ánh mắt cũng là tràn đầy kiên định. Linh ly, ta tiếp thu ngươi kiến nghị. Đường ánh ánh trong mắt không có do dự, nếu phu quân đang cố gắng, như vậy nàng không muốn trở thành cản trở. Ha ha ha. Ngánh ngánh ngươi đã sớm nên hạ quyết định. Linh Ly cười đến rất vui vẻ, chính diện ngạnh giang, khẳng định là không cách nào chiến thắng lý đạo tiên. Thế nhưng nếu có thể đem đường ngánh ngánh kéo vào chính mình trận doanh, vậy thì nói không được đến thời điểm là ai ép ai một đầu. Trung Châu, Nam Linh Hải một bên vực, cái này nguyên bản góc xóa xỉnh, đối với xếp hạng thứ 200 Trung Châu tiên môn, bình thường xem đều sẽ không nhìn một chút sơn mụn nhọt. Này 20, 30 năm, nhưng trở thành toàn bộ Trung Châu các đại tiên môn tập trung nơi. Nguyên nhân ngược lại cũng đơn giản, một thiên tài, một khối tiên phủ lệnh bài. Có điều, hiện tại lệnh bài đã giao trả lại cho phụ chủ, phụ chủ cũng không còn hỏi đến cực đạo võ tông việc. Mà cái kia thiên tài Lý Đạo Thiên. Ha ha. Thật không tiện, 20, 30 năm, không ai gặp lại quá hắn xuất hiện. Nghĩ đến cũng là có thể lý giải, đối mặt toàn bộ Trung Châu các đại tiên môn khủng bố áp lực, chỉ sợ đứa bé kia, hiện tại chỉ dám run lẩy bẩy, trốn ở trong sơn môn bế quan không ra đi. Mà bây giờ cực đạo võ tông sơn môn ở ngoài yên tĩnh cũng theo tiên môn thi đấu tới gần bắt đầu chậm rãi tiêu tan các đại tiên môn cũng bắt đầu lộ ra răng nanh lúc này lấy đệ nhất tiên môn dẫn đầu các đại tiên môn rốt cục đàm luận định phân phối phương án tạm thời thống nhất đến cùng một chỗ có thể tu luyện nhiều năm như vậy những tu sĩ này tăng trưởng đương nhiên không ngừng tu vi đương nhiên sẽ không để cái kia bạn hạc tranh chấp ngư ông đắc lợi chuyện ngu xuẩn phát sinh trước tiên đàm luận thật phân phối lại thu gạt cực đạo võ tông đương nhiên đàm luận tốt phân phối, chờ cực đạo võ tông xong việc sau, có thể chấp hành bao nhiêu, vậy thì một chuyện khác. Lúc này, Cực đạo võ tông sơn môn đại trận hộ sơn ở ngoài, mấy ngàn bóng người đứng lơ lửng trên không, tu vi thấp nhất đều là hóa thần kỳ tu vi cảnh giới. Lúc này những người nguyên bản bị sắp xếp lại đây tôi luyện các đại tiên môn đệ tử, dĩ nhiên lui ra sân khấu. Lục Thiên, tình huống bây giờ, vừa xem hiểu ngay, lấy ngươi cực đạo võ tông thực lực, đối đầu toàn bộ trùng Châu các đại tiên môn, ngươi cảm thấy có phần thắng sao? vẫn là đầu hàng đi lấy thực lực của ngươi ta trần quan định có thể làm chủ có thể để cho ngươi trở thành ta vô thượng tông khách khanh trưởng lão ngay so đối với tông môn cống hiến được rồi chuyển thành chính thức trưởng lão cũng không là vấn đề còn có hắn hai vị phó tông chủ cũng như thế hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ vô thượng tông đệ ngũ trưởng lão trần quan định vượt ra khỏi mọi người đại diện cho các đại tiên môn hướng về cực đạo võ tông sơn môn mở miệng nói rằng chân nguyên bọc lại hắn âm thanh rót vào đại trận hộ sơn bên trong chuyển vào Cực Đạo Võ Tông có thành viên trong hai. Lúc này Cực Đạo Võ Tông đại trận hộ sơn bên trong, trên diện Võ trưởng hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này tại đây Phân Tông các đệ tử cùng trưởng lão cũng đã ở đây tập hợp. Mà Lục Thiên cùng Kỳ Nguyên nhìn những đệ tử này, sắc mặt nghiêm túc. Ở hai người bọn họ phía sau là Đường Tư Văn, Trương Thanh Xuân, Tiết Diễm. Bọn họ 5 người thành tựu Cực Đạo Võ Tông Phân Tông, tu vi cao nhất người, lúc này tự nhiên là trở thành các đệ tử môn người tâm phúc coi như lý đạo thiên ông ngoại câu thậm chí mâu thân lý vân giao lúc này cũng là ở trong diễn võ trường sắc mặt nghiêm túc nghe lục thiên sắp xếp diễn võ trường bên trên phần lớn đệ tử đều là sắc mặt hơi trắng thế nhưng là có không ít vẻ mặt kiên định hàng người nhìn đại trận hộ sơn ở ngoài các đại tiên môn vây công cực đạo võ tông tu sĩ ta biết đại gia đấy lòng hiện tại khẳng định có chút sợ sệt lời nói thực sự ta cũng sợ các ngươi cũng nghe được cái kia vô thượng tông đệ ngũ trưởng lao trần quan định nói rồi ta chỉ cần đầu hàng liền có thể trở thành vô thượng tông khách khanh trưởng lão. Thế nhưng các ngươi đây, rất hiển nhiên, các đại tiên môn cũng không coi trọng các ngươi những này, không phải do chính mình bồi dưỡng lên tu sĩ. Lục Thiên sắc mặt bình thản, lời nói cũng rất thẳng thắn, trên diện võ trưởng những người cực đạo võ tông các đệ tử, sắc mặt càng thêm trắng xám. Lúc này, có thể còn duy trì sắc mặt bình tĩnh, cũng là những người cùng lý đạo thiên quan hệ không ít người. Cũng là này hai trong 30 năm sinh động nhất, nghiễm nhưng mà đã trở thành cực đạo võ tông đệ tử đỉnh lưu. Những thứ này đều là lý đạo thiên mặt quen, có vạn đu cố nhân, triệu kinh nguyệt, nhạc thành, nguyệt linh, cũng có tảng kiếm phái tay già đời dưới, phương tử xuân, hùng kính vân vân. Cho tới lý đạo thiên người nhà môn, tự nhiên là không cần phải nói, ngoại trừ cậu cái kia mấy đứa trẻ, sắc mặt biểu hiện hơi có chút căng thẳng ở ngoài, đều là một mặt hở hững. Mà ở đây, đặc thù nhất nên chính là cực đạo võ tông võ đạo đường cùng hồn đạo đường. Võ đạo đường các đệ tử, tuy rằng vẻ mặt cũng là mang theo một chút căng thẳng Thế nhưng càng nhiều chính là nóng lòng muốn thử cùng trong ánh mắt mang theo lựa giận. Đầu Linh chính là Khúc Vũ Trí cùng đinh kiếm, lúc này đinh kiếm đã rút đi non lướt, một mặt kiên nghị, võ đạo tu vi càng là bước vào nguyên đan cảnh tầng thứ ba. Ở sau người hắn còn có một vị cả người hiệp khí nữ tử, một mặt kiên định nhìn hắn, khí huyết trên người khí tức cũng là cực kỳ bằng bạc, nguyên đan cảnh tầng thứ nhất tu vi khí tức, triển lộ không bỏ sót. Mà Khúc Vũ Trí vẻ mặt nhưng là tràn đầy hờ hững, từ khi bước vào nguyên đan cảnh sau, Hán tu vi cảnh giới liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, nguyên vốn là võ đạo đỉnh cấp thiên tài, chỉ là không có con đường tu luyện. Hiện tại có phương hướng, tuy rằng không giống lý đạo thiên cái kia treo vách tường như thế, nắm giữ phần mềm hắc, thế nhưng tu vi cảnh giới tiến độ cũng là cực kỳ khủng bố, hiện tại đã là nguyên thân cảnh tầng thứ hai. Tuy rằng chỉ là tương đương với nguyên anh kỳ tầng thứ hai, thế nhưng là là có thể nói khúc vũ trí tuyệt đối xem như là hạ giới tinh vực đệ nhị tu võ. Hơn nữa. Không giống với Lý Đạo Thiên dựa vào chính là quải khúc vũ trí đó là thật sự vũ đạo thiên phú khủng bố vô cùng. Mà theo võ đạo tu vi tăng cao, khúc vũ trí đối với Lý Đạo Thiên sùng bái thì càng thêm thâm. Đến cùng là ra sao thiên tư, mới có thể đang không có con đường phía trước tình huống, cũng đi ra võ đạo con đường. Tuy rằng vẫn không có thu được Lý Đạo Thiên thừa nhận, thế nhưng khúc vũ trí đã ở đấy lòng đem Lý Đạo Thiên xem là võ đạo sư tôn. Coi như hiện tại đạo võ tông được toàn bộ trung châu các đại tiên môn vây công thì lại làm sao? Tự nhiên là ngoan cố chống lại. Nhiều nhất cũng có điều chết một lần mà thôi. Nếu như không phải lý đạo tiên, hắn không có đi tới này con đường võ đạo, đã từ lâu tuổi thọ tiêu hao hết hóa thành bụi bặm, Nơi nào có thể giống như bây giờ, không chỉ dừng hoặc có thêm 30 năm không nói, còn khắp toàn thân khí huyết như rồng, cả người dường như lần thứ hai trở lại trắng nhiên. Mà hồn đạo đường bên kia liền càng quỷ dị hơn, nhân số cũng không phải nhiều vậy liền sáu. Bảy trăm, thế nhưng đều là cả người áo bào đen, tỏa ra khí tức quái dị. Đầu linh chu nguyên bá càng là sắc mặt bình thản, khắp toàn thân hồn khí lực tức nội liễm, xem ra dường như người bình thường bình thường, thế nhưng trên thực tế hắn thân thể vốn là hoàn toàn do hồn lực ngưng tụ mà thành. Hắn bây giờ, đã bắt đầu ngưng tụ lực phách, cả người tu vi đã cùng tu sĩ nhân tộc hoàn toàn là mặt khác một con đường. Nếu như nói võ đạo đường tu luyện võ đạo còn có một chút chọn người khí tức lời nói, hồn đạo đường các đệ tử. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói, đã đều không đúng người. Mà hồn đạo đường đường chủ chu nguyên bá, thành tựu lý đạo thiên duy nhất chính thức chiêu thu khai sơn đại đệ tử, càng là đối với các đại tiên môn vây công không hề tâm lý song lớn. Dám đánh sư tôn tông môn chủ ý, vậy cũng không cần nhiều lời, chỉ có một chữ, giết. Không giết nổi liền chạy, tích lũy thực lực, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn thì sẽ tận diệt trung châu các đại tiên môn. Cho tới hồn đạo đường hắn thành viên càng là biểu hiện nhất là khác với tất cả mọi người cùng cực đạo võ tông đệ tử của hắn có vẻ cực kỳ hoàn toàn không hợp. Tại đây có trồng điểm nghiêm túc thời điểm, bọn họ lại mỗi người đều tỏa ra quỷ dị cuồng nhiệt khí tức. Lục Thiên nhìn trước mắt cực đạo võ tông đệ tử, trong lòng khẽ gật đầu. Tuy rằng phần lớn luyện khí đường đệ tử vẫn còn có chút căng thẳng cùng sợ sệt, thế nhưng võ đạo đường cùng hồn đạo đường đệ tử nhưng đều là biểu hiện không tệ. Có điều như vậy đúng là để Lục Thiên có chút thẹn thùng, không nghĩ tới thành tiểu chủ lưu luyện khí một đạo luyện khí tu sĩ, tại đây loại tông môn thời khắc nguy cấp lại biểu hiện không bằng tu võ cùng quỷ dị hồn tu. Lại nói, tông chủ đại nhân đến để còn có cái gì lá bài tẩy. Những năm này, võ đạo đường cùng hồn đạo đường biểu hiện hắn có thể đều là nhìn ở trong mắt, tu luyện tông chủ lý đạo thiên phương pháp tu luyện sau, thực lực đều là so với cùng cảnh giới luyện khí tu sĩ không chỉ dừng không kém, còn càng hơn một chút dáng vẻ. Tuy rằng này bên trong có một ít luyện khí tu sĩ, đối với những này mới phát lên con đường tu luyện chưa quen thuộc nguyên nhân. Thế nhưng lấy lục thiên ánh mắt, Tự nhiên là có thể thấy, này võ đạo một đường, còn có quỷ dị này hồn đạo một đường, tuyệt đối là không thua với luyện khí một đạo con đường tu luyện. Coi như lục thiên hoài nghi mình ánh mắt, vậy bây giờ nhìn những người trùng châu các đại tiên môn vây công người, mục đích là cái gì? Lục thiên tự nhiên rất rõ ràng. Cực đạo võ tông kho báo, những người các đại tiên môn không rõ ý tưởng, tự nhiên là không thế nào để ý, thế nhưng hiện tại này võ đạo phương pháp tu luyện, còn có hồn đạo phương pháp tu luyện rất rõ ràng liền để các đại tiên môn cảm thấy rất hứng thú Cái này cũng là bọn họ đáp ứng gặp lưu lại chính mình cùng kỳ nguyên nguyên nhân, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, trọng yếu như vậy phương pháp tu luyện, chính hắn một ở bề ngoài tông chủ nhất định là nắm giữ đầy đủ nhất phương pháp tu luyện. Vì lẽ đó, coi như Lục Thiên không nói chuyện chính mình đối với Lý đạo thiên đến cùng trung tâm không trung tâm, trong cơ thể có hay không võ hồn ấn, Lục Thiên đều biết, chính mình chỉ cần túi chữa nhật ra những này các đại tiên môn muốn đổ vận, cái kia kết cục tự nhiên rất đẹp. Coi như đổi thành Lục Thiên chính mình cũng sẽ làm như vậy. Giữ lại một cái tu vi không thấp bom hẹn giờ ở tiên môn bên trong, thời khắc lo lắng có thể hay không phản bội phản bội, không bằng bộ song muốn, trực tiếp cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Dù sao, không phải mỗi người đều cùng lý đạo thiên như thế, có võ hồn ấn thứ này, trước đây huyền tâm giáo trương lão ma cũng có, thế nhưng cái này cũng là hắn cuối cùng bị vây công nguyên nhân. Lục thiên, ta nể tình tiên đạo khó đạt, tu luyện không dễ điểm này, ta mới đối với ngươi như vậy khoan dùng, ta tin tưởng ngươi cũng không phải ngu xuẩn hạng người. Người biết thời thế mới là Tuấn Kiệt. Chỉ cần ngươi đồng ý giao ra này, ta đạo cùng võ đạo hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, ta có thể cùng các đại tiên môn ước định cẩn thận, không chỉ dừng ngươi, ngươi những này cực đạo võ tông đệ tử, chúng ta các đại tiên môn cũng sẽ toàn bộ tiếp thu. Giữ yên lặng là không có tác dụng, đón lấy ta chỉ cho các ngươi cực đạo võ tông một nén hương thời gian cân nhắc, ta hy vọng các ngươi cực đạo võ tông cuối cùng sẽ chọn lựa chọn chính xác nhất. Đương nhiên, không chỉ dừng là lục tiên, chỉ cần cực đạo võ tông bên trong có bất kỳ một vị có thể lấy ra này, tà đạo cùng võ đạo hoàn chỉnh phương pháp tu luyện. chúng ta các đại tiên môn không chỉ dừng bảo vệ tính mạng ngươi, càng là có trọng thường. sơn môn ở ngoài, trần quan định nhìn thấy cực đạo võ tông lại không thanh không hưởng, cái gì phản ứng đều không, không nhịn được mở miệng lần nữa hô. mà theo trần quan định em thanh truyền vào sơn môn bên trong, những người cực đạo võ tông các đệ tử sắc mặt phần lớn tiếp tục biến đổi, trở nên càng thêm bất an cùng trắng xám. làm sao? các ngươi có ai động lòng sao? Lục Thiên chưa hề trả lời Trần Quan Định, trái lại là nhìn những đám đệ tử kia, cố ý hỏi. Bị Lục Thiên hỏi như vậy, chúng đệ tử tự nhiên là không ai trên miệng dám nói cái gì, thế nhưng có người cá biệt động lòng vậy dĩ nhiên là khó tránh khỏi. Các người có nghĩ tới hay không một vấn đề, tại sao các đại tiên môn, phí hết tâm tư, đều muốn từ chúng ta cực đạo võ tông được hai thứ này phương pháp tu luyện. Mà tại sao chúng ta cực đạo võ tông, lại gặp có này hai loại không giống với luyện khí một đạo phương pháp tu luyện. Còn có. Hiện tại giờ khắc này ở bên ngoài cổ động dựng dây, để trong lòng các ngươi dao động, vì là lại là cái gì? Sợ sợ chúng ta cực đạo võ tông thực lực. Rất rõ ràng không phải? Ta nói cho các ngươi biết. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ trông mà thèm chúng ta cực đạo võ tông đồ vật, thế nhưng thậm chí ngay cả động thủ cũng không quá đồng ý, muốn mình không nhận huyết bắt được mình muốn. Mà được đồ vật sau đó, không chỉ dừng các ngươi, coi như là ta, kết cục có thể được. Chính các ngươi suy nghĩ một chút, toàn bộ Trung Châu. Hơn 360 cái tiên môn, chúng ta cực đạo võ tông điểm ấy điểm bọn họ ghi nhớ đồ vật, cuối cùng gặp rơi vào ai trong tay. Lục Thiên nói tới chỗ này, trên mặt cười cận, cố ý dừng một chút, cho mọi người suy nghĩ thời gian. Nửa ngày qua đi, Lục Thiên nhìn mọi người cái kia kiên định không ít vẻ mặt, tiếp tục mở miệng nói rằng. Tin tưởng không ít người nghĩ ra được, khẳng định thực lực mạnh nhất cái kia mấy chục tiên môn có thể chia một chén canh, sau đó còn lại 2, 300 cái tiên môn, vừa ăn không được chỗ tốt, lại muốn ăn. Gặp làm sao? Lục Thiên nói tới chỗ này, lại ngừng lại, nhìn những đám đệ tử kia, ngón tay chỉ chỉ đầu của chính mình, cười nói. Đáp án rất đơn giản, võ đạo đường cùng hồn đạo đường các đệ tử cũng còn tốt, nên còn có thể sống một trận, chờ bị đào xong bọn họ muốn nội dung. Cho tới khí đạo đường. Mọi người đều có đầu góc, tự mình nghĩ muốn. Lục Thiên nói xong chưa nói chuyện, chính là như thế đứng, lặng lặng nhìn những đệ tử kia. Mà những người nguyên vốn có chút đung đưa không ngừng các đệ tử, theo Lục Thiên giải thích. Trên mặt tuy rằng vẫn tái nhợt như cũ, thế nhưng ánh mắt nhưng là bắt đầu chậm rãi bình phục lại, hiện lên con đường kiên định. Nửa ngày qua đi, toàn bộ diễn võ trưởng cực đạo võ tông các đệ tử đều không hẹn mà cùng, chỉnh tệ như một quỷ xuống, cao tiếng giống giận Đệ tử, thế cùng tông môn cùng sinh tử. Ha ha ha ha. Được. Được. Được. Được. Tu sĩ chúng ta, đi ngược lên trời, dũng đạp tiên đạo, há lại là hạng người ham sống sợ chết. Duy nhất chiến ngươi. Lục Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, hắn đánh đáy lòng yêu thích loại này quyền trưởng thiên hạ cảm giác, thời khắc này hắn cảm thấy, nếu như có như thế đệ tử chống đỡ, tuy chết ngại gì. Mà đại trận Hổ Sơn bên trong này rung trời tiếng hô, tự nhiên cũng rơi ra bên ngoài những người các đại tiên môn tu sĩ trong hai, nhất thời sắc mặt thay đổi. Xem ra muốn hao chút sức lực. Trần Quan Định sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, có chút chưa từ bỏ ý định mở miệng lần nữa hỏi, các ngươi là thật sự quyết tâm, không dự định giao ra này hai môn phương pháp tu luyện? Lục thiên hừ lạnh một tiếng, chẳng muốn đáp lời, chỉ là chỉ huy mọi người bắt đầu trạm vị duy trì đại trận hộ Sơn, chuẩn bị ứng chiến. Không khí sốt sắng, nhất thời ở Sơn Môn này bên trong tràn ngập. Mà ngay ở trần quan định sắc mặt càng ngày càng tối, đang muốn chuẩn bị hạ lệnh động thủ thời gian, đỉnh đầu không trung truyền đến một đạo bình thản âm thanh. Hôn đạo. Võ đạo. Người muốn học A. Ta dạy cho người A. chương 193, nghe nói người muốn gặp bản tọa. Ngay ở cực đạo Võ Tông Sơn Môn ở ngoài. Bầu không khí bắt đầu muốn tan vỡ thời gian, một đạo bình thản âm thanh từ mọi người trên đầu chuyển đến. Điều này làm cho Trần Quan Định trong lòng đống nhiên cả kinh. Hắn không có cảm chịu đến bất kỳ khí tức gọn sóng, âm thanh này liền như thế đột ngột trên vào, phản phất vẫn liền sống ở đó bên trong không có động tĩnh tĩnh quan sát, chỉ là hiện tại mới lên tiếng. Không chỉ dừng Trần Quan Định, các đại tiên môn các tu sĩ cũng là đống nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy, ở trên đầu bọn họ, không biết khi nào thì bắt đầu. Một bóng người cao lớn lăng không tĩnh đứng ở đó u la áo bảo theo gió chập trần ít có tóc ngắn khiến người ta một chút nhìn thấy liền khắc sâu ấn tượng người là ai Trần Quan Định mở miệng trước hắn cảm giác được một tia quỷ dị cảm giác nguy hiểm đây là hắn Trinh chiến nhiều năm bồi dưỡng được đến giác quan thứ Sáu Tuy rằng không trung bóng người kia khắp toàn thân tỏa ra khí thức không một đều ở biểu lộ hắn chỉ là một vị hợp thể kỳ tầng thứ 9 tu vi cảnh giới tu sĩ thế nhưng Trần Quan Định đáy lòng vẫn là mơ hồ cảm thấy bất an Điều này làm cho Trần Quan Định trong khoảng thời gian ngắn cũng là trong lòng căng thẳng, thân thức hướng về Chu Vi chung quanh căng quét, sắc mặt nghiêm túc. Không chung cái bóng người này tự nhiên là Lý Đạo Thiên, hắn lúc này thực đã đến rồi một hồi, nhìn Lục Thiên biểu hiện ngược lại cũng khá là thỏa mãn, này Lục Thiên đúng là cái quản lý nhân tài. Lúc này Lý Đạo Thiên đã bắt đầu rõ ràng, kiếp trước tại sao những ông chủ kia luôn nói nhân tài rất trọng yếu. Trong lòng nghĩ có không, Lý Đạo Thiên cười nhạt, hướng về Trần Quan Định cười hỏi ngược lại. Ta là ai Các ngươi ở vây công ta tông môn, lại không biết ta là ai. Trần Quan Định hiếp hiếp mắt, thân thức cảm thụ lý đạo thiên quanh người không có một bóng người, trong lòng hơi có chút thở phào nhẹ nhõm, lẽ nào là cảm giác sai. Ồ, không nghĩ tới cực đạo võ tông người, thời gian này lại còn dám ở bên ngoài, làm sao? Ngươi là đi ra bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Yên tâm, ta trước nói điều kiện vẫn hữu hiệu. Chỉ cần giao ra tà tu phương pháp tu luyện, võ giả phương pháp tu luyện, coi như không phải hoàn chỉnh phương pháp tu luyện. Ta cũng có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Lý Đạo Thiên nghe vậy cười cận, không có trả lời ngay, trái lại là quay đầu nhìn về phía Trung Châu ở trung tâm nhất phương hướng, con ngươi trong nháy mắt hóa thành màu đỏ vàng. Một lúc sau mãi đến tận Trần Quan Định sắc mặt càng ngày càng âm trầm thời điểm, mới xoay chuyển trở về, nhìn Trần Quan Định cười nói. Ừm, các ngươi như thế muốn. Có điều ta hay là muốn sửa lại các ngươi một điểm, không phải cái gì tà tu phương pháp, mà là hồn tu chi đạo. Cũng không phải cái gì võ giả phương pháp tu luyện. Mà là tu võ chi đạo. Bất kể là hồn tu, vẫn là tu võ, đều là không so với luyện khí một đạo nhược con đường tu luyện. Các người nếu như thật sự muốn học lời nói, ta chỗ này đúng là có này hai cái con đường tu luyện phương pháp tu luyện. Thế nào? Muốn học không? Chỉ cần đỡ lấy này võ hồn ấn, ta dạy cho ngươi a. Một đạo ưu làm võ hồn ấn, ở lý đạo thiên tay trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, hướng về trần quan định chậm rãi tung bay đi. Ừ! Ngươi cùng tinh thần giáo là quan hệ gì? bây giờ nhìn lại nay cực đạo võ tông lại còn cùng tinh thần giáo có quan hệ lấy cái gọi là hồn tu chi đạo cùng tu võ chi đạo đổi lấy tinh thần giáo che chở sắp chết dây rùa thôi coi như cực đạo võ tông chuẩn bị gia nhập tinh thần giáo chỉ bằng các ngươi tinh thần giáo làm sao theo chúng ta toàn bộ trùng châu sở hữu tiên môn chống lại huyền tâm giáo năm đó uy chấn nhất thời còn chưa là hóa thành cho bụi vì lẽ đó ngươi chính là tinh thần giáo phái ra trợ giúp cực đạo võ tông rất tốt Chúng ta tông chủ nguyên bản còn đang phiền não căn bản thu không tới tinh nhận giáo hạt nhân nhân viên. Bây giờ nhìn lại, các ngươi tinh thần giáo đúng là chính mình không nhịn được nhảy đắt đi ra. hừ tinh thần giáo những năm này đúng là thật mưu độ A. Trần Quan Định nhìn cái kia võ hồn ấn, ngay lập tức sẽ phản ứng lại đây rốt cuộc là cái gì. Đầu góc xoay một cái, khiếp khiếp mắt, nhất thời hơi có ngộ ra, chắc chắc mở miệng nói rằng. Ngậy! Trần Quan Định lời nói này đúng là để lý đạo thiên mà người, người, não bù năng lực như thế cường à Mà những người các đại tiên môn tu sĩ, bị Trần Quan Định vừa nói như thế, cũng là đột nhiên tỉnh nộ lại. Haha, ha, tinh ẩn giáo, tinh ẩn giáo, chiếu ta xem, cực có khả năng là huyền tâm giáo dư người ta. Nếu không thì, nhiều năm như vậy chưa từng nghe nghe cái gì tinh ẩn giáo, những năm này lại liền như vậy đột nhiên nộ ra, không có chuẩn bị mấy trăm năm trở lên căn bản không thể. Còn có này ấn ký, chỉ sợ cùng huyền tâm ba ấn cũng là thoát ly không được quan hệ. Ta cũng tán thành Trần Huynh quan điểm. Có điều này tinh ẩn giáo đến cùng có phải là huyền tâm giáo dư nghiệt thành lập cũng không phải dễ bàn, thế nhưng hiện tại này cực đạo võ tông cực có khả năng là đã chuẩn bị sắp chết dây ruột. Có điều này lục thiên ngược lại cũng không thông minh à, rõ ràng lựa chọn đầu hàng là có thể sự, một mực muốn tìm trên này tinh ẩn giáo. Xem ra, cực đạo võ tông là không lưu lại được. Ta cũng tán thành kế hoạch thay đổi. Tán thành. Tán thành. Trong khoảng thời gian ngắn ngoại trừ 10 vị trí đầu tiên môn dẫn đầu trưởng lão, đều là dồn dập tán thành kiến nghị trực tiếp diệt cực đạo võ tông. Được rồi, cực đạo võ tông đúng là việc nhỏ, hiện tại này tinh nhận giáo ở Trung Châu bố cục nhiều năm như vậy mới nổi lên mặt nước, lúc này mới trong chúng ta châu tối mầm hòa lớn, hiện tại này nho nhỏ hợp thể kỳ liền dám ra đây, e sợ không đơn giản như vậy, đại gia tảng ra, bảy trợn, chú ý cảnh giới. Tinh nhận giáo bố cục nhiều năm như vậy, này 20, 30 năm mới nổi lên mặt nước, rất rõ ràng là cảm thấy chuẩn bị sung túc. Chỉ sợ lần này, cực đạo võ tông chi dịch. Không đơn giản như vậy. Nếu như ta không đoán sai lời nói, hiện tại này bốn phía chỉ sợ đã bày xuống bí ẩn thiên la địa võng liền đưa tin phủ đều không phát ra được đi tới, đúng không? Trần Quan Định mặt tâm trầm, cười lạnh, trong con người tỏa ra thấy rõ tất cả tình quang. Những này tiểu tiên môn trưởng lão là cái gì tâm thái, Trần Quan Định biết rất rõ, không phải là nghị chính mình rất khả năng không chiếm được không bằng hủy diệt, Mà các đại tiên môn các tu sĩ, bị Trần Quan Định như vậy nói chuyện, đáy lòng âm thầm vừa suy đoán cũng là trong lòng căng thẳng. Trần Quan Định nói tới độ khả thi rất lớn. Nhất thời, sở hữu tu sĩ bắt đầu cảnh giới lên, pháp bảo trận bàn ánh sáng, trong nháy mắt trên không trung dường như đầy sao bình thường sáng lên đến. Mà Trần Quan Định phảng phất để chứng minh chính mình suy đoán, trên tay Lưu Quang lóe lên, một đạo đưa tin phủ trong nháy mắt hướng về Tông môn vô thượng Tông Tế đi ra ngoài. Xèo, đưa tin phủ trong nháy mắt hóa thành Lưu Quang, biến mất ở chân trời. Tình cảnh đột nhiên có chút tiến tĩnh liền ngay cả lý đạo thiên cũng là đột nhiên có chút không nói gì, nhìn trần quan định cũng không biết nói cái gì tốt. người nói hắn ngốc đi, lo dịp rõ ràng có trật tự. người nói hắn thông minh đi, ân, sao có thể có chuyện đó? trần quan định sắc mặt không có bởi vì suy đoán sai lầm có cái gì é e lệ, trái lại là có chút tâm trầm, trong ánh mắt có chút nghi ngờ không thôi, thần thức không ngừng lan tràn ra đi, không ngừng càn quét bốn phía. mà lý đạo thiên nhưng là bắt đầu hơi không kiên nhẫn, nhìn này tùm la tuồn luôn một màn. Mở miệng lần nữa nói rằng: "Điều kiện của ta rất đơn giản, các ngươi muốn tu võ chi đạo, hồn tu chi đạo phương pháp tu luyện, ta cũng có thể dạy các ngươi, thậm chí không cần các ngươi cải đầu tiên môn, chỉ muốn các ngươi đồng ý ấn xuống võ hồn ấn là được." Ha ha. Nho nhỏ hợp thể kỳ. Trần Quan Định híp híp mắt, cười lạnh, trên tay lưu quang lướt qua, một con rồng lửa trong nháy mắt bỗng dưng mà sinh trong nháy mắt gào thét đi đến Lý Đạo Thiên trước mặt, một cái hướng về Lý Đạo Thiên cắn. anh Lý đạo thiên đầu tiên là bị lửa lòng một cái nuốt vào, sau đó vang trời nổ vang nổ lên, không chung nhất thời bị ánh lửa che kín. Được rồi, đại gia động thủ đi, tuy rằng không biết này tinh nhận giáo không biết đang lưu đồ âm như gì, có điều nếu nổi lên mặt nước, vậy cũng không cần lại e ngại, mạnh như huyền tâm giáo trương lão mà, đối mặt chúng ta sở hữu tiên môn liên hợp, cũng là không chống đỡ nổi. Huống chi, hiện tại này chỉ là dấu dấu diêm diếm, diếm. liền một cái nhân vật trọng yếu cũng không dám lộ ra tinh nhận giáo. vì lẽ đó hiện tại. Mọi người trước tiên giải quyết này Cực Đạo Võ Tông đi. Trần Quan Định sắc mặt bình thản, tiện tay giết chết một vị nho nhỏ hợp thể kỳ tu sĩ, cũng không thể gây nên hắn bất kỳ tâm lý gợn sóng. Dưới cái nhìn của hắn, này nho nhỏ hợp thể kỳ, chỉ sợ là tinh ẩn giáo phái ra khơi hải. Hừm, vậy thì y trấn huynh. Đệ Nhị Tiên Môn lang Tiêu phái trưởng lão nói nói thẳng đến một nửa, liền sững sốt. Mà phản ứng của hắn, cũng làm cho nguyên vốn đã bắt đầu chuyển hướng Cực Đạo Võ Tông các đại tiên môn tu sĩ Lần thứ hai nhìn về phía nổ tung nơi, độ kiếp kỳ tu sĩ lấy ra đạo pháp, uy lực tự nhiên là khủng bố vô cùng, không chỉ dừng nổ lên khủng bố sóng chấn động, càng là nương theo khủng bố nhiệt độ cao. Tuy rằng cái kia sóng chấn động cũng không thể ảnh hưởng đến những người các đại tiên môn các tu sĩ, thế nhưng cái kia khủng bố nhiệt độ vẫn là trực tiếp nướng ở mọi người trên người, dường như bị giữa chưa năng nóng nướng. Chỉ là, lấy các đại tiên môn tham gia lần này vây công cực đạo võ tông tu sĩ tu vi tới nói, Muốn xem thấy này nhiệt độ cao bên trong một ít cảnh tượng vẫn là có thể. Chỉ thấy cái kia hừng hực viêm quang bên trong, một đạo cao to hùng tráng bóng người chắp tay đứng lơ lửng trên không, cái kia u lam viền vàng pháp bào ở viêm quang bên trong vẫn tỏa ra u lam ánh sáng. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là cần dựa vào thực lực giải quyết. Lý đạo thiên nhàn nhạt thở dài, theo hồn thể ngưng tụ, thực hiện ở sở hữu tu sĩ đối với hắn mà nói, nhìn ở trong mắt đều phản phất thành hồn lực cùng lực lượng hương hỏa máy siêu tầm, vẫn đúng là rất không nợ giết Nhìn mình quanh người chân nguyên kiêng ngưng tụ mà thành, tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao viêm hỏa, Lý Đạo Thiên hít một hơi thật sâu. Cái kia đầy trời viêm hỏa nhất thời cấp tốc bị hút vào trong lỗ mũi, sau đó bị thôn phệ sạch sẽ. Hai cái hô hấp sau, đầy trời viêm hỏa, đều bị Lý Đạo Thiên chắp tay sau lưng, hơi hởn hấp đi. Lục tiên, mở ra đại trận hộ sơn đi, chuẩn bị một chút, này khải linh tinh quá rối loạn, ta không thích, là thời điểm. Phải. Tông chủ đại nhân. Sơn môn bên trong. Lục Thiên cung kính trả lời. Sau đó, theo hắn ra lệnh một tiếng, đại trận hộ sơn chậm rãi tiêu tan. Sơn môn bên trên cực đạo võ tông võ đạo đường, hồn đạo đường đệ tử đều có chút kích động nhìn Lý đạo thiên. Mà phần lớn khí đạo đường đệ tử trái lại là theo đại trận hộ sơn tiêu tan, trên mặt vẻ mặt có chút trắng bệnh. Thuộc hạ Lục Thiên, bái kiến tông chủ đại nhân. Lục Thiên ngự không mà lên, bởi vì những người các đại tiên môn tu sĩ ngăn cản, chỉ có thể xa xa trên không trung cung kính quỳ xuống, cao giọng lại Kiên đỉnh hô. Những năm này Trung Châu sở hữu phong vân sự kiện đến cùng là ai gây nên? Lục Thiên tự nhiên là rõ rõ ràng rằng, Đặc biệt Lý Đạo Thiên đối với tinh ẩn đường sắp xếp bố cục quả thực để hắn chấn kinh đến phục sát đất. So sánh với đó chính mình cái kia cung phụng điện lại như tiểu hài tử chơi bùn. Vì lẽ đó này một quỷ hắn là thật tâm phục khẩu phục. Về phần tại sao như thế thẳng thắn cứ dựa theo Lý Đạo Thiên nói tới mở ra đại trận hồ Sơn đó là bởi vì Lục Thiên biết lấy hắn đối với Lý Đạo Thiên cá tính hiểu rõ nếu như không phải định liệu trước đã chuẩn bị kỹ càng tất cả nắm chắc phần thắng thời điểm căn bản sẽ không dưới đạo này mệnh lệnh thuộc hạ kỳ nguyên bái kiến tông chủ đại nhân mà kỳ nguyên đúng là không có quá nhiều nhớ nhung những năm này quản lý có lục tiên, đại cục có lý đạo thiên sắp xếp tinh nhận đường có giả lạc xuyên hắn chỉ phụ trách mang theo trung châu phân tông võ đạo đường đúng là cảm thấy loại này yên tĩnh tu luyện thắng ngày cực kỳ thoải mái đối với lý đạo thiên hắn bây giờ ý nghĩ rất đơn giản Theo lý đạo thiên hai mắt tối thui, trực tiếp làm đến cùng là được, thực sự không được, còn có cực lao ở đây, tại đây khải linh tinh, sợ cái lông. Đệ tử, bái kiến tông chủ đại nhân. Đạo thứ ba vang lên điếc hai tiếng, là võ đạo đường cùng hồn đạo đường đệ tử cung kính quỷ lệ bên dưới hô lên đến. Lúc này, trái lại là nhân số nhiều nhất khí đạo đường đệ tử, ở bốn phía những người các đại tiên môn tu sĩ nhìn kỹ, có chút thấp thỏm bất an, do do dự dự bên dưới, mới chậm rãi quỳ xuống. Có chút không hề chắc tức giận hô đệ tử, bái kiến tông chủ đại nhân. Ngược lại không là bọn họ hoàn toàn không có trung thành chi tâm, chỉ là đối mặt sống còn thời khắc chân chính có thể coi nhẹ sinh tử, thật không có mấy cái. Dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại tông chủ lý đạo thiên hạ lệnh mở ra đại trận hộ sơn, là chuẩn bị từ bỏ chống lại, như vậy đầu hàng sau khi bọn họ, kết cục làm sao, cái kia chỉ sợ cũng là cùng vừa nãy phó tông chủ lục thiên nói tới như thế. Lý đạo thiên nhìn tình cảnh này, gật gật đầu. Đối với võ đạo đường cùng hồn đạo đường biểu hiện khá là thỏa mãn, cũng không có quá trách cứ khí đạo đường, lòng người vốn như thế, muốn thu hoạch cho bọn họ lực hướng tâm, còn cần biểu hiện của chính mình. Không nói gì, Lý Đạo Thiên quay đầu lần thứ hai nhìn về phía Trung Châu trung tâm, trong tầm mắt, bên trong tòa đại điện kia ngồi xếp bằng mộ vân lý sắc mặt nghi ngờ không thôi, phản phất lần thứ hai nhận ra được chính mình nhìn kỹ. Mà lúc này các đại tiên môn tu sĩ, nhưng là bị trước mắt tình cảnh này chỉnh đến có chút mơ hồ. Hay bởi vì lý đạo thiên vừa nãy hời hợt phá tan trần quan định đạo pháp, có chút nghi ngờ không thôi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có ai động thủ, đều là liền như thế cao mày yên lặng nhìn biến. Mà tôi để bọn họ giật mình chính là, nay cả người tỏa ra cùng những người tu võ khí tức rất giống, thế nhưng cũng chỉ có hợp thể kỳ tầng thứ 9 khoảng trường, trái phải tu vi cảnh giới khí tức người trẻ tuổi, lại là cực đạo võ tông tông chủ. Tin tức này, để bọn họ không nhịn được đều là có chút nghi ngờ không thôi. Hơn nữa vừa nay Lý Đạo Thiên hời hợt đỡ lấy Trần Quan Định đạo Pháp công kích, để bọn họ càng là nghi ngờ không thôi lên. Phải biết, Trần Quan Định nhưng là độ kiếp kỳ tầng thứ ba tu sĩ. Mà Lý Đạo Thiên nhưng là không có quá để ý các đại tiên môn tu sĩ phản ứng, trái lại là cười nhạt hướng về Trung Châu trung tâm phương hướng thẳng nhiên nói. Mộ Vân Lý, nghe nói ngươi muốn gặp bản tọa? Mời thật lâu, hôm nay vừa mới xuất quan, có điều gặp phải một chút việc nhỏ, xử lý song sau gặp mặt một lần đi, có việc thương lượng. Lý đạo thiên bình thản âm thanh, liền như thế đột ngột ở mộ vân lý bên thai văng lên, điều này làm cho ở tiên phủ bên trong cung điện mộ vân lý sắc mặt đỗng nhiên biến đổi, thân hình lóe lên, nhất thời xuất hiện ở tiên phủ ở ngoài, thần thức chung quanh càn quét thế nhưng là là phát hiện gì đều không có, nhất thời sắc mặt thay đổi. chương 194, Dung hợp, chống trời. Cực đạo võ Tông Sơn muôn ở ngoài, Lý đạo thiên nói xong cũng không có tiếp tục quá mức lưu ý mộ vân lý phản ứng, tầm mắt khóa chặt chính ở Trung Châu trung tâm. Một cái khách sạn bên trong gian phòng tĩnh tu giả Lạc Xuyên nhàn nhạt mở miệng nói rằng: "Giả Lạc Xuyên, chuẩn bị một chút, có thể trở về tông môn, là thời điểm." Lý Đạo Thiên đột nhiên lên tiếng, suýt chút nữa để chính đang tĩnh tu giả Lạc Xuyên suýt chút nữa sợ đến tẩu hỏa nhập ma, thật vất vả mới bình phục lại, vội vàng hướng võ hồn ấn truyền âm nói: "Phải, tông chủ đại nhân." Hiện tại giả Lạc Xuyên đã trở thành Lý Đạo Thiên phan quần, theo trả lời, đầy mặt đều là của nhiệt nụ cười trên mặt chậm rãi trở nên điên cuồng lên. Thanh tựu trực tiếp người phụ trách, giả lạc xuyên là rõ ràng nhất hiện tại tinh ẩn đường đến cùng khống chế bao nhiêu tu sĩ. Mà sở hưu tiên môn phòng trừng đánh chết cũng không nghĩ đến, nhắc lên toàn bộ trùng châu làn sóng tinh ẩn giáo đầu lĩnh, lại liền ngốc ở một cái tiểu khách sạn bên trong gian phòng. Làm xong những này lý đạo tiên, lúc này mới quay đầu nhìn về phía sơn môn ở ngoài, những người các đại tiên môn tu sĩ, trên mặt lộ ra nụ cười. Cảm thụ những này các đại tiên môn tu sĩ bên trong, vì là không nhiều mấy vị dấu ấn võ hồn ấn Hiện tại ánh mắt có chút khẽ biến hơn 10 vị tu sĩ, mở miệng, cười nói rằng, tinh nhận giáo, thực chỉ là đối ngoại xưng hô mà thôi, thực tinh nhận giáo chính là ta cực đạo võ tông tinh nhận đường. Cái gì? Theo Lý Đạo Thiên giải thích, những người các đại tiên môn tu sĩ sắc mặt thay đổi, đều có chút nghi ngờ không thôi. Đặc biệt Trần Quan Định, nhìn Lý Đạo Thiên sắc mặt này sẽ là thật sự hoàn toàn thay đổi, không phải là bởi vì bị tin tức này khiếp sợ đến, mà là bởi vì Lý Đạo Thiên lại liền như vậy đem bí mật này nói ra. Không chỉ dừng là hắn, ở đây tu sĩ, tu luyện nhiều năm như vậy, tự nhiên từng thấy rất nhiều tình cảnh, hiện tại này lý đạo thiên lại là mở ra đại trận hộ sơn, lại là nói ra bí mật. Ngươi cảm thấy được các ngươi cực đạo võ tông có thể ăn chúng ta. Còn có, ta đưa tin phủ đã lấy ra, rất nhanh sẽ có trợ giúp lại đây, đến thời điểm liền coi như các ngươi lén lút bố cục xác thực mạnh mẽ, cũng không thể cùng toàn bộ Trung Châu chống lại. Trần Quan Định sắc mặt tâm trầm, ống tay háo vung lên, một cái tiên khí đã tế đi ra. Trên người càng là tỏa ra ánh sáng lung linh, pháp bảo trận pháp phòng ngự trong nháy mắt toàn mở. Không chỉ dừng là hắn, nguyên bản vây công cực đạo võ tông những này các đại tiên môn tu sĩ, cũng là ở trần quan định hành động sau khi, cấp tốc thôi thúc tiên khí pháp bảo, trên người pháp bảo lưu quang phân tán. Chỉ là, tất cả mọi người đều là bốn phía cảnh giới, không có lập tức động thủ, này tinh nhận giáo này 20, 30 năm khuấy lên trung châu, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực, ai cũng không biết. Mà hiện tại Lý đạo thiên biểu hiện làm cho tất cả mọi người cũng không dám xem thường. Liên chỉ cần phía trước Lý đạo thiên hơi hợt, liền đỡ lấy Trần quan định đạo pháp công kích. ở đây các đại tiên môn tu sĩ liền không mấy cái có thể làm được. Từng, cực đạo võ tông xác thực không để lại các ngươi. Có điều, Lý đạo thiên nói tới chỗ này, cười cợt, không có tiếp tục nói cái gì, trái lại là nhắm hai mắt lại, cảm thụ hồn thể ở ngoài ánh sao ngút trời, mở hai mắt ra, hào quang màu đỏ ánh vàng nhất thời đại thịnh. Lý đạo thiên thần thức hóa chặt hồn thể ở ngoài. Sở hưu ánh sao, mở miệng lần nữa nói rằng Cùng là tu hành trên đường Vì sao phải đánh đánh giết giết Hài hòa, cộng thắng, bù đắp nhau Không phải càng tốt sao Như vậy bên trong hao tổn nữa Hạ giới tinh vực, lúc nào mới có ra mặt điện Một cái nho nhỏ phủ chủ đệ tử vị trí, liền từng cái từng cái Dường như chó giữ cấp lương Nói trắng ra, cũng có điều đều là Bước lên tiên đạo thôi Ha ha, đạp tiên Đạp tiên Nếu như tiên đạo con đường phía trước sớm đã sớm bị người đã khống chế, các ngươi làm sao đạp? Dựa vào vẫn nội háo, người tranh ta đoạt, mở một đường máu. Các ngươi liền chưa hề nghĩ tới, tại sao muốn dựa theo những quy tắc này? Lẽ nào sẽ không có đổi quá một góc độ đi suy nghĩ sao? Lý đạo thiên âm thanh không chỉ dừng hướng về những này các đại tiên môn tu sĩ nói, càng là thông qua hồn lực ở toàn bộ khải linh tinh truyền bá ra. Lý đạo thiên âm thanh, như cùng ở tại tất cả mọi người trong linh hồn vang lên bình thường, trong khoảng thời gian ngắn Toàn bộ khải linh tinh tu sĩ, đều là bởi vì này đột nhiên truyền đến âm thanh rối loạn lên, có điều rất nhanh thì có người bình phục tâm tình, suy nghĩ lên đoạn văn này đến. Hừ! Đại nghịch bất đạo! Yêu ngôn hoặc chúng! Nếu như không có tiên vực chống đối ma giới vực ngoại tà ma, nơi nào còn có chúng ta những này hạ giới linh tinh đường sống? Trần Quan Định nhìn có chút dao động các đại tiên môn tu sĩ, tuy rằng trong lòng cũng là nổi lên từng kia từng kia phức tạp, thế nhưng vẫn là khẽ cắn răng mở miệng nói rằng. Ừm! Vậy xin hỏi, hạ giới tinh vực nhiều năm như vậy, đến cùng có bao nhiêu linh tinh bị ma linh tộc đoạt đi? Hơn nữa linh tinh bên trên tu sĩ nhân tộc, còn bị bị thôn phẹ một không? Mà tiên vực đây, có từng có một thành lõm vào? Hừ, hai tộc đại chiến, làm sao có thể không có thương vong? Nếu như tiên vực làm là nhân tộc trụ cột đều ngã, vậy còn được rồi. Lúc này, Trần Quan Định còn không có lên tiếng, không chung lại chuyển tới một thanh âm, sau đó vô số bóng người phá tan hư không, đạp đi ra. Lên tiếng chính là một vị tiên phong đạo cốt trung niên nam tu sĩ, tuy rằng khắp toàn thân khí tức nội liễm, phảng phất người bình thường bình thường, thế nhưng là là vượt ra khỏi mọi người. Vào lúc này chắp tay đứng lơ lửng trên không, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt tràn ngập hàn ý, chính là vô thượng tông tông chủ liêu liệt. Mà theo đám này bóng người xuất hiện, nhưng là dường như làm nổ tín hiệu bình thường, từng chiếc từng chiếc chiến hạm xuất hiện giữa trời, vô số tu sĩ dáng lông. Nhất thời theo từng trận không gian rung động, vô số bóng người, từng chiếc từng chiếc chiến hạm phá tan hư không mấy chục hô hấp sau này cực đạo võ tông phân tông sơn môn này ở ngoài không mấy bóng người tụ hội một đường mấy trăm chiếc chiến hạm che kín toàn bộ trên không khí tức kinh khủng gợn sóng đem linh khí đều xa lánh ở bên ngoài nay nhưng là toàn bộ trung châu hầu như sở hữu tiên môn trưởng giáo cùng trưởng lão đều đến rồi nguyên bản những này tiên môn trưởng giáo liền chính xác bởi vì tiên môn thi đấu đã tới gần nay tinh nhận giáo nhân vật chủ yếu vẫn không có bất kỳ tiếng gió lộ ra đang nhức đầu mở ra liên hợp hội nghị Kết quả, Trần Quan Định một đạo đưa tin phủ, nhất thời dường như làm nổ toàn bộ Trung Châu, các đại tiên môn tầng cao nhất cấp tốc hướng về này nam linh hải một bên vực mà đến. Cực đạo võ tông, tinh thần giáo, tinh ẩn đường. Không nghĩ tới ở chỗ này góc nơi tiểu tiểu cực đạo võ tông, nhưng là một hai lần gây nên toàn bộ Trung Châu dung chuyển. Lên tiếng chính là ở liêu liệt bên cạnh một vị nam tu sĩ, lúc này đứng ở liêu liệt bên cạnh, khắp toàn thân khí tức ôn hòa, đúng là cùng liêu liệt cực kỳ tương tự. Này chính là xếp hạng vô thượng tông bên dưới, đệ nhị tiên môn trưởng giáo, Lý Vân Đông. Chư vị, tình huống lần này nếu như là thật, hy vọng mọi người không muốn xem thường, bí mật bố cục lâu như vậy, hiện tại tất cả đều là từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, cẩn thận, có trò lừa. Lên tiếng chính là nước vân phái trưởng giáo, Miêu và Ngọc. Này con chuột trốn ở dưới đất, này đương nhiên khó tìm, thế nhưng chạy đến trên đường. Trong khoảng thời gian ngắn, 10 vị trí đầu tiên môn trưởng giáo đều là không nhịn được nói cái gì, này 20. 30 năm, bọn họ ước đến quá cực khổ. Những người gia nhập tinh nhận giáo các đệ tử, giết lời nói, tiên môn cũng không còn lại mấy người, thực sự là quá nhiều rồi. Không giết lời nói, phản phất trở thành bom hẹn giờ bình thường, hơn nữa số lượng còn ở ổn định tăng trưởng. Này như đồng tâm đầu lớn thạch, vẫn đặt ở những này các đại tiên môn trưởng giáo trên người. Những người này trong đám, nhất là ngạc nhiên, thực nên vẫn là Thủy Nguyệt Tông Tông chủ ngạ mộ tình, nàng lúc này ở đoàn người phía sau cùng nhìn Lý Đạo Tiên, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Toàn bộ Trung Châu kho báo mất trộm, chỉ có Thủy Nguyệt Tông không có. Mà vì che giấu chuyện này, ngã mộ tình còn chuyên môn diễn tràng trông coi tự trộm tiết mục, sau đó đối ngoại thảo phạt kho báo kẻ trộm. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy Lý Đạo Thiên, nàng đột nhiên liên tưởng đến rất nhiều, trong lòng càng nghĩ càng là cảm thấy khó mà tin nổi. Vân Giao, con trai ngươi sinh cũng quá khủng bố đi. Ngay vào lúc này, hư không lần thứ hai chấn động, mười bóng người bước ra hư không, cầm đầu vị kia không hề tu vi khí tức người trung niên Nhìn Lý Đạo Tiên, ánh mắt lóe lên, khiếp khiếp mắt, mở miệng hỏi. Vừa nãy, là ngươi. Theo hắn đến, tình cảnh nhất thời một tĩnh. Sau đó, rung trời tiếng hô vang lên. Bái kiến, phủ chủ đại nhân. Này mới vừa đến chính là tiên phủ phủ chủ, mộ vân lý cùng hắn 9 vị tiên phó. Trong khoảng thời gian ngắn, cực đạo võ tông Sơn Môn ở ngoài, hội tụ toàn bộ khải linh tinh đứng đầu nhất sở hữu tu sĩ. Có thể nói, ngày hôm nay tình cảnh này mặc kệ cực đạo võ tông kết quả cuối cùng làm sao? đều tất nhiên ghi lại ở khải linh tinh tu luyện trong lịch sử. Mà lúc này sơn môn bên trong không chỉ dừng những người luyện khí đường đệ tử sắc mặt thay đổi, võ đạo đường cùng hồn đạo đường các đệ tử cũng là bắt đầu suốt sáng lên đến. Đặc biệt lý bách sinh, lý vân giao cùng lý đạo thiên hai vị cậu lúc này đều là đầy mặt vẻ suốt sáng nhìn lý đạo thiên, mà lý vân giao càng là nghĩ lý đạo thiên truyền âm nói, đạo thiên đừng động chúng ta, chạy mau. Mà lý đạo thiên nghe được mẫu thân truyền âm nhưng là hướng về nàng lộ ra nụ cười mỉm cười truyền âm nói, yên tâm đi mẫu thân đại nhân, ta tự có sắp xếp. Lý Vân Giao nhìn Lý Đạo Thiên dáng vẻ ấy, tuy rằng đấy lòng vẫn là lo lắng không thôi, thế nhưng là là không có lên tiếng nữa, nàng sợ quay rối đến Lý Đạo Thiên, càng sợ bị những người Tiên môn phát hiện mình cùng Lý Đạo Thiên quan hệ, lấy chính mình làm người chất đi áp chế Lý Đạo Thiên. Lý Vân Giao đấy lòng đã nghĩ kỹ, vạn nhất thật sự Nhi Tử đánh không lại, nàng coi như chết cũng phải vì Nhi Tử ngăn chặn một chút. Mẹ con đồng tâm, muốn chết cũng là chính mình chết trước. Nàng Lý Vân Giao cũng không muốn tóc trắng đưa tóc đen người. Lý Đạo Thiên tự nhiên không biết mẫu thân Lý Vân Giao, lúc này đã nào động mở ra, nếu không thì thật sự đến không biết nên khóc hay cười. Đừng nói Lý Vân Giao, này gặp coi như là lục thiên đối với Lý Đạo Thiên tự tin không nhỏ, cũng là có chút sợ sệt. Chơi lớn như vậy hả? Đây chính là tiên phủ phụ chủ. Khải Linh Tinh bên trên, duy nhất tiên nhân. Coi như là cực lão, chỉ sợ nhiều nhất cũng chính là độ kiếp kỳ tầng thứ 9. Đối đầu những người tiên môn nhất định có thể chống lại một, hai, thế nhưng đối đầu tiên vực hạ giới mà đến tiên phủ phủ chủ, vậy thì thật sự khó nói. Nay gặp ngược lại là Kỳ Nguyên có chút bình chân như vậy, còn nhìn chung quanh một hồi, muốn tìm tìm cực lao bóng người, đáng tiếc tìm một hồi lâu cái gì cái bóng cũng không thấy. Một hồi lâu sau, Kỳ Nguyên mới đột nhiên nhưng là phản ứng lại, cũng là lấy cực lao thực lực, làm sao có khả năng là chính mình có thể phát hiện. Theo mộ vân lý xuất hiện, toàn bộ tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Lý Đạo Thiên cũng không có tiếp tục giữ yên lặng, liếc mắt nhìn mộ vân lý, cười hồi đáp, ừm, là ta. Lý Đạo Thiên cũng không có tiếp tục giải thích, mà là quay đầu nhìn về phía những người các đại tiên môn trưởng giáo, cũng là cười nói, các ngươi tới đến cũng không phải trợm, rất tốt, không để ta chờ quá lâu, điểm này ta rất vui vẻ. Vừa nói, Lý Đạo Thiên hồn thể ở ngoài sở hữu võ hồn ấn đều bị Lý Đạo Thiên khóa chặt. Một đạo truyền âm, ở sở hữu võ hồn ấn dấu ấn người trong cơ thể võ hồn ấn truyền Các vị đạo hữu, rất vinh hạnh các ngươi có thể lựa chọn gia nhập tinh ẩn đường, trở thành võ hồn ấn ấn ký người. Ta, cực đạo võ tông tông chủ Lý đạo thiên, Thành tựu võ hồn ấn chi chủ, ngày hôm nay thành mời ngươi môn cùng chứng kiến võ hồn chi đạo. Những người dấu ấn võ hồn ấn các đại tiên môn đệ tử đều là đống nhiên cả kinh, mà cực đạo võ tông các đệ tử nhưng là trong lòng nhất thời an không ít, nhìn không trung lý đạo thiên, bắt đầu chậm rãi nhặt lên tự tin. Mộ Văn Lý, chuyện ngày hôm nay ngươi tốt nhất liền không muốn nhúng tay. Cảm thụ hồn thể ở ngoài, những người đã khoa chặt đầy trời ánh sao, Lý Đạo Thiên tầm mắt trở lại hồn thể bên trên, nhìn trùng thiên phách ngưng tụ sâu đã ngưng tụ vô cùng hồn thể, hướng về mộ vân lý mở miệng nói rằng. Dù sao, có thể thân thiện hợp tác, vẫn là dễ chịu vũ lực chấn áp. a người, mộ vân lý còn chưa nói, bên cạnh hắn đệ nhất tiên phó liền một tiếng cười gần mở miệng trước đang muốn nói chút gì, thế nhưng là là cũng lại nói không được. Ở trước mắt hắn Lý Đạo Thiên, lúc này trên người vô số U Lam triển khai. Kim màu xanh lam khổng lồ xương cốt bay vút lên trời. Không chỉ dừng như vậy, toàn bộ khải linh tinh, vô số tia sáng hướng về xương cốt hội tụ đến. Đặc biệt phía dưới cực đạo võ tông các đệ tử, lúc này bọn họ bên ngoài cơ thể đều là phủ thêm u lam hồn bảo, một cái chân nguyên tạo thành tia sáng, hướng về không trung khổng lồ xương cốt hội tụ mà đi. Khổng lồ xương cốt thấy phong liền trường, hai cái hô hấp liền chạm được hộ tinh đại trận. Ẩm, một tiếng nổ vang vang lên, trong trời khổng lồ xương cốt bị hộ tinh đại trận chặn lại rồi chạm vào nhau bên dưới nổ lên một tiếng khủng bố nổ vang. Hộ tinh đại trận run rẩy, vẫn là chống đỡ. Có điều ngay vào lúc này, cái kia trung châu vô số chân nguyên tia sáng cũng rốt cục hội tụ đến kim màu xanh lam sương cốt bên trên. Vụ! Toàn bộ khải linh tinh chấn động mạnh một cái. ầm, ầm, ầm, khủng bố nổ vang nổ lên. Mà hộ tinh đại trận cũng theo tiếng này thanh nổ vang, vỡ ra được. Toàn bộ khải linh tinh đều đang điên cuồng run rẩy, dường như thế giới tận thế. Hống! gầm lên giận dữ từ khải linh tinh đẩy ra đi ra ngoài, ở chân nguyên, hồn lực dựa vào dưới, hướng về bốn phía linh tản mắt đi, toàn bộ khải linh tinh nhất thời núi lở đất nước, cùng phong gào thét, cùng chiều sóng lớn. Chỉ là, rất quỷ dị, sở hữu có tu sĩ ở, có người ở, có võ hồn ấn ở địa phương, một đạo u lam màn ánh sáng bảo vệ có địa phương. Sau đó, không mấy bóng người ở tia sáng dẫn dắt dưới, trong nháy mắt vượt qua không gian, đi đến xương cốt quanh thân ở vô số chân nguyên hình thành huyết nhục bảo vệ bên dưới hợp thành một thể khi mọi vấn đề đã lắng xuống sau khi các đại tiên môn trưởng giáo môn đều sửng sốt bọn hắn lúc này đã rất xa rời đi cực đạo võ tông sân môn nhưng là vẫn là chấn động đến nói không ra lời đừng nói bọn họ lúc này mộ vân lý cũng là một mặt kinh hãi nhìn trước mắt này chân chính chống trời người khổng lồ căn bản nói không ra lời mà với bọn hắn không giống chính là Người khổng lồ trong cơ thể vô số tu sĩ nhưng là cảm nhận được đời này chưa từng có cảm nhận được trải nghiệm. Sức mạnh to lớn xuyên qua cả người, con mắt đã không có tầm nhìn, thay vào đó chính là 360 độ toàn vị trí tầm nhìn, trực tiếp từ võ hồn ấn bên trong liên tiếp vào ý thức hải. Lúc này khải linh tinh, dường như một cái quả bóng, mà quả bóng bên trên, đứng một vị quần áo hữu lam viền vàng pháp bào người khổng lồ. Khải linh tinh ở người khổng lồ dưới chân, phản phất là có thể nhẹ nhàng một cước đá bay quả bóng bình thường. Trước 195, chuyện này, đúng là phủ chủ đại nhân. Phá tan rồi hộ tinh đại trận, những này nguyên bản ở tầng thấp nhất các tu sĩ, lần thứ nhất ở độ cao như thế nhìn xuống khải linh tinh, thậm chí ngước nhìn tinh không. Nguyên lai, like, chúng ta dưới chân sinh sống vốn cho là rộng lớn vô cùng khải linh tinh, lại tại đây mênh ngông bên trong thế giới, như vậy nhỏ bé. Cái ý niệm này, không hẹn mà cùng ở sở hữu tu sĩ trong đầu hiện lên. Khải linh tinh có điều nơi chật hẹp nhỏ bé, đại thiên thế giới rộng lớn vô cùng. Thậm chí tiên vực lẫn nhau so sánh này mênh mông biển sao, cũng có điều là một giọt nước tiểu nhỏ thôi. Biết tại sao gọi là tinh thần sao? Chúng ta hạ giới tinh vực tu sĩ, so với tiên vực, liền dường như ánh sao cùng hạ nguyệt, xưa nay liền không thể so sánh, khải linh tinh đến cùng có bao nhiêu năm không có độ đạp tiên kiếp, tiến vào tiên vực. Cái gọi là 10 vị trí đầu tiên môn, các ngươi 10 vị trưởng giáo, liền một vị độ kiếp kỳ tầng thứ 9 đều không có. Vô thượng tông, trung châu đệ nhất tiên môn. trưởng giáo độ kiếp kỳ tầng thứ bảy lý đạo thiên âm thanh bình thản mà lại không có so với đau lòng dường như gai nhọn đâm vào sở hữu tiên môn trưởng giáo trong lòng mà lúc này kiếm ngay bên trên cực kiếm sinh ít có ra bên trong điện ở kiếm ngay đại trận hộ sơn ở ngoài nhìn cái kia chống trời người khổng lồ trong ánh mắt cũng là khó tránh khỏi lộ ra từng tia từng tia chấn động khải linh tinh bên trong duy nhất có thể chống cự võ hồn ấn dẫn dắt lực lượng chính là cực kiếm sinh thế nhưng cảm thụ cái kia võ hồn ấn bên trong truyền đến khí thế khủng bố Cực kiếm sinh cũng là có chút bị sợ rồi. Hắn không phải chưa từng thấy so với này tăng thêm sự kinh khủng tình cảnh, thế nhưng hắn thật sự chưa từng thấy, một vị hợp thể kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, có thể làm ra loại này cảnh tượng hoành tráng. Lúc này cực kiếm sinh, rốt cục bắt đầu tin tưởng, Lý Đạo Thiên nắm giữ siêu Việt phụ thân hắn tiềm lực. Trong hư không, Lý Đạo Thiên không chế pháp thân ngồi xuống xuống, rồi ra pháp thân bàn tay phải ngón trỏ, hướng về những người các đại tiên môn trưởng giáo nhấn lại đi. Cực đạo Võ Tông, Sắc thực không cách nào chống lại toàn bộ trung châu các đại tiên môn, thế nhưng sở hữu tiên môn đệ tử, tụ tập lên, nhưng nhất định có thể chống lại. Chư vị tinh nhận giáo đạo hữu, ngày hôm nay liền để chúng ta đồng thời chứng kiến, coi như hạo nguyệt làm sao chói mắt, làm ánh sao ngút trời hội tụ thời gian, cũng là có thể chống lại, nghiền ép. Ánh sao, cũng có thể liệu nguyên. Liêu liệt mọi người nhìn cái kia dường như chống trời cự cột pháp thân ngón trỏ, sắc mặt suýt chút nữa liền tái rồi. Đồng loạt ra tay. Liêu liệt có chút sợ hãi quát, nhìn cái kia cái kia dường như thiên đệ xuống bình thường pháp thân ngón trỏ, trước người tiên khí thôi phát đến cực hạn, không chỉ dừng là hắn. lúc này những người các đại tiên môn trưởng giáo, trưởng lão, đều là tiên khí pháp bảo ra hết, từng đạo từng đạo đạo pháp lấy ra. Nhất thời vô số năm màu lưu quang, hướng về cái kia nhấn hạ xuống pháp thân ngón trỏ đánh tới. Rầm rầm rầm, từng trận rung trời nổ vang nổ lên, ngón trỏ bên trên cái kia u lam ra rẻ, cũng là tại đây chút oanh kích bên dưới bắt đầu tổn hại nhưng là nhưng là lại đồng thời lấy tốc độ cực nhanh khôi phục lúc này những người dung hợp ở pháp thân bên trong các tu sĩ dường như trở thành pháp thân từng cái từng cái tế bào không ngừng vì là pháp thân cung cấp chân nguyên nay khổng lồ pháp thân cùng lý đạo thiên chính mình ngưng tụ không giống địa phương chính là pháp thân xương cốt do lý đạo thiên vũ nguyên ngưng tụ máu thịt nhưng là nảy vô số tu sĩ chân nguyên mà ra rẻ cùng pháp bảo nhưng là do hồn lực ngưng tụ mà thành mà lý đạo thiên sở hữu tinh thần hiện tại ngoại trừ khống chế pháp thân hành động chính là chỉnh hợp tất cả sức mạnh ngưng tụ cuối cùng đến hàng ngàn pháp bảo cùng đạo pháp vinh kích vẫn để cho ngón trỏ ngắn một đoạn chỉ là vẫn không có thành công ngăn cản ngón trỏ nhấn hạ xuống pháp bảo tiên khí cùng pháp thân ngón trỏ chạm vào nhau đem không gian đều nổ ra đạo vết nước nổ lên sóng chấn động đem trên đất bùn đất đều lật tung ra cực đạo võ tông phân tông sơn môn càng là trong nháy mắt gian thành bình địa thả ra liêu liệt sắc mặt đỏ lên chân nguyên liều mạng khởi động chỉ là nhưng là cảm giác dường như con kiến nhấc sơn Hắn chưa từng có nghĩ tới làm con số hàng triệu tu sĩ cấp thấp, tập trung lên sức mạnh lại kinh khủng như thế. Đương nhiên, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dung hợp nhiều như vậy người chân nguyên, coi như là huyền tâm giáo trương lão mà, cao nhất kỷ lục cũng chỉ là lợi dụng thông thần ấn hội tụ hơn 6.000 vị tu sĩ sức mạnh mà thôi, coi như là như vậy, sau đó hắn cũng là mệt đến suýt chút nữa trực tiếp đã hôn mê. Những này sức mạnh khổng lồ, dù sao đều là dáng vẻ khác nhau tu sĩ trên người hội tụ đi ra muốn chân chính dung hợp trở thành toàn thể sức mạnh, căn bản không có đơn giản như vậy. thế nhưng đến lý đạo thiên nơi này, nhưng là đều không còn vấn đề, lấy võ hồn ấn làm cơ sở điểm, đem tất cả mọi người đều liên tiếp lại, lấy vũ nguyên làm cốt cách, hình thành đối với chân khí, chân nguyên lực liên kết, lấy hồn lực vì là mạch máu cùng dung hợp tề, dung hợp sở hữu chân khí, chân nguyên, thay thế nguyên bản linh khí, hình thành pháp thân máu thịt, lại khỏa lấy hồn lực vì là da, mà thân thức nhưng là ở hồn thể dưới sự phối hợp chăm chú với các loại sức mạnh chỉnh hợp. ở lý đạo thiên tất cả năng lực tổ hợp dưới này tân bản tổ hợp hình pháp thân tiếp cận hoàn mỹ đem con số hàng triệu tu sĩ liên hợp đến cùng một chỗ. lý đạo thiên càng là thông qua võ hồn ấn chuyên niệm đem tầm mắt của chính mình cùng chung cho tất cả mọi người. tất cả những thứ này đều là trùng thiên phách ngưng tụ sau lý đạo thiên mơ hồ cảm giác được năng lực theo trùng thiên phách ngưng tụ lý đạo thiên rất rõ ràng cảm giác được chính mình đối ngoại giới cảm giác không chỉ dừng càng thêm rõ ràng càng làm cho con mắt của hắn nhìn thấy nhiều thứ hơn, vô số tin tức không ngừng bị con mắt của hắn thu thập, lại trải qua hồn thể thu dọn. Hiện tại hồn thể đã bắt đầu không chỉ là đơn thuần tăng cường quyền trượng linh hồn uy lực, càng là bắt đầu triển lộ ra vô cùng khủng bố đặc thù chủ tính trung năng lực, đặc biệt phối hợp thần thức càng là như hổ thêm cánh, phản phất hóa thành siêu cao tính năng trung ương máy chủ. Lý đạo thiên hiện tại không cách nào hình dung loại kia kỳ lạ cảm giác. Nay hồn thể theo thứ bảy phách ngưng tụ, phản phất rốt cục bắt đầu tiếp cận hoàn chỉnh. Tuy rằng thứ Bảy Phách Trùng Thiên Phách vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ hoàn thành, thế nhưng bảy phách tụ hội sau đã bắt đầu sản sinh biến hóa kỳ dị. Ầm. Cuối cùng, pháp thân ngón trỏ vẫn là nhấn lại đi, cả khối đại địa đều chấn động lên, nổ lên bụi bặm che kín bầu trời, thời khắc này, này cực đạo võ tông Vân Tông Sơn môn ở ngoài, phảng phất như là thế giới tận thế vậy. Hồi lâu sau, vừa mới bụi bặm lắng xuống, thế nhưng đám tu sĩ nhưng là không ai có thể nỗi lòng bình tĩnh. Tuy rằng phần lớn tu sĩ tản ra, Thế nhưng vẫn có không ít không kịp né tránh, trực tiếp liền bị đâm xuống đất, lúc này cũng không biết là sống hay chết. Càng thêm để sở hữu tu sĩ vừa giận vừa sợ chính là, rất nhiều pháp bảo không kịp điều động, còn ở cùng pháp thân ngón trỏ đấu thời gian, liền bị đồng thời nhấn lại đi, lúc này cảm ứng bên trong đều là trực tiếp bị nhấn nát. Đây rốt cuộc là cái gì tà pháp? Lúc này sở hữu tu sĩ, bao quát tiên phủ phủ chủ mộ vân lý ở bên trong, đều là nhìn cái kia ngồi trồm hôm xuống khổng lồ pháp thân, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Mộ vân Lý có thể rất nói khẳng định, này đều khổng lồ quái vật, thực lực tuyệt đối còn cao hơn hắn một bậc. Đây thật sự là tu sĩ cấp thấp hội tụ sau, có thể sản sinh uy lực. Mà lúc này pháp bên trong thân thể sở hữu tu sĩ đều là nhìn trước mắt tình cảnh này kinh ngạc trong lòng vô cùng. Ngày xưa cao cao tại thượng trưởng giáo môn, thậm chí ngay cả nhóm người mình một cái ngón tay đều chống đối không được. Lý Đạo Thiên, hộ tinh đại trận bị tổn, ngươi biết muốn bao nhiêu tài nguyên chữa trị à? Vạn Nhất lúc này. Vực ngoại tà ma đột kích, ngươi phải nhận lãnh trách nhiệm này à? Mộ vân lý mặt tâm trầm, hắn lúc này trong lòng cũng là có chút bị kinh đến, những năm này ở hạ giới tinh vực thuận buồn xôi gió, chưa từng có nghĩ tới, hạ giới này, ngoại trừ các linh tinh tiên phủ phụ chủ, lại còn có tu sĩ có thể có được có thể xúc phạm tới thực lực của hắn. Pháp thân bên trong, lý đạo thiên cười nhạt, cười hồi đáp, yên tâm đi, ma vực ta mới vừa càn quét một lần, ma vực những người ma linh, hiện đang không có thực lực đến đây loài người tinh vực cái gì lấy thực lực của ngươi không thể ta thừa nhận ngươi quỷ dị này bí thuật sắc thực cường thế nhưng nếu như không còn này con số hàng triệu các đại tiên môn đệ tử chân khí chân nguyên cung cấp ngươi còn có thể chính mình ngưng tụ thực lực như vậy bí thuật người khổng lồ à mộ vân lý sắc mặt có chút âm trầm vốn cho là ở khải linh tinh tìm tới tinh linh tung tích kết quả cao hứng hụt một hồi hiện tại này tinh thần giáo cực đạo võ tông này náo trò chỉ sợ tiên môn thi đấu cũng là muốn nguội nay còn chưa nói Hộ tinh đại trận tổn hại, không chỉ dừng chính mình muốn chảy nhiều máu, chỉ sợ còn muốn bị hỏi trách, này lưu vong dưới vực niên hạn chỉ sợ lại muốn gia tăng rồi, đáng chết. Nghĩ đến bên trong, mộ vân lý trong ánh mắt tràn đầy âm trầm, trên người tiên nguyên bắt đầu vận chuyển, lần này coi như là tiêu hao rất lớn, không biết cần bao nhiêu trăm năm khôi phục tiêu hao tiên nguyên, mộ vân lý cũng dự định ra tay rồi. Một thanh tỏa ra hào quang màu xanh kiếm hình tiên khí, bị mộ vân lý tế đi ra, Đây là hắn ở hạ giới này tinh vực lần thứ nhất vận dụng chính mình bắt phẩm tiên khí, thanh vân kiếm. Theo mộ vân lý tiên nguyên điều động, toàn bộ khải linh tinh linh khí bắt đầu bạo động lên. Mà những người nguyên bản còn có chút run sợ các đại tiên môn, nhìn thấy mộ vân lý ra tay, nhất thời trên mặt treo lên sắc mặt vui mừng, yên tâm không ít. Đại gia lên tinh thần đến, tuy tung phủ chủ đại nhân đồng thời công kích. Liêu liệt sắc mặt tâm trầm, mở miệng giận dữ hét hắn tiên khí vừa nãy trùng trước nhất. Hiện tại bị Lý Đạo Thiên pháp thân chỉ tay nhấn ở trên mặt đất, hắn cảm giác được hắn cái kia hô hiếm tiên khí bị hao tổn. "Ta thấu mẹ ngươi." Mà ở pháp thân bên trong Lý Đạo Thiên cũng không biết Mộ Vân Lý mọi người tâm tư, có điều nhìn Mộ Vân Lý cuối cùng vẫn là lựa chọn ra tay, vẫn là nhíu nhữ mày. Đối với Mộ Vân Lý, Lý Đạo Thiên vẫn là có ý định có thể thân thiện ở chung tận lực thân thiện ở chung, vạn nhất quan hệ chết cứng. Chờ sau đó Mộ Vân Lý thả làm ngọc vỡ không làm nói lành, cho hắn kế hoạch kế tiếp cũng vô ích. Mộ vân lý, ta không hy vọng quan hệ với ngươi làm căng, ta biết ngươi muốn trở lại tiên vực, mà ta có thể giúp ngươi, ta tin tưởng giữa chúng ta, tuyệt đối là hợp tác cộng thắng. Lý Đạo Thiên nhìn mộ vân lý, khiếp hiếp mắt bình thản nói rằng, Hừ, ngươi dựa vào phần này bí thuật, còn có này 20, 30 năm trong bóng tối bố cục, hay là có thể tạm thời ngưng tụ cái này đại tiên môn con số hàng triệu đệ tử sức mạnh. Thế nhưng, những vị đệ tử này chân khí trong cơ thể, chân nguyên đến hiện tại còn còn lại bao nhiêu? Biểu hiện càng là mạnh mẽ, tiêu hao liền càng là to lớn, ngay ở vừa nay cái kia chỉ tay nhìn như mạnh mẽ vô cùng, chỉ tay bại lui các đại tiên môn trưởng giáo, thế nhưng trên thực tế tình huống, nhưng là sức mạnh tuyệt đối tập trung, mới có biện pháp đối kháng các đại tiên môn trưởng giáo đi. Vì sao không dùng tới sức mạnh lớn hơn, không dụng trưởng, mà dùng chỉ, ngươi không phải là không muốn, mà là không thể. Mộ vân lý sắc mặt bình thản, trong cơ thể tiên nguyên không còn ước chế, khắp toàn thân tỏa ra khác với tất cả mọi người khí tức. Vô số tiên nhạc dường như giọng nói ảo bình thường truyền vào trong thai của mọi người. Đó là tiên nguyên cùng linh khí tụ hợp sản sinh tự nhiên linh động tiếng, dường như linh âm bình thường gột rửa tâm thần. Quả nhiên không thẹn là điệu tiên cảnh tầng thứ ba đạm tiên tiên sĩ, kiến thức xác thực không giống. Ân. Nay đều pháp thân, lấy những này các đại tiên môn đệ tử chân khí chân nguyên tới nói, xác thực sắp tiêu hao hết. Lý đạo thiên cười nhạt, không có biện giải, trực tiếp thừa nhận Mộ Vân Lý nói. Cái gì? Pháp thân bên trong Những người các đại tiên môn đệ tử, nguyên bản còn chìm đắm tại đây ngang hàng hậu thế cảm giác mạnh mẽ bên trong. Bây giờ nghe mộ vân Lý vừa nói như thế, Lý Đạo Thiên còn thừa nhận, nhất thời đều là trong lòng cả kinh. Ha ha ha quả nhiên không thẹn là phủ chủ đại nhân, mắt sáng như nước. Hừ! Cực đạo võ tông! Lý Đạo Thiên! Phủ chủ đại nhân, nay cực đạo võ tông còn có Lý Đạo Thiên tuyệt đối không lưu lại được. Phủ chủ, thuộc hạ cũng là tán thành. Nay cực đạo võ tông cùng Lý Đạo Thiên! chỉ sợ cũng là năm đó Huyền Tâm giáo dư nghiệt không thể nghi ngờ. Ta cũng đồng ý cái quan điểm này, nay khủng bố bí thuật pháp thân, cùng thông thần ấn hội tụ mọi người chân nguyên có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, mà lại cho giỏi hơn thầy tháng với Lam, nếu như đây là Lý Đạo Thiên thay đổi Huyền Tâm ba ấn mà đến, cái kia người này xác thực cũng là tài cao ngất trời. Đáng tiếc, tuổi còn trẻ, làm sao làm tặng, đi cùng Huyền Tâm giáo năm đó như thế, bàng môn tà đạo con đường, con đường đi à. Trong khoảng thời gian ngắn các đại tiên môn trưởng giáo đều là nghị luận sôi nổi nhìn cái kia bí thuật pháp thân biết sắp không chịu được nữa còn có mộ vân lý chuẩn bị ra tay sau khi trong lòng cảm giác gấp gáp nhất thời đánh tan hơn nữa mà lúc này theo lý đạo thiên ngón tay rời đi cái kia trên đất to lớn trong hố sâu cũng bắt đầu lúc gần lúc hiện truyền đến gen thống khổ tiếng điều này giải thích cũng không có thiếu tu sĩ vẫn không có tại chỗ ngã xuống điều này làm cho trong lòng mọi người càng là một ăn này mặt bên giải thích bí thuật này pháp thân uy lực thực vẫn có cực hạn Mà Lý Đạo Thiên nghe những nghị luận này, không có biện giải cái gì, chỉ là hướng về pháp thân bên trong sở hữu tiên môn đệ tử cười nói, các vị đạo hữu, hôm nay ta chỉ hy vọng mọi người rõ ràng một cái đạo lý, ánh sao có thể liệu nguyên, đoàn kết chính là sức mạnh. Nói xong, Lý Đạo Thiên thân hình nhưng là chậm rãi bay tới đằng trước, rời đi pháp thân. Mà theo Lý Đạo Thiên rời đi, pháp thân bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Mọi người thấy Lý Đạo Thiên bóng lưng, đột nhiên cảm giác được có chút bi tráng, chỉ là ở pháp thân bên trong. Mọi người đều là không thể lên tiếng, lúc này Lý Vân giao dĩ nhiên là lệ rơi đầy mặt, trong lòng phản phất bị xé ra một cái vết nước. Mộ Vân Lý nghe được Lý Đạo Thiên nói ra chính mình tu vi cảnh giới, sắc mặt khẽ thay đổi. Nhìn Lý Đạo Thiên bóng người, trong con ngươi cảnh giác cuối cùng vẫn là bị lửa giận áp chế xuống, cắn răng mở miệng nói rằng. Hừ, ngươi đúng là có tự mình biết mình, đáng tiếc coi như giết ngươi, cũng khó bình ta trong lòng. Lao hóa! Lý Đạo Thiên tay vừa nhấc một đạo lao hóa liền dáng lâm ở mộ vân lý trên người để hắn trưởng đỏ mặt căn bản là không có cách tiếp tục mở miệng. Quyền Trượng Linh Hồn, cầm long, mộ vân lý còn không từ trên người lực áp bách phản ứng lại, thân hình đã bị khủng bố cầm nã lực lửa bát hướng về lý đạo thiên bắn nhanh mà đi. Quyền Trượng Linh Hồn, bài vân trưởng, lý đạo thiên sắc mặt hờ hững, lật bàn tay một cái một trưởng vô ra. ầm, mộ vân lý chỉ cảm thấy một luồng khủng bố trưởng kình tới người, cả người đau đớn sắp nức, thân hình đã bị đánh về mặt đất. Ẩm. Một cái hô to, trong nháy mắt ở pháp thân ngón tay đâm ra đến hô lớn bên cạnh hình thành. Quyền trượng linh hồn, cầm long. A. Quyền trượng linh hồn, bài Văn trưởng. Ẩm. Quyền trượng linh hồn, cầm long. ít 6 A. ít 6 Quyền trượng linh hồn, bài Văn trưởng. ít 6 Ẩm. ít 6 Các đại tiên môn trưởng giáo. Chuyện này, đúng là phủ chủ đại nhân. Chương 196 bảy sát địa cầu tinh một trận tràn ngập cảm giác tiết tấu nổ vang rốt cục ngừng lại ở khủng bố hô sâu bên cạnh một cái hố lớn mới vừa hình thành mới mẹ nóng bỏng mà mộ vân lý lúc này nằm ở cự đáy hố đầy mặt đều bị phun ra máu tươi nhộn đỏ người đã đã hôn mê lý đạo thiên bóng người chậm rãi giảm xuống nhìn hố lớn đáy hố mộ vân lý thở dài nói rằng hợp tác cộng thắng không phải rất tốt sao nói cho cùng lý đạo thiên vẫn không có suất toàn lực lấy hiện tại hồn thể ngưng luyện trình độ Xem điều tiên cảnh có thể ai lý đạo thiên một hồi quyền trượng linh hồn, phá sơn gần người, phòng trường không có mấy cái. Vì lẽ đó, Lý Đạo Thiên vận dụng chính là Cầm Long cùng bài vấn trưởng viễn trình loại võ kỹ dung hợp quyền trượng linh hồn, để quyền trượng linh hồn chỉ còn dư lại 3 phần 10 uy lực, như vậy mới để Mộ Vân Lý miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Nếu không thì, Lý Đạo Thiên vẫn đúng là sợ một lưỡi búa xuống, Mộ Vân Lý liền hóa thành phi mạng. Không có lại phản ứng Mộ Vân Lý, Lý Đạo Thiên quay đầu nhìn về phía những người các đại tiên môn trường giáo sắc mặt bình thản. Mà lúc này, những người các đại tiên môn đệ tử, theo pháp thân tiêu tan, cũng là người mặc hồn bào, chậm rãi chậm lại, rơi vào Lý Đạo Thiên phía sau, ở trên không hạ xuống bọn họ, nhưng là đem Lý Đạo Thiên chuyện làm xem rõ rõ ràng ràng. Rất nhiều người tuy rằng không biết tiên phủ phủ chủ hình dạng ra sao, thế nhưng vừa nãy chính mình trưởng giáo môn, có thể đều là có hành lễ bái kiến tới. Lúc này những người các đại tiên môn các đệ tử, đều là trên mặt vẻ mặt có chút phức tạp. Mới vừa kiến thức Lý Đạo Thiên hành động, Lúc này đối với Lý Đạo Tiên, bọn họ căn bản không biết được làm sao đi đối mặt. Ma bái. Chính mình trưởng môn thì ở phía trước cách đó không xa. Chống cự. Bọn họ cũng không muốn xem tiên phủ phủ chủ như vậy. Đương nhiên, bọn họ tâm tình phức tạp, những người các đại tiên môn trưởng giáo môn, cũng là đồng dạng phức tạp. Cuối cùng, hiện trường trầm mặt vẫn là liêu liệt trước tiên đánh phá, hắn lúc này đáy lòng tuy rằng vẫn là khiếp sợ không thôi, thế nhưng vẫn là không thể không đứng dậy. Dù sao. Hiện ở tại nơi sở hữu tu sĩ bên trong, tu vi cao nhất cũng là thuộc hắn. Liêu liệt đi đến hô lớn đáy hố, hiện lên đã hôn mê tiên phủ phủ chủ mộ vân lý, hướng về Lý Đạo Thiên mở miệng nói rằng: Lý Đạo Thiên, đây chính là tiên phủ phủ chủ, ngươi có biết tổn thương hắn, chính là cùng tiên đỉnh đối nghịch Ta thừa nhận ngươi thực lực này, tại đây Khải Linh Tinh sắc thực không ai có thể áp chế lại ngươi, nhưng là ngươi có thể cùng toàn bộ tiên vực, toàn bộ tiên đỉnh chống lại à? Lý Đạo Thiên cười nhạt, không nói gì, thân hình lên đã đi đến liêu liệt trước người. Mà liêu liệt nhưng là bị lý đạo thiên hành động này sợ đến run lên trong lòng, lập tức cầm trong tay mộ vân lý hướng về bên cạnh đưa lên vùng một cái, từng đạo từng đạo phòng ngự đạo Pháp thế lên, trên người Pháp bảo trận văn sáng lên con đường lưu quang. Lao hóa, quyền trượng linh hồn, ứng trảo, lý đạo thiên bình thản đưa bàn tay ra. A. Người. Phúc. Đạo Pháp cùng Pháp bảo hình thành phòng ngự, như là đậu hũ, bị lý đạo thiên lung dung cắm vào nát. Sau đó lý đạo thiên bàn tay trực tiếp liền trói lại liêu liệt Tiết hầu. Quyền trượng linh hồn, hấp tinh, cô ân. Liêu liệt trướng đỏ mặt muốn vận chuyển chân nguyên phản kháng, thế nhưng là cảm giác chân nguyên đều rất giống bị gỉ bình thường, căn bản không thể động đậy. Điều này làm cho hắn đột nhiên liền rõ ràng, tại sao tiên phủ phủ chủ vừa nãy tại sao là biểu hiện như vậy? Đây rốt cuộc là bí thuật gì? Lý đạo thiên ngự không mà lên, liền như vậy nhấc theo liêu liệt, nhìn những người các đại tiên môn trưởng giáo, nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi Thần phủ, hoặc là tử vong. Những người các đại tiên môn trưởng giáo nhìn bị liêu liệt ném đến một bên, vừa vặn mặt xuống dưới phảng phất chính đang cạp đất mộ vân lý nhìn lại một chút giường như gà con bình thường bị lý đạo thiên chụp ở trong tay liêu liệt. trong đầu tất cả đều là lý đạo thiên cái kia tiện tay mà làm liền bại tận khải linh tinh mạnh nhất hai đại tu sĩ dáng dấp đều là không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. lúc này cái kia cái gì chín đại tiên phó liền nói cũng không dám nói, nguyên bản đối với lý đạo thiên còn có chút ý kiến trần hữu giang. Này gặp liền cũng không dám nhìn Lý Đạo Thiên. Phủ trụ đều thành chó chết dạng, hắn có thể có ý đồ gì mà. Tu tiên lại không phải hướng về tu thành kẻ ngu si phương hướng đi tu. Làm sao? Các ngươi không muốn. Lý Đạo Thiên xem trong tay đã bị rút khô chân nguyên, sắc mặt tái nhợt liêu liệt, hướng về trong cơ thể hắn ấn vào một đạo võ hồn ấn, tiện tay ném đến mộ vân lý bên người, nhìn cái kia các đại tiên môn trưởng giáo, bình thản mở miệng hỏi. Không chỉ dừng nói, Lý Đạo Thiên trên người hồn bảo lần thứ hai triển khai. Mấy hơi thở liền đem toàn bộ bầu trời che khuất, hơn nữa còn không ngừng hướng về xa xa mở rộng mà đi. Cái kia che kín bầu trời u lam chiếu rọi ở trên mặt tất cả mọi người, làm cho cả thiên địa phảng phất đều đi đến tà dị dị vực bình thường, để cho lòng người ngột ngạt vô cùng. Hơn nữa không chỉ dừng ngột ngạt, Sở Hữu Khải linh tinh bên trên tu sĩ cùng phàm nhân đều cảm giác được, này che kín bầu trời u lam bên trong có một vị đại khủng bố. Loại này cảm giác càng cao giai tu sĩ, cảm giác liền càng rõ ràng đặc biệt những người từng trải qua tiên phủ phủ chủ mộ vân lý ra tay thế hệ trước tu sĩ, lúc này cảm thụ cái kia u lam bên trong, khí tức kinh khủng, đáy lòng rõ ràng. Đó là vượt qua độ kiếp, thậm chí so với phủ chủ mộ vân lý điệu tiên cảnh còn khí tức mạnh mẽ. Đoạn xác Đột nhiên, mọi người đều là không nhịn được không hẹn mà cùng nghĩ đến khả năng này bên trên, sau đó lại liên tưởng đến, lý đạo thiên cái kia ở bề ngoài biểu lộ ra, cùng trên thực tế căn bản hoàn toàn không ngóc nối thực lực biểu hiện. Mọi người đột nhiên ngộ Rất khả năng, đây là một vị tiên vực lão quái vật, không biết bởi vì nguyên nhân gì, hạ giới đoạt xác. Làm nghĩ đến bên trong sau, những này các đại tiên môn trưởng giáo, đột nhiên đáy lòng trống cự cảm liền xuống hàng không ít, đây chính là tiên nhân hạ phẩm, làm sao so với mà. Hơn nữa nhìn thấy cái kia che kín bầu trời hồn bảo bên trên truyền đến khí tức, e sợ không phải vì nhóm người mình che gió che mưa, đã bắt đầu có người ý động. Mà lúc này, Thủy Nguyệt Tông Tông chủ ngả mộ tình trước hết vượt ra khỏi mọi người. Hướng về Lý Đạo Thiên cung kính làm cái ấp, cao giọng trả lời, Ngả Mộ Tình nguyện mang Thủy Nguyệt Tông thần phục với Cực Đạo Võ Tông, trở thành Cực Đạo Võ Tông một phần tử. Vừa nói, Ngả Mộ Tình cung kính đơn đầu gối mà quỳ, nhìn Lý Đạo Thiên còn ngịch ngợm gạt gạt lông mày. "Đạo Thiên, giả trang chúng ta không quen biết là được, những này tiên môn trưởng giáo, cao cao tại thượng nhiều năm như vậy, trong thời gian ngắn, không có ai đổ mối, là mất mặt dài." Ngả Mộ Tình truyền âm ở Lý Đạo Thiên trong thai vang lên. Điều này làm cho lý đạo thiên đấy lòng không nhịn được cười cận, có điều trên mặt nhưng là vẫn bình thản gật gật đầu, chỉ là lông mày cũng hơi nhấc lên. Quả nhiên theo ngả mộ tình mới đầu, bắt đầu có thật nhiều thực lực cùng Thủy Nguyệt Tông gần như tiên môn trưởng giáo, có chút do dự đi tới, sau đó cắn răng quỷ xuống hành lễ. Chỉ là, tuy rằng lễ hành lễ, nhưng vẫn là duy trì cuối cùng quật cường, không có mở miệng nói cái gì đồng ý thần phục lời nói. Có điều, có này đơn đầu gối mà quỷ chi lễ cũng là được rồi. Lý Đạo Thiên ngược lại cũng sẽ không làm người khác khó chịu. Lý Đạo Thiên mục đích là thu phục bọn họ, in dấu xuống võ hồn ấn, đem toàn bộ khải linh tinh biến thành chính mình hậu hoa viên, chế tạo thành vì chính mình hồn lực nơi sản sinh. Tại đây cái tu tiên thế giới, hạ giới này tinh vực cũng còn tốt, tuổi thọ hơn vạn rất ít, thế nhưng tiên vực cái kia liền không giống. Theo, để Lý Đạo Thiên bản thân biết tin tức đi suy tính, này tiên đỉnh khống chế giai tầng, chỉ sợ là từ loài người có tu luyện lịch sử, liền vẫn tồn tại đến hiện tại cái kia một sóng người. Lý đạo thiên không thể nào tưởng tượng được, cái kia đều là ra sao thực lực nhân vật khủng bố, chỉ sợ một cái đầu ngón tay liền có thể bóp chết chính mình đi. Luyện khí tu tiên, để phàm nhân thân thể được lột xác, tuổi thọ tăng cường, đạp tiên kiếp qua đi coi như là cấp thấp nhất địa tiên cảnh tiên nhân, cũng là tuổi thọ dài lâu đến đáng sợ. Điều này cũng mới gặp dẫn đến cuối cùng linh tinh linh khí bị tiêu hao quá độ, hình thành hiện tại tiên vực nghiêm ngặt khống chế tiên nhân số lượng, dưới áp chế giới tinh vực cử chỉ. Nói tóm lại. Dựa theo cực kiếm sinh cùng Linh Ly từng nói, tiên vực tài nguyên tranh cước, thậm chí có thể nói so với hạ giới tinh vực còn tàn khốc hơn. Vì lẽ đó, nếu như hồn lực tăng trưởng, chỉ cần ý dựa vào chính mình đi cấp hồn, cái kia tốc độ tu luyện lúc nào mới có thể đổi tới những người tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm tiên nhân. Cuối cùng, Lý Đạo Thiên có thể nghĩ ra được biện pháp, chính là ở hạ giới này tinh vực nhất lên tạo thần vận động. Sau đó sẽ lợi dụng vo hồn ấn, không chỉ dừng đem này khải linh tinh hoàn toàn không chê ở trong tay mình vì chính mình quần cuộn không ngừng hội tụ hồn lực, càng là muốn làm hết sức tăng cao võ hồn ấn dấu ấn người đối với mình sùng bái trình độ. cứ như vậy, ở khổng lồ hồn lực cơ sở bên trên, hơn nữa lực lượng hương hỏa thôi hóa, trước tiên đem mình trước mắt duy nhất có thể học cấp tốc hồn đạo tu vi cấp tốc tích lũy lên, thành vì chính mình đặt chân tiên vực tư bản. vì lẽ đó, này khải linh tinh cũng có điều là lý đạo thiên trong kế hoạch khởi điểm thôi. cuối cùng, làm cái kia che kín bầu trời u lam, dáng lâm ở mọi người trên đầu thời gian. Các đại tiên môn trưởng giáo cái kia cái gọi là ngạo khí, vẫn là hờ hứng vô tổn Thời khắc sống còn có đại khủng bố. Ba ngày sau, tiên phủ chủ điện chủ tọa bên trên, lý đạo thiên hờ hứng mà ngồi, ở trong chủ điện là hơn 300 đạo đơn đầu gối mà quỳ bóng người. liền ngay cả mộ vân lý cũng là đang ở bên trong, mà ở lý đạo thiên phía sau, là cực kiếm sinh cái kia cực kỳ ít có bóng người. Lúc này mộ vân lý lén lút nhìn cực kiếm sinh, đáy lòng tràn đầy cười khổ. Sớm biết lý đạo thiên cùng vị này khủng bố lao quái vật có sâu như vậy quan hệ, còn đánh cái gì đánh. Đến hiện tại mộ vân lý còn nhớ, năm đó cái kia một chút, liền để cho mình tu dưỡng mấy chục năm mới khôi phục như cũ. Các vị đạo hữu, sau đó này khải linh tinh vẫn dường như nguyên bản như thế vận chuyển. Các đại trưởng giáo, hôm nay đồng ý gia nhập ta cực đạo võ tông đồng nữ tiên đạo, nói vậy bọn ngươi ngày sau nên đều sẽ vui mừng quyết định của ngày hôm nay. Đối với tiên môn quản lý, từ nay về sau vẫn vẫn là các đại nguyên tiên môn trưởng giáo quản lý nguyên bản tiên môn chỉ là các ngươi sau đó liền không còn là đơn độc độc lập tiên môn mà là cực đạo võ tông khí đạo đường một phân tử lý đạo thiên ngồi ở chủ tọa bên trên nhìn trong chủ điện đơn đầu gối mà quý các đại tiên môn trưởng giáo trong lòng cũng là có chút thốn thức nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói rằng phải tông chủ đại nhân các đại tiên môn trưởng giáo lúc này đều là trăm miệng một lời nói rằng lúc này toàn bộ khải linh tinh tất cả mọi người tộc đều là bị lý đạo thiên dấu ấn võ hồn ấn, nơi nào còn có người dám làm trái lại. Những này nguyên bản các đại tiên môn trưởng giáo môn, lúc này trong đầu, vẫn là không nhịn được hồi tưởng lại ba ngày trước, cái kia che kín bầu trời hồn bào dưới nổi lên võ hồn ấn chi vũ cảnh tượng. Có điều một ngày, toàn bộ khải linh tinh bên trên, bất kể là tu sĩ vẫn là phàm nhân, trong cơ thể đều bị dấu ấn võ hồn ấn. Sau ba ngày, sở hữu tiên môn càng là đều nhập vào cực đạo võ tông, hoàn thành các loại giao tiếp cấp tốc hiệu suất cao. Dù sao nguyên bản các đại tiên môn thì có phần lớn đệ tử đã trở thành Cực Đạo Võ Tông tinh nhận đường thành viên, Khải Linh tinh bên trên, còn lại còn không dấu ấn võ hồn ấn, trái lại là những này các đại tiên môn nhân mới cao tầng. Nhìn những này mới gia nhập Cực Đạo Võ Tông các đại tiên môn trưởng giáo, Lý Đạo Thiên hơi nheo mắt, cảm thụ hồn thể ở ngoài những người thuộc về bọn họ võ hồn ấn ánh sáng độ sáng, tự nhiên là biết bọn họ trung thành độ đến cùng có bao nhiêu thấp. Trái lại là những người nguyên bản các đại tiên môn đệ tử Bởi vì rất sớm gia nhập Tinh nhận giáo, đối với gia nhập Cực Đạo Võ Tông đúng là một điểm đều chống cự. Còn có bởi vì trước dung hợp phát thân, để bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được mạnh mẽ như vậy sức mạnh, đáy lòng liền đã sớm tiếp nhận rồi Võ Hồn ấn, hơn nữa bị Lý Đạo Thiên biểu hiện ra thực lực cường đại chấn động. Những người các đại tiên môn đệ tử Võ Hồn ấn ánh sáng, đúng là cực kỳ chói mắt. Mà nguyên bản thuộc về Cực Đạo Võ Tông các đệ tử, bất kể là khí đạo đường vẫn là võ đạo đường, cũng hoặc là hồn đạo đường cùng tinh nhận đường, Lúc này đều là lượng đến chói mắt. Một làn sóng lại một làn sóng lực lượng hưng hỏa, coi như Lý Đạo Thiên tại đây chủ điện bên trên ngồi, cũng là không ngừng hội tụ đến. Trung Thiên Phách ngưng tụ hoàn thành độ, đang không ngừng cấp tốc tăng trưởng. Mà theo này bảy phách cuối cùng một phách càng ngày càng hoàn thiện, Lý Đạo Thiên cảm giác được chính mình hồn thể rất nhanh gặp nên tới một lần cái biến. Loại này cảm giác, thật giống như luyện khí tu sĩ tu vi đến lúc độ kiếp bình thường. Đáy lòng tổng kết xong mấy ngày nay thu hoạch, Lý Đạo Thiên thu hồi tâm tư. Hướng về Mộ Vân Lý nói rằng: "Mộ Vân Lý, ta cần sớm tiến vào Tiên vực tiêu chuẩn, thành tựu điều kiện trao đổi, nếu như một số năm sau, ngươi còn muốn về Tiên vực, ta gặp giúp ngươi về Tiên vực." Mộ Vân Lý nghe Lý Đạo Tiên nói, sắc mặt hơi biến hóa, có điều rất nhanh sẽ hạ quyết tâm, hướng về Lý Đạo Tiên nói rằng: "Tất cả xin nghe tông chủ sắp xếp." Nhìn đang hoàng đứng ở Lý Đạo Tiên phía sau cực kiếm sinh, Mộ Vân Lý đúng là không có quá mức do dự. Người lao quái này vật thực lực, chỉ sợ đã vượt xa địa tiền cảnh. Thế nhưng là vẫn là Dịu Ngoan trở thành tông chủ lý đạo Thiên thủ hạ, chỉ sợ nếu không phải là bởi vì cái gì đặc thù nguyên nhân lời nói, căn bản không cần chính hắn một cơ hội. Nay khoản buôn bán, rất khả năng là chính mình kiếm lời. Hoa Nhi, ngươi nên cảm thấy mừng rỡ, có thể lấy một cái nho nhỏ địa sát tinh tiên môn đặc chiêu đệ tử được miễn tiêu chuẩn, có thể đổi lấy lý gia trực hệ huyết thống ngân tình. Hơn nữa lấy ngươi năng lực, chỉ sợ vẫn là 72 địa sát tinh, xếp hạng thấp nhất địa cầu tinh trên tiên môn được miễn tiêu chuẩn đi. Tiền bối, không biết ngài nói là cái nào lý ra. Mộ Vân Lý trừng lớn hai mắt, đột nhiên cả người run lên, hơi nghi hoặc một chút hướng về Cực Kiếm Sinh hỏi, trong thanh âm có từng kia từng kia chờ mong. Hử? Tiên vực còn có cái nào lý ra đáng giá người khác nhất lên? T. Mộ Vân Lý đột nhiên trái tim nhỏ điên cuồng nhảy lên, không nhịn được hít một hơi. Sau đó, Mộ Vân Lý trên mặt tuôn ra mừng như điên, có chút run rẩy hướng về Cực Kiếm Sinh nói rằng, tiền bối nói rất có lý van bối này nho nhỏ địa cầu tinh đặc chiêu đệ tử được miễn tiêu chuẩn có thể vì là tông chủ đại nhân vĩ nghiệp làm công hiến đó là tiểu nhân vinh hạnh nói tới chỗ này mộ vân lý chuyển hướng lý đạo thiên hướng về lý đạo thiên đẩy mặt quyến du nói rằng tông chủ đại nhân yên tâm thuộc hạ nếu gia nhập cực đạo võ tông tự nhiên sinh là tông môn người chết là tông môn quỷ ta chính là tông môn danh ngạch này tông chủ đại nhân ngài tùy tiện dùng ta một sẽ lập tức đi sắp xếp đúng rồi tông chủ đại nhân Ta này cũng không có thiếu năm đó tham ô tiên khí, ta một hồi liền cống hiến đi ra, cho tông môn bỏ thêm vào kho báo, vì là tông môn phát triển lớn mạnh tận một phần tâm lực. Lúc này Mộ Vân Lý sắc mặt nghiêm túc, một mặt trung trinh, đơn đầu gối đã đổi thành hai đầu gối mà quỷ. Trong chủ điện, đột nhiên một tĩnh. Nguyên bản các đại tiên môn trưởng giáo lúc này trong lòng chỉ có một nghi vấn, hàng này. Đúng là mấy ngàn năm qua, lấy Lãnh Khốc gọi tiên phủ phủ chủ. Chương 197, lâm hành. Tiên phủ chủ điện bên trong. Lý Đạo Thiên có chút không nói gì nhìn nhân vật thiết lập đổ nát Mộ Vân Lý, không phải một cái lý do. Cần phải như vậy. Còn có, tiên khí, tham ô chiếm được. Lý Đạo Thiên phảng phất rõ ràng hàng này, vì sao lại bị lưu vong đến hạ giới tinh vực? Có điều nói thế nào đều tốt, Mộ Vân Lý như vậy trái lại bất đi chính mình không ít phiền phức, hơn nữa cảm thụ hồn thể ở ngoài, thuộc về Mộ Vân Lý võ hồn ấn đột nhiên sáng choang ánh sáng, Lý Đạo Thiên không phải không thừa nhận, có lúc bối cảnh xác thực cũng là thực lực một phần. Thu hồi tâm tư dưới, Lý Đạo Thiên hướng về Mộ Vân Lý mở miệng nói rằng, một hồi thang điện kết thúc, ngươi liền đi sắp xếp đi. Phải. Tông chủ đại nhân. Mộ Vân Lý lúc này nhìn Lý Đạo Thiên, lại như nhìn thấy về tiên vực hoạn lộ thiên thang. Lục Thiên, sau đó Khải Linh Tinh tổng vụ vẫn do ngươi chủ đạo, hắn tất cả mọi người toàn lực phối hợp Lục Thiên. Mà Lục Thiên chỉnh đốn xong Khải Linh Tinh sau khi nói tới chỗ này, Lý Đạo Thiên đứng lên, nghiêm túc nhìn cực kiếm sinh, chậm rãi nói rằng, cực lão. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Xin nghe chủ nhân dặn dò. Cực kiếm sinh cung kính làm cái ấp, không có xưng hô Lý Đạo Thiên vì là tông chủ mà là chủ nhân. Danh xưng này không chỉ dừng để Lý Đạo Thiên mà người, càng làm cho mộ vân Lý ngần người, đáy mắt mừng rỡ suýt chút nữa liền muốn nô ra. Trấn thủ khải linh tinh, đối với cực lão ngài tới nói, là đại tài tiểu dụng, ta hy vọng ngươi dẫn dắt cực đạo võ tông nhất thống hạ giới tinh vực. Lý Đạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Đây là hắn lần thứ nhất đối với Cực Kiếm Sinh tuyên bố trái với phụ thân hắn chấn thủ mệnh lệnh chỉ lệnh này vừa là hắn muốn dặn dò Cực Kiếm Sinh nhiệm vụ, cũng là đối với Cực Kiếm Sinh thăm dò. Thuộc hạ xin nghe chủ nhân dặn dò. Cực Kiếm Sinh không do dự, sắc mặt bình tĩnh đem nhiệm vụ này đón lấy. Được, được, được. Lý Đạo Thiên không nói thêm gì, chẳng qua là nhịn không được liền đạo ba tiếng được. Có Cực Kiếm Sinh phụ trợ, hạ giới này tinh vực Lý Đạo Thiên là thật sự an tâm đến, đến rồi coi như là mộ vân lý tọa chấn khải linh tinh vẫn được, thật nếu để cho hắn vượt tinh phát triển, vừa đến thực lực không đủ, thứ hai tiên phủ phủ chủ thân phận cũng làm cho hắn bị hạn chế với khải linh tinh, căn bản không có thể tùy ý đi lại. nhìn về phía cái kia hơn 300 vị khí đạo đường mới lên cấp trưởng lão, lý đạo thiên sắc mặt bắt đầu bình tĩnh lại, hướng về những này nguyên bản cao cao tại thượng là cao quý các đại tiên môn trưởng giáo tu sĩ, mở miệng nói rằng, khải linh tinh lại lớn như vậy, trung châu điểm ấy điểm tài nguyên đại gia nhiều năm như vậy ngươi tranh ta đoạn. Kết quả đây. Các người đời này tu sĩ, có mấy người bước lên tiên đạo. Tu sĩ chúng ta đi ngược lên trời, muốn tranh liền nên tranh này tinh thần đại hải. Chỉ có làm tương lai một ngày, hạ giới này tinh vực đều ở chúng ta cực đạo võ tông khống chế bên dưới. Tất cả sức mạnh hội tụ thành một luồng thời gian, chúng ta mới có tư cách cùng tiên vực đối thoại. Khi đó, chư quân tự mình tưởng tượng. Trong chủ điện, đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là bởi vì lý đạo thiên lời nói, không nhịn được trong lòng rung rung. Còn nhớ ta cái kia dung hợp, con số hàng triệu đệ tử Pháp thân sao. Làm ánh sao, hội tụ một đường thời gian, cũng có thể liệu nguyên. chư vị tu luyện năm tháng cũng không ít, đạo lý ta không cần nói nhiều, là tiếp tục câu tâm đấu rắc vì một chút trước mắt cực nhỏ tiểu lợi, mà tranh cái một mất một còn, vẫn là thật lòng thực lòng vì tiên đạo con đường đồng tâm hiệp lực cộng sang huy hoàng. Những này, chỉ có thể để các vị đạo hữu chính mình đi suy nghĩ. Lý đạo thiên nhìn đều là rơi vào trầm tư mọi người. Không có chờ mọi người đáp lời mà là nhìn về phía lục thiên, kỳ nguyên cùng giả lạc xuyên, cười nhạt, cười nói. Lục thiên, kỳ nguyên, giả lạc xuyên, ta đi rồi, khải linh tinh liền phiền phức các ngươi. Tông chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định dùng hết khả năng, tráng đại tông môn. Lục thiên, kỳ nguyên cùng giả lạc xuyên đều là sắc mặt nghiêm túc hồi đáp, lúc này bọn họ ba vị đối với lý đạo thiên đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Mà trong chủ điện. Những người tu vi so với lục thiên ba người bọn họ cao cấp tu sĩ nhưng là không ai cảm thấy có vấn đề gì, toàn bộ khải linh tinh hiện tại đều là lý đạo thiên định đoạn, coi như là một con heo, lý đạo thiên nói mọi người muốn nghe nó dặn dò, mọi người cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Đồ nhi, hồn đạo một đường, ta tu luyện đến hiện tại, sở hữu tâm đắc đều chuyển cho ngươi, tạm thời tới nói, bảy phách ngương tụ đủ khiến ngươi nghiên cứu rất lâu. Lý đạo thiên chuyển hướng chu nguyên bá phương hướng, nhìn hắn, thỏa mãn gật gật đầu vị này chính mình hồn đạo con đường đệ tử duy nhất biểu hiện của hắn càng ngày càng để lý đạo thiên thỏa mãn đỗ nhi xin nghe sư tôn chi mệnh nhất định để tâm tu hành khắc khổ tu luyện để có thể sớm ngày vì sư tôn chia sẻ khôn yêu chu nguyên bá bình thường không nhiều lời có điều ở lý đạo thiên cảm ứng bên trong hắn võ hồn ấn ánh sáng từ lâu lượng đến trói mắt mỗi giờ mỗi khắc đều ở hướng về lý đạo thiên chuyển vận lực lượng hương hỏa liên đơn thuần điểm này coi như chu nguyên bá khắp mọi mặt năng lực bình thường Lý Đạo Thiên đều cam lòng đại lực bồi dưỡng Chu Nguyên Bá. Huống chi Chu Nguyên Bá hồn đạo đường xử lý xác thực vô cùng tốt, những người hồn đạo đường đệ tử đều là ngưng tụ đệ nhất hai phách liền không nói, chính hắn càng là đã dựa vào chính mình nỗ lực, chính đang ngưng tụ thứ ba phách. Phải biết hắn có thể không giống như chính mình, có đầu chó nạ sờn năng lực chuyển thừa làm trụ cột, dựa vào nhưng là chân thật thiên phú. Vì lẽ đó, Lý Đạo Thiên đối với Chu Nguyên Bá đúng là phi thường hài lòng, chớ cho mình áp lực quá lớn, tốt quá hóa dở tu luyện vật này có lúc lao dật kết hợp hiệu quả càng cao hơn nếu là có cái gì không hiểu có thể thông qua võ hồn ấn hỏi ta lý đạo thiên mỉm cười nói đỗ nhi ghi nhớ sư tôn giáo hấn. chu nguyên bá đẩy mặt nghiêm túc nhìn lý đạo thiên ánh mắt lại như đang xem chính mình thần lý đạo thiên gật gật đầu chuyển hướng khúc vũ trí, nhìn hắn cái kia khắp toàn thân tản mát ra sức bùng nổ cảm giác mạnh mẽ còn có cái kia dường như phản lão hoàng đồng bình thường trung niên răng rớp cười nói khúc vũ trí Những năm này ngươi nỗ lực ta nhìn ở trong mắt, có điều bởi vì quá khó lường cố, vẫn không có thời gian. Hiện tại nhân cơ hội này, ta hỏi ngươi một vấn đề, có nguyện ý hay không trở thành ta dưới trướng võ đạo đệ tử, được ta võ đạo truyền thừa. Lý đạo thiên năm đó liền đã đáp ứng hắn, nếu như hắn có thể dựa vào chính mình nỗ lực, bước vào nguyên đăng cảnh, sẽ cho hắn một cơ hội, kết quả muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, mai cho đến hiện tại khúc vũ trí cũng đã chính mình tu luyện đến nguyên thân cảnh, mình mới rảnh rỗi. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử đồng ý. Nguyên bản còn có chút thấp hỏm, đứng ở trong đám người tối phần cuối khúc vũ trí, hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao trường hợp này, chính mình gặp được phép tham dự lần này thăng điện. Nay gặp nghe được Lý đạo thiên nói, càng là sắc mặt kích động đến đỏ chót, trực tiếp vượt ra khỏi mọi người, hai đầu gối mà quỳ, cao giọng trả lời. Vâng. Vâng. Vâng. Sau đó, khúc vũ trí trực tiếp chính là chín cái dập đầu, dập đầu xuống. Con đường võ đạo thân thể chính là ngạnh. Cái tiếng dập đầu tiếng vang đó là chấn động đến mức toàn bộ đại điện đều là vang vọng. Có điều nhưng là không có người nào cười nhạo, đều là trong tròng mắt không nhịn được lộ ra từng tia từng tia ước ao. Này bắp đuổi không được. Thật thô a. Mà Chu Nguyên Ba càng là ở trong nhận chứa đồ móc ra một ly linh trà, đi đến Khúc Vũ Trí bên người, đưa cho hắn. Đây là ly Đạo Thiên rất sớm dặn dò hắn bị. Chu Nguyên Ba cử động đúng là để Khúc Vũ Trí ngẩn người, vội vã cung kính hai tay nhận lấy, cảm kích nói rằng, cảm tạ sư huynh. Chu Nguyên Ba như mày, chính muốn mở miệng giải thích là lý đạo thiên giận dò, Lý đạo thiên nhưng là nhìn hắn muốn mở miệng, trước tiên há mồm nói rằng: "Khúc Vũ Trí, sau đó vi sư không tại hạ giới, ngươi có vấn đề gì nhiều cùng sư huynh ngươi đi vòng một chút, tuy rằng sư huynh ngươi tu là vi sư hồn tu chi đạo, thế nhưng con đường tu luyện từ đây suy ra mà biết, thường thường có không tưởng tượng nổi thu hoạch, ghi nhớ kỹ sư huynh đệ muốn tương thân tương ái." Lý đạo thiên mỉm cười nói: "Chính mình liền như thế hai cái đồ đệ" có thể giúp đỡ lẫn nhau đều là so với đấu tranh nội bộ nhìn hài lòng điểm cái này cũng là lý đạo thiên để chu nguyên bá trước tiên chuẩn bị linh trà nguyên nhân sư tôn yên tâm có lợi là huynh trưởng như cha vũ trí nhất định sẽ đối với sư huynh tôn kính rất nhiều khúc vũ trí vừa nói vừa hướng về lý đạo thiên hiến trà hành lễ lúc này thuộc về hắn võ hồn ấn ở nguyên vốn đã cực kỳ mắt sáng cơ sở trên ánh sáng lần thứ hai tăng vọt trong nháy mắt đạt đến chu nguyên bá ánh sáng độ lý đạo thiên cảm thụ sự biến hóa này. Đấy lòng thật là vui mừng, mỉm cười tiếp nhận khúc vũ trí kính tới được trà, ược một cái cạn, đem chén trà để qua một bên, cười nói, được. Kể từ hôm nay, ngươi chính là vi sư người thứ hai đồ đệ, hy vọng ngươi có thể chung với sư môn, chăm chỉ tu luyện. Xin nghe sư tôn giáo hấn. Khúc vũ trí lần thứ hai cung kính dập đầu lẽ ba cái, lúc này tâm tình của hắn chỉ có chính mình rõ ràng nhất, đó là phí thời gian bao nhiêu năm tháng sau, nhìn thấy quang minh con đường sau lại được tiếp nhận vui sướng. được rồi. Thiên hạ không có không tiêu tan đến hội, hôm nay thăng điện liền như vậy kết thúc, hiện tại đại gia cũng cần đi chủ trì tông môn trình hợp, tất cả giải tán đi. Mộ vân lý, người trước tiên đi sắp xếp, sau đó chờ ta tin tức. Phải. Tông chủ đại nhân. Mộ vân lý cung kính lĩnh mệnh, nhìn khúc vũ trí cùng chu nguyên bá trong ánh mắt, lại có chút ước ao. Lý đạo thiên nhìn đám tu sĩ, nên dặn dò cũng dặn dò, hiện tại còn lại chính là rèn luyện, có võ hồn ấn tồn tại. Lý đạo thiên ngược lại cũng không phải quá sợ ra cái gì yêu thiêu thân. Xin nghe tông chủ đại nhân chi mệnh. Mà những tu sĩ kia lúc này cũng là phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới lý đạo thiên thăng điện nếu thật sự đem nhóm người mình xem là người mình bình thường, chỉ là theo lệ thăng điện sắp xếp nhiệm vụ. Không chỉ dừng không có chen ép, thậm chí còn hầu như chính là đem nguyên bản thế lực giao trở về trong tay mình. Điều này làm cho những này nguyên bản, là cao quý các đại tiên môn trưởng giáo các tu sĩ đều là đáy lòng thở phào nhẹ nhõm Nếu ván đại đóng thuyền, đám tu sĩ tự nhiên cũng là hy vọng tại đây tân trong tâm môn, bầu không khí có thể tốt một chút, thân phận cũng đừng như vậy lúng túng, bây giờ nhìn lại nguyên bản lo lắng vẫn còn có chút dư thừa. Bọn họ đương nhiên không biết, làm bên trong cơ thể của bọn họ gieo xuống Lý Đạo Thiên võ hồn ấn thời gian, Lý Đạo Thiên mục đích cũng đã đạt đến. Cho tới lực lượng hương hỏa, đối với Lý Đạo Thiên tới nói, xem như là niềm vui bất ngờ, có đương nhiên vui mừng, không có ngược lại cũng không phải quá vướng bận hiện tại này toàn bộ Khải Linh Tinh mỗi thời mỗi khắc đều đang vì hắn cung cấp này hôn lực, đây mới là nhất là thực sự. Chủ tọa bên trên, Lý Đạo Thiên nhìn nối đuôi nhau mà ra đám tu sĩ, trong lòng hơi nổi lên một kia sóng lớn, này Khải Linh Tinh làm vì chính mình xuyên Việt sau trưởng thành nơi, ngày hôm nay tới đây xem như là có một kết thúc. Trong trước mắt, coi như Lý Đạo Thiên cái kia theo tuổi tăng trưởng đã càng ngày càng bình tĩnh tâm cảnh, cũng là không nhịn được nổi lên một kia sóng lớn. Cực lao chờ chút theo ta cùng đi xem thấy mẫu thân đại nhân. Sau đó sẽ theo ta về một chuyến kiếm nhai đi. Nửa ngày qua đi, làm trong chủ điện, chỉ còn giữ lại, Lý Đạo Thiên thu hồi tâm tư, quay đầu nhìn về phía cực kiếm sinh nói rằng. Phải. Chủ nhân. Cực kiếm sinh cung kính hồi đáp, nhưng trong lòng là khẽ động. Từ khi thấy được Lý Đạo Thiên tổ hợp pháp thân sau khi, hiện tại cực kiếm sinh, đã chân chính đem Lý Đạo Thiên, coi là có thể cùng lao chủ nhân Lý Khánh Viễn lẫn nhau so sánh tuyệt thế thiên tiêu, hơn nữa lao chủ nhân cuối cùng dặn dò. Cực kiếm sinh trong lòng hiện tại đã chân chính coi Lý Đạo Thiên là chủ nhân. Lý Đạo Thiên nhìn cực kiếm sinh phản ứng, trong lòng cũng là khẽ động, gật gật đầu, hướng về ngoài điện mà đi. Tiên phủ biệt viện khách đường bên trong, Lý Vân giao con mắt từng đỏ. Đạo Thiên! Người quyết định xong chưa? Nương, ta đã thấy phụ thân rồi. Cái gì? Người gặp. Hắn ở đâu? Mậu thân! Ta không muốn giấu ngươi, cái này cũng là ta muốn đi tiên vực lý do. Mặc dù là bởi vì hắn chúng ta mới gặp có chẳng nguy cơ này, thế nhưng... Nói tóm lại, chúng ta vẫn là nợ hắn quá nhiều rồi. Vị kia gọi phụ thân ra hỏa. Ly biệt đều là thương cảm, Lý Đạo Thiên không muốn đi hồi ức. Mẫu thân nghe được tự mình nói ra phụ thân rời đi nàng nguyên nhân sau. Cái kia đau xót gần chết rằng dớ. Lý Vân Giao cũng không có muốn Lý Đạo Thiên bồi tiếp nàng. Chỉ là để Lý Đạo Thiên yên tâm đi làm chính mình chuyện muốn làm, nàng cần yên lặng một chút. Sau đó, Lý Đạo Thiên đi gặp ông ngoại, câu còn có mấy vị biểu ca biểu đệ biểu muội từng cái nói tạm biệt. Tuy rằng về tình cảm cũng không phải đặc biệt thâm hậu, thế nhưng đây chính là mẫu thân người thân, yêu ai yêu cả đường đi bên dưới, Lý Đạo Thiên vẫn là rất quý trọng những này quan hệ bà con. Ma Tinh, Chu Tước chấn tinh đại trận ở ngoài, Lý Đạo Thiên cùng cực kiếm sinh đứng lơ lửng trên không. Lý Đạo Thiên sắc mặt bình thản, mà cực kiếm sinh sắc mặt, nhưng là có chút giống phàm nhân thấy tà ma. Cực lão, đây là ma vực tứ đại chấn thủ tinh ma. Bác vực chấn thủ Montager, Tây vực chấn thủ, Olivier, Nam vực chấn thủ, Rian, Đông vực chấn thủ, Mọt Vô. Sau đó này khải linh tinh phát triển trên, nếu như có yêu cầu, ngươi có thể trực tiếp dặn dò bọn họ. Lý đạo thiên hướng về cực kiếm sinh bình thản nói rằng, sau đó quay đầu hướng về dạ gọ dạ cùng bốn vị tinh ma nói rằng, dạ gõ dạ ngươi, ta tự nhiên là không cần quá nhiều giới thiệu, cực lao ngươi rất quen thuộc. Montager, Olivier, Rian, Mọt Vô các ngươi bốn vị nhận thức một hồi đây là cực lão sau đó hắn mệnh lệnh giống như là ta mệnh lệnh nhớ tới phải cố gắng phối hợp phải chủ nhân năm đạo đen kịt ma ảnh đều là cung kính hồi đáp montagor Olivia, gian mặc bộ bốn vị những ngày qua nhưng là chân chân chính chính nếm trải ngon ngọt mỗi ngày võ hồn ấn bên trong cái kia quần cuộn không ngừng vũ nguyên quả thực để bọn họ mị đến nổi bong bóng bóng nay biết đối với ly đạo thiên cái nào còn có cái gì chống cự mỗi ngày có này vũ nguyên còn ăn cái gì người Làm cái gì ma linh a? Được rồi, Dạ Gọ Dạ, ma vực đón lấy liền rượi vào ngươi, đừng phụ lòng ta kỳ vọng. Lý Đạo Thiên nhìn trước mắt bốn vị tân ma linh thủ hạ, xem như là thỏa mãn gật gật đầu, chuyển hướng Dạ Gọ Dạ nói rằng: "Yên tâm đi chủ nhân." Dạ Gọ Dạ niết niết miệng, mấy ngày nay hắn nhưng là trời cao mặc cho chim bay, mỗi ngày lại có Lý Đạo Thiên võ hồn ấn cung cấp vũ nguyên thôn phệ, còn có toàn bộ ma vực tiểu lệ, đi đến chỗ nào đều là tiền hô hậu ủng. Cha cha cha. Ngươi vị đó Ngắm lại trước đây là ma linh thời điểm, nhìn lại một chút hiện tại theo Lý Đạo Thiên lăn lộn gián dấp. Còn làm cái gì ma linh? Làm chủ nhân nhà tiểu tùy tùng, không thâm sao. Mà cực kiếm sinh nhưng là nhìn trước mắt tình cảnh này, da mặt không nhịn được run dậy. Trước hắn vẫn cho là, Lý Đạo Thiên là ở ma tinh bế quan tu luyện tới. Còn có, này chu tức chấn tinh đại trận, như thế đơn giản liền đi ra. Đây chính là Lý Gia nghe tên tiên vực đại trận A. Cực kiếm sinh lúc này, cảm giác đầu góc có chút không đủ dùng. Trước 198, Tiên Vực Chu tước chấn tinh đại trận ở ngoài, nhìn dạ gọ dạ nam đạo đen kịt bóng người trốn vào trong hư không, cực kiếm sinh không nhịn được mở miệng nói, chủ nhân. Những này nhưng là ma linh, nuôi nốt ở chu tước chấn tinh trong đại trận, cũng vẫn được, như vậy thả ra ngoài. Tiên đỉnh cấm chỉ tinh linh ta đều mang theo, huống hồ này ma linh. Cực lão, mặc kệ mèo đen mèo trắng, có thể bắt con chuột chính là mèo tốt, cái này bản chất của thế giới nguyên vốn là được làm vua thua làm giặc. Ngươi so với ta còn rõ ràng. Ma Linh thì lại làm sao? Tinh Linh thì lại làm sao? Chỉ cần có thể làm việc cho ta, có thể giúp ta tăng trưởng thế lực, thực lực, như vậy dùng tới dùng một lát, lại có làm sao? Làm tiên vực quy tắc do chúng ta lập ra thời điểm, vậy còn gặp có vấn đề gì? Ma Linh. Nếu như sợ bọn họ quá yếu nhếu loài người, như vậy đem Ma Linh bộ tộc chinh phục không là được. Lý đạo thiên bình thản hồi đáp, hắn lần này, là đặc biệt dẫn cực kiếm sinh đến một chuyến này ma vực. Nếu như không phải ở trong chủ điện Cực Kiếm Sinh biểu hiện, Lý Đạo Thiên là không chuẩn bị để Cực Kiếm Sinh biết này mà vừa việc. Lý Đạo Thiên ngôn luận để Cực Kiếm Sinh không nhịn được sửng sốt, nửa ngày qua đi mới phục hồi tinh thần lại, nghiêm túc hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng: Chủ nhân, cứ như vậy, ngươi ở Tiên Vực hành vi cử chỉ liền phải chú ý. Hiện tại chủ nhân trên người ngươi liên quan tới sự tình tùy tiện lấy ra một cái đều là Tiên Đỉnh trực tiếp chấn áp kết quả. Cái này ta tự nhiên rõ ràng, Tiên Vực bị Tiên Đỉnh trưởng quản nhiều năm như vậy. Căn bản không tới phiên ta giàn vặt, cái này cũng là ta như thế chú trọng hạ giới tinh vực phát triển nguyên nhân. Dù sao những này tiên đình không lọt mắt sơn mụn vào góc, là ta duy nhất có thể dở cho địa phương. Vì lẽ đó, cực lão, ta hy vọng người giúp ta đem hạ giới tinh vực vững vàng không chế ở chúng ta cực đạo võ tông trong tay. Còn có một chút ta không hiểu, những này liền vượt qua đạp tiên kiếp hạ giới tu sĩ, coi như số lượng nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì. Ta thừa nhận này hội tụ mọi người chân nguyên ngưng tụ pháp thân võ đạo thần thông. Sắc thực cực kỳ lợi hại, thế nhưng nhân số nhiều hơn nữa, chủ nhân ngươi chúng quy cũng là gặp có cái điều khiển cực hạn. Cực lão, ngươi theo ta dặn dò đi làm là được ngày sau ngươi tự nhiên rõ ràng ta làm như vậy để tâm. Lý đạo thiên nhìn cực kiếm sinh, không có giải thích quá nhiều. Phải. Cực kiếm sinh mắt sáng lên, đột nhiên rõ ràng chính mình nên dính đến chủ nhân bí mật. Ừm. Nay một chuyến thực chính là nói cho ngươi và ta ở ma vượt sắp xếp, vì lẽ đó này khải lình tinh ngươi có thể yên tâm, không cần tỏa chấn càng nhanh giúp ta đem cực đạo võ tông thẩm thấu đến sở hữu hạ giới tinh vực loài người linh tinh bên trên càng tốt tuân mệnh mà tinh địa hạch bên trong đường ánh ánh trong cơ thể chính đang phát sinh quỷ dị biến hóa chỉ là này tiến triển mới vừa vừa mới bắt đầu cũng không biết phải bao lâu mới có thể hoàn thành có điều nàng có cái này kiên trì cũng có cái này nghị lực dù sao đường ánh ánh không muốn tiếp tục tha phu quân chân sau tiên phủ bên trong mộ vân lý chính ở một cái trong nội điện cung kính chờ đợi ở hắn trước người Là một cái tỏa ra từng trận linh khí đại trận, phức tạp vô cùng linh văn tạo thành trận văn, hội tụ thành ở giữa đại trận. Lúc này mấy ngàn khối cực phẩm linh tinh đã chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào vì là trận pháp cung cấp linh khí. Tất cả đã chuẩn bị sắp xếp, sẽ chờ Lý Đạo Thiên đến. Ngay ở mộ vân Lý, bắt đầu có chút thần du thời điểm. Vụ. Một tiếng vang nhỏ, Lý Đạo Thiên bóng người từ trong hư không đạp đi ra. Điều này làm cho mộ vân Lý trong lòng hơi phát lệnh. Tuy rằng thông qua võ hồn ấn mộ vân lý biết Lý Đạo Thiên muốn tới, thế nhưng hắn vừa nãy liền vẫn đang suy tư, chính mình này tiên phủ thủ hộ đại trận không mở ra, người tông chủ này đại nhân làm sao đi vào. Hiện tại, hắn biết rồi, cảm tình, chính mình này tiên phủ trận pháp, đối với Lý Đạo Thiên tới nói, căn bản hãy cùng không tồn tại như thế. Chuẩn bị kỹ càng. Bởi vì đường ánh ánh nói muốn bế tử quan, Lý Đạo Thiên không có đi quay rối nàng, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là trực tiếp đến tiên phủ vốn còn muốn sắp chia tay một nụ hôn tới, hồi bẩm tông chủ đại nhân, đã chuẩn bị kỹ cảng, đây là phá giới truyền tống trận, cùng vượt tinh truyền tống trận tạo thành mỗi một cái linh tinh tiên phủ bộ phận trọng yếu nhất, tiên vực ngoại vi đã bị tôn giả bày xuống vực giới đại trận, nếu như không thông qua này nắm giữ tiên đình ấn ký phá giới truyền tống trận, căn bản là không có cách trực tiếp từ ngoại bộ tiến vào, có thể nói này phá giới truyền tống trận là hạ giới này tinh vực quý trọng nhất đồ vật cũng không quá đáng, lại có thêm chính là. Tông chủ ngài cầm cẩn thận này tấm lệnh bài, đây là Tử Lôi phường đặc chiêu đệ tử được miễn lệnh, nếu như không có này tấm lệnh bài, tông chủ ngài này thân hợp thể kỳ tầng thứ 9 khí tức, coi như thông qua này phá giới truyền tống trận đến tiên vực, cũng là chỉ có bị tóm trấn áp kết cục. Mộ Vân Lý một bên hướng về Lý Đạo thiên giải thích, một bên cung kính đưa cho Lý Đạo thiên một tấm lệnh bài. Lý Đạo thiên gật gật đầu, tiếp nhận Mộ Vân Lý lệnh bài trong tay, cẩn thận suy nghĩ tới đến. Lệnh bài bên trên khắc đầy phức tạp linh văn, hình thành mấy đạo ngắn gọn trận văn. Tạo thành một cái tác dụng không rõ loại nhỏ trận pháp, nằm ở trên tay rất có phân lượng cảm. Còn có chính là tông chủ đại nhân, tuy rằng ngài nên rất rõ ràng, thế nhưng thuộc hạ vẫn là lắm miệng nói một câu. Nếu như không đúng dịp, trực ban pha giới truyền tống trận chính là yêu tộc yêu tu, tông chủ đại nhân ngài vẫn là hơi hơi ép một hồi tình khí. Mộ vân lý suy nghĩ một chút, vẫn là hướng về lý đạo thiên nói một câu. Ồ, lại đang làm gì vậy? Lý đạo thiên này ngược lại là ngẩn người cực kiếm sinh tuy rằng cho hắn dùng thẻ ngọc ghi chép tiên vực tin tức, thế nhưng cho tới nay, nhưng là bận biểu đến quên đến xem. Tông chủ đại nhân, này địa sát 72 tinh, tuy rằng cũng là thuộc về tiên đỉnh quản lý, thế nhưng địa sát tinh bên trên, cho tới nay nhưng là yêu tu độc đại, loài người một mạch chịu đến áp chế. Này bên trong nguyên do cũng không phải dăm ba câu có thể nói rõ, thuộc hạ ở tiên vực địa vị cũng là cực kỳ hạ thấp, cái bên trong nguyên do cũng là lời truyền miệng, liền không nói lung tung, miễn cho nói dối tông chủ ngài. Nói tóm lại, vùng đất này sát tinh cùng sao bắc đầu tinh khác biệt lớn nhất chính là, sao bắc đầu tinh nhân tộc làm chủ đạo, mà địa sát tinh bên trên yêu tù độc đại. Liên tỷ như thuộc hạ nguyên bản vị trí, 72 địa sát tinh tối để địa cầu tinh bên trên, cường thịnh nhất chính là hao thiên bộ tộc hậu duệ. Lý đạo thiên hơi nhữ nhữ mày, đây quả thật là để hắn có chút không tưởng tượng nổi, này có thể cùng hắn tưởng tượng bên trong tiên vực không giống nhau a. Còn có, địa cầu tinh, hao thiên bộ tộc, hao thiên quyền. Xem ra chính mình cùng này, ông tự đúng là rất có duyên A. Kiếp trước làm 20, 30 năm độc thân ông, xuyên Việt mang theo chó đầu kỹ năng, hiện tại liền đi cái tiên vực cũng khó khăn trốn một kiếp. Như vậy cũng tốt, xem ra đi tiên vực chảo chỉ hao thiên khuyển nuôi vui đùa một chút. Thu hồi những này suy nghĩ lung tung, lý đạo thiên hướng về mộ vân lý gật gật đầu, mỉm cười nói, rõ ràng, ta gặp chú ý, bắt đầu đi. Phải. Tông chủ đại nhân, ngày trước tiên trạm tiến vào này phá giới truyền tống trận bên trong. Lý Đạo Thiên nghe vậy cũng không do dự, trực tiếp bước vào trận pháp bên trong, quay đầu lại nhìn về phía mẫu thân gian phòng phương hướng. Kim con ngươi màu đỏ bên trong, ánh vào tầm nhìn, là mẫu thân Lý Vân Giao cái kia lệ rơi đầy mặt, nhìn bên trong điện bên này khuôn mặt. Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, đáy lòng hơi đau xót. Áo trên người kẻ lãng tử, chỉ trong tay người mẹ hiền, lâm hành giày đã khâu, ý khủng chậm chạp uy. Ai nói thôn Thảo Tâm, báo đến Ba Xuân Huy, mẹ con thời gian chung đụng cũng không nhiều. Thế nhưng cái kia một đoạn tuổi ấu thơ, nhưng là Lý Đạo Thiên đáng giá cả đời đi bảo vệ ký ức. Có đời này mẫu thân, cũng có kiếp trước mẫu thân. Theo Mộ Vân lý pháp quyết lấy ra, phá giới truyền tống trận trận bàn bắt đầu vận chuyển, con đường lưu quang giật lên, Lý Đạo Thiên bóng người trong nháy mắt biến mất ở phá giới truyền tống trận bên trong. Không có ai đến đưa tiễn, đây là Lý Đạo Thiên đặc biệt dặn dò, hắn chán ghét ly biệt lúc thương cảm. Lại nói cũng không phải sinh ly tử biệt. Mà bên trong gian phòng Lý Vân giao phạng phất cảm giác được cái gì? Trong lòng đống nhiên một trận chua xót tuân ra, nàng luôn có loại cảm giác sợ hãi, sợ sệt Lý Đạo Thiên cùng phụ thân hắn Lý Khánh Viễn như thế, liền như vậy một đi không trở lại. đáy lòng ở lần thứ hai hiện ra Lý Đạo Thiên khi còn bé hình ảnh, cái kia dường như tiểu đại nhân như thế, cùng hắn hài tử vẫn có vẻ hoàn toàn không hợp như tử, trung quy vẫn là lớn rồi, dương cánh bay lượng. nhi tử, ngươi cố gắng như vậy, ta này làm nương, tại sao có thể như thế ích kỷ đem tất cả mọi chuyện đều giao cho ngươi đi gánh chịu, đi kháng đây. Lý Vân Giao hồng hai mắt chậm rãi trở nên kiên định lên, đi đến bên giường, ngẩng đầu nhìn hướng về không trung, đột nhiên trên mặt cười nhạt, nhìn thấy không, chúng ta hải nhì lớn rồi. Này mặt nụ cười rất nhanh liền từ Lý Vân Giao trên mặt biến mất, ánh mắt chậm rãi hóa thành kiên định. Là nhất nhân gian không giữ được. Chu nhan Tử kính hoa từ thụ. Tiên vực, do 108 viên linh tinh tạo thành, 108 linh tinh ở ngoài, là do ba vị liên thủ bày xuống vực giới đại trợ, vừa là chống đối ngoại địch, cũng là ngăn cách hạ giới. Tiên vực, địa sát tinh vực, địa cầu tinh. Đài thăng thiên bên trên, phá giới truyền tống trận lưu quang sáng lên, điều này làm cho trực ban hai vị đóng giữ đều là từ Tĩnh Tu bên trong thức tỉnh, tiểu có hứng thú nhìn này, mấy trăm năm đều không có sáng lên quá phá giới truyền tống trận. Hạ giới tinh vực loại này man hoang nơi, chẳng lẽ còn có thể dựng dục ra độ kiếp kỳ tầng thứ 9? Vẫn là là đặc chiêu đệ tử được miễn tiêu chuẩn. Có điều, này được miễn tiêu chuẩn những người lưu vong địa tiên đều là xem là bảo như thế xem là trở về tiên vực nhánh cỏ cứu mạng như thế ngược lại cũng đúng là buồn cười đến cực điểm nhiều như vậy cái kỳ nguyên trừ ra cái kia hiếm có mấy cái trường hợp đặc biệt những người bị đặc chiêu tới quyền được miễn đệ tử người nào không phải lưu luyến quên về tiên vực đều đến rồi chính mình cũng gian nan sống qua ngày ai còn có năng lực cùng tâm tình đi quản ngươi a vu phá giới truyền tống trận lưu quang rốt cục tàn đi một bóng người hùng vĩ từ truyền tống trận trên hiện lộ ra chính là lý đạo thiên linh khí này Thật nồng nặc. Lý đạo thiên cái thứ nhất cảm giác chính là, này không trung tràn ngập linh khí nồng nặc. Nha! Không đúng, đây là gọi linh lực. Hợp thể kỳ tầng thứ 9. Cũng thật là đặc chiêu đệ tử được miễn tiêu chuẩn, này lại là cái nào đen đuổi nhánh cỏ cứu mạng. Có điều, xui xẻo này thúc đưa một cái hợp thể kỳ tầng thứ 9 tới, chỉ sợ là đầu góc cũng không quá dễ sử dụng. Hừng, làm sao ngã xuống chỉ sợ cũng không biết. Có điều xem khối này đầu, đúng là rất vững chắc. Phòng trưng rất có sức lực. Này này, ngươi được rồi A Nguyên bản ta môn trước trăm năm nên thay ca. Kết quả cái tên nhà ngươi không quản được miệng, này lại hại ta theo ngươi tổn trăm năm. Ngươi nếu như lại không quản được miệng, ta có thể muốn cùng ngươi tuyệt giao. Được rồi, được rồi. Có điều ta đã nói với ngươi, vẫn đúng là liền loại này trâu cao ngựa lớn có sức lực. Lần trước cái kia các tiểu nương, nhìn trắng chèo non nớt, mùi thơm nước mũi, tức lên mềm nũn, nát hi hi. Cùng khi còn bé ăn cứt như thế, không có sức. Ngươi quản một quản miệng mình, trách nhiệm kỳ sớm một chút đến, sớm một chút trở lại lãnh địa, ngươi nuôi nốt những người kia tộc còn chưa đủ ngươi ăn. Ngươi không hiểu, này không giống nhau. Hoang dại không chỉ dừng vị được, hơn nữa đủ sức lực, còn rất bổ dưỡng. Cút! Ta cảnh táo ngươi, hại nữa ta trách nhiệm ngày tăng cường, ta không để yên cho ngươi. Được rồi được rồi, biết biết. Có phiền hay không? Hai người nói tới chỗ này, cuối cùng cũng coi như là dừng lại, mà Lý Đạo Thiên nghe những này, nhưng là hơi nhòm mắt. Nẽ qua từng tia từng tia hàn mang. Có điều Lý Đạo Thiên trên mặt, nhưng là chậm rãi treo lên khiêm tốn nụ cười, bước ra chuyển tống trận, đi đến hai vị trực bàn đóng giữ trước mặt, cung kính làm cái ớp, sau đó mở miệng cười nói rằng. Vạn bối Lý Đạo Thiên, bái kiến hai vị thiên tiên đại nhân. Lúc này Lý Đạo Thiên cũng mới nhìn rõ chuyện này đối với nói hai nhân, trong lòng cũng là không nhịn được hơi sững sở. Đây thật sự là đầu chó A. Chỉ thấy hai đạo nhỏ gầy bóng người bên trên, hai cái lông xù đầu chó, một hắc một hoàng. Đầy mặt hung tương, vết tích đầy dây, vừa nhìn chính là chiến tích văn hoa làng thang gâu. Văn Bối, "Hắc ông con ngươi trưởng", nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt xem đang xem một đống thịt lương thịt. Nghe hắn âm thanh Lý Đạo Thiên nhưng là nghe được, đây là thích ăn người con kia gâu. Thấp hèn đồ vật, Liền xưng hô đều sẽ không. Ngươi nên tự gọi nô hạ. Có điều, thiên tiên này đại nhân xưng hô đúng là vẫn tính ngươi có chút nhãn lực sức lực. Hoàng đầu dung đúng là nói tới tương đối nhiều, khắp toàn thân tỏa ra địa tiên cảnh tầng thứ 9 hắn đối với Lý Đạo Thiên Sưng hô đúng là cực kỳ thỏa mãn. Hai vị Thiên Tiên Đại Nhân không nên trách tội tiểu nhân. Đây là sư tôn để ta mang cho hai vị Thiên Tiên Đại Nhân. Sư tôn ta với các ngươi nhưng là người quen cũ tới, nhiều năm không thấy. Thác Vạn Bối mang chút lễ vật dò hỏi hai vị Thiên Tiên Đại Nhân. Còn có, đây là Vạn Bối đặc chiêu đệ tử được miễn lệnh làm phiền hai vị sư bá xem qua. Lý Đạo Thiên vừa nói, vừa hướng về Hoàng Đầu Vương đưa tới một cái chiếc nhận chứa đồ, đầy mặt mang theo mỉm cười. thấp hèn đồ vật. Người cái kia cái gì thì sư tôn, cũng xứng theo chúng ta là kiểu. Đầu đen vông trứng mắt, nhìn Lý Đạo Thiên cái kia cả người tản mát ra ngon miệng mùi vị, phẫn nộ đến ngụm nước không nhịn được ra bên ngoài không ngừng mà lưu. Chỉ là đầu đen vông lời còn chưa nói hết, nhưng là bị hoàng đầu vông cho chặn đứng. Lúc này hoàng đầu vông cầm chiếc nhận chứa đồ tay khẽ run, đem đầu đen vông chính là một cái kéo về phía sau. Hoàng đầu vông nhìn Lý Đạo Thiên, mặt tươi cười, cười híp mắt mở miệng nói rằng, A. Hóa ra là là hiền chất ta. Sớm nói a, Thực sự là hồng thủy sông tới long vương miếu, người một nhà không nhận ra người một nhà. Lý đạo thiên nhìn hoàng đầu vông cái kia phó mặt cười vông răng rấp, trên mặt mang theo nụ cười, liền liền nói, cái nào sự, cái nào sự. Này không phải là dựa vào sư bá ngài trí nhớ siêu quần, nhanh như vậy liền nhận ra ta đến rồi sao. Hắc. Lao hoàng, Người làm người mẫu đây. Đầu đen vông đầu tiên là để hoàng đầu vông kéo ra phía sau, ngẩn người, rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Hướng về đầu đen vông chất vấn. Được kêu là lão hoàng hoàng đầu vông cũng lười mở miệng giải thích, đem lý đạo thiên mới vừa cho hắn chức nhẫn chứa đủ, đưa tới. Đầu đen vông trận mắt khinh thường, có chút không quá để ý tiếp nhận nhẫn, một cái hạ giới tinh vực thổ dân, một cái lưu vong giặc rưỡi địa tiên, có thể tồn vật gì tốt. hứng hờ tiếp nhận lão hoàng chức nhẫn chứa đủ, thân thức đi đến tìm tòi. Vông. chương 199, hiểu biết. Đài thăng tiên ở ngoài. Đầu đen vuông cảm thụ chiếc nhẫn chứa đổ bên trong mấy trăm khối sáng lên lấp lóa thiên tinh, cùng trông chất như núi cực phẩm linh tinh, này gặp cũng là trong lòng không nhịn được kinh hoàng không nớt. Lý đạo thiên một mặt hàm xem, hướng về hai vị vòng thủ yêu tu hàm cười nói, sư tôn ta nói rồi, hạ giới quá lâu, đối với hai vị sư bá rớt, di niệm, này lễ vật nho nhỏ không được tình ý. ân có lòng, này tâm ý hai người bọn ta liền nhận lấy, chuyển cáo ngươi sư tôn rảnh rồi đến ta động phủ uống linh trà. Đầu đen uông thu lại trên mặt vẻ mặt, trên mặt gian nan hiện lên vẻ tươi cười, hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng. Lý Đạo Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, nhất định nhất định. Ừm. Này đặc chiêu đệ tử được miễn lệnh đúng là thật sự, a lấy về đi. Còn có, khối ngọc này giản bên trong có vùng đất này cậu tinh qua loa bản đồ, chính người đi tử lôi phường đưa tin liền có thể. Hai chúng ta còn muốn trực ban, liền thứ cho không tiễn xa được. Lúc này tóc vàng ông kiểm tra xong lệnh bài, ném về cho Lý Đạo Thiên còn nhiều cho một khối thể ngọc. Lý Đạo Thiên cười mặt, cung kính thu đi, hướng về tóc vàng ông nói cảm ơn nói, Đạo Thiên cảm ơn sư bá biếu tặng. Ừm. Nên, nói thế nào ngươi cũng hô ta một tiếng sư bá, đi thôi nên phải nỗ lực. Tóc vàng ông một mặt mỉm cười, có điều Lý Đạo Thiên nhưng là thấy thế nào thế nào cảm giác quá dị. Một cái gặp cười đầu chó. Xin nghe sư bá giao hấn, vậy văn bối liền không quấy rầy hai vị sư bá chứ ban, rảnh rỗi lại lại bái phòng hai vị sư bá. Lý Đạo Thiên Cung kính chào một cái, liền thẳng thắn xoay người rời đi. Lao Hoàng, này trong nhẫn chứa đồ. Ừm. Ta biết, trên người hắn nên càng nhiều. Có điều này đài thăng tiên phụ cận, không hiếu động tay a. Lại nói coi như còn có, là này trong nhẫn chứa đồ vài lần, đáng giá được chúng ta hiện đang ra tay. Ngươi còn muốn tiếp tục trực ban. Ngậy. Không nghĩ, nhưng lại như vậy bỏ qua, có chút không cam lòng a. Một cái nho nhỏ hợp thể kỳ tầng thứ 9 tu sĩ nhân tộc. Dựa vào cái gì người mang nhiều như vậy tiên tinh cùng cực phẩm linh tinh. Vì lẽ đó, ta không phải đưa cho hắn một khối thẻ ngọc sao. Cái kia không phải bản đồ. Nha! Ha ha, ta đã hiểu, Lão Hoàng vẫn là người điếm thúi. Ta đã ủy thác xuống, người cũng hủy thác đi xuống đi, nhớ tới dưới hủy thác, tốn chút tiên tinh cũng không lo lắng. Nay tử lôi phường còn có chút khoảng cách, tuy rằng đi ngang qua vài nơi đều cách chúng ta lánh địa không xa, có điều tốt nhất vẫn là đừng dùng chúng ta thuộc hạ ra tay. Lại đang làm gì vậy, một cái nho nhỏ hợp thể kỳ tầng thứ 9 thôi. hừ, ngươi người não ăn nhiều như vậy, làm sao không gặp ngươi giải một chút đầu óc? Tuy rằng này đặc chiêu đệ tử được miễn lệnh mau dùng không có, có điều này lưu vong hạ giới tinh vực các tiên nhân thực lực nhưng là trên lệnh không đồng đều. Tên tiểu tử này ra tay xa hoa, chỉ sợ sau lưng của hắn vị kia tiên nhân, tu vi cảnh giới nên không thấp. Hơn nữa còn gia sản phong phú, nếu có thể làm cho vị này tiên nhân. Vì cái này nhóc con vận dụng ở hạ giới tinh vực như thế quý giá được miễn tiêu chuẩn, chỉ sợ an bài cho hắn không ít lá bài tẩy a Coi như có lá bài tẩy thì lại làm sao? Một cái hợp thể kỳ tầng thứ 9, có thể lật lên cái gì lãng? Ngươi, ăn nhiều như vậy đầu vóc có cái gì dùng? Sắp xếp người tiếp ứng, không cũng là lá bài tẩy. Ngậy, có đạo lý, ta cũng ngụy thắt xuống. Lại nói, lão hoàng ngươi lại không ăn cái gì đầu vóc, ngươi này đầu vóc sao dễ sử dụng như vậy đây? cút sang một bên, kha kha, khoảng cách đài thăng tiên mấy chục dặm ở ngoài, lý đạo thiên đứng lơ lửng trên không, sắc mặt có chút âm trầm, hắn mới vừa muốn phá tan hư không, bước vào hư không chạy đi, kết quả thất bại. nguyên bản bởi vì linh lực quan hệ còn có ứng đối hai cái yếu tố nguyên nhân, lý đạo thiên không có cảm nhận được, hiện tại một lăng xuống, nhất thời cảm nhận được, phía thế giới này, cung hạ giới tinh vực không giống, một luồng lực cát bách phong tỏa toàn bộ tiên vực không gian. Để không gian vững chắc vô cùng, lấy Lý Đạo Thiên thực lực bây giờ dĩ nhiên khó có thể phá tan hư không. Vượt giới đại trận nguyên nhân à? Lý Đạo Thiên thả ra con ngươi áp chế, hào quang màu đỏ ánh vàng trong nháy mắt che kín toàn bộ con ngươi, toàn bộ thế giới nhất thời càng rõ ràng thấu triệt, chiếu rọi ở Lý Đạo Thiên đáy mắt. Quả nhiên, vùng đất này cẩu tinh bên trên trong không gian, so với hạ giới, nhiều hơn rất nhiều mịt mở sợi tơ. Những này sợi tơ, bắt trói ở không gian cùng hư không trong lúc đó. Để này tiên vực không gian trở nên cực kỳ rắn chắc, phảng phất trong xi măng có thêm thép cắt đá bình thường, cường độ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chuyện này, đến cùng là thủ đoạn gì? Đây chính là tiên vực. Ba vị 6 đế. Lý Đạo Thiên híp híp mắt, thu hồi lại giới tinh vực những năm này dưỡng lên kiệt ngạo khí. Hoàn cảnh mới, khởi đầu mới. Hô. Thở phào, Lý Đạo Thiên xem trong tay thẻ ngọc, ở trong con người, ngọc giản kia bên trên không ngừng tỏa ra từng tia từng tia khí tức. Tiên tai động lòng người sao? Quả nhiên từ xưa đều là tiểu quỷ khó chơi, như thế lòng tham không đáy. Lý Đạo Thiên híp híp mắt, trong con ngươi lóe qua một tia tức giận, có điều vẫn là rất nhanh áp chế đi, trong tay thẻ ngọc hướng về Tử Lôi Phượng Phương hướng ném đi, chính mình thân hình nhưng là hướng về hướng ngược lại bỏ chạy. Tử Lôi Phượng vị trí, Lý Đạo Thiên tự nhiên là rõ ràng, từ Mộ Vân Lý nơi đó Lý Đạo Thiên nhưng là phải đến rồi toàn bộ địa cầu tinh bản đổ tới, mặc dù là mấy ngàn năm trước, có điều tiên vực cục bộ khu vực biến động nhiều lần có thể khai sơn lập phái cũng đều là có sinh tồn chi đạo. Một bên phi hành, Lý Đạo Thiên cảm thụ tốc độ này, cũng là sắc mặt khó coi. Liền ngay cả tốc độ phi hành đều so với hạ giới tinh vực chậm rất nhiều, trên lệch này gần giống như phàm nhân ở trên đất bằng chạy bộ cùng ở trong nước chạy bộ trên lệch như thế. Thậm chí ngay cả thần thức tỏa ra tốc độ, khoảng cách cũng là chịu đến nghiêm trọng hạn chế. So với ở hạ giới tinh vực, đó là 10 không còn một Còn có chính là trọng lực Có điều cái này trọng lực biến hóa đối với Lý Đạo Thiên cái kia không phải người thân thể, cái kia căn bản không có gì cảm giác, vì lẽ đó Lý Đạo Thiên ngược lại không là rất lưu ý. Xem ra, Tiên đỉnh cái này vực giới đại trận, không chỉ dừng là phòng ngừa ra vào cùng ma linh tộc mà thôi a. Lý Đạo Thiên hơi có suy nghĩ, xem ra này tử lôi phường chính mình vẫn đúng là đến đi một chuyến, lấy này tiên đỉnh đối với tiên vực lực trưởng không độ, chính mình không có cái thân phận, chỉ sợ nửa bước khó đi. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên một bên phi hành, Một bên cảm thụ này quanh người không gian, từng đạo từng đạo tin tức ánh vào con người, lại giao cho hồn thể thu dọn, từng kia một cảm ngộ không ngừng ở lý đạo thiên trong đầu hiện lên. Nay nhiều lần dị biến sau khi con người đã không chỉ dừng là con mắt tác dụng, bây giờ nhìn lại sợ là có thể thấy rõ trong không gian các loại phát tác, chỉ là trước chính mình thời gian tu luyện quá ngắn, tri thức dự trữ không đủ, căn bản khó có thể lý giải được thấy rõ đến tin tức. Mà hiện tại hồn thể nhưng là nổi lên thu dọn phân tích công năng. Hiện tại cái này con ngươi năng lực đúng là bắt đầu phát huy tác dụng. Suy nghĩ một chút, Lý Đạo Thiên cho mình con mắt này dị biến ra con ngươi năng lực một cái tên, Thiên Đạo Chi Nhãn. Đấy lòng nghĩ lung ta lung tung tâm sự, Lý Đạo Thiên đi vòng một cái Đại Loan, chuẩn bị từ một mặt khác đi đến tử lôi phường. Mà dọc theo đường đi theo Thiên Đạo Chi Nhãn đối với vùng đất này cầu tinh không tin tức vật hái, Lý Đạo Thiên tâm tình cũng là càng trầm trọng. Tiên đỉnh, quả nhiên là một cái quái vật khổng lồ a. Này cảm giác thật giống như kiếp trước trong tivi xem cá voi, cùng chính mình trên thực tế lặn dưới nước đến xem cá voi trải qua bên cạnh mình, loại kia cảm giác đột ngạn, là trong tivi hoàn toàn lĩnh hội không tới. Hơn nữa, vùng đất này cầu tinh. Nhìn trước mắt cách đó không xa xuất hiện thôn trang, Lý Đạo Thiên không nhịn được híp híp mắt. Này rất rõ ràng là một nhân tộc thôn trang nhỏ, nhân số cũng không phải nhiều, ở Lý Đạo Thiên trong thần thức cũng là ngàn nhiều người. Thế nhưng những này không phải để Lý Đạo Thiên lưu ý, để Lý Đạo Thiên lưu ý chính là... Đám nhân tộc này, trên cổ lại đều mang theo tương tự tỏa vòng đồ vật, ở vài con cầu yêu giám sát bên dưới, làm các loại việc. Mỗi người đều là biểu hiện mất cảm giác, như cùng người máy thịt khí bình thường, lung tung không có mục đích làm lụng Ngay vào lúc này, một tiếng rối loạn vang lên, điều này làm cho vốn là muốn muốn nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp bay đi Lý Đạo Thiên dừng lại thân hình. Ngược lại không là thật sự muốn quản việc không đâu, hành hiệp trưởng nghĩa. Cung thi lại tự mình bản thân đạo lý, Lý Đạo Thiên vẫn là hiểu. Có điều hắn nghĩ thông suốt quá thôn này, nhận thức một hồi cái này địa cầu tinh. Tuy rằng đang ở tiên vực, thế nhưng thôn này nhưng là đơn sơ cực kỳ, vị trí ngược lại không tệ, dựa vào núi bạn nước, dựa lưng núi xanh trước gần sông, mấy trăm tòa nhà ở tiểu viện tọa lạc tại đây chân núi độ dốc nhỏ trên, tại đây tiên cảnh bên trong, hòa vào điểm khói lửa. Nếu như không phải này huyên náo tiếng, chỉ ngắm phong cảnh, cũng cũng coi như là phong cảnh như hoạn. Lúc này ở thôn kia biên giới một tòa nhà ở bên trong, tiếng gào khóc chính đang lên. Mà những người làm lụng đám người nhưng là một mặt mất cảm giác, phản phất không nghe thấy bình thường, tiếp tục máy móc làm trong tay việc. Lý đạo thiên đi đến trong tầng mây, xuyên thấu qua thiên đạo chi nhãn nhìn trong thôn chính đang phát sinh rối loạn. Tiên trưởng, van cầu ngươi cho đại ca ta một cơ hội đi. Hắn chỉ là bị bệnh, không có cách nào đi làm việc mà thôi, chỉ cần chờ hắn khỏi bệnh rồi, lập tức có thể đi kiếm lấy linh trị. Nhà ở trong tiểu viện, hai con độ kiếp kỳ cầu yêu, bên trong một cái cầu yêu kéo một cái gầy gò đến mức chỉ còn dư lại da bọc xương cậu bé, một mặt thiếu kiên nhẫn, mà thân ảnh kia sau khi một vị nữ hài gắt gao lôi kéo cái kia khô gầy như que tuổi thân thể, một bên dùng hết sức lực toàn thân lôi kéo, một bên một bên khóc lóc cầu khẩn nói, hừ, linh trị giá là linh, thành vì chúng ta yêu tộc khẩu phần lương thực, đó là tiên đỉnh đều cho phép tiên luật, mau buông tay, nếu không là xem ngươi chồng chọn kiểu khúc bích lú hoa vẫn tình hình sinh trưởng tốt nhất, ta đã chỉ hoãn mấy ngày chấp hành, lại lòng tham không đáy. Vậy coi như đừng trách ta Lên tiếng chính là một con da lông hắc để đốm trắng cầu yêu Lúc này nó nhìn ánh mắt của cô gái kia càng ngày càng thiếu kiên nhẫn Tiên trưởng Văn cầu ngươi lại dàn xếp dàn xếp đi Ta này có một ít linh tinh Ngài nhận lấy đi Lại cho ta ca ca mấy ngày dàn xếp một hồi cũng ngay Thấp hèn đồ vật Lúc này mặt khác một con trò yêu Một cước đem nữ hải đá văng ra Sau đó một mặt lạnh lùng tiếp nhận tay Trực tiếp đem cái kia khô gầy như que tuổi bóng người kéo đi Cà Ca ca Nữ Hải bị một cước đá bay vài mét, sau đó một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhìn bị bắt đi ca ca, trong con ngươi tràn ngập đau thương. Chỉ tiếc, chỉ có kim đan kỳ tu vì cảnh giới nàng, coi như bất luận làm sao lệ rơi đầy mặt, nhưng là là chuyện vô bổ. Ngươi mấy tháng này, vì chăm sóc ca ca ngươi, đã nhiều lần chồng trọt nhiệm vụ ra sơ hở, chính ngươi nhìn ngươi nô vòng đi, chỉ có 13 điểm linh đăng giá, lại chụp xuống đi ngươi rất nhanh sẽ đi gặp người ca. Cái kia nguyên bản kéo nữ Hải ca ca cầu yêu Bỏ lại một câu nói, cũng không quay đầu lại rời đi nhà ở. Độc lưu cô bé kia khát huyết, tựa ở vách tường bên cạnh, trong con ngươi ánh sáng bắt đầu chậm rãi tàn đi, trở nên dường như người khác bình thường mất cảm giác. Trong tầng mây, Lý Đạo Thiên nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn trong thôn, một tòa kim ngói ngọc bích sơn, kiếp hí mắt, không có dừng lại trực tiếp rời đi. "Nô vòng, Linh chị." Hồi tưởng những người kia tộc trên cổ tòa vòng biểu hiện con số, Lý Đạo Thiên hơi có suy nghĩ. Vùng đất này sắt tinh bên trên Lẽ nào đều là yêu tộc làm đầu à? Hơn nữa, này tiên vực yêu tu, thậm chí cùng hạ giới tinh vực không giống nhau, lấy hóa thành hình người vì là tối mục tiêu chủ yếu, trái lại lấy lưu lại bộ phận bản thể hình dạng làm linh. Ở hạ giới tinh vực, coi như là yêu tu có thể hoàn mỹ hóa thành hình người, vẫn là thường thường sẽ phải chịu tu sĩ nhân tộc xa lánh, chế nhạo. Kết quả đến này tiên vực, lại ngược lại. Lý đạo thiên mặc dù có chút không chịu nhận, thế nhưng cũng không chuẩn bị lo chuyện bao đồng, một hai kiện việc thiện cũng không thể thay đổi toàn bộ đại thế. Chính mình đi rồi, cô bé kia thậm chí còn gặp bị liên lụy, hiện tại ít nhất nàng vẫn có thể tê liệt tiếp tục dựa theo quy tắc của nơi này sống tiếp. Nhưng là mình cắm xuống tay, vậy thì có biến số. Lại nói, muốn lo chuyện bao đồng, cũng có thực lực, phạm vi năng lực bên trong, không thương tới căn bản. Lý Đạo Thiên đồng ý đáp người đứng đầu, giống như bây giờ lạ nước lạ cái, rất có thể sẽ liên lụy chính mình. Lý Đạo Thiên sẽ không nhân vì chính mình thiện tâm mà lỗ mãng. Tuy rằng đấy lòng có chút phẫn nộ. Thế nhưng Lý Đạo Thiên vẫn là khởi động thiên đạo chi nhãn một đường phi hành, hắn hiện tại đúng là đến rồi hứng thú, muốn nhìn một chút, này tiên vực, đến cùng có bao nhiêu tiên. Mang theo từng tia từng tia phẫn nộ, Lý Đạo Thiên một đường phi hành, nửa tháng sau, từ lôi phường Sơn Môn mới bắt đầu thấy ở xa xa. Lúc này Lý Đạo Thiên sắc mặt bình thản, trong con ngươi nhưng tràn đầy âm trầm. nay một đường bay tới, Lý Đạo Thiên cũng bắt đầu rồi giải từng điểm một cầu tinh tầng dưới chốt thế cuộc. Nói tóm lại, toàn bộ địa cầu tinh Yêu tộc lấy chủng tộc vì là bộ lạc, quản lý lãnh địa, lãnh địa bên trong nuôi nốt con số bất nhất tu sĩ nhân tộc làm đầy tớ, vì là làm lụng. Đám nhân tộc này nô lệ, đại thể đều là động hư kỳ trở xuống luyện khí kỳ tu sĩ, còn động hư kỳ trở lên tu sĩ nhân tộc, vận mệnh đúng là khá hơn nhiều, lý đạo thiên đúng là nhìn thấy không ít có thể gia nhập yêu tu lãnh địa tuần tra đội ngũ bên trong. Hơn nữa những này mang theo nô tịch tu sĩ nhân tộc, cái cổ bên trên, đều là mang theo một cái vòng cổ, vòng cổ bên trên là một con số đó là kỷ lục bọn họ nắm giữ linh trị, mà linh trị dựa vào làm thống lĩnh lãnh địa yêu tộc phục vụ mà thu được. Hơn nữa này linh trị coi như ngươi không hề làm gì, mỗi ngày vẫn là gặp chụp đi một điểm. Chỉ cần linh trị quy linh, như vậy vị này tu sĩ mặc kệ cái gì tu vi cảnh giới, yêu tu môn cũng có thể coi hắn là thành món ăn trên bàn. Dưới tình huống này, coi như là tiên đình cũng sẽ không tham gia. Hơn nữa này nô tịch vẫn là đời đời truyền thừa, phần lớn nô tịch thân phận tu sĩ nhân tộc, bọn họ nô tịch đều là chưa hề biết bao nhiêu bối trước các đời trước trên người chuyển xuống. Dưới tình huống này, những này nô tịch tu sĩ nhân tộc, hầu như đời đời kiếp kiếp đều là yêu tộc nô lệ, căn bản không ngóc đầu lên được. Coi như là có lòng cũng vô lực. nay một đường bay tới, Lý Đạo Thiên nhìn thấy nhiều nhất ánh mắt chính là, mất cảm giác. chương 200, thử lôi phường. Mà toàn bộ địa cầu tinh, duy nhất còn được cho chân chính người tự do tộc tu sĩ, cái kia chính là vì không nhiều tiên môn. Đây là địa cầu tinh bên trên có tu sĩ nhân tộc tối ngóng trong nơi. Mà nguyên nhân cũng rất đơn giản, thiên môn được tiên đỉnh che chở. Mà địa sát tinh theo, để lý đạo thiên quan sát đến xem, thực chính là yêu tộc đất phong. Vì lẽ đó, tất cả những thứ này can nguyên, nói cho cùng, thực là tiên đỉnh ngầm đồng ý sao. Hơn nữa nửa tháng này bên trong, lý đạo thiên lữ đồ cũng không phải thuận buồm xuôi gió, lục tục chịu đến nhiều lần chặn lại, đều là dựa vào đặc chiêu đệ tử được miễn lệnh mới được cho đi. Tuy rằng không đến nỗi nửa bước khó đi. Thế nhưng Lý Đạo Thiên vẫn là cảm nhận được rất lớn không tiện, không có ở hạ giới tinh vực loại kia thích làm gì thì làm thuận tiện cảm. Nghĩ những này, Lý Đạo Thiên khẽ nhíu mày, như vậy tiên vực, hắn làm sao dám để người nhà đến đây. Có điều những thứ này đều là nửa tháng này chính mình quan sát chiếm được, thật muốn toàn diện nhận thức tiên vực, xem ra cũng thật là đến tiến vào một phe thế lực mới được. Vì lẽ đó, đón lấy Lý Đạo Thiên kế hoạch rất đơn giản, trước tiên đi này từ lôi phường nhìn tình huống. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên thu hồi tâm tư, hướng về trước mắt sơn môn bay đi. đây là một mảnh liên miên không dứt sơn mạch, một cái đại trận lồng ánh sáng đem một đoạn dài sơn mạch bao phủ lại, mà ở lý đạo thiên phía trước chính là tử lôi phường sơn môn. lý đạo thiên híp híp mắt, ngựa không mà xuống, đi đến sơn môn trước mặt. tử lôi phường sơn môn trong địa, tới chơi xin lấy ra thì mời, như không thì mời, người không phận sự tránh lui. lý đạo thiên mới vừa hạ xuống, một thanh âm liền từ đại trận hộ sơn bên trong truyền ra. sau đó, một bóng người bước ra đại trận hộ sơn. Cả người khối cơ bắp, một M90 thân cao, khắp toàn thân tỏa ra độ kiếp kỳ tầng thứ 9 khí thức, đi đến Lý Đạo Thiên trước người nhưng là sắc mặt hơi cứng. Phát phạm nhìn Lý Đạo Thiên cái kia hùng vị thân thể, không nhịn được tiến lên hai bước, sau đó phát phạm sắc mặt càng không dễ chịu. Khẽ ngẩng đầu nhìn Lý Đạo Thiên chậm rãi nói rằng, hợp thể kỳ tầng thứ 9. Thật khỏe mạnh tiểu bối. Không biết nơi này là tử lôi phường Sơn Môn Ả. Cầu mua tiên khí xin lấy ra mua chỉ tiêu lệnh bài. Do hỏi xin liên lạc bản phường đệ tử làm tiếp dẫn, bái phòng xin lấy ra vị trí tiên môn bái thiếp. Tiểu tử này cái gì lai lịch? Lại so với ta con tráng. Không có nô vòng, xem ra hẳn là cái nào tiên môn đệ tử, làm sao chỉ có một người. Phát phạm nhìn Lý Đạo Thiên giáng dấp, tâm tư khẽ nhúc đích. Vị tiên bối này, ta là tới bái vào quý tiên môn. Lý Đạo Thiên nhìn này dài đến khá là khỏe mạnh tử lôi phường đệ tử, đầu tiên là làm cái ấp. Sau đó hướng về hắn đưa ra khối này đặc chiêu đệ tử được miễn lệnh bài. Bái vào chúng ta tử lôi phường, hiện tại còn chưa tới khai sơn môn với tay thu đệ tử thời điểm. Phát phạm nói được nửa câu, nhìn lý đạo thiên đưa tới lệnh bài, nhưng là nhữ nhữ mày Vượt qua lệnh bài, chính phản diện nhìn kỹ một chút, sau đó hướng về lệnh bài bên trong truyền vào chân nguyên, nhìn lệnh bài tiên hiển lộ ra linh văn, trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm kiêu ngạo lên, hạ giới tinh vực đến. chính là Lý Đạo Thiên lần thứ hai làm cái ấp. Ừm. Biết rồi, ngươi chờ một chút, chờ sau đó có người tới đón ngươi. Phát phạm đem lệnh bài ném về cho Lý Đạo Thiên, trận mắt khinh bỉ. một đạo đưa tin phủ chuyển vào Sơn Môn bên trong, sau đó trở về Sơn Môn bên trong, độc lưu Lý Đạo Thiên ở Sơn Môn đại trận hộ Sơn ở ngoài. Mà Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, hơi nhữ như mày, xem ra hạ giới này tình vực đặc chiêu đệ tử địa vị rất thấp à. Nay vẫn chưa xong, để Lý Đạo Thiên càng thêm không nghĩ tới chính là... Này nhất đẳng lại sẽ chờ hơn nửa ngày. nguyên bản lý đạo thiên đến này từ lôi phường sơn môn thời gian vẫn là lúc buổi sáng, mà mãi đến tận trạng và ánh nắng chiều hiện ra ở chân trời thời gian này đại trận hộ sơn bên trong mới chậm rãi đi ra một bóng người. lý đạo thiên nhìn bóng người kia trong lòng khẽ nhúc nhích. địa tiên cảnh tầng thứ hai. lẽ nào đây chính là mộ vân lý muốn chính mình tìm vị kia. lý đạo thiên nhìn cái kia một mặt thiếu kiên nhận hướng về chính mình đi tới thiên ảnh trong lòng hơi có suy nghĩ. Lệnh bài. Chu Ngọc Bích hơi không kiên nhẫn, ngữ khí càng là có chút tác liệt. Chính mình tiên khí luyện chế chính đang thời khắc mấu chốt, kết quả này phát phạm một đạo đưa tin phủ lại đây, suýt chút nữa để cho mình dã tràng xe cát. Lý Đạo Thiên hơi nhữ nhữ mày, không hề nói gì, trên mặt treo lên mỉm cười, hướng về vị này nữ tiên nhân để ra lệnh bài của chính mình. Chu Ngọc Bích ngáp một cái, tiếp nhận Lý Đạo Thiên lệnh bài, kiểm tra lên. Liên tục luyện chế mấy tháng, nàng quả thật có chút mệt mỏi. Ừ. không sai. Đi thôi, đuổi tới. Chu Ngọc Bích kiểm tra một lần lệnh bài, cũng không mở miệng dò hỏi Lý Đạo Thiên cái gì, tiện tay đem lệnh bài ném cho Lý Đạo Thiên, ngáp một cái, liền xoay người hướng về Sơn Môn mà đi. Lý Đạo Thiên tiếp nhận lệnh bài, nhìn phía trước ngáp dài gãi đầu bóng người, nụ cười nhạt nhòa cười, vội vàng đuổi theo. Kha kha, Ngọc Bích sư tỷ, nghe nói ngươi đã bắt đầu luyện chế lục phẩm tiên khí. Chu Ngọc Bích còn chưa tới đến Sơn Môn đại trận hộ sơn lồng ánh sáng trước, pháp phạm cũng đã trước tiên mở ra đại trận hộ sơn lối vào. Hướng về Chu Ngọc Bích cười hì hì mở miệng hỏi. Ngươi nếu biết, còn dám vào lúc này phát đưa tin phủ cho ta. Nếu như ta luyện chế thất bại lời nói, ta tuyệt đối không tha cho ngươi, hứ. Chu Ngọc Bích mạnh mẽ chừng một chút phát phạo, trong lời nói có chút tức giận. Ai sư tỷ điều này cũng không có thể trách ta à, ta cũng không biết như thế xảo. Hơn nữa tên tiểu tử này mang theo dương chấp sự đặc chiêu lệnh bài, ta nào dám thất lễ mà. Nếu như vạn nhất sai lầm, bỏ lỡ sư tỷ ngài sư tôn sự, ta nơi nào gánh được trách nhiệm Phát phạm sắc mặt có chút sốt sáng giải thích, hừ, nếu không phải là bởi vì cái này, ngươi cảm thấy ta có thể nhiều được ngươi? Chu Ngọc Bích hừ lạnh một tiếng, một điểm sắc mặt tốt đều không có cho Phát phạm. Kha kha, Ngọc Bích sư tỷ lần này coi như ta không đối ngoại, ta lần trước thu rồi một khối huyết đào vận đã tiêu, chờ rảnh rỗi cho ngài đưa đi, coi như nhận lỗi. Phát phạm nhìn Chu Ngọc Bích, trong con ngươi né qua từng kia từng kia nhu ý, bồi cười nói, ồ, ngươi lại còn ẩn giấu bực này món hàng tốt. Mau mau. Ta cũng không cần ngươi đưa, bao nhiêu thu, ta cho ngươi lại thêm 10 khối tiên tinh, mua. Chu Ngọc Bích nghe được huyết đảo vận đá tiêu tên, nhất thời con ngươi sáng ởi, trên mặt lộ ra nụ cười. Đây chính là luyện chế nước ngũ hành tiên khí cực phẩm vật liệu, có nó lại phụ tá một ít phó khoáng, luyện chế một cái lục phẩm nước ngũ hành tiên khí, chỉ sợ tỷ lệ thành công cực cao. Ai? Sư tỷ, ngài nói như vậy nhưng là khách khí A. Ta sao có thể kiếm lời ngươi tiên tinh? Nhiều nhất liền giá gốc chuyển nhượng cho ngươi. Vật này ta cũng là lượng cái lẩu, bằng vào ta thực lực bây giờ cũng luyện chế không được. Ừm. Như vậy ta liền tha thứ ngươi, dành thời gian cho ta đưa tới. Này lục phẩm tiên khí luyện chế quá khó khăn, các loại vật liệu càng nhiều càng tốt, ngươi nếu như còn có ta hết thể thu mua. Chu Ngọc Bích sắc mặt cuối cùng cũng coi như khá hơn nhiều. Này một chuyến có huyết đảo vận đá tiêu cái này ngoài ngạch thu hoạch, tổng có tính hay không một chuyến tay không? Cũng không biết sư tôn nghĩ như thế nào lại đáp ứng chiêu thu một cái hạ giới thổ dân sư tỷ yên tâm nếu ngài có yêu cầu ta khẳng định lưu ý Hừng, được được chu ngọc bích gật gật đầu nhìn phát phạm trên mặt treo đầy mỉm cười tâm tình đột nhiên khá hơn nhiều sau đó quay đầu nhìn về phía lý đạo thiên nhưng là lập tức sắc mặt trầm xuống một mặt lãnh nạo nhìn lý đạo thiên cái kia đứng tại chỗ lặng lặng ở lại răng rớp thấy thế nào làm sao không hấp mắt trong lòng có chút buồn bực nói rằng đi rồi còn lốc đứng làm gì Hô xong câu này, Chu Ngọc Bích thẳng thắn xoay người mà đi, nhìn thấy Ly Đạo Thiên nàng sắc thực không cao hứng nổi. Sư tôn liền nàng như thế một vị đệ tử, chỉ sợ cái tên này đến rồi sau đó, giáo dục nhiệm vụ sợ là muốn rơi xuống trên đầu mình. Một cái hạ giới nhà quê, làm sao giáo a? Xem dáng dấp kia cũng số tuổi không nhỏ, hợp thể kỳ tầng thứ 9, làm sao tu luyện, đầu óc trừng phần. Chu Ngọc Bích càng muốn tâm tình càng là không tốt, cũng lười nói cái gì, chính là hướng về chính mình cùng sư tôn động phủ bay đi. Lý Đạo Thiên không có để ý Chu Ngọc Bích lưa khí, chỉ là cười mặt, cốc lốc gật gật đầu, lăng không mà lên, đuổi tới Chu Ngọc Bích bước tiến. Mà ở Lý Đạo Thiên phía sau, Pháp Phạm nhìn Lý Đạo Thiên bóng người, hơi nhíu mắt. Nửa ngày qua đi, Pháp Phạm lắc lắc đầu, cười nhạt, một cái hạ giới đến nhà quê, mình rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Tiến vào này Tử Lôi Phường Sơn môn đại trận Hồ Sơn, này gặp toàn bộ Tử Lôi Phường cuối cùng cũng coi như mới chính thức ở Lý Đạo Thiên trước mặt biểu diễn ra. Toàn bộ Tử Lôi Phường diện tích rất lớn, chỉ sợ này đại trận hộ sơn bên trong chu vi có mấy trăm dặm đại trận hộ sơn bên trong đều là liên miên không dứt sơn mạch mỗi điều sơn mạch bên dưới là tỏa ra linh lực nồng nặc tiên mạch đây là linh mạch lên các bạn so với linh mạch chỉ có thể tỏa ra linh khí này tiên mạch có thể tỏa ra linh lực càng là tiên tinh chủ yếu sản xuất chi nguyên mà mỗi điều tiên mạch bên trên là từng tòa từng tòa độc phủ so sánh với hạ giới tiên môn này tử lôi phường kiến trúc đều là đào giống ngọn núi đem chỗ tu luyện xây ở sơn mạch ngọn núi bên trong, ở lý đạo thiên thiên đạo chi nhãn bên trong, cả tòa sơn mạch ngọn núi bên trong đều là phức tạp linh văn tạo thành con đường trận văn, cả ngọn núi đều bị trận pháp trận văn nạp mãn. Mà trận pháp vị trí trung tâm, nhưng là liên tiếp dưới nền đất tiên mạch, lấy tiên mạch vì là cung cấp nhiên liệu trận pháp tiêu hao, so với hạ giới dùng linh tinh duy trì, đúng là cao minh không ít. Nha, không đối ứng nên nói giàu nước đố đổ vách rất nhanh. Chu Ngọc Bích liền mang theo Lý Đạo Thiên đi đến một dãy núi bên trên, chậm rãi rơi xuống, theo Chu Ngọc Bích một đạo pháp quyết lấy ra, bắn về phía động phủ thủ hộ đại trận, trận pháp lồng ánh sáng mở ra một cái vào miệng, lôi vào. Đổi tới, Chu Ngọc Bích cũng không quay đầu lại hô một câu, thân hình từ lối vào bay vào. Lý Đạo Thiên trong con ngươi hào quang màu đỏ ánh vàng lần thứ hai tăng vọt, đem động phủ toàn bộ đại trận lần thứ hai nhìn quét một lần, không có cảm giác được đặc biệt năng lượng vận chuyển, cảm giác nên an toàn. Lúc này mới cấp tốc đi theo, từ trận pháp lồng ánh sáng vào miệng, lối vào bay vào. Theo lý đạo thiên cũng tiến vào, cái động phủ này thủ hộ đại trận vào miệng, lối vào nhất thời đóng lên, toàn bộ động phủ lần thứ hai cùng ngoại giới ngăn cách lên. Nhanh lên một chút. Trước tiên đi với ta thấy sư tôn. Phiên phiên nhiễu nhiễu làm gì? Còn sợ ta bán ngươi. Ngươi chỉ mấy cái tiên tinh. Nhìn thấy lý đạo thiên làm phiền một hồi mới đi vào, chu ngọc bích trong con ngươi né qua một kia không thích, có chút không nói gì trận mắt khinh thường. Ngạch! Lý Đạo Thiên trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm sao trả lời, bây giờ nhìn lại cô nàng này tâm tình xác thực không được tốt ta Hạ giới tinh vực đến tu sĩ, nếu như đều là này đãi ngộ, cái kia sớm đến tiên vực bị khinh bỉ chỉ sợ còn không bằng ở hạ giới tinh vực. Ngạch cái gì ngạch! Đuổi theo sát! Chu Ngọc Bích vừa nghĩ tới chính mình còn đang luyện chế bên trong tiên khí, đáy lòng thì càng thêm sốt ruột, nhìn Lý Đạo Thiên cái kia cục lốc răng rấp, đáy lòng vô danh hỏa vèo vèo liền xung ra càng xem lý đạo thiên chu ngọc bích liền càng là đến khí cố gắng ở hạ giới tinh vực ở lại không được chút thực lực này đến tiên vực muốn chết chu ngọc bích nói xong liền mặt tối sầm lại hướng về sư tôn động phủ bay đi mà lý đạo thiên khẽ mỉm cười cũng không nói gì lần thứ hai theo sát mà trên phía trên dây núi một cái cửa hang lớn dường như thao thiết miệng lớn bình thường chu ngọc bích mang theo lý đạo thiên ở cửa động trước cửa lớn rơi xuống móc ra một cái trật bản giam ở cửa lớn danh bên trên Nhất thời con đường trận văn sáng lên, một cái đại trận bị xúc động, cửa lớn chậm rãi mở ra. Làm cửa lớn mở ra khẽ hở, có thể một người mà qua thời điểm, Chu Ngọc Bích liền suốt ruột chui vào. Mau mau. Nếu như ta phá nguyên rèn luyện chế thất bại, ta không tha cho ngươi. Lý Đạo Thiên nghe vậy hơi nhữ như mày, lần này cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao nàng gấp gáp như vậy. Đã như vậy Lý Đạo Thiên tự nhiên cũng có thể hơi hơi lý giải. Mau mau cũng là xuyên thân mà vào, cấp tốc đuổi tới Chu Ngọc Bích bước chân nay cửa lớn bên trong động phủ đúng là ra ngoài lý đạo thiên dự liệu đại vào cửa trực tiếp chính là một cái đại điện toàn bộ bốn phía đại điện ngọn núi bên trên đều là con đường trận văn khắc dấu ở trên không chỉ dừng lên phòng ngự tác dụng càng là lên chiếu sáng tác dụng tỏa ra nhu hòa bạch quang đại điện dưới đấy là một con đường chu ngọc bích không có dừng lại trực tiếp liền mang theo lý đạo thiên hướng về đường nối mà đi trải qua cái kia sáng sủa đường nối sau là một cái bên trong điện bên trong điện bốn phía còn có mấy đạo cửa lớn Lý Đạo Thiên còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị Chu Ngọc Bích mang theo đi đến đối diện đường nối một cánh cửa lớn trước. Đi đến trước cửa lớn Chu Ngọc Bích, lúc này mới cuối cùng cũng coi như hơi hơi dừng một chút, sửa lại một chút có chút tùm la tùm lôn tóc cùng trên người cái kia không quá sạch sẽ một pháo chơi, nhẹ nhàng chụp chụp trước người cửa lớn. Khấu khấu khấu. Sư tôn, Đồ Nhi đem người mang đến. Ừm, để hắn vào đi, người cái kia phá nguyên bữa đến lúc đó tăng thêm xích Tiêu Mai rùa, chú ý xích Tiêu Mai rùa tinh luyện tinh luyện. Tập chất đi tỉnh mới có thể càng nhanh hơn dung hợp, tăng cao luyện chế thành công tỷ lệ. Cửa lớn bên trong, một đạo thành thuộc giọng nữ chuyên gia. "Vâng, tạ sư Tôn giáo Hấn. Cái kia đồ như vậy thì trước tiên đi làm việc." Chu Ngọc Bích nghe vậy hơi có suy nghĩ, sau đó ánh mắt hơi sáng ời, tâm tình kích động hướng về từ từ mở ra cửa lớn trả lời, sau đó liền hướng một bên cửa lớn chạy đi. Một cái trận bàn nạm vào sau đại môn, đạo kia cửa lớn chậm rãi mở ra, khủng bố sóng nhiệt nhất thời ở trong khe hở tuôn ra hướng về toàn bộ bên trong điện chút vào. Có điều Chu Ngọc Bích rất nhanh sẽ chui vào, theo một tiếng bùng hưởng, cửa lớn đóng chặt lại, sóng nhiệt nhất thời bị ngăn cách ở cửa lớn bên trong. Lý đạo thiên cảm thụ này cố sóng nhiệt, nhìn cái kia cửa lớn đóng chặt, nẽ qua một kia hiếu kỳ. Nói thật sự, hắn chưa từng thấy quá tiên khí làm sao luyện chế, tuy rằng tiểu hát chịu không ít. Vào đi, ta ngược lại muốn xem xem, mộ vân lý người này ngàn chọn và chọn, chọn lựa chính là ra sao một vị nhân vật. lúc này. Đạo kia giọng nữ lần thứ hai vang lên. Chương 201: Dương Phượng Hi. Lý Đạo Thiên nghe vậy thu dọn một hồi tâm tư, hướng về cái kia từ từ mở ra cửa lớn đi vào. Vượt qua cửa lớn, vào mắt chính là một cái đại điện, chung quanh trang trí Lý Đạo Thiên xem không hiểu dụng cụ, còn có thật nhiều nguyên liệu giải rác trên đất chung quanh bày ra. Đại điện tối dưới đáy là một tấm án thư, một bóng người chính ngồi xếp bằng ở trước án thư, nhìn một tấm cẩm thư, khe nhíu mày. Cảm nhận được Lý Đạo Thiên đi vào, Cái bóng người này mới thả tay xuống bên trong cầm thư, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Đạo Thiên. Mà Lý Đạo Thiên cũng là nhân cơ hội, nhìn rõ ràng bóng người kia hình dạng. Mới nhìn đi, tao nhã như ngọc, khác nào đại gia khuê tú, thế nhưng mặt mày nhưng tất cả đều là năm tháng lắng đọng xuống kiên nghị cùng tâm nhịn. Một cái đơn giản đuối tóc đem tóc dài bàn lên, một thân thiện pháp bào màu xám rộng rãi mặc lên người, xem ra cũng không phải rất chú trọng bề ngoài. Có điều, này thân quần áo tuy rằng tùy tính hờ hững Thế nhưng chính là không tên cảm giác phi thường thích hợp. Phản phất trên người nàng khí chất liền nên như vậy xuyên, mà không phải nghe thường khoác thân, cùng hoa nguyệt tranh diễm. Hợp thể kỳ tầng thứ 9. Xem ra quả thật có chút hơn người nơi, nếu không thì mộ vân lý tên kia sẽ không tuyển ngươi. Còn có hơi thở này. Chỉ sợ tu còn chưa là thuần khiết luyện khí chi đạo. Nhìn không giống như là mộ vân lý đệ tử. Hoặc là, ngươi thực không họ lý, mà là tính mộ. Đừng sợ. Mộ vân lý tên kia nếu có thể để cho ngươi tìm đến ta, cái kia ngươi mới có thể rõ ràng, ta vẫn có nhất định độ tin cậy. Có mấy lời, hiện ở đây chỉ có hai người chúng ta, ngươi có thể chiếu nói thật. Dương Phượng Hy trên giới đánh giá Lý Đạo Thiên, ngữ khí ôn hòa hỏi. Lý Đạo Thiên bị Dương Phượng Hy lời nói cho nói tới ngẩn người, chuyện này làm sao liền kéo tới chính mình tính cái gì đi tới. Có điều, người thông minh thường thường yêu thích lấy chính mình lo dịp đi phân tích sự tình, đồng thời rất dễ dàng vào trước là chủ. Này ngược lại là rất bình thường. Có điều, nên giải thích vẫn phải là giải thích, Lý Đạo Thiên suy nghĩ một chút, hướng về Dương Phượng Hi làm cái ớp, cung kính chào một cái sau đó mới mở miệng nói rằng Dương Thượng Tiên, mộ phủ chủ xác thực không phải sư tôn của ta, mà ta cũng xác thực họ lý, cũng không tính mộ, về phần tại sao đưa cái này tiêu chuẩn cho ta. ân, Hẳn là bởi vì ta là một thiên tài đi. Lý Đạo Thiên mặt không đỏ tim không đập nói, dù sao cũng không thể nói với nàng chính mình là treo vết tưởng Đem mộ vân lý làm một trận, hắn không thể làm gì khác hơn là khuất phục đi. Trời mới biết trước mắt vị này đến cùng cùng mộ vân lý là quan hệ gì, nhìn nàng giọng điệu này, chỉ sợ rất quen thuộc. Lý Đạo Thiên cũng không phải sợ mộ vân lý dùng kế mượn đau giết người, dù sao bất kể là trong cơ thể hắn võ hồn ấn, vẫn là lưu thủ khải linh tinh cực kiếm sinh, đều là mộ vân lý không thể không cân nhắc vấn đề. Ồ, thiên tài, phương diện nào? Dương Phượng Hy cười nhạt, nhìn Lý Đạo Thiên, không tỏ rõ ý kiến. Tiên vực chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Cái gọi là hạ giới tinh vực thiên tài, đi đến tiên vực, cái gì cũng không phải. Ta đây liền không rõ ràng, ngươi có thể hỏi một chút mộ phủ chủ, ta cũng không biết hắn coi trọng ta điểm nào. Lý Đạo Thiên khẽ mỉm cười, không có giải thích, chỉ là chơi cái thái cực, đem vấn đề đẩy lên mộ vân lý trên người. Dương Phượng Hy nghe vậy không nói gì, nhìn Lý Đạo Thiên, ánh mắt lóe lên, sau đó gật gật đầu, cũng không có tiếp tục truy cứu tiếp, nếu mộ vân lý có thể đưa cái này tiêu chuẩn cho hắn. Như vậy nên bao nhiêu vẫn có hơn người nơi. Ngón tay ở trên án thư gõ gõ, Dương Phượng Hi suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Lý Đạo Thiên, chậm rãi nói rằng. Hiện tại ngươi đây, có hai cái lựa chọn, cái thứ nhất chính là do ta dẫn tiến, ngươi gia nhập tử lôi phường, trở thành tử lôi phường một tên đệ tử chính thức. Thứ hai chính là, ta thu ngươi làm đệ tử ký danh, bái ở ta động phủ bên dưới. Cụ thể muốn lựa chọn thế nào, chính ngươi nghĩ rõ ràng, còn rời đi tử lôi phường. Ta nghĩ ngươi dọc theo con đường này đã thấy Này tiên vực sở hữu địa sát tinh đều là yêu tộc đất phòng, thuộc về 72 yêu tiên đại tộc. Trừ phi ngươi có thể đi đến 36 thiên cương tinh, đó mới là loài người làm chủ đạo địa phương, có điều không nói chuyện ngươi có hay không năng lực đi, coi như thật cho ngươi đi, lấy ngươi. Ở sao bắt đầu tinh những tháng ngày này, nghĩ đến so với tại đây địa cầu tinh còn khó hơn nào. Xem ở mộ vân lý phần trên, nên giải thích ta đều giải thích, còn quyết định, liền muốn xem chính ngươi. Dương Phượng Hi nói xong không lên tiếng nữa. Liên như vậy lẳng lặng nhìn Lý Đạo Thiên. Lý Đạo Thiên nghe xong Dương Phượng Hi từng nói, lập tức chào một cái trả lời, "Vậy ta lựa chọn thứ hai, trở thành thượng tiên ngài đệ tử ký danh đi." "Ừm." "Ngươi không cần suy nghĩ một chút nữa." Lý Đạo Thiên không chút nào suy tư đúng là để Dương Phượng Hi hơi nhíu mắt, dường như có chút không quá tình nguyện, ngón trỏ không nhịn được gõ gõ án thư, mở miệng hỏi lần nữa. "Không cần." Lý Đạo Thiên nhìn Dương Phượng Hi, phi thường khẳng định hồi đáp. Dương Phượng Hi không có lập tức trả lời. Chỉ là như vậy lặng lặng nhìn Lý Đạo Thiên, đột nhiên có chút rõ ràng mộ vân Lý tên kia vì sao lại lựa chọn Lý Đạo Thiên. Nửa ngày qua đi, Dương Phượng Hi mới thu hồi tâm tư, đè xuống trong lòng một tia thiếu kiên nhẫn, bình thản hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng. Hừm, cái kia bắt đầu từ hôm nay, ngươi ngay ở môn hạ ta là một tên đệ tử ký danh đi, ta gặp giúp ngươi cùng tử lôi phường bị thu. Có điều nếu như ngươi biểu hiện không tốt, hoặc là xuất hiện trọng đại sơ hở cùng phạm nguyên tắc tính sai lầm. Ta đều gặp vô điều kiện đem ngươi thanh đi ra ngoài. Điểm này, ngươi nhất định phải nhớ kỹ trong lòng. Cơ hội cho ngươi, nếu như ngươi mình không thể nắm, thì không thể trách ta. Cho tới cái gì là nguyên tắc tính sai lầm, ân. Xem ta khi đó tâm tình. Phải. Sư tôn. Lý Đạo Thiên nghe vậy nhắc lên lông mày, hướng về Dương Phượng Hy cùng kính chào một cái. Ngươi đúng là rất biết đánh xả theo cô trên. Người sư tôn này tạm thời kêu đi, nếu như ngươi biểu hiện không sai. Ta lại thu ngươi vì là đệ tử chính thức, cử hành lễ bái sư, hiện tại trước tiên đi theo ta, ta an bài cho người cái gian phòng. Dương Phượng Hy thấy Lý Đạo Thiên như vậy, cũng biết tiểu tử này là quyết tâm, cũng không nói thêm nữa, đứng dậy hướng về cửa lớn đi đến. Đồ Nhi cảm ơn sư tôn. Lý Đạo Thiên đúng là gọi đến rất thuận miệng, tạm thời tới nói, hắn đối với Dương Phượng Hy cảm giác cũng không tệ lắm, là một khi nàng đồ đệ ngược lại cũng không khó tiếp thu. Lại nói, chính mình vừa tới tiên vực. Tự nhiên là rượi lương đại thụ thật hóng gió. Dương Phượng Hy gật gật đầu, hướng về cửa lớn chi đi ra ngoài. Ma Lý Đạo Thiên nhưng là theo sát sau. Lần thứ hai đi đến trong nội điện, Dương Phượng Hy nhìn quanh một vòng, chỉ chỉ ở Chu Ngọc Bích bên cạnh một cái cửa lớn, hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng, ngươi tạm thời liền ở tại Ngọc Bích bên cạnh đi, sau đó có cái gì không hiểu hỏi nàng cũng dễ dàng một chút, cầm cẩn thận này tấm lệnh bài cùng hai cái trật bàn, lệnh bài là ra vào động phủ thủ hộ đại trận sử dụng. Mà này hai khối trật bản một khối là mở ra động phủ vào miệng lôi vào một khối là cái này tinh thất dương Phượng hi vừa nói vừa đưa cho lý đạo thiên một tấm lệnh bài cùng hai cái trận bàn lý đạo thiên cung kính nhận lấy xem trong tay một tấm lệnh bài cùng hai cái trận bàn ánh mắt khẽ nhúc nhích nay trong nội điện ngươi bình thường có thể lần thứ hai tu hành tiên pháp nha không đúng ngươi còn không độ đạp tiên tiếp có thể ở chỗ này tu luyện đạo pháp bốn phía đều có ta bày xuống trận pháp gia cố đều có thể yên tâm ngoài ra này bên trong điện bốn phía phân chia vì là sáu cái tinh thất, một cái tàng đạo thất, một cái phòng chứa đồ, còn có sư tỷ của ngươi đang dùng địa viêm thất. Tinh thất là ở lại tư nhân vị trí, vừa mới cái kia giáp tên cửa hiệu là ta ở lại, ngươi cùng ngọc bích trong đất viêm thất bên cạnh, chính ngươi xem trên trận bàn chạm trổ. Ngọc bích chính là ất, ngươi chính là bính, còn đinh mậu kỳ tạm thời không. Tàng đạo thất đều là chút bản chép tay cùng thẻ ngọc ghi chép ta thu thập một ít tạp ký, tu hành kinh nghiệm, trận đạo phương pháp, công pháp cùng tiên pháp. Ngươi rảnh rỗi có thể hay đi học tập, Lấy ngươi hiện tại tu vi. Vẫn là trước tiên tu luyện đi. Cũng coi như tiểu tử ngươi thông minh, nếu như ngươi lựa chọn trở thành tử lôi phường đệ tử chính thức, cái kia an bài xuống tiên môn nhiệm vụ liền đủ ngươi làm. Hiện tại nếu làm ta đệ tử ký danh, vậy trước tiên tu luyện đi, ta cũng không nhiệm vụ gì là ngươi có năng lực hoàn thành. Như thế nào, còn có nghi vấn gì không có. Dương Phượng Hy đơn giản, hướng về Lý Đạo Thiên giới thiệu một chút độc phủ. Mà Lý Đạo Thiên theo Dương Phượng Hy ngôn ngữ cũng là ánh mắt bốn quét, đem Dương Phượng Hy nói tới đều nhất nhất nhớ kỹ, cũng coi như là đối với cái này muốn cư ở một thời gian ngắn địa phương có cái đại khái hiểu rõ. Suy nghĩ một chút, Lý Đạo Thiên hướng về Dương Phượng Hi mở miệng hỏi, Sư Tôn, không biết này tử lôi phường bên trong, có nhu cầu gì kiêng kỵ sự tình. Này tân bái Sư Tôn đúng là rất tốt ở chung, cái hang nhỏ này phủ cũng là vừa xem hiểu ngay, ngược lại là này tử lôi phường Lý Đạo Thiên hiện tại còn có phải là hiểu rất rõ. Ừ. nói tóm lại tử lôi phường tại đây địa cầu tinh lấy chế tác trận bản cùng luyện chế tiên khí nghe tên cũng là tử lôi phường sinh tồn chi đạo vi sư cũng là tử lôi phường khách khanh một trong, am hiểu trận pháp cùng luyện chế tiên khí tử lôi phường trừ mình ra tiên môn đệ tử chính thức ở ngoài chính là vi sư như vậy khách khanh trực thuộc ở tử lôi phường bên trong vì là tử lôi phường hoàn thành một ít chế tác nhiệm vụ cũng coi như là đôi bên cùng có lợi cộng sinh quan hệ đi ngươi chỉ cần ở động phủ này hoạt động Trên căn bản cũng không chuyện gì, chỉ là đi ra ngoài thời điểm, nhớ tới mang tới thủ hộ đại trận lệnh bài, tấm lệnh bài kia không chỉ dừng là ra hết thủ hộ đại trận sử dụng, cũng là thẻ căn cước của ngươi. Điểm này, chỉ cần ta đi bị thu một hồi là được. Về phần hắn chi tiết nhỏ, chờ Ngọc Bích luyện chế sau khi kết thúc ngươi lại chậm rãi thỉnh giáo nàng đi. Dương Phượng Hy hướng về Lý Đạo Thiên giải thích, sau đó nhìn Lý Đạo Thiên hơi có suy nghĩ rằng, dấp, dừng một chút, mở miệng lần nữa nói rằng, Mộ Vân Lý muốn lần thứ hai trở lại vực. Liền cần tiên đỉnh lệnh đặc xá, cái kia lệnh đặc xá ngay cả ta muốn thu được đều hy vọng xa vời, ngươi tạm thời để qua một bên, trước tiên tính tâm tu luyện đi, suy nghĩ nhiều vô ích. Phải. Sư tôn. Lý đạo thiên hướng về Dương Phượng Hy lần thứ hai làm cái ấp, cung kính nói. Được rồi, ngươi trước về chính mình tinh thất, hoặc là đi tàng đạo thất xem một chút đi, tàng đạo thất cửa lớn vẫn là mở ra, có điều phòng chứa đồ muốn ra vào nắm lấy đồ vật, nhất định phải theo ta thông báo, trải qua ta đồng ý, vì lẽ đó đừng đi xông loạn chạm được ta bày xuống phòng hội trận pháp về phần hắn chi tiết nhỏ ngọc bầu trời xanh nhàn thời gian lại cùng ngươi chậm rãi giảng giải đi ta còn có tử lôi phường tần trận pháp thiết kế nhiệm vụ trước hết không cùng ngươi làm lỡ công phu dương Phượng hi nói xong hướng về lý đạo thiên khoát tay háo một cái thân hình lóe lên trở lại chính mình tĩnh thất bên trong đại môn kia lần thứ hai cầm đoán lên trong chớp mắt này trong nội điện liền yên tĩnh lại chu ngọc bích đi luyện chế tiên khí dương vượng hi đi nghiên cứu trận pháp Ngày Như thế tùy tình à. Này ngược lại là để Lý Đạo Thiên mà người, nguyên bản còn tưởng rằng gặp bởi vì gia nhập thực lực, cần chịu đựng rất nhiều giáo điều cứng nhắc, không nghĩ tới hiện tại lại còn rất tự do. Đương nhiên, Lý Đạo Thiên rõ ràng tất cả những thứ này đều là bởi vì Dương Phượng Hy quan hệ. Quả nhiên đại thụ dưới đáy thật hóng gió, có cái tiện nghi sư tôn ở trên đỉnh đầu, vẫn là rất không sai. Xem đến sự lựa chọn của chính mình không sai, vậy cũng là là thừa mộ vân lý một điểm ân huệ, ngày sau lại bồi thường hắn đi. Lý đạo thiên liếc mắt nhìn dắp tên cửa hiệu tinh thất, nhìn lại một chút địa viêm thất, trước tiên hướng về tàng đạo thất đi đến. Đi đến trước cửa lớn, Lý đạo thiên nhẹ nhàng đẩy một cái, cái kia đại cửa liền bị đẩy ra. Hơi nhũ nhữ mày, Lý đạo thiên tiến vào tàng đạo thất, đập vào mi mắt chính là một loạt hàng giá gỗ, mặt trên có không ít sách sách, làm bằng da bản chép tay, còn có thẻ ngọc. Lý đạo thiên trong lòng vui vẻ, đối với tiên vực, hắn chỉ là từ cực kiếm sinh cùng linh ly trong miệng nghe một chút đại khái, cũng không có chi tiết nhỏ. Mà mộ vân lý hay bởi vì hiểu lầm thân phận của chính mình, Lý Đạo Thiên không tốt lắm hỏi hắn miệng cho lòi. Vì lẽ đó, đối với này tiên vực các loại tin tức, Lý Đạo Thiên vẫn là cực kỳ bức thiết muốn biết, hiện tại này Chu Ngọc Bích chính đang luyện chế tiên khí trọng yếu bức mặt, chính mình cũng không dễ đánh quay nhiễu. Như vậy, nhìn một chút những sách này sách, bản chép tay, thẻ ngọc ngược lại cũng đúng là lựa chọn không tồi. Lý Đạo Thiên đang giấu đạo trong phòng quay một vòng, đi đến hiểu biết tạp ký phân loại giá bên cạnh. Cầm lấy một bản do không biết tên ra thú chế tác bản chép tay, mở ra. Xích tinh huyền bạc, xích tinh khoáng phối hợp khoáng, đa phần bố ở xích tinh khoáng ngỏ quạng bên dưới, kim ngũ hành tiên nguyên độ khớp cực cao, luyện chế thất phẩm trở xuống kim ngũ hành tiên khí thời gian, tăng thêm nhất định tỷ lệ, có thể rất lớn tăng cao luyện chế thành công suất. Sau đó ở đoạn chữ viết này giới thiệu sau diện là một khối trông rất sống động dường như bức ảnh như thế xích tinh huyền bạc hình ảnh sẽ không này cái gọi là hiểu biết đều là những đồ chơi này ghi chép đi. Lý Đạo Thiên chưa từ bỏ ý định lấy thêm lên một quyển sách sách, định thần nhìn lại. nước ngũ hành tiên khí luyện chế phụ khoáng tường giải. Lý Đạo Thiên nhất thời mặt đều đen, cầm lấy một khối thẻ ngọc, kề sát ở mi tâm, chuyển vào vũ nguyên. yêu nguyên cùng tiên nguyên tiên khí sử dụng hiệu quả tường giải. mẹ nó. Lý Đạo Thiên trợn mắt khinh thường, nguyên bản còn nói nhớ thông qua chính mình tra tư liệu tìm hiểu một chút tiên bối tới. kết quả người sư tôn này thu gom. Quả nhiên cùng nghề nghiệp của nàng cùng một nhịp thở A. Chưa từ bỏ ý định lý đạo thiên như thế như thế nắm lên, hoặc là ra thú bản chép tay, hoặc là sách, hoặc là gấm lụa, hoặc là thẻ ngọc. Kết quả tất cả đều là Luận hỏa ngũ hành tiên khí luyện chế phụ khoáng số 1 ố xương lam rèn cương bí luyện phương pháp Luận linh một tới dung hợp khoáng vật thời cơ Mọi việc như thế ngọn ý Được rồi, lý đạo thiên nhìn này một loạt giá gỗ, chỉ có thể biểu thị những chữ này hắn đều hiểu, tổ hợp lên cũng đọc được rồi. Thế nhưng đến cùng là cái gì trò chơi hắn thật xem cũng hiểu. Sau đó Lý Đạo Thiên chưa từ bỏ ý định đi đến tiên pháp phân loại, liếc nhìn vài lần liền từ bỏ. Những này tiên pháp liền không nói có thích hợp hay không hắn tu luyện, chỉ cần cần tiên nguyên thôi thúc điểm này, chính là nhìn cũng không thấy gì. Sau đó Lý Đạo Thiên nhìn công pháp loại, những công pháp tu luyện này Lý Đạo Thiên đúng là có thể dùng, thế nhưng đều là luyện khí chi đạo, đối với Lý Đạo Thiên tới nói chứng dùng đều không. Nhìn cuối cùng còn lại trận đạo phân loại, Lý Đạo Thiên gãi gãi đầu. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đi tới nơi này một loạt giá gỗ trước. Cầm lấy một quyển sách sách, kẻ nhạt mở ra. Trận đạo dị tưởng. nha sách này sách tên, đúng là hơi hơi gây nên Lý Đạo Thiên một chút hứng thú. Mang theo một tia hiếu kỷ, Lý Đạo Thiên phiên ra. chương 202, trận pháp chi đạo. tăng đạo trong phòng, Lý Đạo Thiên cầm lấy cái kia trận đạo dị tưởng, phiên ra. Tùy tưởng nhất. Luận trận pháp kết hợp tiên khí, lấy khí làm mắt trận, theo công kích biến ảo trận pháp tính khả thi Tùy tường nhị. Luận lấy ngũ hành tương sinh làm trụ cột, cuối cùng trận pháp tiêu hao hạ thấp là số không độ khả thi. Tùy tường tam. Luận đơn một trận pháp, vô hạn chồng chất tính khả thi. Tùy tường tứ. Luận ở bên ngoài thân lấy bùa chú phát họa phương thức, miêu khắc trận pháp tính khả thi. Tùy tường ngũ. Đang suy nghĩ. Này. Lý đạo thiên nhữ nhữ mày, quyển sách này ý nghĩa ở trận pháp vòng tròn nên tính là rất coi ý mới. Có điều lý đạo thiên đối với trận pháp đồ chơi này chỉ thông cựu khiếu. Còn có một chữ cũng không biết, căn bản lãnh hội không tới điểm sáng, có điều cái này lấy thân là trận ý nghĩ, đúng là rất thú vị. Lý Đạo Thiên đối với trận pháp đồ chơi này, vẫn là rất cảm thấy hứng thú, đã từng cũng nghĩ tới học được, có điều là vì chính mình vũ khí vấn đề mới muốn học. Nguyên bản Lý Đạo Thiên là muốn học tập trận pháp, sau đó ở hồn lực dung hợp ngưng tụ lửa tâm linh hình thành cự phủ trên khắc dấu trận pháp. Hình thành càng thêm kiên cố, càng thích hợp bản thân, có thể phóng to quyền trượng linh hồn uy lực hồn đạo vũ khí Dù sao coi như là tiên khí, cũng có điều là có thể tăng cường chân nguyên, tiên nguyên tạo thành lực phá hoại, cùng thoáng tăng cường vũ nguyên uy lực mà thôi. Đối với quyền trưởng linh hồn tới nói, những này đều chỉ là thêm gấm thêm hoa. Đối với quyền trưởng linh hồn bản thân tới nói, một điểm tăng cường đều không có. Vì lẽ đó, cho tới nay, pháp khí, pháp bảo, thậm chí tiên khí, những này luyện khí tu sĩ trong mắt dường như chân bảo đồ vật. Đối với lý đạo thiên tới nói, thật sự không có gì sức hấp dẫn. Coi như là tiên khí. Đối với vũ nguyên tăng cường, cũng là tác dụng không lớn, hơn nữa lý đạo thiên còn phát hiện, vũ nguyên tuy rằng có thể thôi thúc những pháp khí này, pháp bảo, thiên khí thế nhưng đối với chúng nó tuổi thọ hư hao rất lớn. Cái này cũng là lý đạo thiên cho tới nay, vừa mới bắt đầu dùng lửa tâm linh ngưng tụ, sau đó dùng hồn lực ngưng tụ cự phủ mà không phải đi tìm pháp bảo nguyên nhân. Tác dụng không lớn, không qua thuận lợi liền không nói, còn dễ dàng hư hao, vạn nhất theo người đánh nhau, đánh đánh vũ khí trong tay báo hỏng, cái kia thật lung túng. Có điều, hiện tại có tiểu hắc, lý đạo thiên đối với tiên khí những đồ chơi này nhu cầu càng thấp hơn. Cái tên này hiện tại còn ở trong cơ thể mình ăn nhàn ở lại, quá ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn vẻ đẹp tháng ngày, đã cùng dã gọ dã cùng tứ đại tinh ma thành vì chính mình vũ nguyên cung cấp nhà giàu. Hơn nữa tiểu hắc vẫn có thể hấp thu hồn lực, đối với quyền trượng linh hồn trực tiếp tính bạo phát thương tổn cũng là có tăng cường. Lý đạo thiên thí nghiệm quá, đại khái có thể tăng cường quyền trượng linh hồn 10% y lực dáng vẻ. Hơn nữa cái tỷ lệ này, còn giống như khi theo tiểu hắc đối với hồn lực hấp thu, chính đang chậm chậm tăng trưởng. Cái này cũng là lý đạo thiên, tùy ý tiểu hắc ở trong cơ thể mình sành ăn nguyên nhân. Thu hồi tâm tư, nhân cơ hội này không có chuyện gì học trận pháp, thực cũng không xấu, ngược lại nhàn dối cũng là nhàn dối, hồn thể hiện ở là toàn tự động tu luyện. Mà võ đạo tu vi tiến độ so sánh với hồn đạo tu vi tiến độ, quả thực là chậm như rùa bò, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể nhanh chóng tăng lên chỉ có thể dựa vào thủy ma công phu từ từ đi. Vì lẽ đó, học trận pháp, có vẻ như cũng không sai. Tại đây cái lây trận pháp cùng luyện khí làm chủ tử lôi trong phường, học một môn tài nghệ, đối với thân phận hòa vào cũng là có có ích. Nghĩ đến liền làm, nghĩ đến bên trong, lý đạo thiên đúng là chân chính đến rồi hứng thú muốn học trận pháp, ngược lại thực lực tăng lên hiện tại dựa vào chính là cực đạo võ tông mở rộng làm chủ, cùng bản thân hắn tu luyện quan hệ thật sự không lớn. Quyết định lý đạo thiên, đem sách lan tới. Lý Đạo Thiên muốn nhìn một chút sách tác giả là ai, kết quả nhưng là ngần người. Sách sau lưng dưới góc phải, ký tên nơi ba cái thanh thú tự, Dương Phượng Hy. Ngạch! Không nghĩ tới lại là chính mình tiện nghi sư tôn viết, Lý Đạo Thiên nhất thời càng có hứng thú, mở ra sách. Theo đối với sách xem, Lý Đạo Thiên cũng là chậm rãi bị nội dung hấp dẫn. Nay tiện nghi sư tôn ý nghĩ đầu tiên đúng là rất kỳ tư diệu tưởng, lấy Lý Đạo Thiên nhìn thấy, sở hữu trận pháp đều là dựa vào địa hình hoặc là trận bản trận kỳ làm căn cơ. Chỉ cần cho đầy đủ vật liệu cùng thời gian, tự nhiên là có thể bố trí ra uy lực văn hoa trận pháp đến. Thế nhưng, nói như vậy, trận bàn cùng trận kỳ bố trí trận pháp sự linh hoạt tuy rằng mạnh, thế nhưng uy lực có chút không đủ, hơn nữa ở tu sĩ cấp cao trước mặt, bảy trận tốc độ coi như nhanh hơn nữa, nếu như không phải bản thân nguyên bản liền bị hạn chế lại di động, hoặc là bị kiểm chế, vẫn có đầy đủ thời gian thoát đi trận pháp phạm vi bao phủ. Mà này tiện nghi sư tôn ý nghĩ chính là đem một mình trận pháp khắc dấu ở tiên khí hoặc là pháp bảo bên trên, lấy trận tổ trận, phối lấy nhiều món pháp bảo tổ hợp thành hợp lại trận pháp, hơn nữa theo pháp bảo hoặc là tiên khí công kích di động, còn có thể không ngừng biến ảo hợp lại trận pháp. Trên lý thuyết tới nói, biến hóa vô cùng. Ân. Trên lý thuyết tới nói, ý nghĩ này chỗ khó liền ngay cả lý đạo thiên trận pháp này, ngoại môn hắn cũng có thể có thể thấy, liền không đề cập tới cái này pháp bảo cùng tiên khí bên trên, khắc dấu trận pháp đến cùng độ khó cao bao nhiêu. Dù sao đây là muốn duy trì nguyên bản pháp bảo hoặc là tiên khí uy lực bên trên lại trồng chất trận pháp, mà pháp bảo luyện chế thực cũng chính là trận pháp linh văn cố hóa, vì tăng cao pháp bảo, tiên khí uy lực có thể nói đã là đem vật liệu lợi dụng đến cực hạn. Muốn trên cơ sở này lại trồng chất trận pháp độ khó, hãy cùng ngươi rượu đã uống đến mang đến hết hầu, liền muốn phun ra ngoài, còn diêu xuất sắc diêu thua, muốn liền thổi ba bình không có gì khác nhau. đương nhiên, ngươi có thể hạ thấp pháp bảo hoặc là tiên khí bản thân trận pháp bao hòa độ vì là hợp lại trận pháp đẳng ra không gian. thế nhưng cứ như vậy, pháp bảo cùng tiên khí uy lực nhất định bị hao tổn, vốn là cùng phá đông bù tây gần như tác dụng không lớn. được rồi, coi như những vấn đề này giải quyết, những này đặc thù tiên khí sử dụng, này không chỉ dừng cần ngự sử người cực cao trận pháp trình độ, càng là muốn đối với một lòng đa dụng cực kỳ có thiên phú. nói tóm lại, ý nghĩ đúng là biện pháp tốt, thế nhưng thực tế thao tác, chỗ khó quá nhiều. mà thứ hai ý nghĩ, lý đạo thiên thậm chí cũng không cần xem liên biết. Coi như đây là một tu tiên thế giới, trên căn bản cũng là rất khó thực hiện, này trước mặt thế động cơ vĩnh cửu ý nghĩ, vốn là giống nhau như đúc. Cái thứ ba ý nghĩ, Lý Đạo Thiên cũng không thấy, này liên quan đến Lý Đạo Thiên chi thức điểm mù nhìn cũng là dường như nhìn thiên thư bình thường, liền dứt khoát một phen mà qua. Đúng là này thứ tư ý nghĩ, để Lý Đạo Thiên trong lòng khẽ động. Sách bên trong chính mình cái kêu tiện nghi sư tôn chính mình cũng đưa ra chỗ khó, này lấy bùa chú phương pháp họa ở trên người linh văn. Không nói đối với vật liệu yêu cầu so với vẽ bùa chú càng cao hơn, liền cái này kéo dài tính liền thành một cái vấn đề lớn. Lại có thêm chính là, coi như thật sự khắc họa đi đến, đối với thân thể gánh nặng cũng rất nặng, theo, đệ này tiện nghi sư tôn thí nghiệm ghi chép đến xem, lúc đó bị xem là chuột trắng nhỏ chung ngọc bích, sau đó dùng không ít ngọc cơ chữa trị cao tới. Có điều, ý nghĩ này nhưng là để lý đạo thiên đột nhiên đến rồi linh cảm. Hiện tại vũ khí này phương diện, chính mình có tiểu hắc. Tạm thời cũng không cần phiền não rồi, thế nhưng trận pháp này nếu như học, lấy này thứ tư ý nghĩ, ở trên người mình đúng là có thể thử thử một lần. Có điều, trận pháp này lại nên từ đâu học lên. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên khép lại này trận đạo dị tưởng, bắt đầu ở trên giá gỗ xem lướt qua lên. Cuối cùng, Lý Đạo Thiên ở giá gỗ phần sau, nhìn thấy một khối thẻ ngọc, bên cạnh đánh dấu, trận đạo cơ sở nhập môn. Nhắc lên lông mày, Lý Đạo Thiên cầm ngọc giản lên kề sát tới vô tâm chuyển vào Vũ Nguyên. Nhất thời một luồng tin tức tràn vào Lý Đạo Thiên trong đầu, tất cả đều là liên quan với trận đạo kiến thức căn bản. Trận pháp, lấy Linh Văn làm cơ sở, Linh Khí ở Linh Văn bên trên lưu chuyển, gặp hình thành đặc thù Linh Khí dẫn dắt lực lượng. Linh Văn chính là là trận pháp căn cơ, dường như một bài văn chương bên trong một chữ, mà mấy chục hơn trăm thậm chí hơn nghìn hơn vạn đạo Linh Văn, thông qua tinh vi chống chất, hình thành trận văn. Trận văn không chỉ dừng có thể dẫn dắt ngoại giới Linh Khí, Thậm chí còn có thể căn cư trận văn không giống, đem linh khí chuyển hóa thành kim, mục, thủy, hỏa, thổ chờ lực lượng ngũ hành, hoặc là sức mạnh xâm xét. Ở cơ sở này trên, trận văn thông qua đặc thù bố trí, liền hình thành trận pháp. ân. Nói tóm lại, trận pháp này cho lý đạo thiên cảm giác, làm sao cùng bảng mạch cảm giác như vậy xem. Theo, đệ thuyết pháp này lời nói, tiện nghi sư tôn thứ tư tư tưởng, đối với luyện khí tu sĩ tới nói, nếu như không lấy thân thể làm chủ yếu vật dẫn, Vẫn có chút làm đầu Lý Đạo Thiên đột nhiên có chút ý nghĩ Có điều hiện ở trong đầu tuy rằng có kim Mục, thủy, hỏa, thổ Lôi cơ sở trận pháp bố trí phương pháp Thế nhưng là không có bố trí trận pháp vật liệu Căn bản không có cách nào thí nghiệm Có điều Lý Đạo Thiên đột nhiên linh cơ hơi động Đem chính đang đi ngủ tiểu hắc gọi lên khống chế tiểu hắc từ trong bàn tay dỉ ra Ở trên cánh tay lan trẳng ra Tạo thành một cái đơn giản linh văn Theo lý mà nói Tiểu hắc gan ba cái tiết khí cũng không thấy nó lôi ra đến, hơn nữa có thể hóa thành thực chất vũ khí, nên bao nhiêu mang điểm vật liệu tính chất đi. Muốn không bằng làm, Lý Đạo Thiên cũng không biết có được hay không, thử xem mới rõ ràng, ngược lại xảy ra vấn đề rồi cũng là tiểu hắc gánh, vấn đề không lớn. Mà tiểu hắc tuy rằng không biết Lý Đạo Thiên muốn làm gì, thế nhưng vẫn là ngoan ngoan phối hợp, rất nhanh Lý Đạo Thiên trên cánh tay, từ bàn tay đến vai, đều bị một đạo đen kịt kìm ngũ hành Linh Văn bao trùm, này Linh Văn, vừa thô lại lớn, thô giáp vô cùng quả thực chính là trận pháp giới xỉ nhục, có điều lý đạo thiên nhưng là không để ý lắm, người mới mà món ăn điểm cái kia không phải rất bình thường. nguyên bản trận pháp còn cần xây dựng trận cơ hoặc là mắt trận, đó là đặt linh tinh nơi, mà mắt trận tác dụng không chỉ dừng chính là linh văn cung cấp linh khí hoặc là linh lực, càng là có thể thông qua khống chế linh khí hoặc là linh lực hướng đi, mà điều khiển trận pháp. nay mắt trận chính là trận pháp quan trọng nhất nơi, thường thường mắt trận một bị phá hỏng, không còn linh khí cung cấp trận pháp, nhất thời liền dường như không còn dầu xe. Thế nhưng, cũng hết cách rồi, ai kêu linh văn trận văn bản thân chính mình là sẽ không hội tụ linh khí. Có điều, lý đạo thiên trên cánh tay linh văn, là do tiểu hắc tạo thành, mà tiểu hắc nhưng là có thể hấp thụ linh khí. Rất nhanh, ở lý đạo thiên sự không chế, tiểu hắc bắt đầu hấp thu không chung linh khí, mà theo linh khí ngưng tụ cùng rót vào, trên cánh tay linh văn bắt đầu tỏa ra từng tia từng tia thuộc tính kim khí tước. Ha! Xong rồi! Lần thứ nhất liền thành công làm ra linh văn. Chẳng lẽ mình ở trận Pháp Phương Diện cũng là một cái rất có thiên phú thiên tài? Lý Đạo Thiên đúng là rất vui vẻ, tuy rằng đạo này Linh Văn thô giáp vô cùng, thế nhưng dù sao cũng là chính mình lần thứ nhất bài trận, Lý Đạo Thiên vẫn là rất cao hứng. Chỉ là Tiểu Hắc nhưng là có chút không cho mặt mũi rất nhanh sẽ đỉnh chỉ linh khí hấp thụ, nhất thời cái kia Linh Văn lại khôi phục âm vũ đầy tử khí giáng dấp. Này! Tiểu Hắc, ngươi làm gì thế? Lý Đạo Thiên có chút không nói gì hướng về Tiểu Hắc truyền âm nói. Cái tên này lúc mấu chốt đi cái gì dây xích. Kết quả, Tiểu Hắc nhưng là vẫn không có hấp thụ linh khí, trái lại là không còn tùy ý Lý Đạo Thiên điều khiển, chính mình chuyển động. Điều này làm cho Lý Đạo Thiên hiếp híp mắt, cái tên này lẽ nào hiện tại liền muốn tạo phản. Tiểu Hắc, ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Ngay ở Lý Đạo Thiên muốn động tác thời gian, Tiểu Hắc ở Lý Đạo Thiên trên cánh tay, hóa thành một chiếc bao cổ tay, đem toàn bộ cánh tay từ bàn tay đến vai đều bao trùm ở, sau đó bao cổ tay bên trên. Bắt đầu hiện lên từng đạo từng đạo linh văn hoa văn, tạo thành trận văn, một cái hô hấp sau, một cái loại nhỏ thuộc tính kim trận pháp, ở lý đạo thiên cánh tay đen kịt bao cổ tay bên trên hình thành. Tỏa ra manh liệt thuộc tính kim sắc bén khí tức, lý đạo thiên có thể cảm giác được, đòn công kích này trận pháp bất cứ lúc nào có thể ở sự điều khiển của hắn bên dưới, phát sinh từng đạo từng đạo công kích. Ngậy! Cảm tình cái tên này là ở ghét bỏ chính mình linh văn quá mức thô giáp. Lý đạo thiên có chút thẹn thùng, nhưng là vừa có chút không rõ hướng về tiểu hắc truyền âm nói tiểu hắc ngươi làm sao sẽ trận pháp này bố trí thông qua trận pháp tản mát ra khí tức lý đạo thiên có thể cảm giác được từng cơn đớn lạnh trận pháp này cấp bậc không thấp a tiểu hắc nghe được lý đạo thiên do hỏi nhưng là hướng về lý đạo thiên trong đầu truyền một đạo tin tức mà lý đạo thiên tiếp thu được cái tin này sau nhưng là ngần người đây là trận pháp là tiểu hắc ăn đi tiên khí bên trong bao hàm một đạo trận pháp ân như thế ngẫm lại bất kể là pháp khí pháp bảo vẫn là tiên khí thực đều là đặc thủ vật liệu bên trong, khắc dấu ra trận pháp, thông qua tài liệu luyện chế chân nguyên phù hợp tính, làm cho những pháp khí này, phát bảo cùng tiên khí bên trong trận pháp, có thể đủ chân nguyên, tiên nguyên kích pháp, mà không phải linh khí. Vì lẽ đó, trên lý thuyết tới nói, tiểu hắc cái tên này, an tiên khí sau, hiểu được tiên khí bên trong bao hàm trận pháp, thật giống cũng không thật xấu. Dẹp đi đi. Lý đạo thiên ngấm lại lại là cảm giác không đúng, thư mặt trên ghi chép nhiều như vậy chi thức cũng không thấy có người ăn thư có thể chướng chi thức ca. Như vậy nói đến, này thực lại là tiểu hắc một loại đặc thù thiên phú, có thể thông qua nuốt pháp bảo cùng tiên khí loại hình, thu được trận pháp bố trí phương pháp. Lý đạo thiên đột nhiên cảm thấy một trận đau lòng, nhắm mắt lại, lật qua lật lại trong đầu vừa nãy thẻ ngọc ghi chép mấy cái trận pháp. Trúc chắc, khó hiểu. Ở nhìn một chút trên cánh tay, tiểu hắc ngưng tụ trận pháp. Quả nhiên, 99% chăm chỉ, có lúc thường thường không bằng 1% thiên phú. mẹ nó Lý Đạo Thiên không nhịn được trận mắt khinh thường, có chút không nói gì. Có điều, tiểu hắc thôn vệ tiên khí mới có thể học tập, chính mình là có thể chậm rãi học tập trưởng thành, một số năm tháng sau đó, chỉ cần mình có thể kiên trì, khẳng định là có thể vượt qua tiểu hắc. Lý Đạo Thiên lấy lòng cho mình đánh tiếp sức, hướng về tiểu hắc truyền âm nói, "Tiểu hắc, tản đi trận pháp này, ngươi có thể ở bên ngoài độc lập bố trí trận pháp à?" Đây là Lý Đạo Thiên đột nhiên nghĩ đến, nếu như tiểu hắc có thể rời đi chính mình lấy nó thân thể hóa thành trận pháp, Vậy không phải nói Tiểu Hắc không chỉ dừng là có thể hóa làm vũ khí, chiến giáp loại hình, còn có thể xem là di động thức tự động bày trận trận bàn đến sử dụng. Hơn nữa, vẫn là mình có thể hấp thụ linh khí vận chuyển, liền linh tinh, tiên tinh đều không cần toàn tự động hóa trận bàn. chương 203, Khắc khổ học tập. tăng đạo trong phòng, Tiểu Hắc nghe được Lý Đạo Thiên nói, nhất thời từ Lý Đạo Thiên trên cánh tay chui ra, chạy tới trên đất. Sau đó, Tiểu Hắc đen nhánh kia thân thể, nhất thời hóa thành một đạo đạo linh văn. Vô số bé nhỏ linh văn lại cấp tốc tạo thành trận văn, từng đạo từng đạo trận văn cực tốc hình thành. Làm cái kia tỏa ra thần bí vẻ đẹp trận văn hoàn thành cuối cùng bế hoàn thời gian, một cái kim ngũ hành trận pháp, nhất thời bao trùm ở toàn bộ tàng đạo thất chiến đất, tỏa ra mãnh liệt khí tức rung động. Được. Ngưng ngưng ngừng. Lý Đạo Thiên khinh thường mãnh thiên, trong lòng vừa vui lại ức, này rồi ạ không thể so với, càng so với càng khí. Hơn nữa nhìn tiểu hắc đại trận này dường như đẳng cấp còn không thấp. Hơi thở kia gợn sóng Lý Đạo Thiên cảm giác uy lực phải rất há, nếu như buộc phát ra, nên vẫn có thể nổ tan chính mình hồn bảo. Xem ra hẳn là tiên khí bên trong, ẩn chứa công kích trận pháp. Điều này làm cho Lý Đạo Thiên càng thêm tâm lý không thăng bằng, tiểu hắc cái tên này, ăn đi vài món tiên khí, liền không biết định chính mình học tập bao lâu. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên có chút không nói gì mở ra một quyển sách sách. Nay gặp Lý Đạo Thiên nhưng là có chút định không xuống tâm, mấy chục năm qua, ở hạ giới tinh vực. Lý Đạo Thiên đã thành thói quen thực lực nhanh chóng tăng trưởng, trong thời gian ngắn Lý Đạo Thiên tâm vẫn còn có chút táo bạo, khó có thể bình tĩnh lại. Có điều, loại tâm thái này xác thực không được, Lý Đạo Thiên biết nếu như tiếp tục ôm loại tâm thái này là không thể học tập trận pháp gì. Hít sâu một hồi, Lý Đạo Thiên không chế chính mình bình tĩnh lại, lại mở ra một quyển sách sách, nhìn một chút sách tên, Lý Đạo Thiên hơi nhíu nhíu mày. Ngũ hành trận pháp cơ sở tường giải. Cơ sở tốt, cái này thích hợp bản thân. Mở sách sách trang sách Trong mục lục đúng là rất đơn giản, kim Mộc thủy hỏa thổ, thậm chí ngay cả thuộc tính xét cơ sở trận pháp đều có. Lý đạo thiên thỏa mãn gật gật đầu, hiện tại chính mình cần làm rất đơn giản, chính là một bên học tập những cơ sở này, vừa chờ Chu Ngọc Bích luyện chế kết thúc. Cũng không biết cái này luyện chế cần phải bao lâu, trước tiên tìm một số chuyện làm hao mòn một hồi thời gian cũng tốt. Này tiện nghi sư tôn trong tay còn có nhiệm vụ, cũng không biết lúc nào mới rảnh rỗi. Mà này tử lôi phường hiện đang không có người dẫn đường. Lý Đạo Thiên có thể không có hứng thú đi ra ngoài xung loạn, trong điểm tai họa vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Dù sao, đây là tiên vực, so với hạ giới tinh vực, Lý Đạo Thiên tự nhiên biết, lấy hiện tại thực lực của chính mình, chuyện cần làm chỉ có một kiện vậy thì là biết điều phát rủ. Vì lẽ đó, tại đây tàng đạo trong phòng, tự học một hồi trận pháp, đúng là cực kỳ tốt. Thu thập tâm tư, Lý Đạo Thiên bắt đầu bình tĩnh lại, xem quyển sách trên tay sách. Ngũ hành thuộc tính kim trận pháp, ngưng hóa dược kim chi khí có thể công có thể thủ, lực buộc phát hơi kém với ngũ hành hỏa thuộc tính, nhưng xuyên thấu tính càng mạnh hơn, phòng ngự loại ngũ hành thuộc tính kim trận pháp càng là sức phòng ngự mạnh nhất. Một đoạn này liên quan với ngũ hành thuộc tính kim trận pháp giới thiệu, Lý Đạo Thiên vẫn là nhìn hiểu, thế nhưng phía dưới linh văn vẽ, khắc dấu ký xảo, Lý Đạo Thiên liền dường như nhìn thiên thư. Chỉ cần linh văn Lý Đạo Thiên còn có thể nhìn hiểu, thế nhưng này hai văn chống chất, ba văn hợp lại, 2, 400 khác, 69 tương giao lại là cái quỷ gì. Lý Đạo Thiên nhìn ra mặt sẵn lại. Quả nhiên, tự học cái gì, căn bản không phải là mình loại này, không hệ thống đã học trận pháp tri thức dế nuôi chiến sĩ có thể đảm nhận được. Ngay ở Lý Đạo Thiên muốn thả xuống sách này sách thời gian, tiểu hắc nhưng là hóa thành hình người, đi đến Lý Đạo Thiên bên người, sờ sờ Lý Đạo Thiên trên tay sách, vô số đen kịp nhất thời lan tràn đến chỉnh quyển sách sách bên trên, dường như muốn ăn nó bình thường. Này! Tiểu hắc, cái tên nhà ngươi, đừng cái gì ngoạn ý đều ăn bậy. Vật này ngươi ăn có cái gì dùng? Lý Đạo Thiên nhất thời không nói gì, nhìn nhất thời không quan sát, đã bị Tiểu Hắc chỉnh bản bao trùm sách, không nhịn được trận mắt khinh thường. Nếu không là biết một cái tắt qua Tiểu Hắc khẳng định không có việc gì, Lý Đạo Thiên đều muốn cho hắn sau gáy đến một hồi. Có điều, cũng may Tiểu Hắc rất nhanh sẽ đem bao trùm ở sách bên trên thân thể cho thu lại rồi. Lý Đạo Thiên nhìn cái kia vẫn hoàn hảo không chút tổn hại sách, nhất thời cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm cũng không biết những sách này sách chính mình cái kia tiện nghi sư tôn đến cùng thật coi trọng nếu như bởi vì tiểu hắc trình không còn mà chính mình nhưng phải ai phạt vậy coi như hoan uổng lý đạo thiên cầm lấy sách lật qua lật lại phát hiện sách vẫn là cùng trước như thế không có gì hư hao trong lòng mi cờ rô ảm vẻ hướng về tiểu hắc nói rằng tiểu hắc ngươi lần sau còn dám như vậy sang vậy ta liền nói rằng một nửa lý đạo thiên liền dừng lại bởi vì tiểu hắc nắm chặt lý đạo thiên tay sau đó lý đạo thiên liền cảm giác trong đầu Vô số kinh nghiệm dâng lên. Những người kinh nghiệm tất cả đều là liên quan với trận pháp, đặc biệt là mới vừa nhìn thấy cái kia sách bên trong nội dung, tất cả đều là cực kỳ sâu sắc khắc vào Lý Đạo Thiên trong đầu. Sách bên trong ngũ hành trận pháp bố trí phương pháp, đều phản phất đã đã học mấy chục năm, bố trí quá đến hàng mấy chục ngàn thứ bình thường. Lý Đạo Thiên nhất thời trận to hai mắt nhìn tiểu hắc, phản phất nhìn thấy gì khủng bố đồ vật bình thường. Nửa ngày qua đi, Lý Đạo Thiên cảm thụ trong đầu. Cái kia quen thuộc đến phảng phất tiện tay có thể bố trí trận pháp ký ức, Lý Đạo Thiên không nhịn được mở miệng hỏi Tiểu Hắc, những kinh nghiệm này ký ức đều là ngươi mới vừa xem chuyện này, nha không đúng, mọ sách này sách học được. Tiểu Hắc méo sệ thân thể, hướng về Lý Đạo Thiên truyền đạo khẳng định tin tức, mẹ nó, Tiểu Hắc, đem những sách này sách đều mọ một lần, sau đó đem kinh nghiệm truyền cho ta. Lý Đạo Thiên nhất thời đại hỉ, nay gặp Lý Đạo Thiên càng xem Tiểu Hắc càng là yêu thích, con vật nhỏ này. Đen thùi, sao liền dài đến như thế đáng yêu đây? Mà Tiểu Hắc nghe được Lý Đạo Thiên dặn dò, tự nhiên là nghe lời ở giá gỗ bên cạnh đi lại lên, đem những cuốn sách sách một bản một bản sờ lên. Hạ giới tinh vực, loài người tinh vực một bên vực. Khoảng cách Khải Linh tinh gần nhất hạ giới linh tinh, chấn ma tinh tiên phủ bên trong, vượt tinh truyền tống trận bên trên trận văn bắt đầu sáng lên, lưu quang phân tán. Sau đó, hai bóng người từ vượt tinh truyền tống trận bên trên xuất hiện. Chính là Cực Kiếm Sinh cùng giả là xuyên. Mấy ngày sau, một cái tên là tinh nhận giáo tân giáo phái tại đây chấn ma tinh bên trên bắt đầu cấp tốc truyền bá ma tinh địa hạch bên trong đường ánh ánh lăng không ngồi quanh chân vô số địa viêm lực lượng chính đang hướng về trong cơ thể nàng hội tụ mà đi đường ánh ánh trong cơ thể chính đang phát sinh không biết quỷ dị biến hóa linh ly phản phất lần thứ hai chiếm cứ đường ánh ánh bình thường linh thể hóa thành vô số mạch lạc bao trùm ở đường ngoánh ánh trong cơ thể sở hữu kinh mạch bên trên mà đường ánh ánh phản phất cực kỳ thống khổ bình thường khắp toàn thân không ngừng khẽ run Đột nhiên đường ánh ánh một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trong đất viêm nhiệt độ cao bên trong, trong nháy mắt hóa thành hư không. Đường ánh ánh không nhịn được mở hai mắt ra, một đôi con người màu bạc, nhất thời tại đây địa viêm bên trong tỏa ra từng tia từng tia ánh bạc. Linh ly, tiến độ làm sao? Đường ánh ánh cảm thụ trong cơ thể không ngừng tập kích thần kinh đau nhức khàn khàn hướng về linh ly mở miệng hỏi. Hai phần mười, người nhất định phải tiếp tục. Đón lấy thống khổ, nhưng là sẽ theo tiến độ hoàn thành độ càng ngày càng mạnh. Nếu như không chịu được nữa ngươi đừng nha cưng rắn chống đỡ. Linh ly này gặp nhưng là có chút sợ, nàng cho đường ánh oánh kiến nghị thực cũng chỉ là tinh linh tộc một cái cấm kỵ ý nghĩ, bởi vì quá mức mẫn cảm, ý nghĩ này tuy rằng bị sách ra, thế nhưng là chưa từng có thí nghiệm qua. Vì lẽ đó, linh ly thực cũng không biết, tiếp tục nữa, đến cùng kết quả có thể hay không xem dự đoán như vậy. Nàng xác thực không nghĩ tới, cái này cấm kỵ phương pháp, lại nương theo mánh liệt như vậy đau nhức. Này đau nhức! Thậm chí để Linh Ly không nhịn được cắt đứt nàng cùng đường Ánh ngoánh, ngoánh thân thể cảm giác cùng chung. Linh Ly chỉ thử nghiệm phía trước không đến một phần tiến độ, cái kia đau nhất cũng đã đem nàng hành hạ đến sắp đến rồi. Vì lẽ đó, so với đem đường ngoánh ngoánh kéo vào lửa, Linh Ly hiện đang hái sợ đường ngoánh ngoánh bị đau nhất đánh đổ, cái kia nàng có thể không chịu nổi lý đạo thiên lửa dợ. Không có chuyện gì. Tiếp tục. So với phu quân đại nhân trả giá, ta một chút khổ cực, đáng là gì? Đường ngoánh ngoánh ánh mắt kiên định, âm thanh khàng khàng trong đầu lại vang lên lý đạo thiên câu nói kia ngữ, nhưng là, thế gian này chỉ có một cái ngươi. Phu quân đại nhân, đối với ta mà nói, thế gian cũng chỉ có một cái ngươi đây. Năm tháng ở đường ngoánh ngoánh trên mặt không có để lại nếp nhăn, nhưng là lưu lại thành thục ý nhị. Mà lúc này đường ngoánh ngoánh trên mặt, khắc họa lên tân ấn ký, kiên nghị. Ma giới, nào đó viên linh tinh bên trên, một bóng người quanh người ma vụ quay chung quanh, tỏa ra khí tức kinh khủng. Ma vụ bên trong, Là một đạo nho nhã bên trong mang theo một chút tà ác bóng người. Ma giới. Ma linh. Liên từ này viên linh tinh bắt đầu đi. Thanh âm trầm thấp tử ma trong xương vang lên. Tàng đạo thất bên trong, lý đạo thiên ngồi khoanh chân, tiểu hắc một đầu dính vào lý đạo thiên sau lưng, thân thể hắn vị trí nhưng là hóa thành xúc tu. Đêm này tàng đạo thất giá gỗ bên trên liên quan với trận pháp sách, thẻ ngọc chờ chút, toàn bộ cái bọc ở bên trong. Ma lý đạo thiên nhưng là cảm giác được lượng lớn thuộc về trận pháp tri thức kinh nghiệm. Không ngừng ở trong đầu bốc lên, từng trận cảm ngộ không ngừng trong lòng dâng lên. Phản phất vô số năm tháng học tập, tu luyện trận đạo kinh nghiệm, đều trong thời gian cực ngắn bị Lý Đạo Thiên vượt qua bình thường. Vừa mới bắt đầu, những này khủng bố tin tức tràn vào trong đầu, Lý Đạo Thiên còn có chút không chịu nổi, bị no đến mức trực mắt trợn trắng, suýt chút nữa nào đường ngắn biến thành ngớ ngẩn nổ chết tàng đạo thất. Có điều rất nhanh hồn thể liền phản ứng lại, tiếp nhận thu dọn khai thông trọng trách, ở hồn thể thu dọn phân loại dưới. Vô số kinh nghiệm tin tức nhanh chóng ở Lý Đạo Thiên trong đầu hiện lên, hóa thành hắn tích lũy. Nay tang đạo trong phòng, trận pháp phân loại giá gô bên trên, nguyên vốn cần mấy chục năm, mấy trăm năm đi chậm rãi học tập, tìm tòi, thí nghiệm trận đạo chi thức, tại đây thời gian cực ngắn bên trong, hết thể thông qua tiểu hắc thành tiểu môi giới, bằng tốc độ kinh người chuyển hóa thành thuộc về Lý Đạo Thiên đổ vật. Mà Lý Đạo Thiên hiện ở đấy lòng cảm giác chỉ có một cái, vật học học tập, thật cái quái gì vậy thoải mái. Sau 3 tháng địa viêm thất cửa lớn từ từ mở ra, chu ngọc bích một thân luồn ngang, tóc khô khan, hai mắt vô thần, sắc mặt tâm chậm chậm rãi đi ra. tại sao? tại sao? đến cùng nơi nào phạm sai lầm? không nên a? ta chiếu sư tôn nói tới bước đi làm a? hơn nữa vì tỷ lệ thành công lớn một chút, chính mình còn mạo hiểm dùng mới vừa nắm giữ linh văn 2, bốn chạm khắc phương pháp, linh văn phương diện khắc dấu khẳng định là vô hạn tiếp cận hoàn mỹ, vật liệu phương diện càng là theo chân quy trình bước đi. Tại sao còn có thể thất bại? Đáng chết, đáng chết, đáng chết! Khẳng định là cái kia chết tiệt hợp thể kỳ hạ giới tinh vực thổ dân hại. Không tới sớm không tới chế, ta nhọc nhằn khổ sở làm nhiệm vụ mới tồn đủ vật liệu luyện chế đến một nửa hắn liền đến. Đáng chết ta! Chu Ngọc Bích hai tay chảo đầu, xoắn lại tóc của mình, sám sịt khắp khuôn mặt là lửa giận, tràn đầy tơ máu con ngươi trung quanh nhìn quét, muốn nhìn một chút Lý Đạo Thiên ở nơi nào, kết quả nhưng chỉ là nhìn thấy trống rỗng bên trong điện cùng trôi nổi trong đất viêm cửa phòng, thuộc về sư tôn lưu âm phủ, miễn cưỡng để FF ép ép hòa khí, Chu Ngọc Bích hít sâu một hơi, tiếp nhận lưu âm phủ, nhất thời một đạo lưu âm truyền vào trong đầu của nàng. Ngọc Bích, đạo thiên ta đã thu làm đệ tử ký danh, Ngọc Thiên lâu trận pháp nhiệm vụ ta còn đang nghiên cứu, ngươi tạm thời thế vi sư giáo dục một hồi ngươi cái này danh sư đệ, thuận tiện giúp ta khảo sát một hồi hắn đến cùng tư chất làm sao. Ân, còn có chính là dẫn hắn ở tử lôi phường trung quanh đi dạo giới thiệu một chút tử lôi phượng, đem một vài cần thiết phải chú ý sự hạng cùng ngươi sư đệ giải thích một hồi, miễn cho hắn gây rắc rối. "Nha đúng rồi, cho rằng sư xem, tạm thời ngươi luyện chế lục phẩm tiên khí vẫn còn có chút miễn cưỡng, tiếp tục tôi luyện một hồi vật liệu tinh luyện tinh luyện kinh nghiệm cùng trận đạo cấu tứ, thể thử nghiệm đi." "Nhớ kỹ, tuy rằng thực tiễn ra thật biết, thế nhưng cơ sở kinh nghiệm cùng tri thức cũng rất trọng yếu, căn cơ bất ổn dùng cái gì kiến cao lầu. Nghe lưu âm phủ bên trong sư tôn nhắc nhở, Chu Ngọc Bích hướng về sư tôn giáp hảo tĩnh thất cung kính làm cái ấp, chào một cái, tuy rằng đấy lòng phiền lúc tản đi không ít, thế nhưng vừa nghĩ tới lý đạo tiên, Chu Ngọc Bích vẫn còn có chút đến khí. Coi như là không tính tất cả đều là bởi vì lý đạo Thiên nguyên nhân, chính mình luyện chế lục phẩm tiên khí mới gặp thất bại, thế nhưng nguyên bản luyện chế sau khi thất bại, vừa vặn là tổng kết phân tích thời gian, hiện tại lại bởi vì này tiện nghi gì sư đệ, muốn không rồi. Ta này tính khí hung bạo. Chu Ngọc Bích càng nghĩ càng phát đấu. Bắt đầu tìm khắp tứ phía lên, toàn bộ bên trong điện cũng không thấy Lý Đạo Thiên bóng người. Lẽ nào đi tới ở ngoài điện? Chu Ngọc Bích hướng về ở ngoài điện bay vọt mà đi, rất nhanh ở ngoài điện cái kia trống rông dáng dấp ánh vào Chu Ngọc Bích trong con người, điều này làm cho Chu Ngọc Bích nhíu nhíu mày. Người này chết đi đâu rồi? Sẽ không chạy lung tung đi ra ngoài đi. Chu Ngọc Bích suy nghĩ một chút, Lý Đạo Thiên nhìn cũng không giống không có đầu vóc như vậy, vậy còn có thể đi nhé. Đột nhiên, Chu Ngọc Bích trong lòng hơi động vội vã xoay người lại hướng về bên trong điện bay vọt mà đi đi đến bên trong điện Chu Ngọc Bích thẳng đến Tàng Đạo thất đá một cái bay ra ngoài Tàng Đạo thất cửa lớn sau đó Chu Ngọc Bích liền sửng sốt lúc này Tàng Đạo trong phòng cả khối sàn nhà đều bị một luồng tỏa ra khí tức quỷ dị chân nguyên bao trùm trụ chủ. Chu Ngọc Bích rủi rủi con mắt định thần nhìn lại đây là Trần Văn Thiên Nguyên nha không đúng chân nguyên ngưng tụ Trần Văn còn bao trùm toàn bộ Tàng Đạo thất đây là cái gì khủng bố chân nguyên sức khống chế Chu Ngọc Bích nuốt một ngụm nước bọt, nhìn một chút chính mình suýt chút nữa một cước dấm xuống đi trận văn, chậm rãi thu hồi còn không dẫm xuống đi chân, không nhịn được lòng hiếu kỳ trong lòng, ngồi sổm xuống, xuống, nhìn kỹ. Ta con mẹ nó ba vị sáu đế a, đây là sáu chín tương giao linh văn khắc dấu phương pháp, còn có này trận văn, tam phẩm tiên trận, thử viêm trận, đây là muốn đem toàn bộ tàng đạo thất hỏa hỏa à. Chờ chút, dùng chân nguyên ngưng tụ tam phẩm tiên trận, còn dùng 69 tương giao linh văn khắc dấu phương pháp. Đây là cái gì thần tiên? Chu Ngọc Bích bối rối. Nàng lúc này trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía trận pháp đất nòng cốt, một đạo hùng tráng bóng người, ngồi khoanh chân, ở hắn trước người một đoàn tử viêm lăng không sinh thành, lạnh diễm mà cao quý, một món pháp bảo ở nó tử viêm bên trong, nhanh chóng hóa thành nước. Cô Chu Ngọc Bích không nhịn được lần thứ hai nuốt một ngụm nước bọt. Chương 204, liên tục bị đả kích Chu Ngọc Bích. Cửa lớn, Chu Ngọc Bích nhìn tàng đạo trong phòng tình cảnh này, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt ma lý đạo thiên tự nhiên cũng là nhận ra được chu ngọc biết đến đứng lên thuận lợi đem cái kia pháp bảo hòa tan thành chất lỏng thu hồi thỏa mãn gật gật đầu trận pháp này uy lực thật không tệ không nghĩ tới ngọc giản kia bên trong ghi chép chân nguyên tiên nguyên bày trận kỹ xảo dùng cái hạ thấp độ khó thủ xảo biện pháp trước tiên lấy hồn lực làm trụ cột khắc giấu linh văn ránh gánh chịu vũ nguyên lại thật sự có thể được hơn nữa lợi dụng vũ nguyên đối với linh khí cùng linh lực lực hấp dẫn chỉ cần bốn phía linh khí hoặc là linh lực sung túc thậm chí ngay cả linh tinh hoặc là tiền tinh cũng có thể không cần. Có điều chính là rất phí thần, quá mức phức tạp trận pháp, nhưng cũng là khó có thể bố trí. Hiện tại này Tử Viêm trận đã là Lý Đạo Thiên có thể bố trí cực hạn. Thu hồi nẽ qua tâm tư, Lý Đạo Thiên hướng về Chu Ngọc Bích cung kính làm cái ấp. Hành lễ sau khi, mới mỉm cười nói, Lý Đạo Thiên gặp sư tỷ. Cùng lúc đó, trên đất trận văn bắt đầu hướng về Lý Đạo Thiên hội tụ đến, hồn lực cùng vũ nguyên bị Lý Đạo Thiên hấp về trong cơ thể. Ngươi đang làm gì? Như vậy đột nhiên thu hồi tử viêm trận, sẽ làm tử viêm ổn định tính giảm xuống, mà dẫn đến bạo. Chu Ngọc Bích nói đến một nửa, nói không được, ở con mắt của nàng bên trong, chỉ thấy Lý Đạo Thiên đưa tay nắm lên cái kia tử viêm, hướng về trong miệng ném đi. Cô! Chỉ thấy Lý Đạo Thiên nuốt một cái, cái kia tử viêm liền bị hắn nuốt vào bụng. Cái gì? Lý Đạo Thiên nhìn thấy Chu Ngọc Bích kích động như thế, thế nhưng nói được nửa câu rồi lại không nói, cũng là ngẩn người, không nhịn được mở miệng hỏi. Không cái gì. Chu Ngọc Bích sắc mặt cứng đờ. Trong chấp mắt nguyên bản lửa giận liền đi tới hơn một nửa, không nhịn được mở miệng nói, sư tôn đã dùng lưu âm phủ cho ta lưu âm, ngươi bây giờ còn chỉ là đệ tử ký danh mà thôi, đón lấy có thể hay không thành vì sư tôn đệ tử chính thức, vậy coi như xem ngươi biểu hiện của chính mình. Lại nói, sư đệ ngươi trận pháp này trình độ không thấp A. Chu Ngọc Bích vừa nói, vừa trên giới đánh giá Lý Đạo Thiên, không nghĩ tới này một bộ trâu cao ngựa lớn răng rấp. Lại trận đạo trình độ không sai. Xem ra ở hạ giới tinh vực thời gian, trận pháp chi đạo nghiên cứu đúng là bỏ ra điểm công phu. Ngậy! Sư tỷ mâu tán, này trận pháp chi đạo, ta cũng là lần thứ nhất tiếp xúc, này không phải đang đợi sư tỷ ngài xuất quan mà, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, liền đến tàng đạo thất nhịn, cái này cũng là hiện học hiện dùng, so với sư tỷ ngài đến, vậy khẳng định là kém xa. Lý đạo thiên khiêm tốn hướng về Chu Ngọc Bích nói rằng, nói cũng đều là nói thật, hiểu được càng nhiều. Lý Đạo Thiên liền càng rõ ràng trận pháp chi đạo học tập lên đến cùng có bao nhiêu khó. Hơn nữa lấy này Tàng Đạo thất bị chú trọng trình độ đến xem, trong này gửi trong trận pháp dung, chỉ sợ đều là những người không qua quý giá. Vì lẽ đó, coi như lợi dụng tiểu hắc bạch hắc, đem này Tàng Đạo trong phòng liên quan với trận pháp sở hữu chi thức hấp thu tiêu hóa xong, Lý Đạo Thiên đáy lòng cũng phi thường rõ ràng, ở trận pháp một đạo bên trên, chính mình so với Chu Ngọc Bích cùng tiện Nghi sư Tôn, vậy khẳng định là kém xa lắm. Cái gì Ngươi tại đây tàng đạo thất tự học trận pháp chi đạo. Chu Ngọc Bích bối rối. Chính mình mang Lý Đạo Thiên tới gặp sư tôn sau, đến hiện tại cũng là 3 cái đến tháng. Này Lý Đạo Thiên dựa vào tự học, liền đem trận pháp chi đạo tự học đến trình độ như thế này. Liền không đề cập tới trận pháp chi thức tích lũy, cái kia 7 trận kinh nghiệm đây. Còn có này không vật liệu ngưng trận phương pháp, vậy cũng là bao nhiêu trận đạo đại sư cũng là đối với trận pháp chìm đắm bao nhiêu năm sau, mới chắc chắn hoàn thành sự. Còn có này 69 tương giao linh văn khắc dấu phương pháp. Tự học. Này 69 tương giao linh văn khắc dấu phương pháp, ta đều còn không nắm giữ A. Đúng đấy. Ta chính là nhìn này giá gỗ bên trên sách, sổ tay cùng thẻ ngọc tự học. Này không phải rất nhiều kiến thức căn bản mà, tự học vẫn là rất đơn giản. Nhìn nhìn liền đã hiểu, này không cần 7 trận vật liệu 7 trận phương pháp cũng là cái kêu bản 7 trận kỹ xảo nói chuyện bên trong học được. Tuy rằng hiện tại có thể bố trí khó nhất trận pháp, chỉ có thể có này cái gì từ viêm trận có điều xác thực vì ta luyện tập 7 trận tiết kiệm được không ít phiền phước. Nếu không thì, sư tỷ ngươi cùng sư tôn đều đang bế quan, trên người ta còn thật không có bố trí trận pháp vật liệu, luyện tập 7 trận. Lý Đạo Thiên mỉm cười nói, mặt không đỏ tim không đập, cũng không thể nói mình là dựa vào tiểu hắc bật học học tập đi. Cái kia tiểu hắc có thể hay không bị kéo đi cắt miếng Lý Đạo Thiên vẫn đúng là nói không được, có điều hoài bích tội đạo lý Lý Đạo Thiên vẫn là hiểu. Rất đơn giản. Nhìn nhìn liền đã hiểu. Đây là nhân ngôn. Chu Ngọc Bích đột nhiên cảm giác tâm hỏa có chút tăng lên trên, trong đầu đột nhiên né qua chính mình cái kia cả ngày lẫn đêm nghiên cứu Linh Văn, vắt hết óc một lần lại một lần ký ức Linh Văn tháng ngày. Miễn Cưỡng đè xuống trong lòng cuồn cuộn, Chu Ngọc Bích kéo kéo khoe miệng, Miễn Cưỡng lộ ra một kia cứng ngắc nụ cười, mở miệng nói, không nghĩ tới sư đệ, ngươi lại là một cái trận đạo thiên mới. Ngươi có biết này tử viêm trận nhưng là tam phẩm tiên trận. Lý đạo thiên nghe vậy đúng là ngần người. Tiểu Hắc nhưng là chỉ đem trận pháp bố trí phương pháp hóa thành kinh nghiệm chuyển đi cho hắn, thế nhưng hắn cơ sở thường thức vậy coi như không có. Ngạch! Sư tỷ, này tam phẩm tiên trận rất khó bố trí. Lý Đạo Thiên có chút thấp phòng hỏi. Hạ giới tinh vực trận pháp chia làm thiên địa huyền hoàng, tứ phẩm cấp 12 người cũng biết phủ. Có biết một, hai. Cái này Lý Đạo Thiên vẫn là rất rõ ràng, có điều hiện tại này tử viêm trận là cái gì tiên trận, lại có cái gì không giống. Hạ giới tinh vực trận pháp. Cùng tiên vực trận pháp nguyên lý cùng cơ sở trên là tương tự, chỉ là coi như là thiên phẩm cấp cao hạ giới tinh vực trận pháp, cũng chỉ là tương đương với tứ phẩm tiên trận thôi. Hơn nữa còn chỉ là bố trí độ khó trên tương đương với tứ phẩm tiên trận, bởi thiên địa huyền hoàng tứ phẩm trận pháp đều là chỉ có thể hội tụ linh khí, tại đây tràn đầy linh lực tiên vực căn bản không hợp dụng. Coi như là bố trí đi ra, trận pháp này linh văn cũng là không cách nào gánh chịu linh lực, vận chuyển lên. Thế nhưng tiên trận, nhưng là bất luận linh khí hoặc là linh lực đều có thể vận chuyển vì lẽ đó có thể nói hạ giới này tinh vực trận pháp cùng tiên vực tiên trận tuy rằng rất nhiều cơ sở trên trùng thế nhưng là lại là hai cái hệ thống nói tóm lại tiên trận tổng cộng chia làm cửu phẩm từ đệ ngũ phẩm bắt đầu không đề cập tới vi lực đơn vòng độ khó tới nói đã là hoàn toàn vượt qua lại giới tinh vực trận pháp hệ thống vì lẽ đó coi như hạ giới tinh vực phi thăng lên đến tiên vực cao cấp nhất trận pháp đại sư đi đến tiên vực sau đó cũng là đến học lại từ đầu mà sư đệ ngươi mới vừa mới bố trí tử viêm trận ở cấp bậc tới nói đã thuộc về tam phẩm tiên trận ngươi hiện tại đã biết rõ cái này độ khó cao bao nhiêu à? Chu Ngọc Bích một bên giải thích đáy lòng vẫn là khó có thể tiếp thu Lý Đạo Thiên lại như vậy liền tự học đến mức độ như vậy khó tránh khỏi đều là dâng lên từng trận khó chịu. Thế nhưng lúc này Chu Ngọc Bích trong đầu nhưng là hiện lên Lý Đạo Thiên vừa nãy một cái nuốt tử viêm trận ngưng tụ tử viêm cái kia hình ảnh điều này làm cho Chu Ngọc Bích đáy lòng mới vừa tuôn ra khó chịu nhất thời hóa thành mắt mè. Phải biết. Tuy rằng tử viêm trận chỉ là tam phẩm tiên trận, ở bố trí độ khó tới nói, chỉ là tương đương với địa phẩm cấp cao hạ giới tinh vực trận pháp, thế nhưng đây chính là tiên vực tiên trận. Đây chính là ngưng tụ linh lực tạo thành, liền pháp bảo cũng có thể dễ dàng hòa tan tử viêm. Người sư đệ này, liền như vậy ăn. Ăn. Nghĩ đến bên trong, chu Ngọc Bích nhìn lý đạo thiên cái kia hùng vĩ thân thể, cảm thụ lý đạo thiên khí tức trên người. Đây thật sự là hợp thể kỳ tầng thứ 9. Không đúng. Lẽ nào? Cái tên này không phải là nhân tộc, mà là cái gì đại yêu huyết thống lưu lạc hạ giới. Mà Lý Đạo Thiên cũng không biết Chu Ngọc Bích trong đầu đang suy nghĩ gì, hắn bây giờ nhưng trong lòng cũng là khá là mừng rỡ, không nghĩ tới tiểu hắc cái tên này vẫn thật có thể làm ra mà. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới này tử viêm trận lại còn rất lợi hại, không trách pháp bảo ở tử viêm bên trong, cũng có điều chịu đựng chốc lát liền hòa tan đi, không hưởng công ta bỏ ra 2 tháng khắc khổ học tập trận pháp chi đạo A. Cùng Chu Ngọc Bích cũng không quen. Lý Đạo Thiên cũng không biết có thể tán gẫu gì đó, chỉ có thể theo đề tài của nàng, một thoại hoa thoại kéo xuống đi. Mà Chu Ngọc Bích nhưng là càng nghe càng đau lòng, nàng nhớ không lầm lời nói, nàng đạt đến có thể bố trí tử viêm trận mức độ, dòng dã bỏ ra hơn 100 năm. Này hay là dùng vật liệu bố trí trận pháp? Ừm. Chu Ngọc Bích đang suy nghĩ, đột nhiên phản ứng lại. Không đúng. Người đến cùng là cái gì tu vi? Vừa mới ngươi dùng chính là chân nguyên khắc dấu phương pháp. Chân nguyên không phải là tiên nguyên làm sao có thể gánh chịu linh lực. Lý Đạo Thiên lần này đúng là thật sự sửng sốt, Chu Ngọc Bích vấn đề, đúng là Lý Đạo Thiên không nghĩ tới, không nghĩ tới cái này không vật liệu linh văn khắc giấu phương pháp, lại còn có loại này hạn chế. Suy nghĩ một chút Lý Đạo Thiên mở miệng hồi đáp, sư tỷ ngươi có chỗ không biết ta tu luyện cũng không phải luyện khí chi đạo. Chu Ngọc Bích nhíu mày, trong cơ thể tiên nguyên âm thầm vận chuyển, chỉ cần Lý Đạo Thiên một cái trả lời không đúng, nàng liền chuẩn bị ra tay rồi. Đem Lý Đạo Thiên áp hạ xuống cho Sư Tôn bàn hỏi vừa vạn. Tình cảnh bầu không khí, nhất thời có chút sốt sáng lên. Lý Đạo Thiên nhìn Chu Ngọc Bích phản ứng, cũng là có chút nhức giái, chỉ có thể tiếp tục mở miệng giải thích. Sư Tỷ Ngươi có chỗ không biết, ta tu luyện không phải luyện khí chi đạo, mà là chính mình khai sáng võ đạo phương pháp tu luyện. Vì lẽ đó bản thân ta sử dụng cũng không phải chân nguyên, mà là chính ta một mình sáng tác hốn độn vũ nguyên. Hừ, Ngươi nghĩ ta là bà tuổi tiểu nhi. Võ đạo một đường. Nhiều là không có linh căn người bình thường tu luyện, căn bản không có cách nào hấp thu linh khí. Mà liền linh khí cũng không thể hấp thu phương pháp tu luyện, làm sao có thể khắc dấu linh văn, hấp dẫn linh lực. Chu Ngọc bích híp híp mắt, nhìn Lý đạo tiên, sắc mặt nghiêm túc phân tích nói, phân tích đến trật tự rõ ràng, logic lưu loát. "Ừm. Cái này ta thật sự không nói dối, nếu không sư tỷ ngài nhìn khối ngọc này giản, đây là ta ghi chép võ đạo một đường phương pháp tu luyện, đều là ta từng giọt nhỏ khai phá sáng tạo ra đến." Lý Đạo Thiên cười khổ nói, vừa nói một bên hướng về Chu Ngọc Bích đưa lên một khối thẻ Ngọc. Mà Chu Ngọc Bích nhìn Lý Đạo Thiên đưa tới thẻ Ngọc, ánh mắt lấp loé có chút nửa tin nửa ngờ đem thẻ Ngọc nhận lấy, kề sát ở mi tâm. Sau đó, theo tiên nguyên truyền vào thẻ Ngọc, vô số tin tức tràn vào Chu Ngọc Bích trong đầu. Hậu Thiên Cảnh, Tiên Thiên Cảnh, Hóa Cảnh, Hư Cảnh, Nghiết Bản Cảnh, Nguyên Đan Cảnh, Nguyên Thân Cảnh, Pháp Thân Cảnh, Dung Thần Cảnh. Từng cái từng cái cảnh giới võ đạo tỉ mỉ tin tức ở Chu Ngọc Bích trong đầu hiện lên, tuy rằng Chu Ngọc Bích không có tu luyện qua. Thế nhưng học tập trận đạo nhiều năm như vậy, lấy Chu Ngọc Bích ánh mắt nhưng là có thể thấy, ấn lại này trong ngọc giản bộ này phương pháp tu hành tu luyện lời nói, sắp thực hành đến thông. Hơn nữa lấy vũ nguyên tính đặc thủ, Chu Ngọc Bích vẫn đúng là nói không được này vũ nguyên đến cùng có thể hay không gánh chịu linh lực. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hẳn là có thể. Nếu không thì Chu Ngọc Bích cũng không nghĩ ra này từ hạ giới tinh vực đến nhà quê, còn có thủ đoạn gì nữa? Võ Đạo Khai sáng một cái tân con đường tu luyện Chuyện này Chu Ngọc Bích ngẩn đầu lên nhìn về phía Lý Đạo Thiên, nhìn Lý Đạo Thiên cái kêu cười theo cọc lốc răng rấp, suy nghĩ thêm Lý Đạo Thiên dùng này thời gian 2, 3 tháng, liền đem mình hơn trăm năm tài học xong trận đạo chi thức tự học hoàn thành trắng cử Chu Ngọc Bích tin Chính hắn một tạm thời sư đệ, nên xác thực chính mình khai sáng một cái tân con đường tu luyện Võ đạo. Chuyện này là thiên tài gì? Hiện tại Chu Ngọc Bích là tin tưởng, thế nhưng đấy lòng nhưng là dường như đè ép khối đá tảng bình thường, phiền muộn đến muốn thổ huyết. Trong chớp mắt đối với với mình lâu dài tới nay kiên trì cùng nỗ lực, sản sinh rất lớn nhụt chí cảm. Nhìn một chút chính mình vì luyện chế lục phẩm tiên khí mà làm cho bẩn thiểu, tùng la tùng lum răng rấp. Suy nghĩ thêm cái kia sau khi thất bại, ô tất mà hát trở thành một đống cặn bã thất bại sản phẩm. Chu Ngọc Bích đột nhiên cảm thấy hết thảy đều đần độn vô vị nhìn lý đạo thiên ánh mắt phức tạp vô cùng trong lòng thở dài suy nghĩ một chút trên tay lưu quang lóe lên một khối thẻ ngọc xuất hiện ở trên tay theo lý đạo thiên võ đạo thẻ ngọc đồng thời ném cho hắn sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói rằng sư tôn để ta tạm thời giáo dục ngươi toàn bộ tử lôi phường nhiệm vụ chủ yếu đều là luyện chế tiên khí cùng trận pháp có liên quan nhiệm vụ chiếm đa số muốn ở tử lôi phường tiếp tục chờ đợi hai thứ này bên trong như thế học tự nhiên là tất nhiên lại nói coi như không ở này tử lôi phường Ngươi tại đây địa sát tinh không có nhất nghệ tinh, làm sao sinh tồn được? Lẽ nào dựa vào đánh đánh giết giết sao? Lấy ngươi này tu vi, có thể được. Chỉ sợ không mấy ngày, liền trở thành vị nào yêu tu món ăn trên bàn. Tu sĩ huyết nục, đối với yêu tu tới nói, nhưng là vật đại bổ. Vì lẽ đó, trận pháp chi đạo, nếu ngươi miễn miễn cưỡng cưỡng xem như là có một chút điểm thiên phú, vậy thì không muốn lãng phí, thẻ ngọc này bên trong, là một đạo đơn giản nhất hỏa ngũ hành tứ phẩm tiên trận. Ngươi trước tiên chính mình tự học một hồi, ta đi tắm rửa một hồi trở lại cùng ngươi giảng giải giảng giải cùng chỉ đạo ngươi làm sao bố trí. Chu Ngọc Bích đem thẻ Ngọc ném cho Lý Đạo Thiên sau, khoát tay háo một cái, vừa đi vừa nói rằng, nàng sợ sẽ chính mình lại nhìn một hồi Lý Đạo Thiên cái kêu mặt sẽ bị đả kích đạo tâm bất ổn. Ân. Lý Đạo Thiên tiếp nhận Chu Ngọc Bích ném đến thẻ Ngọc, nhìn Chu Ngọc Bích rời đi bóng lưng, ánh mắt lóe lên, cười nhạt, tạm thời đến xem này mộ vân Lý Bắc Đường Dương Phượng Hi cùng Chu Ngọc Bích đều là không sai điểm ấy để Lý Đạo Thiên trong lòng an không ít, nhìn một chút này tàng đạo thất, đột nhiên đối với cái này động phủ có từng tia từng tia lòng trung thành, nhìn một chút trong tay Thẻ Ngọc, Lý Đạo Thiên cười cợt, hướng về Tiểu Hắc nói rằng, Tiểu Hắc làm việc rất nhanh, từng sợi đen kịt, từ Lý Đạo Thiên bàn tay nơi chạy ra đem Thẻ Ngọc chăm chú cuốn quanh bao bọc lại, vô số trận pháp tin tức tràn vào Lý Đạo Thiên trong đầu, vô số linh văn tổ hợp, trận văn khảm nạm tổ hợp ở Lý Đạo Thiên trong đầu hiện lên, hóa thành thuộc về kinh nghiệm của hắn tri thức phản phất từ lâu thí nghiệm vô số lần, thử nghiệm vô số lần bình thường. Thẻ ngọc này bên trong ngũ hành hỏa thuộc tính tứ phẩm tiên trận sở hữu yếu điểm, chi thức điểm, đều ở lý đạo thiên trong lòng hiện lên. Đối với tiên trận này các loại bố trí phương pháp, cấp tốc từ không biết gì cả biến thành biết đại khái, lại tới cuối cùng tính trước kỹ càng, hạ bút thành văn. Không thể không nói, Chu Ngọc Bích nói tới phi thường có đạo lý, nơi này là tiên vực, không phải là mặc cho chính mình ngang dọc hạ giới tinh vực, học tập trận đạo nắm giữ một kỹ bên thân đúng là cái phi thường lựa chọn không tồi. Để cho tiện lần sau xem, ngươi có thể cờ lật phía dưới thu gom ghi chép lần này. Chương 205 liên tục bị đả kích Chu Ngọc Bích, xem ghi chép lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Chương 205 sư tỷ giáo dục. Sau nửa canh giờ, tàng Đạo thất bên trong lý đạo thiên đã đem Chu Ngọc Bích đưa cho Trong Ngọc giản ngũ hành hỏa thuộc tính tứ phẩm tiên trận thông qua tiểu hắc nỗ lực cho học tập xong xuôi, cảm thụ trong đầu. Những người đối với đạo này thiên lá hỏa võng trận các loại kinh nghiệm cùng tâm đắc. Lý đạo thiên không thừa nhận cũng không được, tiểu hắc cái tên này, quả thật có chút biến thái. Hơn nữa lý đạo thiên còn phát hiện, theo tiểu hắc đối với trận pháp tri đạo học tập càng nhiều, nó linh trí chí chính đang nhanh chóng tăng trưởng. Không chỉ dừng như vậy, trong cơ thể nó, thậm chí còn bắt đầu rồi không biết tên biến hóa, từng tiêu một linh văn tạo thành mạch lạc, ở nguyên bản chỉ là tối đen như mực trong cơ thể bắt đầu sinh thành, mà theo những này mạch lạc sinh thành. Tiểu hắc khí tức cũng đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Chuyện này, lại còn có thể tự mình học tập trưởng thành. Lý Đạo Thiên cũng là có chút bị tiểu hắc sợ rồi, có điều cảm thụ tiểu hắc cái kia theo linh trí tăng trưởng, càng ngày càng càng nhân tính hóa răng, dấp, Lý Đạo Thiên nhưng là có từng kia từng kia quỷ dị cảm. Ngược lại không là cảm thấy quá mức khủng bố, mà là, mà là, nay tiểu hắc nguyên vốn là ở chính mình vũ nguyên tẩm bổ dưới sinh ra, theo hiện tại càng ngày càng giống một cái sinh linh. Lý Đạo Thiên lại có loại sinh con quỷ dị cảm. Chính mình cùng ánh ánh đều vẫn không có sáng tạo ra yêu kết tinh đây, kết quả chính mình nhưng là trước tiên. Thiên sinh vì là kính. Nghĩ tới đây cái, Lý Đạo Thiên thì có loại nói không được quái dị cảm giác. Ai? Lại nói. Vài tháng không thấy phu nhân rồi. Lúc này, cửa lớn nơi truyền đến tiếng bước chân, điều này làm cho Lý Đạo Thiên thu hồi đột nhiên xông lên đầu nhớ nhung. Quay đầu nhìn về phía cửa lớn nơi, nhưng là tắm rửa thay y phục sau chu ngọc bích. Tắm rửa xong Chu Ngọc Bích, ghim lên tóc cũng không giống trước như thế tổn la tùm lum, mà là sắp xếp chỉnh tề, nhất thời cả người nhan trị kéo lên cao gấp 10 lần có thừa. Hơn nữa địa tiên cảnh tầng thứ 2 tu vi cảnh giới, càng làm cho nàng cả người tự mang hòa vào thiên địa bình thường tiên gia khí chất. Một thân màu vàng nhạt nhẹ thường, càng làm cho Chu Ngọc Bích thanh tố bên trong mang theo một tiếng linh ngợm. Lý Đạo Thiên nhìn hiện tại Chu Ngọc Bích, trong lòng cũng là gật gật đầu, quả nhiên người dựa vào xiêm ý ngựa nhờ vào yên, này trang điểm biến đổi Cả người đều thay đổi cái dạng. Có điều, so với phu nhân tôi nói, vẫn là kém không ít. Lý Đạo Thiên bên kia ở đấy lòng yên lặng đánh giá. Bên này Chu Ngọc Bích nhưng là đã đi lên phía trước. Nàng lúc này một phen tắm rửa thay y phục sau, một tẩy mấy tháng luyện chế mệnh nhọc, tinh thần tỏa sáng nhìn Lý Đạo Thiên. Nhìn thấy Lý Đạo Thiên cầm thẻ ngọc nhưng là đang ngẩn người, mà không phải đang học tập, không nhịn được nhíu nhíu mày nói rằng: "Nghiệp tinh thông cần hoàng với hi, coi như thiên phú mạnh hơn." Trận pháp chi đạo đối với tích lũy cực kỳ coi trọng. Một chút thời gian nhiều học tập một điểm, góp nhỏ thành lớn vẫn là tốt. Sau đó tốt nhất nuôi thành, không lãng phí một chút nhỏ thời gian hài lòng nghiên cứu quen thuộc. Chỉ có nắm giữ như vậy tố dưỡng mới có thể ở trận pháp chi đạo trên càng chạy càng xa, cuối cùng trở thành danh dự tiên vực trận đạo đại sư. Chu Ngọc Bích nhìn Lý Đạo Thiên, chắp tay sau lưng, một mặt bình thản chậm rãi mà nói. Lý Đạo Thiên nghe Chu Ngọc Bích nói, nhưng là khiêm tốn cung kính làm cái ấp kỳ tán đồng nói rằng, sư tỷ nói rất có lý. Đạo thiên ngày sau nhất định xin nghe sư tỷ giáo hấn, tuyệt không lãng phí một chút nhỏ thời gian học tập. Chu Ngọc Bích nhìn lý đạo thiên này khiêm tốn thụ giáo giáng dấp. Gật gật đầu, trên mặt lộ ra từng kia từng kia nụ cười. Mở miệng nói rằng, ừm, Như vậy học tập thái độ vậy thì không sai. Được rồi, ngươi hiện tại xem trước một chút thẻ ngọc này bên trong ghi chép nội dung. Ta nhìn ngươi một chút năng lực học tập làm sao cũng làm tốt người đón lấy học tập làm một ít sắp xếp ta hy vọng ngươi có thể chuyên tâm chăm chú không nên cảm thấy trận pháp chi đạo khô khan vô vị làm trải qua gian khổ học tập sau khi tiến bộ mang đến cảm giác thành công tuyệt đối sẽ làm cho ngươi dư vị vô cùng nguyên bản những này hẳn là sư tôn dạy ngươi rất không khéo chính là sư tôn mới vừa nhận trận pháp thiết kế nhiệm vụ nhiệm vụ lần này khá là khó khăn phỏng trừng tốn thời gian không ngắn vì lẽ đó chỉ có thể ta vị sư tỷ này trước tiên làm cho ngươi chỉ đạo Có điều ngươi yên tâm đi, sư tỷ ta hiện tại đã có thể thông thạo bố trí 13 loại lục phẩm tiên trận, cho ngươi bây giờ làm làm chỉ đạo, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Cho tới tu vi trên sự, nếu ngươi đi chính là chính mình khai sáng con đường võ đạo, vậy thì phải chính ngươi đi giải quyết, phương diện này sư tỷ ta khó có thể cho ngươi cái gì chính xác chỉ đạo. Chu Ngọc Bích chắp tay sau lưng, đứng ở lý đạo thiên trước người, mặc dù so với lý đạo thiên ải hai cái đầu, thế nhưng ngựa khí và khí thế trên nhưng là cao lý đạo thiên mười mấy cái đầu lúc này chu ngọc bích nhìn lý đạo thiên bị tự mình nói đến gật đầu liên tục thụ giáo răng rớp đột nhiên trong lòng dâng lên từng trận cảm giác thành công đến sáu ồ giáo dục người thật giống cũng không phải quá phiền phức còn rất vui mà lúc này chu ngọc bích đấy lòng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận rồi sư tôn dương phượng hy giao cho giáo dục nhiệm vụ nhìn lý đạo thiên một bộ khiêm tốn thụ giáo răng rớp nhưng còn chưa có bắt đầu răng rớp trong lúc vô tình liền nghiêng mặt đến Nghiêm túc nói. Được rồi, hiện tại bắt đầu học tập đi, ngươi trước tiên xem một lần, ta xem một chút năng lực hiểu của ngươi cùng lý giải tốc độ làm sao. Tuy rằng không quá tin tưởng lý đạo tiên, đang học tập trận pháp chi đạo tốc độ vấn đề trên giám lửa gạt mình, thế nhưng Chu Ngọc Bích đang chuẩn bị thăm dò một phen. Cái này tứ phẩm tiên trận thiên la hỏa vong trận, nhưng là chính mình lấy ngũ hành thổ thuộc tính tứ phẩm tiên trận thiên la địa vong trận cải. Có thể nói xem như là một cái tân, chưa bao giờ từng xuất hiện tứ phẩm tiên trận. Vừa vặn đến thăm dò một hồi Lý Đạo Thiên, đến cùng có phải là thật hay không trận pháp chi Đạo Thiên Phú Nghị Thiên? Ngạch! Sư tỷ này Thiên lá hỏa vong trận ta đã hoàn toàn nắm giữ, vừa nãy ngươi đi tắm thay y phục thời điểm, ta nhưng là cẩn thận học tập. Lý Đạo Thiên nghe vậy nhưng là không có lập tức y theo Chu Ngọc Bích nói tới cầm ngọc giản lên học tập, mà là có chút thật không tiện hướng về Chu Ngọc Bích mở miệng giải thích. Cái? Cái gì? Ngươi đã hoàn toàn nắm giữ. Ngươi đừng nha gạt ta, đây chính là tứ phẩm tiên trận Mà Chu Ngọc Bích nhưng là bị Lý Đạo Thiên nói cho dung dung, chính mình tắm rửa thay y phục mới bỏ ra bao nhiêu thời gian, vậy thì đem Thiên La hỏa vong trận hoàn toàn nắm giữ. Lừa gạt quỷ ni đi. Ừm. Sư tỷ, sư đệ ta không lừa ngươi. Này Thiên La hỏa vong trận hẳn là cải tự ngũ hành thổ thuộc tính Thiên La địa vong trận. Linh văn khắc dấu phương pháp càng là vận dụng, nhiều vô cùng hai văn chồng chất cùng ba văn hợp lại phương pháp. xảo rượu đem nguyên bản là hai, bốn chạm khắc khắc dấu phương pháp làm chủ tứ phẩm tiên trận Thiên La địa vong trận từ một cái thận trọng cường lực không trận chuyển hóa thành một cái linh động tính càng mạnh hơn tập huấn công một thể ngũ hành hỏa thuộc tính tứ phẩm tiên trận cái này thiên la hỏa vong trận nhất là khiến người ta tán thưởng chính là nó đối với trận văn khảm nạm không có bất kỳ hoa văn thay đổi vẫn vâng theo thiên la địa vong trận trận văn hoa văn quy tích cứ như vậy liền bảo lưu khốn trận cơ sở hơn nữa chỉ cần dựa vào linh văn thay đổi liền hoàn thành rồi này hoa lệ thoát biến quả thực có thể gọi quỷ phụ thần công a Lý đạo thiên suy nghĩ thiên la hỏa vong trận các loại trong lòng nhất thời tuần ra các loại liên quan với thiên la hỏa vong trận kinh nghiệm lời tuyên bố phản phất đối với cái này đã chìm đắm nhiều năm bình thường định liệu trước phân tích nói mà Chu Ngọc Bích nhưng là nghe được trận mắt mắt mủm không sai Lý đạo thiên đối với thiên la hỏa vong trận phân tích phi thường đúng chỗ này bên trong chỉ thay đổi linh văn nhưng thay đổi toàn bộ trận pháp cấu tứ càng làm cho chính mình đắc ý hồi lâu có thể nói Lý đạo thiên lời bình quả thực chính là nhất trâm kiến huyết. Chu Ngọc Bích mặc dù đối với với Lý Đạo Thiên học tập tốc độ khó có thể tiếp thu, thế nhưng là là bị Lý Đạo Thiên đối với Thiên la hỏa vong trận tán thưởng, nói tới đấy lòng mừng trộm không nớt. Nhìn Lý Đạo Thiên dáng dấp suy tư, Chu Ngọc Bích càng xem càng là hờ mắt. Khắc khắc. Khắc. Ấn. Sư đệ ngươi đối với trận pháp năng lực lĩnh nộ quả thật không tệ. Xem ra đối với trận pháp tri đạo thiên phú, sắc thực cực cao. Có điều nhớ tới muốn bất nóng đội, không thể bởi vì nhất thời thành tiểu mà đắc chí. Trận pháp chi đạo còn như biển sao giống như mênh ông, đủ khiến tu sĩ chúng ta vẫn tìm kiếm xuống. Chu Ngọc Bích mặc dù đối với với Lý Đạo Thiên tán thưởng không nhịn được trong lòng mừng thầm, thế nhưng vừa nghĩ tới Lý Đạo Thiên bỏ ra một chút thời gian, liền đem mình bỏ ra thời gian mấy năm nghiên cứu, sửa lại tứ phẩm tiên trận hiểu rõ, trong lòng cảm giác nhưng là khá là phức tạp. Phải. Đạo Thiên xin nghe sư tỷ giáo hấn. Lý Đạo Thiên cung kính chào một cái, hướng về Chu Ngọc Bích cung kính nói. Ừm. Chỉ cần ngươi ghi nhớ trong lòng liền có thể, bây giờ nhìn lại ngươi trận pháp chi đạo thiên phú rất tốt, nhưng là cực kỳ thích hợp tu nghiên trận pháp chi đạo. Ngày sau vẫn phải là nhiều bỏ công sức, phát huy chính mình sở trường ưu thế, mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Có điều hiện tại vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, vừa nhưng đã học tập mấy tháng trận pháp, cũng không nhất thời vội vã, sư tôn đại nhân để ta dẫn ngươi đi làm quen một chút này từ lôi phường hoàn cảnh. Ngươi có cần hay không chuẩn bị một chút, nếu như không có vậy chúng ta liền đi đi. Chu Ngọc Bích nhìn Lý Đạo Thiên cái kia ngoan ngoan răng dấp, tuy rằng bởi vì Lý Đạo Thiên trận pháp Thiên Phú liên tục bị đả kích, nhưng nhìn Lý Đạo Thiên này ngoan ngoan thái độ, vẫn là trong lòng khoan khoái không ít. 6. có điều hiện tại Chu Ngọc Bích nhưng là thật sự không tâm tư giáo dục Lý Đạo Thiên trận pháp gì chi đạo, còn như vậy tiếp tục bị đả kích xuống, Chu Ngọc Bích không biết chính mình có thể hay không bởi vì đấu kỵ mà phát rổ. Vì lẽ đó, Chu Ngọc Bích thẳng thắn quyết định mang theo Lý Đạo Thiên làm quen một chút tử lôi phường được rồi. Miễn phải tiếp tục nhìn Lý Đạo Thiên này học tập trận pháp tốc độ, gặp không nhịn được một cái tát đập chết hắn. Mà Lý Đạo Thiên nghe được Chu Ngọc Bích sắp xếp, đáy lòng tự nhiên cũng là cực kỳ tán thành, hắn bây giờ đối với tiên vực các loại tin tức đều là cần gấp hiểu rõ, hiện tại Chu Ngọc Bích vừa vặn nói ra, đúng là miễn Lý Đạo Thiên rất nhiều phiền phức, tự nhiên là vội vã mở miệng nói rằng, "Sư tỷ vậy chúng ta vậy thì lên đường đi, ta cũng không có gì hay chuẩn bị." Ừm. Nhớ tới theo sát, từ lôi phường chung quanh rất nhiều khách khanh đạo phủ ngươi nếu như chạy loạn, vạn nhất phát động những khác động phụ thủ hộ đại trợ, vậy coi như không phải đơn dừng phiền phức mà đã xong. Lấy ngươi tu vi cảnh giới, rất nhiều trận pháp cũng có thể dễ dàng nuông cái mạng nhỏ của ngươi. Chu Ngọc Bích gật gật đầu, xoay người hướng về cửa lớn chi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói rằng: cũng thật sự không phải Chu Ngọc Bích hù dọa Lý Đạo Thiên, mà là Tử Lôi Phường tính đặc thủ, dẫn đến trực thuộc ở Tử Lôi Phường khách khanh rất nhiều. Ừm, sư tỷ yên tâm, ta bảo đảm sẽ không chạy loạn. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, đối với những thứ này tự nhiên không cần Chu Ngọc Bích nhiều lời, đối với tiên vực cái này cũng chưa quen thuộc địa phương, Lý Đạo Thiên tự nhiên không thể xem hạ giới như vậy lãng. Ừm. Tử lôi phường ở toàn bộ địa cầu tinh, ở tiên khí luyện chế, trận pháp thiết kế, trận bàn làm riêng này một khối, nhưng là hàng đầu trình độ, vùng đất này cầu tinh bên trên, ngoại trừ ngàn diễm phủ, liền mấy chúng ta tử lôi phường nổi danh nhất. Hơn nữa yêu tu đối với luyện chế tiên khí cùng trận pháp tri đạo đại thể thiên phú cực thấp Vì lẽ đó tử lôi phường đơn đặt hàng, vẫn luôn là bài đến tràn đầy, thật giống như sư tôn, nàng tư nhân đặt làm nhiệm vụ, đã xếp tới mấy năm sau. Mà xem sư tôn như thế khách khanh, ở tử lôi phường bên trong không chỉ dừng số lượng không ít, địa vị càng là cực kỳ đặc thù, bởi vì khách khanh cũng không phải ai đều có thể làm, có thể trở thành tử lôi phường khách khanh, vậy cũng là đều là trận đạo đại sư. Thật giống như chúng ta sư tôn, vậy cũng là bắt phẩm tiên trận sư, có thể bố trí mấy chục loại bắt phẩm tiên trận. Coi như tại đây tử lôi phường, có thể cùng sư tôn sánh vai khách khanh, cũng là ít ỏi, một trưởng có thể đến được. Mà mỗi một vị khách hành đều có thể tại đây tử lôi trong phường nắm giữ độc lập độc phủ, có điều làm để đánh đổi. Từ tử lôi phường nhận nhiệm vụ đoạt được thù lao, tử lôi phường cũng là muốn vô điều kiện lấy ra chờ trị tiên tinh 3 phần 10. Nói tóm lại, xem như là đôi bên cùng có lợi quan hệ đi, dù sao tử lôi phường bản thân chính mình bồi dưỡng, trận đạo đại sư cùng luyện chế đại sư số lượng liền nhiều như vậy Căn bản là không có cách thỏa mãn những này đơn đặt hàng hoàn thành nụ cầu. Nếu như không chiêu thu nhiều như vậy khách hàng chỉ sợ nhiệm vụ đơn đặt hàng đều muốn xếp hạng đến mấy trăm năm sau. Phải biết, luyện chế một cái tiên khí, một cái trận bản thiết kế một cái tư nhân đặt làm trận pháp, cần thời gian, ít nhất cũng là lấy mấy tháng làm trụ cột. Mà độc hành trận đạo đại sư, muốn nhận những nhiệm vụ này, không có tử lôi phường thành tiểu người đại lý, cũng là cực kỳ gian nan, vì lẽ đó xem như là đôi bên cùng có lợi đi. Phản phất sợ Lý Đạo Thiên không biết lợi hại, Chu Ngọc Bích tỉ mỉ hướng về Lý Đạo Thiên giới thiệu. Mà theo Chu Ngọc Bích giới thiệu, Tử Lôi Phường thần bí khăn che mặt cũng ở Lý Đạo Thiên trước mặt hóa ra. Cảm tạ sư tỷ giải thích nghi hoặc, Hiện tại Đạo Thiên rõ ràng cái bên trong lợi hại. Này Tử Lôi Phường không chỉ dừng Tử Lôi Phường bản thân các loại cấm địa Đạo Thiên không thể xung loạn, những này khách khanh động phủ thủ hộ đại trận cũng là cần thiết phải chú ý. Lý Đạo Thiên cung kính hướng về Chu Ngọc Bích chào một cái. Đối với Chu Ngọc Bích giới thiệu. Lý đạo thiên tự nhiên là cực kỳ cắm kích. Ừm. Ngươi chú ý những này là tốt rồi, có điều cũng không cần quá mức cẩn thận. Sư tôn mặc dù là nữ lưu hạ người, thế nhưng tại đây tử lôi phường còn phải giữ lấy một vị trí. Nói như vậy, cũng không có mấy người dám không bán sư tôn một cái mặt mũi. Hiện tại chúng ta đi ra ngoài trước động phủ một chuyến đi, ta trước tiên mang ngươi làm quen một chút tử lôi phường các nơi. Ngày sau nếu như sư tôn có giao cho, ngươi muốn đi tử lôi phường chân chạy, cũng thật biết vị trí. Đừng có chạy lung tung kết quả dẫn đến sông ra một đống phiền phước. Phải. Sư tỷ Lý Đạo Thiên gật gật đầu, nhìn lại xoay người, tiếp tục tiến lên Chu Ngọc Bích, nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng khẽ mỉm cười. Này tiện nghi sư tôn, tiện nghi sư tỷ tạm thời đến xem, vẫn là cực kỳ tốt. Nếu như thật sự như vậy, như vậy Lý Đạo Thiên cũng là cực kỳ tình nguyện nhiều như thế một vị sư tôn cùng sư tỷ Có điều, nghe Chu Ngọc Bích nói như vậy, chính mình này tiện nghi sư tôn. Tuy rằng ở Tử Lôi Phường địa vị là có một chút, thế nhưng cũng không phải quá cao. Hơn nữa, nghe khẩu khí này, chỉ sợ vẫn có một ít đối thủ tồn tại. Quả nhiên, bất kể là thượng giới tiên vực, vẫn là hạ giới tinh vực, nơi có người, liền vĩnh viễn khó tránh khỏi có tranh đấu a. Nghĩ những này, Lý Đạo Thiên nhìn Chu Ngọc Bích bước ra động phủ thủ hộ đại trận đến bóng người, vội vã bước nhanh đuổi tới, theo sát Chu Ngọc Bích phía sau từ thủ hộ đại trận mở ra cửa động, đi ra ngoài. Chương 206: Đinh Không Chi Theo Chu Ngọc Bích bước ra động phủ thủ hộ đại trận, Lý Đạo Thiên lần thứ hai nhìn thấy tự nhiên tia sáng, mà không phải trận pháp trận văn sản sinh ánh Huỳnh quang, lại còn hơi cảm thấy có chút không thích ứng. Khoan hay nói, tu luyện đến hiện tại, Lý Đạo Thiên dài lâu nhất cái gọi là bế quan, cũng là ma tinh bên trên điên cuồng săn bắn ma linh. Nói trắng ra, loại này chân chính ở tại yên tĩnh trong phòng thời gian học tập, Lý Đạo Thiên cẩn thận ngẫm lại, vẫn đúng là chính là đi đến tiên vực sau khi mới có. Chúng ta trước tiên đi tử lôi phường công đức lâu. Nơi đó là Tử Lôi Phường sở hữu nhiệm vụ nhận cùng giao phó, đều là ở công đức lâu tiến hành, mà chúng ta làm vì sư tôn đệ tử, trên căn bản giúp sư tôn chân chạy công đức lâu là nhiều nhất. Về phần hắn địa phương, chờ sau đó công đức lâu nơi đó có thể ngọc tỉ mỉ giới thiệu, Tử Lôi Phường các nơi cấm địa. Dù sao chúng ta chỉ là sư tôn đệ tử mà thôi, Tử Lôi Phường rất nhiều nơi là không cho phép chúng ta lung tung lén xuống vào. Tử Lôi Phường lấy luyện chế tiên khí cùng trận đạo làm chủ, rất nhiều nơi đều là cấm chỉ ồn ào cùng quấy rối để tránh khỏi ảnh hưởng đến Tử Lôi Phường chính mình tiên môn đệ tử đào tạo. Đương nhiên, tự chúng ta cũng có thể ở công đức lâu, tiếp một ít đủ khả năng nhiệm vụ, về động phủ hoàn thành, thu được một ít thủ lao. Nói tóm lại, chúng ta ở Tử Lôi Phường thân phận là dựa vào ở sư tôn khách khanh thân phận bên trên, vì lẽ đó ghi nhớ kỹ chú ý lời nói, không nên cho sư tôn tìm phiền phức. Mà Tử Lôi Phường rất nhiều nơi, đối với cho chúng ta những này khách khanh đệ tử thân phận tới nói, là cấm chỉ đi vào, điểm này ngươi muốn ghi nhớ kỹ. Chu Ngọc Bích ở mặt trước một bên ngự không mà đi, một bên hướng về phía sau Lý Đạo Thiên nói rằng. Phải. Cảm tạ sư tỷ nhắc nhở. Lý Đạo Thiên nghe Chu Ngọc Bích từng nói, gật gật đầu, đáy lòng cũng là có thể lý giải. Chính mình cái kia tiện nghi sư tôn hay là tại đây tử lôi phường nắm giữ không ít đặc quyền, điểm này tử có thể đem mình làm đi vào, liền có thể thấy được chút ít. Thế nhưng dù sao đó là thuộc về hắn vậy sư tôn, với hắn Lý Đạo Thiên quan hệ không lớn, lấy thân phận của hắn, chỉ sợ ngoại trừ tử lôi phường cho phép cất bước địa phương, địa phương khác dám chạy loạn, cái kia chỉ sợ là muốn gặp sự cố. Lý đạo thiên nhìn phía xa cái kia nhiều đội tử lôi phường tuần tra đệ tử, đột nhiên vui mừng chính mình đi tới tiên vực. nếu không thì tùy tiện để mẫu thân đại nhân cùng ánh ánh các nàng tới đây tiên vực. quá loại này khắp nơi bị quản chế sinh hoạt, vậy còn thật sự không bằng ở hạ giới tinh vực được rồi. rất nhanh, ở xe nhẹ chạy đường quen chu ngọc bích dẫn đường dưới, thông qua mấy đội tử lôi phường tuần tra đệ tử tuần tra sau. Lý Đạo Thiên hãy cùng ở Chu Ngọc Bích phía sau. Đi đến một ngọn núi bên trên. Ngọn núi này đỉnh, cũng không biết bị cái nào vị đại tiên. Trực tiếp cho tiêu diệt. Một tòa đại điện tọa lạc tại đây bằng phẳng rộng rãi đỉnh núi bên trên. Đỉnh núi bốn phía mây khói vụ nhiễu, lần lượt từng bóng người không ngừng tới tới đi đi, một bộ phồn hoa cảnh tượng. Mà Lý Đạo Thiên nhìn những này tới tới đi đi, khí tức trên người cao thâm được bản thân tham chi không rõ các tiên nhân. đáy lòng cũng là hơi căng thẳng Những này ra ra vào vào tiên nhân bên trong. Có thật nhiều bóng người, lý đạo thiên căn bản liền đến cùng là cái gì tu vi cảnh giới cũng không cảm giác được. Duy nhất cảm giác chính là, sâu không lường được. Mà có thể cho lý đạo thiên loại này cảm giác, vậy tuyệt đối là vượt qua điệu tiên cảnh, chỉ là không biết đến cùng cụ thể là cảnh giới gì. Tuy rằng phần lớn đều là điệu tiên cảnh, thậm chí ở lý đạo thiên cảm ứng bên trong. Cũng không có thiếu không có vượt qua đạm tiên kiếp, tiến vào tiên nhân cảnh giới. Thế nhưng cũng hầu như đều là độ kiếp kỳ tu vi ít nhất. Mà xem hắn như vậy hợp thể kỳ thậm chí có thể nói, một cái đều không. Một đường bay tới, Lý Đạo Thiên nhìn thấy tối để tu vi vậy cũng là đại thừa kỳ tầng thứ 7. Điều này cũng dẫn đến này một đường bay tới. Lý Đạo Thiên phản phất thành cái gì khan hiếm động vật bình thường. Hầu như sở hữu nhìn thấy Lý Đạo Thiên tu sĩ hoặc là tiên nhân. Đều là không nhịn được nhìn thêm Lý Đạo Thiên vài lần. Cảnh tượng này. Theo lý đạo thiên tùy Tùng Chu Ngọc Bích rơi vào đỉnh núi Bình trên Đài Lúc, trở nên càng thêm rõ ràng. Tử lôi phường không phải là không có tu sĩ cấp thấp, thế nhưng trên căn bản đều là đang cố gắng trong tu luyện, hợp thể kỳ tầng thứ 9. Đến công đức lâu có thể làm gì? Đây chính là tử lôi phường nhận nhiệm vụ, giao nhận nhiệm vụ nơi. Có điều những tu sĩ kia cùng tiên nhân cũng có điều là lưu lại một tia ánh mắt quái gì mà thôi, đều là đến đi vội vàng, cũng không có người làm một cái hợp thể kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, thật sự nghỉ chân. Ừm. Đạo thiên nơi này chính là công đức lâu, ngươi con đường nhớ kỹ chứ. Chu Ngọc Bích nhìn bốn phía tu sĩ cùng tiên nhân đi ngang qua thời gian, cái kia trong con ngươi quá gì ánh mắt, tự nhiên là rõ ràng nhân tại sao, có điều cũng không phải quá để ý, công đức lâu cũng không quy định nhất định phải đạt đến cái gì tu vi cảnh giới mới có thể đến. Đã nhớ rồi sư tỷ. Lý đạo thiên gật gật đầu, nhìn trước mắt cái kia như hạ giới tinh vực cực đạo võ tông vân tông sơn môn to nhỏ cung điện, trong lòng không khỏi cảm thán. Này tiên vực quả nhiên vật tư phong phú A. Không lồ cung điện quần, lại bảng hiệu bên trên mang theo tên là, công đức lâu. Hơn nữa cảm thụ chỉnh tòa cung điện tản mát ra khí thức, lý đạo tiên mặc dù đối với với luyện chế tiên khí chưa quen thuộc, thế nhưng là cũng phi thường khẳng định, này cả tòa công đức lâu, sợ là đều do luyện chế tiên khí vật liệu kiến tạo. Này tử lôi phường, quả thật là lấy luyện chế tiên khí làm chủ tiên môn A, trà trà trà. Rau nước đố đổ vách. Rau nước đố đổ 6 Lý Đạo Thiên ánh mắt lóe lên, nhìn công đức lâu, đáy lòng nhưng là đột nhiên bước lên cái ý nghĩ. Nếu như tìm cơ hội, để tiểu hắc đến đêm này công đức lâu gặm, cũng không biết gặp có cái gì hiệu quả. Đi thôi, trước tiên dẫn ngươi đi lĩnh một khối tử lôi phường bản đồ thẻ ngọc, vật kia ta cùng sư tôn cũng không dùng tới, cũng không đổ dự bị. Còn có chính là đem ngươi ra vào lệnh bài, ở công đức lâu làm cái ghi chép, tuy rằng sư tôn đã đưa tin giúp ngươi bị thu, thế nhưng đó chỉ là tử lôi phường lưu lại cho phép bị thu. Cùng này công đức lâu nhiệm vụ nhận bị thu vẫn có khác nhau. Còn có muốn ghi nhớ kỹ chính là, công đức lâu tuy rằng không cấm chỉ chúng ta những này khách khanh đệ tử ra vào, thế nhưng là là cấm chỉ phi hành, điểm này ngươi phải chú ý. Tại đây lên xuống dưới Đài Lạc sau khi, đi đến công đức lâu chỉ có thể đi bộ. Chu Ngọc Bích một bên hướng về Lý Đạo Thiên giải thích, một bên đi về phía trước. Phải. Sư tỷ Lý Đạo Thiên cùng ở hậu thiên nguyên bản còn không có để ý, hiện tại kinh Chu Ngọc Bích nói chuyện. Lúc này mới lưu ý đến, quả nhiên bất kể là tu sĩ vẫn là tiên nhân, đi tới nơi này công đức lâu lên xuống đài sau, tất cả mọi người đều là dừng lại ngựa không, hướng về cửa lớn chậm rãi đi bộ mà đi. Có điều, ngay vào lúc này, nhưng là một vẹt sáng, căn bản không ngừng nghỉ chút nào, liền hướng công đức lâu cửa lớn bay thẳng mà đi, nhất thời gây nên một trận rối loạn nhỏ. Mà Lý Đạo Thiên cũng là nhìn cái kia bay vào công đức lâu bóng người, đáy lòng có chút cảm thán. Quả nhiên, chỗ nào như thế? Đã có lập ra quy củ, liền khẳng định có quy tắc khó có thể hạn chế người. Vị này dám ở này công đức lâu như thế đấu đá lung tung, chỉ sợ là thân phận không thấp a Quả nhiên, Chu Ngọc Bích nhìn cái kia bay vào công đức lâu bóng người, sắc mặt khẽ thay đổi, lôi kéo Lý Đạo Thiên ống tay áo quay đầu hướng về lên xuống đài mà đi. Điều này làm cho Lý Đạo Thiên có một chút vi ngần người, có điều vẫn là thuận theo đệ sư tỷ Chu Ngọc Bích lôi kéo đi. Sư đệ, ngày hôm nay trước tiên như vậy, chúng ta hôm nào trở lại công đức lâu? Thực sự là suối khỏe, Chu Ngọc Bích sắc mặt không được tốt, trận mắt khinh thường, hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng. Ngậy! Tốt, có điều sư tỷ, chúng ta đây là muốn tách ra vừa nãy vị kia tiên nhân. Lý Đạo Thiên hơi có suy nghĩ hỏi. Hừng, ngươi đúng là có chút nhãn lực sức lực. Tên kia gọi Đinh Bách Chi, thử lôi phường khách khanh tổng quản tri tử. Sau đó nhìn thấy hắn, quay đầu liền đi là được rồi. Phải! Sư tỷ, ta nhớ kỹ. Lý Đạo Thiên gật gật đầu. Tuy rằng hơi có suy nghĩ, thế nhưng là là không có hỏi quá nhiều, chỉ là thẳng thắn đồng ý. Chu Ngọc Bích lôi kéo Lý Đạo Thiên lần thứ hai trở lại lên xuống đài, vốn cho là Lý Đạo Thiên gặp tuân hỏi chút gì, không nghĩ tới Lý Đạo Thiên lại chỉ là khẳng định đáp ứng rồi sau khi, liền như vậy ngoan ngoãn đi theo phía sau mình. Lý Đạo Thiên biểu hiện đúng là để Chu Ngọc Bích hơi ngẩn người, có điều nhưng là khá là thỏa mãn hỏi, làm sao, sư đệ ngươi không hiếu kỳ. Ừm, quả thật có chút. Có điều sư tỷ muốn nói tự nhiên sẽ nói, không nói tự nhiên cũng có lý do không nói, vì lẽ đó xin nghe sư tỷ chỉ thị là được. Lý Đạo Thiên cung kính hướng về Chu Ngọc Bích giải thích. Lý Đạo Thiên trả lời để Chu Ngọc Bích khá là thỏa mãn, nàng rất không thích vấn đề quá nhiều người, vẫn còn muốn hỏi cùng trả lời, cái kia thật sự rất đáng ghét. Hơn nữa Đinh Bách chi sự tình, Chu Ngọc Bích căn bản không muốn nhắc lên. Cho nên đối với Lý Đạo Thiên vị sư đệ này ngoan ngoãn biểu hiện, Chu Ngọc Bích cũng là phi thường hài lòng. Thực vấn đề ngược lại cũng không phải là không thể một phen giải thích, suy nghĩ một chút, Chu Ngọc Bích mở miệng nói rằng, "Ừm, không nghĩ tới sư đệ ngươi đúng là rất trầm ổn. Thực nguyên nhân cũng rất. Nói đến một nửa, Chu Ngọc Bích liền nói không được, lúc này mới vừa bay vào công đức lâu bóng người kia, đã từ công đức lâu đi ra, xem ra làm sự tình cũng không tốn thời gian, này gặp sợ là đã xong xuôi sự muốn rời khỏi. Chỉ là cái bóng người này đến thời điểm không chú ý, lúc trở về, nhưng là nhìn thấy Chu Ngọc Bích Nhất thời bóng người kia trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng, hướng về Chu Ngọc Bích bay tới. Làm sao? Nhìn thấy ta liền chạy. Đinh Bách Chi ngự không mà đi. Tự nhiên là so với Chu Ngọc Bích cùng Lý Đạo Thiên tốc độ nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua hai người, đem Chu Ngọc Bích cùng Lý Đạo Thiên hai người chặn ở lên xuống đài. Chu Ngọc Bích gặp Đinh Tiền Bối, oan uổng a. Tiền Bối ta nào có nhìn thấy ngài liền chạy a. Chu Ngọc Bích trên mặt miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười, nhìn Đinh Bách Chi có chút cứng ngắc nói rằng. Đấy lòng trực gọi suối quẩy Hừ Trở lại chuyển cáo ngươi sư tôn Đừng cho thể diện mà không cần Ta nhẫn mại cũng là có cực hạ Dòng dã 200 năm Nàng lại tiếp tục như vậy không nóng không lạnh xuống Ta có thể sẽ không có kiên trì lại tiếp tục từ từ mài Đinh Bách chi một mặt lãnh nạo nhìn chu Ngọc Bích Chầm rãi nói rằng 6 Ngậy tiền bối Chuyện này chu Ngọc Bích sắc mặt này gặp nhưng là thật sự cứng lại rồi Cũng không dám nói lời nào Trong khoảng thời gian ngắn có chút tiến thối lưỡng nan, ngươi chuyển đạt ngươi sư tôn là được. Nếu không là xem ở ngươi sư tôn trận đạo tu vi trên, chỉ bằng nàng này điểm sắc đẹp, thật sự cho rằng ta đinh bách chi để ý. Ta đinh bách chi ra sao tiên tư tuyệt sắc không có thưởng thức qua. Nói cho ngươi sư tôn, ta ở cho nàng ba tháng, trở thành ta nữ hậu, phụ dưỡng cho ta. Đinh bách chi càng nói sắc mặt càng âm trầm, lúc này ánh mắt nhưng là quét đến lý đạo thiên trên người. Cảm thụ Lý Đạo Thiên trên người hợp thể kỳ tầng thứ 9 tu vi khí tức. Nhất thời dường như thấy cái gì giờ con mắt rác rưởi bình thường, nhịu nhịu mày vung một cái ống tay háo, trực tiếp ngự không mà lên. Mà theo này ống tay háo vung dậy một luồng sức mạnh kinh khủng nhưng là trong nháy mắt của lên, lạng yên không một tiếng động khắc ở Lý Đạo Thiên trên ngực. Và hành. Một tiếng vang trầm thấp vang lên. Phúc. Lý Đạo Thiên nhất thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân hình không nhịn được trực tiếp bị của bay. Đạo Thiên. Chu Ngọc Bích nhất thời quýnh lên, nhưng là nàng căn bản không nghĩ tới Đinh Bách Chi lại đột nhiên ra tay, lúc này phản ứng lại đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Đạo Thiên bị Đinh Bách Chi đánh bay. Vâng! Lý Đạo Thiên thân hình dường như bị hồng hoang cự thú đập trúng, cả người trực tiếp đánh vào lên xuống đài trên một chiếc cột, gây nên lên xuống trên đài tử trận pháp phòng ngự trận văn sáng lên từng trận lưu quang. Cây cột đúng là ở trận văn bảo vệ cho, không có chuyện gì. Phúc! Thế nhưng Lý Đạo Thiên nhưng là lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy trên ngực, mãnh liệt đau nhức kéo tới, nhất thời đau đến sắc mặt hơi trắng bệnh. Một cơn lửa giận nhất thời từ đáy lòng dâng lên, một đạo đỏ và vàng chi mang ở Lý Đạo Thiên trong con ngươi hơi nhấp đoáng, có điều rất nhanh bị Lý Đạo Thiên ép xuống, nhìn đã đi xa, dường như chỉ là vùng phát ống tay háo, đuổi đuổi con ruồi Đinh Bách Chi, Lý Đạo Thiên hơi nhò mắt. Mà lúc này Đinh Bách Chi cái kia đi xa bóng lưng nơi, mới chậm rãi truyền âm lại đây, công đức lâu khi nào thì bắt đầu. Liên hợp thể kỳ loại rác rưởi này cũng có thể lại đây tham gia cho vui. Đạo Thiên, ngươi như thế nào? Theo đinh bách chi âm thanh hạ xuống, lúc này Chu Ngọc Bích mới chạy tới Lý Đạo Thiên bên người, nhìn Lý Đạo Thiên hồn bảo bên trên máu tươi, có chút nóng nảy hô. Sau đó theo lưu quang lóe lên, một cái hóng ánh long lanh bình ngọc nhất thời xuất hiện ở Chu Ngọc Bích trên tay, một hạt tỏa ra mùi thuốc nồng nặc tiên đạn tần lúc bị đổ ra, hướng về Lý Đạo Thiên trong miệng nhét tiến vào. Đạo Thiên, nuốt xuống, đây là thất mệnh tuyết liên đan nhanh ăn bảo Chu Ngọc Bích gấp đến độ cái chán đều là hãn Lý Đạo Thiên Thu hồi nhìn Đinh Bách Chi ánh mắt nhìn Chu Ngọc Bích căng thẳng rằng gấp cảm thụ hướng về trong miệng nhét cái kia viên tiên đan ngọt ngào trong lòng có chút ấm áp mở miệng đem Chu Ngọc Bích trong tay tiên đan nuốt xuống cái kia tiên đan vừa vào miệng liền tan ra một luồng mát mẻ nhất thời cấp tốc hóa hướng về tứ chi bách huyệt sau đó hội tụ ở Lý Đạo Thiên Lực nhanh chóng tẩm bổ bị thương nơi cảm thụ này viên tiên đan mạnh mẽ dược hiệu Lý Đạo Thiên trên mặt mang lên nụ cười. Hướng về Chu Ngọc Bích mỉm cười nói, sư tỷ yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Khắc! Phi! Vừa nói, Lý Đạo Thiên một bên đứng lên, hướng về trên đất phun ra một ngụm lớn đỏ tươi. Lại thổ huyết, ngươi còn nói không có chuyện gì. Đi trước về động phủ, trên người ta liền dẫn theo này thất mệnh tuyết liên đan, trở lại để sư tôn giúp ngươi xem một chút. Chu Ngọc Bích này gặp đúng là thật sự có chút nóng nảy, vừa mới bắt đầu nàng đối với Lý Đạo Thiên sắc thực không phải rất tiếp đãi thậm chí mới vừa còn có chút đấu kỵ Lý Đạo Thiên trận đạo thiên phú. Thế nhưng theo tiếp xúc hạ xuống, Lý Đạo Thiên vẫn đối với nàng cung kính rất nhiều, hơn nữa nghe lời ngoan ngoãn, Chu Ngọc Bích đúng là chậm rãi đến tiếp nhận rồi chính mình người thứ nhất sư đệ, bây giờ nhìn đến Lý Đạo Thiên dáng vẻ ấy, trong lòng cũng là không nhịn được có chút nóng nảy. Đinh Bách Chi nhưng là sư tôn cái kia giai tầng cao thủ, cũng không biết có không có để lại hậu thủ gì, lấy thực lực của nàng, căn bản không thấy được, càng khỏi nói Lý Đạo Thiên. Sư tỷ yên tâm đi. Ta thật không có chuyện gì, chỉ là ở tiên đan dược lực bên dưới đem ứ huyết phun ra mà thôi. Cái kia đinh tiền bối nên chỉ là theo ta đùa giỡn. Lý Đạo Thiên cảm thụ ngực nơi một luồng ẩn mà không hợp pháp tiên nguyên, ánh mắt lóe lên, tà hỏa trong lòng sóng ngầm, trên mặt nhưng là mang theo mỉm cười, hướng về Chu Ngọc Bích gắn ủi. chương 207, Bái Sư Thử Thách Chu Ngọc Bích nhìn dường như thật sự không thành vấn đề Lý Đạo Thiên, sắc mặt hơi chầm xuống, nghiêm túc nói, Đạo Thiên, đừng cưỡng cũng đừng cảm thấy gặp làm lỡ sư tôn nhiệm vụ. Đinh Bách Chi thực lực không thấp hơn sư tôn, muốn lưu lại điểm thủ đoạn, cái kia lấy người ta thực lực tuyệt đối là phát hiện không được. Hiện tại chúng ta duy nhất cần phải làm là nhanh đi tìm sư tôn. Lý Đạo Thiên nhìn Chu Ngọc Bích căng thẳng ráng dấp trong lòng có chút tấm áp, đối với vị sư tỷ này, đáy lòng nhưng cũng là bắt đầu chậm rãi có chút tiếp nhận rồi. vậy cũng tốt, vậy này công đương lâu. Lý Đạo Thiên cảm thụ được nơi, cái kia đứt rời xương sườn tuy rằng đang nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng một đoàn tiên nguyên nhưng là ở ngược vị trí, phi thường mịt mở che giấu lên, vẫn ẩn mà không phát, phản phất bom hẹn giờ bình thường, nếu không là ở trong cơ thể mình, Lý Đạo Thiên vẫn đúng là khó có thể phát hiện này nham hiểm thủ đoạn. Tuy rằng dùng hấp tinh có thể rất đơn giản hóa giải đạo này mầm họa, thế nhưng Lý Đạo Thiên trong lòng vẫn là là khó tránh khỏi dâng lên từng trận lửa giận. Đinh Bắc Chi! Hiện tại còn quản cái gì công đức lâu? Đi! Trước về đọc vụ! Công đức lâu thời gian nào không thể đến! Chu Ngọc Bích trợn mắt khinh thường, kéo Lý Đạo Thiên hồn bảo ống tay háo, trực tiếp liền hướng động phủ bay đi. Mà bốn phía tu sĩ cùng tiên sĩ nhưng đều là phóng tầm mắt nhìn không nói, Đinh bách Chi là thân phận gì, thường thường ra vào công đức lâu bọn họ tự nhiên đều là cực kỳ rõ ràng, vì lẽ đó tự nhiên tự nhiên rõ ràng, có một số việc không phải bọn họ có thể nhúng tay. Động phủ bên trong, Chu Ngọc Bích sốt ruột, mang theo Lý Đạo Thiên đi đến giáp hảo tính thất cửa lớn ở ngoài. Mà theo Chu Ngọc Bích cùng Lý Đạo Thiên đến Giáp Hào tinh thất cửa lớn cũng là từ từ mở ra. Dương Phượng Hi bóng người chậm rãi đạp cửa mà ra, sắc mặt tuy rằng bình thản, thế nhưng Nghị Chu Ngọc Bích vừa truyền âm nội dung, trong con ngươi nhưng lại ám ẩn lửa giận. Sư Tôn ngay nhìn sư đệ đi, ta cảm giác Đinh Bách chi khẳng định để lại điểm mầm họa ở sư đệ trong cơ thể. Chu Ngọc Bích, Chu Ngọc Bích nhìn thấy Sư Tôn Dương Phượng Hi đi ra, nhất thời có chút lo lắng mở miệng nói rằng. Dương Phượng Hi nhìn Chu Ngọc Bích lo lắng sắc mặt, gật gật đầu, bình thản mở miệng nói rằng Yên tâm đi Ngọc Bích, Đinh Bách Chi làm người ta rõ ràng, ngươi đoán không lầm, cái tên này thực chính là rết gà dọa khỉ, là đang cảnh cáo ta đây. Đúng là Đạo Thiên ngươi vô tội bị thai vạ tới cá trong chậu, phi thường xin lỗi. Dương Phượng Hy nói tới chỗ này, chuyển hướng Lý Đạo Thiên, trên mặt lộ ra ấy nấy. Không có chuyện gì sư tôn, ta ra thô thì tháo, chết không được. Lý Đạo Thiên cười cận, không có quá để ý. Coi như không có Dương vượng Hy, chút thủ đoạn nhỏ nhen này, đối với Lý Đạo Thiên tới nói. Chính mình cũng là có thể giải quyết được. Người A. Đến đây đi, tậy mạnh làm gì? Dương Phượng Hy nghe vậy nhìn Lý Đạo Thiên dáng dấp không nhịn được cười cận, lấy tay khoát lên Lý Đạo Thiên vai bên trên, một luồng tiên nguyên nhất thời hướng về Lý Đạo Thiên trong cơ thể thẩm thấu đi vào. Chuyện này. Thân thể. Dương Phượng Hy chân nguyên vừa tiến vào Lý Đạo Thiên trong cơ thể, nhất thời phát hiện Lý Đạo Thiên thân thể khác với tất cả mọi người. Có điều mặc cho tiên nguyên làm sao thăm dò, thuộc về Lý Đạo Thiên bí mật hồn thể cùng tiểu hắc. Đều là sâu sắc gần dấu lên, coi như là Dương Phượng Hy trong khoảng thời gian ngắn cũng là không thể phát hiện. Người thân thể này đúng là thú vị, chỉ sợ đi không phải chính thống luyện khí chi đạo đi, chỉ là tuy rằng có từng kia từng kia tà lực cảm giác, nhưng là vừa không giống a. Người này phương pháp tu luyện đúng là thú vị. Dương Phượng Hy thật sâu liếc mắt nhìn Lý Đạo Thiên, Tiên Nguyên ở Lý Đạo Thiên ngược hội tụ, bao vây lấy đinh bách chi đoàn kia Tiên Nguyên, hướng về bên ngoài cơ thể giật đi ra ngoài. Hồi bẩm sư tôn. Sư đệ tu chính là chính mình khai sáng con đường võ đạo, cũng không phải truyền thống luyện khí chi đạo. Lý Đạo Thiên còn chưa mở lời, Chu Ngọc Bích nhưng là đã ở một bên mở miệng trước giúp Lý Đạo Thiên giải thích. Con đường võ đạo. Dương Phượng Hy nguyên bản sự chú ý còn ở trong tay đoàn kia thuộc về Đinh Bách Chi Tiên Nguyên bên trên, này gặp nhưng là bị Chu Ngọc Bích ngôn ngữ hấp dẫn sự chú ý. Hừm, hồi bẩm sư tôn, đệ tử tu không phải luyện khí chi đạo, mà là chính ta khai sáng con đường võ đạo. Lý Đạo Thiên nhìn Dương Phượng Hy có nghi hoặc dáng vẻ, tự nhiên là vội vã mở miệng giải thích. Nhìn Dương Phượng Hy trên tay đoàn kia tiên nguyên, Lý Đạo Thiên không phải không thừa nhận, chính mình người sư tôn này vẫn là rất có thực lực. Này đoàn tiên nguyên, ở Dương Phượng Hy trong tay phản phất tiện tay mà làm liền rút ra. Phản phất hơi hợn, đơn giản không so với bình thường, thế nhưng Lý Đạo Thiên biết, đây tuyệt đối là đối với tiên nguyên lý giải đạt đến cực cao trình độ, mới có thể có vẻ như vậy nhẹ như mây gió. Thú vị! Không nghĩ tới mộ vân lý tên kia quả thật có chút ánh mắt. Có điều hắn ánh mắt quả thật không tệ, nếu không thì cũng sẽ không vừa ý. Dương Phượng Hy nói nói, nhưng là dừng một chút không có tiếp tục nói hết, tiện tay bóp nát cái kia trong bàn tay, đoàn kia thuộc về Đinh Bách Chi Tiên Nguyên, ánh mắt có chút tự do. Sư Tôn, Sư Đệ ở trận Pháp Chi Đạo Phương Diện cũng là thiên phú rất tốt, liền này thời gian mấy tháng, hắn đã đem ngài đặt ở tàng đạo thất trận Pháp Chi Đạo đều tự học xong xuôi. Hơn nữa... Hắn ở hạ giới tinh vực căn bản không có tu nghiên quá trận pháp chi đạo, hoàn toàn chính là linh cơ sở tự học hoàn thành. Dứt bỏ trong lòng đấu kỵ tình sau, Chu Ngọc Bích đối với ngoan ngoan tân sư đệ vẫn có chút yêu thích, ngoan ngoan nghe lời, thiên phú cũng được, chỉ muốn trưởng thành nhất định có thể trói lọi sư môn. Cái gì? Ngọc Bích, người nói chính là thật sự. Lần này coi như là Dương Phượng Hy cũng không thể bình tĩnh, lúc này mới thời gian mấy tháng. Tàng đạo thất thu gom trận pháp chi đạo nội dung, vậy cũng là đã dính đến tam phẩm tiên trận. Nếu như Chu Ngọc Bích nói là là thật sự, cái kia chẳng phải là đại diện cho, chính mình vị này xem ở mộ vân lý mức, miễn cưỡng nhận lấy đệ tử, ở trận pháp chi đạo trên thiên phú, đã là nghịch thiên cấp bậc, Sư tôn ta còn có thể gạt ngươi chứ? Liền ngay cả chính ta cải thiên lá hỏa vong trận đạo thiên sư đệ cũng là học được, hơn nữa còn chỉ là dùng không tới một hai canh giờ. Nói tới chỗ này, tuy nhiên đã là chuyện xưa nhắc lại, thế nhưng Chu Ngọc Bích vẫn là không nhịn được, lần thứ hai đối với lý đạo thiên khủng bố trận đạo thiên phú cảm thấy khiếp sợ. Đạo Thiên, sư tỷ của ngươi nói, nhưng là chân thực. Ngươi thành thật trả lời ta, không thể nói dối. Dương Phượng Hi lần này cũng là khó tránh khỏi chấn kinh rồi, quay đầu nhìn Lý Đạo Thiên, lần thứ nhất chân chính xem kỹ lên Lý Đạo Thiên đến. Mà Lý Đạo Thiên nhưng là bị Dương Phượng Hi này đột nhiên đến dò hỏi cho hỏi đến mà người, nhìn Dương Phượng Hi trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết muốn làm sao trả lời, suy nghĩ một chút, Lý Đạo Thiên rõ ràng chính mình hay là thật sự đưa cái này hoàng vẫn dắt đi tới. Dù sao, hiện tại cũng không thể nói là là tiểu hắc công lao đi. Tiểu hắc hiện tại nhưng là trở thành lý đạo thiên thứ ba đại lá bài tẩy, tầm quan trọng vẹn vẹn ở UZFVUFF cùng hồn thể bên dưới. Nghĩ đến bên trong, lý đạo thiên trong lòng cũng kiên định đi, nếu muốn trang, vậy chỉ có thể trang đến cùng, lại nói chính mình võ đạo tu vi tiến triển quá chậm cần dựa vào thời gian tích lũy, như vậy chính mình tại đây tiên vực muốn đặt chân, chỉ sợ tạm thời vẫn đúng là cần dựa vào trận pháp chi đạo thiên phú biểu hiện. Trong lòng rõ ràng chính mình nên muốn, Lý Đạo Thiên cũng không do dự nữa, hướng về Dương Phượng Hy cung kính chào một cái, sau đó mới cung kính hồi đáp, sư tôn, Đạo Thiên xác thực cảm thấy này trận đạo phương pháp cũng không khó, nhìn nhìn liền đã hiểu. Xấu hổ A. Xấu hổ A. Đừng nói Chu Ngọc Bích, này gặp coi như là Dương Phượng Hy, nghe được Lý Đạo Thiên từng nói, cũng là không nhịn được sắc mặt hơi cứng đờ. Trận pháp chi đạo cũng không khó. Nhìn nhìn liền đã hiểu. Dương Phượng Hy không nhịn được nhớ tới này trong mấy ngàn năm. Chính mình vì trận pháp chi đạo trả giá vô số cả ngày lẫn đêm. Nhìn Lý Đạo Thiên, nghe Lý Đạo Thiên từng nói, không biết vì sao, đáy lòng có loại phức tạp quái dị cảm. Lẽ nào, chính mình trận Đạo Thiên Phú, đúng là rất thấp. Coi như là lấy Dương Phượng Hy tâm trí, cũng là bị Lý Đạo Thiên lời nói đâm đau lòng, hoan mấy hơi thở sau mới cuối cùng cũng coi như hơi bình phục lại. Nhìn Lý Đạo Thiên, Dương Phượng Hy hiếp híp mắt, trên tay lưu quang lóe lên, một khối thẻ ngọc xuất hiện ở Dương Phượng Hy trên lòng bàn tay. Sau đó hướng về Lý Đạo Thiên mở miệng nói rằng, Đạo Thiên, thẻ ngọc này bên trong, ghi chép tứ phẩm tiên trận vụ vũ huyền băng trận, ngươi thử nhìn có thể hay không hiểu thấu đáo. Dương Phượng Hy vừa nói, vừa đem thẻ ngọc đưa cho Lý Đạo Thiên, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt mang theo từng tia từng tia chờ mong. Phải. sư tôn. Lý Đạo Thiên cung kính tiếp nhận thẻ ngọc, nhưng trong lòng là hơi có chút nóng nảy, không nghĩ tới Dương Phượng Hy lại tại chỗ thí nghiệm, này ngược lại là để Lý Đạo Thiên có chút khó khăn. Cũng không biết nếu như tiểu hắc bám vào trên lòng bàn tay, Dương Phượng Hy cùng Chu Ngọc Bích có thể hay không lưu ý cùng nhận ra được. Quả nhiên, tinh tướng bị xét đánh, hiện tại chỉ có thể làm điểm mặt ngoài công phu, nhìn có thể hay không phân tán Dương Phượng Hy cùng Chu Ngọc Bích sự chú ý, trước tiên đem cửa ải này thử thách hôn quá khứ. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên xem trong tay thẻ ngọc, con người áp chế hoàn toàn thả ra, nhất thời Lý Đạo Thiên trong tròng mắt tuôn ra trói mắt kim hào quang màu đỏ, đem toàn bộ trong động phủ điện đều nhiễm phải một tầng đỏ và vàng Trên tay càng là hỗn độn vũ nguyên vận chuyển, hỗn độn vũ nguyên màu sắc bao trùm trụ toàn bộ thẻ ngọc, sau đó mới cầm ngọc giản lên hướng về mi tâm dán vào. Mà tiểu Hắc nhưng là nhân cơ hội tại đây chút động tác lớn che lớp dưới, lặng lẽ từ Lý Đạo Thiên trong bàn tay thẩm thấu ra, kề sát ở thẻ ngọc bên trên. Một cái hô hấp sau, vô số trận pháp tin tức bắt đầu từ tiểu Hắc nơi đó truyền về Lý Đạo Thiên đầu óc, từng trận vụ vũ huyền băng trận cảm ngộ ở Lý Đạo Thiên trong lòng hiện lên. Mà Lý Đạo Thiên đối diện Dương Phượng Hi cùng Chu Ngọc Bích hai thời trò, nhưng là nhìn Lý Đạo Thiên dáng vẻ ấy không nói gì, tâm thần đều là bị Lý Đạo Thiên trong con ngươi kim hào quang màu đỏ hấp dẫn sự chú ý. Chu Ngọc Bích cũng còn tốt, mặc dù có chút hiếu kỳ, thế nhưng cũng không nghĩ ra Lý Đạo Thiên này trong con ngươi ánh sáng đại diện cho cái gì, vì lẽ đó mặc dù có chút bị chấn động đến, thế nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ suy đoán. Thế nhưng Dương Phượng Hi kiến thức vậy thì không phải Chu Ngọc Bích có thể so với, nàng lúc này nhìn Lý Đạo Thiên trong con ngươi kim hào quang màu đỏ. Trong lòng đột nhiên bắt đầu tin tưởng Lý Đạo Thiên nói tới. Sức mạnh huyết thống. Dương Phượng Hy có thể rất nói khẳng định, Lý Đạo Thiên tuyệt đối nắm giữ sức mạnh huyết thống. Không trách. Không trách. Tuy rằng Lý Đạo Thiên còn chưa kết thúc, thế nhưng Dương Phượng Hy này gặp nhưng là đã tin tưởng Lý Đạo Thiên nói. Nếu như là sức mạnh huyết thống, vậy coi như không có cái gì không thể. Vậy cũng là đế cảnh cường giả mới có thể hình thành sức mạnh huyết thống. Tuy rằng không biết Lý Đạo Thiên tại sao là cao quý sức mạnh huyết thống người truyền thừa. Vì sao lại lưu lạc hạ giới tinh vực, thế nhưng Dương Phượng Hy đáy lòng rõ ràng, chính mình nhặt được bảo. Càng muốn, Dương Phượng Hy nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt chính là càng sáng. Hiện tại nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao mộ vân Lý sẽ chọn Lý Đạo Thiên? Mà theo Dương Phượng Hy nghĩ rõ ràng, Lý Đạo Thiên vì là cái gì có thể nhanh chóng như vậy học tập trận pháp chi đạo sau. Toàn bộ bên trong điện liền bắt đầu yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại Lý Đạo Thiên cái kia trói mắt dáng dấp Sau nửa canh giờ... Lý Đạo Thiên trong con ngươi kim hào quang màu đỏ bắt đầu chậm rãi ảm đạm xuống, tuy rằng con ngươi màu sắc vẫn hiện ra đỏ và vàng, thế nhưng là đã không còn chói mắt. Hô. Lý Đạo Thiên nhìn Dương Phượng Hi cùng Chu Ngọc Bích không có phát hiện tiểu hắc, trong lòng cũng là an tâm không ít, không nhịn được thở ra một hơi, cảm thụ trong lòng cái kia không ngừng hiện lên vụ Vũ Huyền Băng trận càng ngộ. Một bên cung kính đem thẻ ngọc đưa trả cho sư tôn Dương Phượng Hi, một vừa mở miệng nói: "Sư tôn, đệ tử đã nắm giữ này vụ Vũ Huyền Băng trận" Dương Phượng Hi tiếp nhận Lý Đạo Thiên đưa tới thẻ ngọc, cầm trong tay thưởng thức, nhìn thẻ ngọc bên trên linh văn, trên mặt lộ ra từng tia từng tia mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Đạo Thiên, cười nói: "Tốt lắm, vi sư thi thi ngươi, này vụ Vũ Huyền Bang trận đến cùng có gì xảo diệu nơi? Chỉ cần ngươi có thể trả lời, ta sẽ chính thức thu ngươi làm đồ đệ, trở thành ta người thứ hai đệ tử nhập thất." Dương Phượng Hi nhìn Lý Đạo Thiên, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, vẻ mặt từ mỉm cười chậm rãi chuyển thành nghiêm túc. Tuy rằng đấy lòng đã tin 8 phần 10, hơn nữa cũng là dự định tha dết lầm chớ không tha lầm, thế nhưng Dương Phượng Hy nhưng là rõ ràng, không thể biểu hiện quá mức dễ dàng. Nếu không thì, lòng người không dễ dàng quý trọng A. Lý Đạo Thiên nghe vậy nhưng cũng là không có suy nghĩ nhiều, trái lại theo Dương Phượng Hy lời nói, trong lòng tảng đa lớn là thật sự rơi xuống. Chỉ cần tiểu hắc không có bại lộ, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Có điều bây giờ còn có cuối cùng một đạo thử thách, Lý Đạo Thiên cũng không có hài lòng đến quá sớm. Nhanh chóng tập trung ý chí, chăm chú đến đạo kia đạo trận pháp cảm ngộ bên trên. Dương Phượng Hi hiện nay đến xem cũng khá, Chu Ngọc Bích cũng khá là không sai, Lý Đạo Thiên đối với này Dương Phượng Hi đệ tử thân phận, thông qua này một phen quan sát hạ xuống, ngược lại cũng cũng không chống cự. Vì lẽ đó, Lý Đạo Thiên tổng kết một hồi trong lòng tiểu hạt truyền vào tới được cảm ngộ, chậm rãi mở miệng nói rằng, này vụ Vũ Huyền Băng trận tuy rằng chỉ là tứ phẩm tiên trận, thế nhưng uy lực nhưng là cực kỳ mạnh mẽ e sợ so với một ít đơn giản ngũ phẩm tiên trận cũng là không kém chút nào. Toàn bộ vụ Vũ Huyền Băng trận mặc dù là ngũ hành thủy thuộc tính tiên trận, thế nhưng thực nhưng là vận dụng đến nước, hỏa, kim ba loại tiên trận bố trí phương pháp. Lấy ngũ hành hỏa thuộc tính linh văn nghịch khắc phương pháp, chồng chất ở ngũ hành thủy thuộc tính linh văn bên trên, hình thành mạnh mẽ hợp lại chồng chất đại trận, hóa nước thành băng, ngưng khí vì là vụ. Nay vẫn chưa xong, toàn bộ đại trận trận văn nhưng là vận dụng ngũ hành thuộc tính kim trận pháp trận văn khắc dấu phương pháp, đem nguyên bản lực sát thương so sánh với hắn bốn loại thuộc tính ngũ hành tới nói, so sánh đối với yếu kém ngũ hành thủy thuộc tính trận pháp, xảo rượu vận dụng các loại khắc dấu kỹ xảo, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, quả thực có thể xương thần tích. Này còn chưa đơn dừng, này bên trong còn vận dụng một loại ta còn không quen biết linh văn khắc dấu phương pháp, sau chín tương giao linh văn khắc dấu phương pháp hợp lại trồng chất khắc dấu. Nói tóm lại, bộ này trận pháp thông qua xảo rượu thiết kế, đem nguyên bản chỉ thích hợp ở thủy vực bố trí ngũ hành thủy thuộc tính tiến trận. Biến thành thậm chí ngay cả hỏa thế cường thịnh nơi, đều có thể bố trí dùng cho nhiều việc tiên trợ, đúng là xảo đoạt thiên công. Lý Đạo Thiên một bên lắng động ở cảm nộ bên trong, vừa nói, mà hắn đối diện Dương vượng Hy, đã bắt đầu con người hiện ra quang. chương 208, bái sư, cho tới Chu Ngọc Bích. Nàng bây giờ, đối với vị sư đệ này trận pháp chi Đạo Thiên Phú, chỉ có thể nói một chữ, phục. liền như thế nửa cái canh giờ, liền đem vụ Vũ Huyền băng trận cho nắm giữ. Chu Ngọc Bích thành tiểu Dương Phượng Hy người thứ nhất đệ tử, tùy Tùng Dương Phượng Hy nhiều năm như vậy, tự nhiên biết, này vụ vũ huyền băng trận nhưng là sư tôn Dương Phượng Hy từ nhỏ đắc ý tác phẩm. Thậm chí có thể nói sư tôn trận đạo quật khởi con đường, dựa vào chính là này vụ vũ huyền băng trận, Chu Ngọc Bích chính mình từ nhỏ cũng bị sư tôn Dương Phượng Hy bố trí quá nghiên cứu vụ vũ huyền băng trận nhiệm vụ. Nàng đến hiện tại vẫn rõ ràng nhớ tới, chính mình thấy rõ lý đạo thiên nói này vài điểm thời điểm, đã là nghiên cứu vụ vũ huyền Bang trận năm thứ năm. Mà hiện tại, chính mình người sư đệ này. Nửa cái canh giờ, Dương Phượng Hi nhìn Lý Đạo Thiên, một lúc sau mới thu hồi tâm thần, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc, chậm rãi mở miệng hướng về Lý Đạo Thiên hỏi, "Lý Đạo Thiên, ta Dương Phượng Hi hôm nay đồng ý thu ngươi vì là môn hạ người thứ hai đệ tử nhập thất, không biết ngươi có bằng lòng hay không?" Lý Đạo Thiên nhìn Dương Phượng Hi vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt cũng là chậm rãi trở nên nghiêm túc, đầu tiên là hướng về Dương Phượng Hi cung kính chào một cái, làm cái 읍, sau đó mới nghiêm túc nói, Đệ tử đồng ý. Rất tốt. Ngọc Bích trên linh trà. Dương Phượng Hy trên mặt lộ ra nụ cười, ống tay áo vung lên, nhất thời con đường trận văn sáng lên, sương mù hừ hực, sau đó một tấm huyền băng chi tỏa ở hô hấp hình thành, Dương Vượng Hy chậm rãi ở huyền băng chi chô ngồi ngồi xuống. Dương Phượng Hy này dưới chân trận văn, nhưng là mới vừa để lý đạo thiên học tập vụ vũ huyền băng trận. mà Chu Ngọc Bích nhưng là trên tay lưu quang lóe lên, cái chén trà xuất hiện ở trên tay, sau đó lá trà, ánh lửa, linh tuyền Xoay quanh. Chu Ngọc Bích lại cứ như vậy, biểu diễn nổi lên cao siêu lăng không pha trà tài nghệ. Mấy hơi thở sau, một chiếc liều lĩnh nóng hởi nhiệt khí linh trà liền đi đến Lý Đạo Thiên trước mặt. Lý Đạo Thiên nghiêm túc nhận lấy, cung kính hướng về Dương Phượng Hy quỳ xuống, trước tiên hướng về Dương Phượng Hy hiến linh trà, ở Dương Phượng Hy tiếp nhận linh trà sau, đang chuẩn bị cung cung kính kính dập đầu, nhưng là bị Dương Phượng Hy ngăn cản. Nam Nhi dưới gối có hoàng kim, này một quỳ, hơn nữa này chản linh trà, liền là đủ Vi sư chăm chú trận pháp chi đạo cùng luyện chế chi đạo, cũng không có dự định chiêu thu quá nhiều đệ tử, vốn cho là chỉ có thể có ngọc bích một vị đệ tử. Không nghĩ tới nhưng là gặp phải ngươi, đạo thiên, ngươi đối với trận pháp chi đạo thiên phú tuyệt đối là thế gian ít có. Này rất khả năng cùng huyết mạch của ngươi lực lượng có quan hệ, tuy rằng không biết ngươi là vị nào đế cảnh cường giả huyết mạch hậu duệ, thế nhưng thiên phú này sát thực cực kỳ kinh người. Vi sư kiến nghị chính là lợi dụng được thiên phú của ngươi, phát huy chính mình sở trường ưu thế. Dương Phượng Hy nhìn Lý Đạo Thiên, trong con ngươi thỏa mãn đến cực điểm. Phải. Sư Tôn. Nghe được Dương Phượng Hy nói như vậy, Lý Đạo Thiên lần này là thật sự an tâm đến rồi. Nói tóm lại, hiện tại tại đây tiên vực cuối cùng cũng coi như là có cái đặt chân nơi, sau đó phải làm, đơn giản chính là yên lặng phát dục mà thôi. Ngọc Bích, ngươi làm sư tỷ, sau đó cần phải nhớ quan tâm dưới ngươi sư đệ. Hiện tại làm sư tỷ, liền không thể luôn mê mội bế quan luyện chế tiên khí cùng nghiên cứu trận pháp. Dương Phượng Hy quay đầu, hướng về Chu Ngọc Bích phân phó nói. Phải. Sư tôn yên tâm đi. Chu Ngọc Bích nhìn một chút Lý Đạo Thiên, hướng về Dương Phượng Hy cung kính chào một cái làm cái ấp, trịnh trọng sự đồng ý. Được. Ngày hôm nay nhưng là thật đáng mừng tháng ngày, các người đi theo ta đi, Đạo Thiên Vi Sư trước tiên giúp ngươi mở miệng khí, sau đó sẽ đưa ngươi một phần bái sư chi lễ. Dương Phượng Hy ực một cái cạn trong tay cái kia chản linh trà, từ cái kia huyền bằng chi châu ngồi đứng lên, hướng về Lý Đạo Thiên mỉm cười nói rằng. Sư Tôn là muốn tìm cái kia, Đinh Bách Chi. Không cần, sư. Lý Đạo Thiên trong lòng hơi động, rõ ràng Dương Phượng Hy hẳn là muốn giúp mình ra mặt, vội vã mở miệng nói rằng, chỉ nói là đến một nửa, liền bị Dương Phượng Hy dơ tay lên ngăn cản đi. Đạo Thiên, này không chỉ dừng là ngươi chuyện, ngươi không có nghe cái kia Đinh Bách Chi nói cho ta bà tháng sau. Vì lẽ đó, này một chuyến là không cách nào phòng ngừa. Hơn nữa, vi sư vì nghiên cứu trận pháp chi đạo, thật giống vắng lặng quá lâu đây. Dương Vượng hi hở hướng mà cười, thân hình hướng về động phủ ở ngoài bay đi, trên người đạo bảo vô số linh văn sáng lên, hình thức đang nhanh chóng biến hóa. Tử Lôi Phường, ngoại vụ tổng điện, nơi này là Tử Lôi Phường tiếp đón ngoại vụ địa phương, sở hữu đơn đặt hàng đều là ở chỗ này đặt hàng, sau đó mới chuyển đi công đức lâu. Ma Đinh Bắc Chi chính là tại đây ngoại vụ điện vụ trước. Nay ngoại vụ điện, bình thường ngoại trừ Tử Lôi Phường dòng chính, còn có đến đây dưới đơn đặt hàng yêu tộc cùng tiên môn, căn bản không có người ngoài đến đây ngày hôm nay nhưng là đến rồi ba bóng người một đường chính là như vậy ngự không mà đi thẳng tắp hướng về ngoại vụ điện bay tới này ba bóng người chính là lý đạo thiên ba thầy trò nay một đường bay tới sở hữu chặn lại tuần tra đệ tử đều bị dương phượng hy đưa ra lệnh bài cho đẩy ra dương phượng hy mang theo lý đạo thiên cùng chu ngọc bích đi đến ngoại vụ điện cửa lớn cửa phía trên liền ngừng lại ba người liền như vậy lặng không lặng lặng mà đứng dương phượng hy nhìn cái kia ngoại vụ điện cửa lớn sắc mặt bình tĩnh hiện tại dương phượng hy Một thân Pháp bảo đã thay đổi màu sắc, màu lam nhạt màu lót, ở nhàn nhạt viền bạc kêu hoa tô điểm dưới, trói mắt rất nhiều, so với ở trong động phủ tùy ý hờ hững, hiện tại Dương Phượng Hy nhiều hơn mấy phần lộ hết ra sự sắp bén. Đinh Bách Chi, đi ra. Dương Phượng Hy nhìn ngoại vụ điện cửa lớn, sắc mặt bình tĩnh, ngựa khí nhưng là không thế nào bình tĩnh. Âm thanh ở tiên nguyên bắt trói dưới, âm thanh nhất thời chuyển khắp toàn bộ ngoại vụ điện. Dương Phượng Hy thanh âm này, nhất thời để chính đang ngoại vụ điện bên trong tiếp đón phóng khách đinh Bách Chi sắc mặt cứng đờ. "Đinh chấp sự, đây là tìm được ngươi rồi." Ở đinh Bách Chi đối diện là một vị quần áo trang phục, cùng cả người khí chất đều là không sai, phảng phất công tử văn nhã bình thường. "Đầu chó, hào công tử nhiều có đắc tội, hẳn là có chút tạp vụ cần phải xử lý một phen, hơi chờ một chút rất nhanh xử lý tốt." Đinh Bách Chi tự nhiên nghe được người là ai, hắn xác thực không nghĩ tới chính mình mới vừa đi, công đức lâu giúp hào công tử tuyên bố xong nhiệm vụ, rồi mới trở về không bao lâu. Dương Phượng Hy liền tìm tới cửa. Hơn nữa nghe khẩu khí này, dường như thật có chút không cam lòng. Thật can đảm. Nghĩ đến bên trong, Đinh Bách Chi trong lòng dâng lên một tia lửa giận. Ừm. Ngược lại nên sắp xếp đã sắp xếp, ta ngược lại thật ra rất có hứng thu xem xem cho vui. Đi thôi, ta cũng nhìn một cái náo nhiệt. Ngạch. Hào công tử. Làm sao? Chú ý. Không có không có. Đinh Bách Chi xoa xoa mồ hôi chán. Trước mắt vị này chính là ai? Hắn tự nhiên là biết đến. Nào dám thất lễ? Ừm, vậy thì đi thôi. Cái kia tính hao đầu chó công tử, đúng là cái giá rất lớn, từ trên ghế ngồi đứng lên, hướng về bên ngoài phòng đi đến, ở phía sau hán, hai vị thị vệ cùng ở sau người hán, dập khuôn từng bước. Đinh Bách Chi nhìn tình cảnh này, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể túi đầu không lưng cũng đi theo đầu chó này công tử sau lưng, hướng về ngoại vụ điện ở ngoài chạy đi. Lúc này Đinh Bách Chi, trong lòng đã tràn ngập lửa giận, lần này, Hán tuyệt đối muốn Dương Phượng Hy chung thân ghi khác. Ngoại vụ điện ở ngoài, theo Dương Phượng Hy âm thanh truyền ra, nhất thời rất nhiều tiền sĩ đều là nghỉ chân quan sát, đặc biệt này một tiếng Đinh Bách Chi, càng làm cho rất nhiều tiền sĩ trong lòng đều khó tránh khỏi tạo nên lòng hiếu kỳ. Đinh Bách Chi là ai? Ngoại vụ điện điện chủ, khách khanh tổng quản Đinh 19 chi tử. Hơn nữa còn là Đinh 19 duy nhất một đứa con trai. Đinh Bách Chi bình thường tại đây ngoại vụ điện có thể coi là không ai dám trêu chọc. Ngày hôm nay lại có thể có người dám như vậy hô to gọi nhỏ. Hơn nữa, vẫn là vị nữ tiên sĩ, xem này quần áo trang phục, chỉ sợ vẫn là khách khanh. Lá gan này cũng quá lớn hơn. Rất nhanh, bốn phía liền vi không ít tiên sĩ vây xem, chỉ là chúng tiên sĩ đều là chạm đến cực xa, cũng không có kể tham gia trò vui ý tứ. Rất nhanh, ngoại vụ điện cửa lớn nơi, cái kia đầu chó công tử bóng người liền đạp đi ra, đúng là không có lên tiếng dò hỏi cái gì, chỉ nhìn Dương Phượng hy ánh mắt, khá có hứng thú. Mà Đinh Bách Chi nhưng là chầm mặt, đi theo hao công tử phía sau đi ra, này gặp ngẩn đầu nhìn Dương Phượng Hy, lửa giận trên mặt cũng không nhịn được nữa, trực tiếp ngự không mà lên, đi đến Dương Phượng Hy trước mặt, chầm mặt chậm rãi nói rằng. Dương Phượng Hy, ngươi có phải là đem ta đối với ngươi thưởng thức xem là ngươi tùy hứng tư bản? Xin mời ngươi không được quên thân phận của ngươi, ngươi chỉ là một cái khách khanh. Ồ, khách khanh lại làm sao? Làm sao, ngươi muốn nói các ngươi tử lôi phượng không hoan nên chúng ta như vậy khách khanh. Dương Vượng Hy nhìn Đinh Bách Chi, một mặt bình tĩnh, chắp tay sau lưng lăng không lẳng lặng mà đứng, ngựa khí hờ hững. Hừ. Dương Phượng Hy, không nhiều lời nói, thần phục với ta, ngày hôm nay việc này thì thôi, nếu không thì. Đinh Bách Chi lúc này sắc mặt đã hắt như khăn lao, nhìn Dương Vượng Hy trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Có điều như thế nào đi nữa nói, Đinh Bách Chi cũng không phải là không có đầu óc, tự nhiên là không thể tiếp theo Dương Vượng Hy đề tài, đàm luận khách khanh vấn đề. Tuy rằng khách khanh thân phận ở tử lôi phường tới nói, xem như là nửa cái người ngoài, thế nhưng tử lôi phường nhưng là căn bản không thể rời bỏ những này khách khanh, nếu như những này khách khanh thật sự đều rời đi tử lôi phường, như vậy ở đơn đặt hàng không cách nào đúng hạn hoàn thành tình huống, cái kia tử lôi phường cũng là gặp trên quậy phiền tài lớn. Mà khi đó hắn, Đinh Bách Chi dùng cái mông đều có thể muốn lấy được, tuyệt đối không có gì thật kết cục. Thân phục. ha ha, Đinh Bách Chi, đánh đi. Thực ta rất sớm đã muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nơi nào đến tự tin, vẫn yêu cầu ta làm người nữ hầu. Hơn nữa, lại còn đem ta nhẫn mại, xem là nhu nhược. Hiện tại thậm chí ngay cả ta tân thu đồ đệ, cũng dám đánh. Đinh Bắc Chi, ta khiêu chiến ngươi, ngươi có dám tiếp. Dương Phượng Hy nhìn Đinh Bắc Chi, trong tròng mắt nẽ qua từng tia từng tia căm ghét, trong lời nói không còn xem ngày xưa như thế, có lưu lại chỗ trống. Haha, ha. tân đồ đệ, ngươi bởi vì cái này, liên dám nhau đến ngoại vụ điện đến, Dương Phượng Hy. Xem ra cho tới nay, ta đối với ngươi đều là quá mức dùng túng A. Đừng nói ngươi này đệ tử mới, ta dám đả thương hắn, ta coi như giết hắn ngươi có thể làm sao. Đinh Bách Chi nói xong, cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Thiên, dơ tay lên, trực tiếp hướng về hướng về Lý Đạo Thiên bắn ra ngón tay. Một đạo tiên nguyên nhất thời chen lẫn tiếng xe gió, hướng về Lý Đạo Thiên bắn nhanh mà đến. Dương Phượng Hy xác thực không nghĩ tới Đinh Bách Chi lại vô liêm sỉ như vậy. Nói động thủ liền động thủ, trong khoảng thời gian ngắn nhưng là phản ứng chậm một nhịp, muốn chặn đứng Đinh Bách Chi công kích đã không kịp, chỉ có thể có chút lo lắng hướng về Lý Đạo Thiên bên cạnh Chu Ngọc Bích hô, "Ngọc Bích, giúp ngươi sư đệ ngăn trở." "Phải." "Sư tôn." Thực chu Ngọc Bích căn bản không cần Dương Phượng Hy nhắc nhở, này gặp nhìn đạo kia tiên nguyên, cái chán tuy rằng hơi chảy mồ hôi, có điều từ lâu lấy ra tiên khí, trận bản trên người lưu quang phân tán, từng đạo từng đạo phòng hộ trong nháy mắt xây dựng lên đến che ở lý đạo thiên trước người, lý đạo thiên ở chu ngọc bích phía sau nhìn chu ngọc bích cử động, ánh mắt chậm rãi hòa hóa lại. lúc này giờ khắc này, lý đạo thiên là thật sự chân chân chính chính tiếp nhận rồi này tiên vực thân phận mới, tiếp nhận rồi vị sư tôn này, vị sư tỷ này, một cái tứ phẩm ngũ hành thổ thuộc tính phòng ngự tiên trận, trong nháy mắt ở chu ngọc bích bố trí xuống mở ra, một cái vòng ánh sáng bảo vệ trong nháy mắt bao phủ lại chu ngọc bích cùng lý đạo thiên. ẩm, chỉ là một cái trong nháy mắt. Thế nhưng tạo thành tiếng vang nhưng là cực kỳ doa người. Tại đây thanh nổ vang bên dưới, Chu Ngọc Bích bố trí trận pháp phòng ngự tuy rằng lão đà lão đảo, thế nhưng vẫn là miễn cưỡng cả lại, thế nhưng làm đạo kia chỉ kỉnh rốt cục tản đi thời gian, Chu Ngọc Bích trận pháp phòng ngự cũng là rốt cục không chịu được nữa, lồng ánh sáng hóa thành đầy trời ánh huỳnh quang, trận bàn vỡ tan. Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, ánh mắt lóe lên, chỉ là yên tĩnh đi đến Chu Ngọc Bích bên cạnh, không nói gì, bất cứ lúc nào chuẩn bị mang theo Chu Ngọc Bích triển khai tốc biến. Quả nhiên, thực lực của chính mình hay là đủ để ngang dọc hạ giới tinh vực, thế nhưng tại đây tiên vực còn chưa đủ xem. Nay Đinh Bách Chi Lý Đạo Thiên tuy rằng không biết đến cùng là cái gì tu vi cảnh giới, thế nhưng chỉ cần này chỉ tay vi lực, cũng đã cùng chính mình quyền trượng linh hồn tương đương. Mà này vẫn là Đinh Bách Chi tiện tay mà làm công kích. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên hiếp hiếp mắt, nhìn Đinh Bách Chi, trong lòng rõ ràng này Đinh Bách Chi chỉ sợ thủ đoạn mình toàn ra cũng có điều nhiều nhất đánh hòa nhau. Hơn nữa. Rất khả năng là chính mình phần thắng càng thấp hơn Mà lúc này Dương Phượng Hy sắc mặt cũng là khó coi Tuy rằng Chu Ngọc Bích chống đỡ cả lại Thế nhưng nàng này làm sư tôn đến sát sát thực thực chính là sơ sẩy Trong tay Lưu Quang lóe lên Một đạo trận bàn nhất thời ở Dương Phượng Hy trong tay xuất hiện Hướng về Lý Đạo Thiên cùng Chu Ngọc Bích bên kia ném đi Một cái ngũ hành thuộc tính kim lục phẩm tiên trận trong nháy mắt mở ra Đem hai người bảo vệ ở trận pháp bên trong Dương Phượng Hy ngươi thật sự dự định động thủ với ta Đinh Bách Chi nhìn Dương Phượng Hy lấy ra tiên khí cùng trận bản, hiếp hiếp mắt lần thứ hai hướng về Dương Phượng Hi hỏi. Dương Phượng Hy cười lạnh, căn bản không để ý đến Đinh Bách Chi, trái lại là hơi quay đầu hướng về Lý Đạo Thiên lộ ra mỉm cười, mở miệng nói rằng. Đạo Thiên, đón lấy vi sư liền để ngươi xem một chút, trận đạo ai. Nói xong câu này, Dương Phượng Hi quay đầu trở lại, nhìn về phía Đinh Bách Chi, trong tay trận bản lưu quang nổ lên. Đạo Thiên, nhớ kỹ, nhân lực có cùng lúc mà trận Pháp Chi đạo. Mượn sức mạnh đất trời, vô cùng vô tận. Này Đinh Bắc Chi, chân tiên cảnh tầng thứ 9, luận tu vi cảnh giới, vi sư so với hắn hơi kém 2 tầng, thế nhưng... Luận trận pháp chi đạo, hắn đang sư phụ trong mắt, dường như 3 tuổi tiểu nhi. Địa tàng thăng dương trận. Dương Phượng Hy trong tay trận bản lưu quang tuôn ra, vô số linh văn nhất thời hư không xây dựng, con đường trận văn cấp tốc hình thành. Hừ! Dương Phượng Hy ta biết người trận pháp chi đạo lợi hại, có điều, ngươi bảy trận tốc độ, có thể nhốt lại. Đinh Bách Chi cười lạnh, vừa mở miệng nói, một bên muốn bỏ chạy, nhưng là nói được nửa câu liền cũng lại nói không được, túi đầu vừa nhìn, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt. Ở dưới chân của hắn, không biết lúc nào, từng đạo từng đạo trận văn đã lan tràn đến cái hông của hắn, trong hư không, một đạo khác trận văn bắt đầu chậm rãi nổi lên. Trận trong trận. chương 209, xin lỗi. Ngoại vụ ngoài điện, đám tu sĩ tiên sĩ, nhìn Đinh Bách Chi bị nhốt lại tình cảnh này, đều là hít một hơi thật sâu. Bởi vì ở đây trong tất cả mọi người, không có một cái tu sĩ hoặc là tiên sĩ, phát hiện Dương Phượng Hy đạo kia khốn trận là cái gì bố trí. Ngươi là lúc nào bảy xuống trận Pháp? Đinh Bách Chi sắc mặt khó coi, nhìn Dương Phượng Hy có chút không dám trí tin. Hai anh! Nếu không thì ngươi cho rằng, ngươi thật sự có thể ở ngay trước mặt ta hướng về đồ đệ của ta ra tay. Lúc này Dương Phượng Hy trên người tiên bảo vô số linh văn sáng lên, lưu quang phân tán, thân ba cái đầu trận bàn không ngừng xoay quanh, ở tiên trận tôn lên lên dưới toả ra ác liệt vô cùng khí thế. Hừ, coi như là đem ta nhốt lại thì đã có sao? Ngũ phẩm tiên trận thôi, ta Đinh Bách Chi còn chưa để ứng. Ta thừa nhận trận pháp chi đạo sắp thực mạnh mẽ, thế nhưng vậy cũng chỉ là sớm chuẩn bị tình huống. Mà ở tao ngộ chiến bên trong, coi như ngươi Dương Phượng hi bản thân nắm giữ bát phẩm tiên trận sư thực lực, ngươi có thể bố trí đến đi ra. Hừ, nay ngũ phẩm tiên trận, chỉ sợ chính là ngươi cực hạn đi. Đinh Bách Chi sắc mặt tuy rằng khó coi, Thế nhưng là còn không đến mức hoang mang, trên người tiên bảo linh văn sáng lên, trước người lưu quang phân tán, ba cái hình thái khác nhau tiên khí bị hắn tế đi ra. Kiếm, châu, truy, ba cái tiên khí tỏa ra từng trận lưu quang, trong không gian linh lực bắt đầu bạo động lên. Ừm, người nói không sai, trận pháp chi đạo, cho tới nay, đều không thể trở thành chiến đấu chân chính thủ đoạn, đúng là nhân vì là nguyên nhân này, lâm chiến thời gian không đủ thời gian lấy để trận đạo đại sư phát huy chân chính trận đạo thực lực. Cái này cũng là ta những năm này vẫn đang nghiên cứu vấn đề Ta xác thực như lời ngươi nói Lấy lúc này nơi đây tình huống Phải có đầy đủ tốc độ áp chế lại ngươi Nhiều nhất cũng có điều là Vải trí ngũ phẩm tiên trợ Có điều Dương Phượng Hi nói tới chỗ này Cười nhạt một tiếng Nhìn Đinh Bách Chi trong con ngươi hàn mang lộ Sau đó lại là ba đạo trận bàn bị Dương Phượng Hy tế đi ra Nhìn Dương Phượng Hi lần thứ hai Lấy ra ba cái tân trận bàn trận bàn Đinh Bách Chi cũng là trong lòng hơi căng thẳng Có điều vẫn là mạnh mẽ tỉnh táo lại, từng đạo từng đạo tiên phủ lấy ra, con đường lưu quang ở trên người lưu chuyển, trên người tiên nguyên nổ lên, quay chung quanh hắn xoay quanh tiên khí tuôn ra chói mắt vô cùng tia sáng. Coi như ngươi bố trí nhiều hơn nữa ngũ phẩm tiên trận thì có ích lợi gì? Ta tự dốc hết sức hàng 10 trận, phá cho ta. Đinh Bách Chi không nói nhảm nữa, tiên nguyên điên cuồng quán tiến thân trước tiên khí bên trong, trên người tiên bảo càng là thôi phát đến cực hạn. Cái kia hình mũi khoan tiên khí nhất thời ở đinh bách chi điều khiển dưới tuôn ra chói mắt vô cùng ánh sáng, hướng về Dương Phượng Hy trận pháp lồng ánh sáng bên trên đánh tới. Cái kia châu tinh tiên khí càng là tỏa ra đạo đạo kim quang, chiếu rọi ở đinh bách chi trên người, không ngừng tan dã ràng buộc ở trên người hắn linh văn. Mà kiếm kia hình tiên khí trên không trung chỉ về Dương Phượng Hy, tỏa ra khí tức kinh khủng, bất cứ lúc nào chuẩn bị làm trận pháp bị phá tan sau, hướng về Dương Phượng Hy bắn nhanh mà đi. Ầm. Cái kia hình mũi khoan tiên khí trong nháy mắt liền oanh ở Dương Phượng Hy điệu tàng thăng dương trận lồng ánh sáng bên trên, nổ lên khủng bố vang vọng. Cái kia điệu tàng thăng dương trận lồng ánh sáng, nhất thời bắt đầu kịch liệt rung động lên. Hừ. Dương Phượng Hy, coi như ngươi trận pháp chi đạo sát thực lợi hại, thế nhưng ta phá trận truy, nhưng là chuyên môn vì là phá tan các loại trận pháp luân chế. Đinh Bách Chi nhìn Dương Phượng Hy điệu tàng thăng dương trận, ở chính mình phá trận truy huynh kích dưới, bắt đầu lão đà lão đảo, nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười. Ồ. Dương Phượng Hy nghe được Đinh Bách Chi nói, Nhìn mình cái kia điệu tàng thăng dương trận lồng ánh sáng đang kịch liệt gọn sóng, nhưng là một mặt hờ hững, nhìn Đinh Bách chi hơi nhữ nhữ mẩy, ồ một tiếng. Sau đó, trước người ba cái tân lấy ra trận bàn nhất thời tỏa ra mãnh liệt ánh sáng. Lạnh leo âm trầm phục hy trận. Dương Phượng hy trong miệng khẽ nhả, trước người cái kia tân lấy ra đến ba đạo trận bàn một trong, theo Dương Phượng hy tiên tinh dừng ra, nhất thời tuôn ra trói mắt ánh sáng. Từng đạo từng đạo linh văn nhất thời ở linh lực chuyển hóa dưới. Đông dưng mà thành quay chung quanh địa tàng thăng dương trận trận văn cái bọc quá khứ. Một cái hô hấp, một đạo tân tiên trận nhất thời trong đất tàng thăng dương trận ở ngoài sinh thành, không chỉ dừng mới sinh thành một cái trận pháp lồng ánh sáng, càng là chậm rãi hai cái lồng ánh sáng dung hợp lại cùng nhau. Tình cảnh này, không chỉ dừng để đinh bách chi sắc mặt thay đổi, càng làm cho xa xa càng ngày càng nhiều vây xem tiên sĩ khiếp sợ không thôi. Cái gì? Đây là cái gì tình huống? Hai đạo bất đồng tiên trận, dung hợp lại cùng nhau. Sao có thể có chuyện đó? Địa tàng thăng dương trận nhưng là thổ hỏa thuộc tính ngũ hành hợp lại trận. Này lạnh leo âm trầm phục hy trận, nhưng là mộc thổ thuộc tính ngũ hành hợp lại trận. Hợp lại trận chồng chất hợp lại trận. T. Dương Phượng Hy Như vậy trận đạo tu vi, làm sao có khả năng mới chỉ là thứ ba khách khanh? Trận pháp chồng chất hợp lại, là tăng lên trận pháp vi lực một loại kỹ xảo. Chúng tiên sĩ tự nhiên rõ ràng, thế nhưng ở hợp lại trận bên trên lại chồng chất một cái tân hợp lại trận. Vậy coi như không phải hai thêm nhị đẳng với bốn đơn giản vấn đề. Không phải là không có người nghĩ tới, mà là độ khó quá cao. Trong khoảng thời gian ngắn Dương Phượng Hy này một tay bày trận phương pháp, đem bốn phía tiên sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Mà cái kia tính hao công tử, càng là nhìn Dương Phượng Hy, trong ánh mắt tránh ra thưởng thức không nớt ánh sáng. Sao có thể có chuyện đó? Theo lệnh leo âm trầm phục Hy trận dung hợp tiến vào điệu tàng thăng Dương trận bên trong, tiên trận kia lồng ánh sáng cường độ nhất thời tăng vọt Mà Đinh Bách Chi nhìn mình phá trận truy, nguyên vốn đã sắp phá tan tiên trận lồng ánh sáng, lại bắt đầu chậm dại vững chắc xuống, nhất thời không dám trí tin kinh ngạc thốt lên mà ra. Làm sao? Vậy thì kinh ngạc. Ta nói rồi, tu vi cảnh giới trên, người Đinh Bách Chi hay là bởi vì sống thêm ta như vậy mấy năm, vì lẽ đó cao ta như vậy một điểm, thế nhưng trận pháp Chi đạo trên. Lúc này Dương vượng Hy, chắp tay mà đứng, dung mạo tuy rằng không phải khuynh thế phong thái thế nhưng cái kia cả người tản mát ra nho nhã hờ hương khí trước, nhưng là để vây xem nam tính tiên sĩ môn đều là không nhịn được giật mình trong lòng chỉ thấy dương Phượng hy không có nói tiếp thế nhưng là là mấy khối tiên tinh hướng về một khối vừa mới bắt đầu lấy ra trận bàn quang đi cái kia trận bàn được tiên tinh linh lực chống đỡ nhất thời lần thứ hai bùng nổ ra tia sáng chói mắt mà nguyên bản bị đinh bách chi cái kia tiên khí kim châu rút lui trận văn lần thứ hai sáng lên từng đạo từng đạo linh văn từ ẩn mà không phát chuyển thành ánh sáng chói mắt Không chỉ dừng như vậy, này không phải đơn giản trận trong trận, mãi đến tận lúc này, chúng tiên sĩ mới phát hiện, này sớm nhất không biết lúc nào bày xuống tiên trận, lại mới thật sự là chủ trận. Quy Nguyên bắt tỏa trận. Theo Dương Vượng Hy trong miệng lần thứ 2 khẽ nhả, này nguyên bản ẩn dấu ở trong hư không ngũ phẩm tiên trận, Quy Nguyên bắt tỏa trận, nhất thời từ trong hư không hiển lộ ra. Lúc này, chúng tiên sĩ mới chính thức nhìn rõ ràng, cái kia điệu tàng thăng Dương trận cùng lệnh leo âm trầm phục Hy trận, Rõ ràng đều là dựa vào tại đây Quy Nguyên bắt tỏa trận bên trên bày xuống. Mà theo Quy Nguyên bắt tỏa trận hiển lộ, ba cái ngũ phẩm tiên trận, lại bổ sung có hay không, ba trận hợp nhất, trở thành một hoàn toàn mới tiên trận. Ta nhỏ nương. Này trận đạo Tu Vi. Chỉ bằng này một tay, này tử lôi phường bên trong, ta dám nói trận đạo Tu Vi có thể vượt qua Dương Phượng Hi Người, nhiều nhất song trưởng số lượng. Ta tan đồng. Đáng tiếc, Dương Tiên Tử nếu như không phải tán Tu Khách hành mà là chúng ta tử lôi phường người được trong phường toàn lực bồi dưỡng chỉ sợ trận đạo tu vi gặp tăng thêm sự kinh khủng a đúng đấy bát phẩm tiên trận sư tuy rằng không nhiều thế nhưng cũng là không ít thế nhưng ta chưa từng gặp kinh khủng như thế trận đạo thiết kế năng lực theo quy nguyên bát tòa trận địa tàng thăng dương trận lạnh leo âm trầm phục hy trận ba đạo ngũ phẩm tiên trận dung hợp toàn bộ ngoại vụ điện ở ngoài đã hoàn toàn bị làm nổ chiến dịch này mặc kệ kết quả làm sao này tử lôi trong phường cũng không còn tu sĩ hoặc là tiên sĩ dám thấp xem dương Vương hy người Trận pháp bên trong, Đinh Bách Chi sắc mặt từ lâu không còn bình tĩnh, nhìn trận pháp ở ngoài, chắp tay mà đứng sắc mặt bình tĩnh hờ hững dương phượng hy, không còn gì để nói. Hiện tại Đinh Bách Chi, cảm ứng này bao phủ lại chính mình quỷ dị hợp lại tiên trận, đáy lòng rõ ràng, tuyệt đối không phải là mình có thể dễ dàng phá tan. Nhận thua đi, sau đó hướng về ta đệ tử xin lỗi, việc này coi như bỏ qua. Chân tiên cảnh tầng thứ 9 tiên sĩ, lại đối với một cái hợp thể kỳ tầng thứ 9 tu sĩ ra tay, không chỉ dừng như vậy. Còn để lại hung tàn thủ đoạn, ngươi đinh bách chi ra mặt ngược lại cũng đúng là ra ngoài dự liệu của ta. Ngày sau không nên trở lại phiên ta, trước là xem ở đinh tổng quản trên mặt, nhường nhịn ngươi ba điểm, thế nhưng không nghĩ tới ngươi đinh bách chi nhưng là được voi đòi tiên. Dương Phượng Hy nhìn đinh bách chi, chậm rãi nói rằng, lời nói này đã là hoàn toàn hoàn hảo không hề mặt mũi. Theo Dương Phượng Hy lời nói, bên trong tiên trận đinh bách chi sắc mặt đã từ lâu chìm xuống. Xin lỗi, ngươi lại muốn ta cho ngươi cái kia run rế như thế đệ tử nói kiểm. Ha ha ha ha! Đinh Bách Chi ngửa mặt lên trời cười lớn đầy đủ mười mấy hô hấp sau mới ngừng lại, nhìn Dương Phượng Hy chậm rãi nói rằng, ngươi là cho rằng ta thật sự bắt ngươi trận pháp này không có cách nào đúng không? Ta ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút. Đinh Bách Chi vừa nói, trên tay lưu quang lóe lên, một bình tiên đan xuất hiện ở trong tay, này vẫn chưa xong, một ngọn phi đao hình tiên khí, cũng bị tế đi ra, nhưng là nói đến một nửa, hắn liền cũng lại nói không được. Chỉ thấy tiên trận ở ngoài Dương Phượng Hy. Nghe được Đinh Bách Chi trả lời, nhưng là lại cũng lười mở miệng, còn lại hai đạo trận bản, tuôn ra trói mắt ánh sáng, từng khối từng khối tiên tinh tung, hai cái tân ngũ phẩm tiên trận, cấp tốc sinh thành, trồng chất bao trùm ở nguyên vốn đã là ba trận hợp nhất cái kia hợp lại phía trên tiên trận. Cái gì? Còn có thể tiếp tục chống chất? Nhanh! Đưa tin cho trưởng lão! Nữ tử này! Vùng đất này cầu tinh trận đạo giới, hôm nay qua đi, chỉ sợ là muốn động đất. Khủng bố, khủng bố! Đinh Bách Chi. Ngươi cũng coi như là số may, lại trở thành ta người thứ nhất dung hợp trận thí trận người. Hơn nữa này hai đạo, địa sát lôi liệt trận, lưu thổ chín liên trận, đinh bách chi ngươi xác định ngươi muốn nếm thử. Lúc này dương Phượng hy, chắp tay sau lưng, nhìn trận pháp bên trong đinh bách chi, dường như thượng tiên nhìn xuống dế. Mà cái kia nguyên bản ba trận hợp nhất tiên trận, nhưng là tại địa sát lôi liệt trận cùng lưu thổ chín liên trận chồng chất dung hợp bên dưới, lần thứ hai sản sinh kịch liệt biến hóa, khí tức kinh khủng không ngừng tản mắt ra. Để bốn phía tiên sĩ đều là nhìn ra trợn mắt ngoát mồm Sáu. Sáu. Phẩm tiên trận. Lục phẩm tiên trận, lại còn có thể như vậy bố trí đi ra. Chuyện này. Khâm phục Lục phẩm tiên trận thì lại làm sao? Phá trận truy. Phá cho ta. Đinh Bách Chi nhìn hơi thở kia đã đại biến tiên trận, một viên tiên đan ném vào trong miệng, phá trận truy nhất thời ánh sáng nổ lên. Và anh. Đòn đánh này, Đinh Bách Chi ra hết toàn lực, theo một tiếng nổ vang vang lên. Cái kia dương vượng hy tiên trận lồng ánh sáng, tạo nên từng vòng gọn sóng, thật là đẹp đẽ. Ân. Rất đẹp, thế nhưng không có gì chứng dụng. Không thể. Coi như là lục phẩm tiên trận, cũng không thể dễ dàng như thế đỡ ta toàn lực thôi phát phá trận truy. Lúc này, đinh bách chi rốt cục hoàn toàn biến sắc, trong miệng tất cả đều là điên loạn gào thét. Ngu xuẩn mất khôn. Trận đạo phương pháp, vô cùng vô tận, cấp bậc chỉ là vật chết thôi, không giống hiệu quả tiên trận trồng chất bên dưới, tuy rằng chỉ có lựa biến. Thế nhưng cũng đủ rồi. Dương Phượng Hi một tay chắp sau lưng, một tay tung tiên tinh, mà Đinh Bách Chi nhưng là đã bị vững vàng vây ở này hợp lại chồng chất bên trong tiên trận. Mà Dương Phượng Hy nhìn còn không chịu xin lỗi Đinh Bách Chi, nhưng cũng là mất kiên trì, lại tung mười mấy khối tiên tinh sau khi, chậm rãi mở miệng nói rằng, trói buộc lực lượng ngươi đã kiến thức, vậy kế tiếp, ngươi cẩn thận hưởng thụ một hồi những khắc công năng đi. Dương Phượng Hy nói xong, trong tay pháp quyết xoay một cái, năm đạo trận bản nhất thời ánh sáng lưu chuyển mà cái kia năm trận chồng chất tiên trận, nhưng là lần thứ hai biến động lên, phảng phất ngủ say lại bắt đầu thức tỉnh bình thường. Bốn phía linh lực bắt đầu bạo động, vô số linh lực bị Dương Phượng Hi Tiên trận hấp dẫn mà đến, dường như cá voi thôn giống như nước, linh lực bị tiên trận thôn phệ. Mà trong trận pháp, mặt đất bắt đầu bạo động lên, vô số dây leo dường như dao long bình thường, lan lộn hướng về Đinh Bách Chi cắn giết mà đến. Nay vẫn chưa xong, không trung vô số kim quang ngưng tụ, từng đạo từng đạo ánh kiếm dường như mưa rào tầm tã bình thường hướng về đinh bách chi bàn tới vô số xích diễm chi hoa bỗng dưng mà sinh, hướng về đinh bách chi bàn tới mà nhìn tất cả những thứ này sắc mặt kịch biến muốn né tránh đinh bách chi nhưng phát hiện trên người chính mình không biết khi nào thì bắt đầu đã bị dày đặc huyền băng bao trùm trụ chủ. thế nhưng quỷ dị chính là hắn lại không có cảm giác được một kia lạnh giá con người gian nan nhìn xuống dưới đinh bách chi phát hiện chính mình thân thể lại tỏa ra mục nát mùi vị dường như vạn năm hủ buồn a a a đây là vật gì Đinh Bách Chi lần này là thật sự sợ rồi, hắn bây giờ, ngoại trừ đầu còn có chi giác, cả người địa phương khác lại quỷ dị phảng phất đã không tồn tại. Mà theo hắn sợ hai giống, cái kia dây leo, kim quang, xích diễm chi hoa, nhưng là đã hướng về hắn hội tụ đến. "Không, thả ta." Đinh Bách Chi hiện ở nơi nào còn có thể có cái gì ngạo khí? Theo Dương Phượng Hi khởi động tiên trận công kích phương pháp, hàm sâu tiên trận đến Đinh Bách Chi cũng đã hoàn toàn không có sức phản kháng. Thậm chí, liền Đinh Bách Chi chính mình hắn đều không biết chính mình đến cùng là làm sao bại. xin lỗi. theo dương vượng hi bình thản âm thanh ở đinh bách chi vang lên, cái kia đẩy trời công kích nhất thời dừng lại, như đồng thời trong nháy mắt đình chỉ, mà không cảm giác được cái gì đau đớn đinh bách chi. lúc này mới dám chậm rãi mở ra cầm đoán hai mắt, nhìn cái kia đẩy trời công kích, sắc mặt tái nhợt vô cùng. ta. xin lỗi. theo câu này, đinh bách chi trong trong mắt nạo khí, rốt cục hoàn toàn tiêu tan sạch sẽ. Bốn phía sở hữu tiên sĩ nhìn Đinh Bách Chi không hề có chút sức chống đỡ tình cảnh này, đều là yên tĩnh không nói, đầy mắt sợ hãi. chương 210, Khiêu Chiến Ngoại vụ điện ở ngoài, Đinh Bách Chi rốt cục ở Dương Phượng Hy tiên trận chấn áp bên dưới, chịu thua nhận nguyễn. Có điều, ngay ở chúng tiên sĩ lấy vì việc này liền muốn có một kết thúc thời gian. Dương Khách Khanh, con ta tuy rằng có lỗi, thế nhưng để ta đinh thập kiểu nhi tử, đi cho ngươi này chỉ là hợp thể kỳ tầng thứ 9 đệ tử nói khiểm. Cái kia có phải là có chút không thích hợp. Theo đạo này hờ hững âm thanh truyền đến, một bóng người trong nháy mắt ngự không mà tới, Lăng Không Hư đứng ở Dương Phượng hy Tiên trận lồng ánh sáng bên trên, mà bốn phía tiên sĩ môn, nhìn thấy cái bóng người này đều là hơi một tĩnh. Đinh thập Cửu, từ Lôi Phường khách khanh tổng quản, ngoại vụ điện phó điện chủ, Thiên Tiên cảnh tầng thứ 4. Có thể ở bên ngoài vụ điện ra vào tiên sĩ, vị nào đối với Đinh tổng quản chưa quen thuộc, trước mắt vị này bất luận thực lực quyền lực, có thể đều là ngoại vụ điện thỏa thỏa người đứng thứ hai. Phụ thân. Không giống với chúng tiên sĩ, cái kia Đinh Bách Chi nghe được thanh âm này, nhìn người tới, nhưng là trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. câm miệng. Dương Khách Khanh những năm này nói thế nào cũng là vì chúng ta tử lôi phường lập xuống không ít công lao hán mã, giải quyết rất nhiều trận pháp thiết kế vấn đề khó. Ngươi nhưng làm như vậy thất vọng việc, lần này ngươi nhưng là sai vô cùng. Ta phạt ngươi một năm đồng lộc, tiểu trường đại giới, ngươi có thể chịu phục Đinh Thập cửu nhìn Đinh Bách Chi dáng vẻ ấy, trong con ngươi né qua một kia lửa giận. Thế nhưng trên mặt nhưng là cực kỳ công chính nghiêm túc. Phụ thân, ta phục nhìn Đinh Thập cửu sát mặt, Đinh Bách Chi biết mình lần này xem như là chân chính ngã xuống. Tuy rằng trong con người né qua từng tia từng tia đoán hận, thế nhưng Đinh Bách Chi vẫn là theo chính mình lời của phụ thân đồng ý. Ừm, Dương Khách Khanh, ngươi xem như vậy có thể được. Ngày hôm nay cũng coi như là bán ta Đinh Thập cửu một cái mặt mũi, ngươi đệ tử hiện tại cũng là khỏe mạnh, việc này liền như vậy kết thúc khỏe không? Đinh Thập Cửu trên mặt mang theo mỉm cười, mặc dù coi như dường như một vị nho nhã văn sĩ trung niên, thế nhưng lúc này trên người tản mát ra khí thế, nhưng là trấn áp toàn trường, từ Đinh Thập Cửu xuất hiện bắt đầu, toàn bộ tình cảnh quyền chủ động cũng đã bị hắn vững vàng trường không lấy. Lúc này, không có ai cảm thấy Đinh Thập Cửu kiến nghị có vấn đề, trái lại cảm thấy lấy thân phận của hắn, có thể làm đến mức độ như thế, nhưng là đã cực kỳ khoan hồng độ lượng. Có điều, Dương Vượng Hi nhưng là không cho là như vậy, nhìn Đinh Thập Cửu, Dương Phượng Hi híp mắt, Sau đó trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lần thứ hai tung mấy khối tiên tinh, duy trì được tiên trợ, chậm rãi nói rằng, tiểu trường đại giới, yêu cầu của ta cũng không cao, làm sao? Đinh tổng quản, để lệnh công tử nói lời xin lỗi thì có như thế khó. Ta muốn là không chấp nhận đây. Đinh thập cửu nhìn Dương vượng Hy, nụ cười trên mặt càng sâu, tràn đây nụ cười nói rằng, cái kia Dương Khách hành ngươi dự định làm sao, mới có thể đem việc này bỏ qua. Rất đơn giản, hướng về ta đệ tử xin lỗi là được. Dương Phượng Hi sắc mặt rất là bình thản, cũng là chắp tay sau lưng, liền như thế nhìn Đinh Thập Cửu, phảng phất Đinh Thập Cửu trước vị cùng toàn lực đều là giả bình thường. "Làm sao? Yêu cầu này nếu có điều đi tới?" Đinh Thập Cửu nụ cười trên mặt cũng là bắt đầu chậm rãi tàn đi, nhìn Dương Phượng Hi hơi cười hỏi: "Làm sao? Cho ta đệ tử nói lời xin lỗi, yêu cầu này rất khó." Dương Phượng Hi chắp tay mà đứng, liền như vậy hờ hững nhìn Đinh Thập Cửu. Lúc này, Vây xem chúng tiên sĩ mới đột nhiên phát hiện Nhóm người mình đều là đánh giá thấp Dương Phượng Hy quyết tâm. Lại nói, nàng vị đệ tử này rất lạ mà ta. Lẽ nào là Tân Thu? Đây rốt cuộc là có cái gì hơn người nơi, đáng giá Dương Phượng Hy như vậy như vậy giữ gìn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì Dương Phượng Hy biểu hiện tâm mắt của mọi người nhưng là bị chuyển đến lý đạo thiên trên người. Mà lý đạo thiên đối với những thứ này ánh mắt, ngược lại cũng không phải không cảm giác được, thế nhưng là không phải rất lưu ý. Hắn bây giờ nhìn Dương Phượng Hy giữ gìn dáng dấp của chính mình trong lòng khá ấm. Dương Phượng Hi, ta hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng, dù sao sự kiên trì của ta cũng là có hạn. Đinh Thập Cửu lúc này, không chỉ dừng đổi xưng hô, liền ngay cả nhìn Dương Phượng Hi sắc mặt cũng bắt đầu có biến hóa. Duy có một trận chiến thôi. Dương Phượng Hi sắc mặt bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, ba cái tân trận bản bị lấy ra, chín cái trận bản quay chúng quanh Dương Phượng Hi, không ngừng xoay quanh, phối hợp Dương Phượng Hi hiện tại này cùng bình thường hoàn toàn khác nhau phong mang thái độ, tôn lên đến Dương Phượng Hi như tiên lâm thế. T. Dương Phượng Hy bộ này tư thái, nhất thời để vây xem tiên sĩ muôn đều là hít vào một hơi khí lạnh Thân là khách khanh, nhưng là vì mình đệ tử cùng khách khanh tổng quản đối nghịch Người xác định Lúc này, đinh thập cửu sắc mặt là đã hoàn toàn thay đổi Nhìn Dương Phượng Hy trên mặt đã hoàn toàn không có ý cười Dương Phượng Hy cười cợt, không có lại mở miệng Chỉ là hướng về tân lấy ra trận bản tung mười mấy khối tiên tinh Theo Dương Phượng Hy động tác, nhất thời tình cảnh bầu không khí vì đó căng thẳng Liên đang đại chiến động một cái liền bùng nổ thời điểm, Lý Đạo Thiên Nhưng là đi đến Dương Phượng Hy bên người. Điều này làm cho căng thẳng bầu không khí, vì đó buông lỏng, chúng tiên sĩ đều có chút mặt người, nhìn ở tình huống như vậy, chỉ là hợp thể kỳ tầng thứ 9 tiểu tu sĩ, lại cũng dám tiến lên thăm gia. Không chỉ dừng chúng tiên sĩ, liền ngay cả Đinh Thập Cửu cũng là nhìn Lý Đạo Thiên, trong tròng mắt né qua một kia nghi ngờ không thôi. Mà Lý Đạo Thiên Nhưng là không quá để ý trở thành mọi người quan tâm tiêu điểm đầu tiên là hướng về Dương Phượng Hi cung kính chào một cái, sau đó mới hướng về Dương Phượng Hi nói rằng, sư tôn, việc này nhân đệ tử mà lên, nhưng là làm phiền sư tôn nhọc lòng mất công sức, có điều sư tôn không biết có thể hay không để cho đệ tử tự mình giải quyết việc này. Tình cảnh lần thứ hai vì đó một tĩnh, có điều lần này nhưng là không có duy trì bao lâu. Si. ha. ha, ha. ngại, khắc khắc, đại gia hỏa xin lỗi, ta bình thường đều sẽ không ở tình huống như vậy cười, trừ phi thực sự là không nhịn được. Ha ha ha. Khắc khắc. Nhỏ rộng một chút, dương khách khanh nhìn đây. Khắc khắc. Á ngày hôm nay khí trời thật không tệ. Ừ. Anh hùng suy nghĩ giống nhau, ngày hôm nay khí trời quả thật không tệ. Vây xem tiên sĩ môn đều là không nhịn được trêu trọc vài câu, có điều thì cũng chẳng có gì ác ý, chỉ là phản phất đại nhân nhìn thấy tiểu hài tử ngây thơ đồng nôn đồng ngữ sau, không nhịn được trêu đùa vài câu. Đương nhiên, cái này cũng là xem ở dương phượng hy trên mặt mới như vậy nếu không thì là treo chọc vẫn là ác nói nói lời ác độc vậy coi như không rõ ràng lấy mới vừa Dương Phượng Hi biểu hiện ra trận đạo thực lực nay bốn phía tiên sĩ muôn không có một người dám kinh thị mà lúc này ngoại vụ điện ở ngoài xung đột đã đã kinh động tử lôi phường không ít cao tầng đặc biệt Dương Phượng Hi dung hợp tiên trận phương pháp quả thực chính là vượt kỳ nguyên đổi mới trực tiếp đem không ít trong ngày thường rất khó vừa thấy mê muội nghiên cứu trận pháp chi đạo lao quái vật đều nổ đi ra nay biết Thông qua các loại thủ đoạn quan sát ngoại vụ điện ở ngoài ánh mắt, nhưng là lấy tốc độ cực nhanh ở tăng lên dữ dội. Có điều, những lao quái vật này quan tâm điểm tự nhiên cũng không thể là Lý Đạo Thiên, mà là Dương Phượng Hy. Rất nhanh, Dương Phượng Hy các loại tin tức tư liệu, liền bắt đầu chuyển tới những lao quái vật này trong tay. Khách khanh, trận đạo Tu Vi đứng hàng thứ thứ ba. Những lao quái vật kia đều là không nhịn được một tiếng cười nhạo, sau đó liền đem Dương Phượng Hy cái kia nguyên bản thực cũng không tính quá kém tư liệu tin tức, cho hóa thành cho tàn. Từ nay về sau, vùng đất này cầu tinh trận đạo đại sư, có dương phượng hi một vị trí. Đây là tử lôi trong phường, những người trận đạo lao quái vật thống nhất ý nghĩ. Mà Đinh Thập cửu nhìn thấy người trong cuộc lý đạo tiên, một cái chỉ là hợp thể kỳ tầng thứ 9, thậm chí ngay cả đạp tiên kiếp đều không vượt qua tiểu tu sĩ, lại dám như vậy không đem con trai của chính mình để ở trong mắt, trên mặt từ lâu duy trì không được bình tĩnh. Tự mình giải quyết. Cái kia đổi lời giải thích, này tiểu tu sĩ ý tứ chính là hắn có thể cùng con trai của chính mình Đinh Bách Chi so sánh cao thấp. Mà tiên trận bên trong, bị vững vàng không chế lại Đinh Bách Chi, lúc này nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt, từ lâu dường như muốn nuốt sống hắn. Chỉ là, hắn bây giờ căn bản liền động một ngón tay cũng khó khăn, càng khỏi nói cho Lý Đạo Thiên một bài học cái gì. Vì lẽ đó cuối cùng cũng chỉ có thể dùng hắn cái kia âm trầm ánh mắt, nhìn tròng trọc vào Lý Đạo Thiên. Mà này biết, coi như là Dương Phượng Hy cũng có chút ngộng, dưới cái nhìn của nàng. Chính mình này tân đồ đệ nên không phải loại này kẻ lô mạng mới đúng, tuy rằng dáng vẻ xem ra. ân Có chút mãng. Thế nhưng cho tới nay Lý Đạo Thiên ngôn hành cử chỉ, còn là phi thường nhã nhặn nho nhã lễ độ. Dương Phượng Hy ngẫm lại, hướng về Lý Đạo Thiên hỏi, Đạo Thiên, chính ngươi muốn giải quyết thế nào? Lý Đạo Thiên cười nhạt một tiếng, xoay người hướng về tiên trận bên trong Đinh Bách Chi Hồ. Đinh Bách Chi, lúc này nguyên nhân là cái gì ngươi và ta đều rõ ràng, có điều phát triển đến nước này. Hay là không tưởng tượng nổi đi Bây giờ, đại gia đồng vị tử lôi phường một phân tử Đều là vì tiên môn lớn mạnh mà phân đấu nỗ lực Bản thì không nên như vậy nội đấu Chỉ tăng chuyện cười Có điều, hiện tại thù này toán Thật sự muốn nở nụ cười giải chi Nhưng cũng là không thực tế Vì lẽ đó, ta ngày hôm nay khiêu chiến ngươi Mặc kệ thắng thua Một trận chiến đơn kiểu Ngươi, có dám Cái gì Bốn phía tiên sĩ môn đều là bối rối Ma đinh thập cửu sát mặt Nhưng là đã hoàn toàn trở nên âm trầm. Đạo Thiên, ngươi, đừng nói những người ngoài kia, liền ngay cả Lý Đạo Thiên Sư Tôn Dương Phượng Hy, này gặp cũng là bị Lý Đạo Thiên cử động chỉnh đến có chút ngậu. Cho tới Lý Đạo Thiên Thế Giới Chu Ngọc Bích, lúc này lại là đầy mặt nóng ruột, nhìn Lý Đạo Thiên dáng vẻ dường như muốn lên đi một cái tắt hô chết cái này không mang theo đầu góc hàm hàm. Ha ha, ha ha ha ha ha Rất tốt, Dương Phượng Hy các ngươi thầy trò hai người hôm nay đối với ta xỉ nhục Ta Đinh Bách Chi nhận lấy. Ngày sau còn dài. Lúc này Đinh Bách Chi lửa giận trong lòng đã hoàn toàn nổ tung, tâm thái vòng ngoài nổ tung, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt dường như muốn đem Lý Đạo Thiên tại chỗ văn thành cho bụi. Một cái nho nhỏ hợp thể kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, khiêu chiến chính mình. Vô cùng nhục nhã. a. Làm sao? Thẹn quá thành giận. Không dám. Vẫn là ta này nho nhỏ hợp thể kỳ tầng thứ 9, không xứng khiêu chiến ngươi. Ân, Ta thừa nhận tu vi cảnh giới trên. Đó là không cần so với, có điều ta muốn cùng ngươi tỷ thí chính là, trận pháp chi đạo. Hơn nữa tỷ thí phương thức, ta đến định. Đương nhiên, ngươi đinh bách chi nếu như sợ ta này nho nhỏ hợp thể kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, ngươi cũng có thể định quy tắc, ta đến thuận theo ngươi. Thế nào? Cái này khiêu chiến. Ngươi đinh bách chi, dám. Vẫn là không dám nhận. Lý đạo thiên ở Dương Phượng Hy bên cạnh lăng không lẳng lặng mà đứng, như thế cũng là chắp tay sau lưng, từ xa nhìn lại lại cực kỳ hài hòa. Này hai thầy cho khí chất phản phất một cái dấu in ra như thế. Đinh Bách Chi nhìn Lý Đạo Thiên, trên mặt sắc mặt đã hoàn toàn chìm xuống, hít một hơi thật sâu, hướng về Lý Đạo Thiên mở miệng hỏi, khiêu chiến này ta đỡ lấy. Tỉ thí phương pháp do ngươi định. Tuy rằng biết rõ Lý Đạo Thiên là phép khách tướng, thế nhưng hiện tại Đinh Bách Chi chính mình đấy lòng rõ ràng, nhưng cũng chỉ có thể để Lý Đạo Thiên kích. Lẽ nào thật sự chính mình định quy tắc, đi bắt nạt một cái hợp thể kỳ hòa nhi? Không cần người khác. Chỉ sợ phụ thân hắn Đinh Thập Cửu vì hắn mặt mũi của chính mình phải đánh bay chính mình. Nghe Đinh Thập Cửu ngôn ngữ, Lý Đạo Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn Ninh Bách chi mỉm cười nói: "Ngươi là cao quý chân tiên cảnh tầng thứ 9 thượng tiên, ta này hợp thể kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, tự nhiên không thể cùng ngươi so đấu quá mức cao phẩm trận pháp, giữa chúng ta lấy tam phẩm tiên trận vì là thủ đoạn, lẫn nhau thảo phạt, lấy một phương trận pháp hoàn toàn bị áp chế làm kết thúc, ngươi cảm thấy có thể hay không tiếp thu?" "Được, ta đỡ lấy." "Ha ha ha." "Hề hề hề. Tiểu tử, ngươi này tính toán mưu đồ đúng là đánh cho rất tốt. Muốn lấy kỳ trưởng, công tăng ngắn. Đán. Đáng tiếc, ngươi có phải là không có sớm hỏi qua ngươi sứ tôn, ta Đinh Bách Chi trận đạo thực lực. Hừ. Ta Đinh Bách Chi tuy rằng trận pháp chi đạo tu luyện không cần, thế nhưng là cũng là lục phẩm tiên trận sư. Đinh Bách Chi đẩy Lý Đạo Tiên, khắp khuôn mặt là ý cười, phảng phất nhìn thấy Lý Đạo Thiên chờ chút kêu rên dáng dấp. Ngày hôm nay coi như hạ xuống lấy lão bắt nạt tiểu nhân danh tiếng." Đinh Bách Chi cũng không có ý định buông tha lý đạo thiên. Nếu không thì căn bản khó có thể giải mối hận trong lòng. Mà lúc này những người nhìn chằm chằm nơi này các lao quái vật, cũng là bị đột nhiên nô ra lý đạo thiên cho chỉnh đến mọi người. Bọn họ sống nhiều như vậy cái kỳ nguyên, xác thực cũng là chưa từng thấy như vậy gan to bằng trời hợp thể kỳ tu sĩ. Hợp thể kỳ tầng thứ 9 khiêu chiến chân tiên cảnh tầng thứ 9. Mặc dù là trận pháp chi đạo khiêu chiến, thế nhưng bình thường hợp thể kỳ tầng thứ 9 tu sĩ. Nhìn thấy chân tiên cảnh tầng thứ 9 thượng tiên, chỉ sợ chân tiên cảnh tiên sĩ linh áp đều sắp có thể đem hắn kinh sợ đến tè ra quần đi. "Đạo tiên, ngươi chắc chắn?" Dương Phượng Hi nghe được Lý Đạo Thiên khiêu chiến nội dung là trận pháp chi đạo, trong lòng cũng là hơi bâng lòng, Lý Đạo Thiên phương diện này thiên phú, chính mình tuy rằng chỉ là mới vừa hiểu rõ, thế nhưng nếu như chỉ là tam phẩm tiên trợ, nên vẫn có thể cùng Đinh Bách chi luyện một chút. Hiện tại Dương Phượng Hi lo lắng chính là Lý Đạo Thiên trưởng thi phát huy, có lúc trận đạo chi so với Càng chú trọng trường thi phát huy, này cùng kinh nghiệm, can đảm, phản ứng cùng một nhịp thở. Phương diện này, Dương Phượng Hy đối với Lý Đạo Thiên hiểu rõ vậy thì không phải rất hơn nhiều, vì lẽ đó cũng không khen ngợi luận cuộc tỷ thí này. Mà Lý Đạo Thiên nhìn Dương Phượng Hy cái kia có chút bận tâm răng dấp, nhưng là cười nhạt một tiếng, mỉm cười hướng về Dương Phượng Hy nói rằng, Sư Tôn, yên tâm đi. Sư Đệ, ngươi chắc chắn. Lúc này, chú Ngọc Bích cũng là một mặt lo lắng lại đây, nhìn Lý Đạo Thiên có chút lo lắng hỏi. Ừ. Sư tôn, sư tỷ, để ta thử xem đi, này tử lôi phường dù sao chúng ta hay là muốn tiếp tục chờ đợi, hiện tại tình huống này cùng Đinh Bách Chi phụ thân làm lộn tung lên cho chúng ta thai hại vô ích. Vì lẽ đó, đệ tử chàng tỷ đấu này bất luận thắng thua, cũng coi như là vì là trận này xung đột làm cái chấm dứt, sư tôn cũng có thể miễn đi một chút phiền toái cùng Đinh Bách Chi dây dưa, đệ tử nghĩ tới nghĩ lui, tính thế nào đều không ăn thiệt thòi. Hơn nữa thắng thua không nói chuyện, tự vệ đệ tử vẫn có tự tin. Lý Đạo Thiên suy nghĩ một chút, vì an trụ sư tôn Dương Phượng Hy cùng sư Tỷ Chu Ngọc Bích Tâm, vẫn là truyền âm giải thích. chương 211, Trận Đạo Yêu Nghiệt Đạo Thiên Chu Ngọc Bích ở Dương Phượng Hy bên cạnh, nguyên bản còn có chút sợ sệt Lý Đạo Thiên là bởi vì nhất thời kích động, nhiệt huyết lên trước. Không nghĩ đến tình huống thật, nhưng là Lý Đạo Thiên nghĩ đến nhiều như vậy, hơn nữa đều là sư tôn cùng mình cân nhắc, nhất thời nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt càng thêm nu hòa. Liên ngay cả Dương Phượng Hy lúc này cũng là nhìn Lý Đạo Thiên, ánh mắt lóe lên. Hay là trước nhận lấy Lý Đạo Thiên càng nhiều chính là yêu nhân tại cùng mộ vân lý quan hệ, thế nhưng hiện tại nhưng là tham tiến vào một chút cảm tình ở bên trong. Đạo Thiên, nếu ngươi quyết định, vậy thì đi làm đi. Vi sư ủng hộ ngươi. Yên tâm, lớn mật so với. Vi sư tại đây cho ngươi giữ trận. Dương Phượng Hy vung tay phải lên, cái kia xoay quanh trận bàn nhất thời ánh sáng hơi tối mà cái kia nhốt lại Đinh Bách Chi dung hợp tiên trận nhất thời trầm rãi tàn đi, lộ ra Đinh Bách Chi cái kia thân ảnh chật vật. Mà theo trên người tiên trận gông xiềng rút đi, Đinh Bách Chi sắc mặt cũng bắt đầu chậm rãi từ trang xám biến thành phẫn nộ, sau đó hóa thành âm trầm, nhìn Lý Đạo Thiên trong ánh mắt tất cả đều là băng hàn.